chương sáu mươi thử vân bộ k e n ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm mộng khê vương phẩm công pháp tham lang chiến thể phù hợp bạo kích yêu cầu có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu ngàn lần bạo kích trả về đạt được thần cấp bí pháp cựu trọng thần kính pháp đây chính là cựu trọng thần sức lực à cái này khiến trần lâm nhớ tới thái hoa sơn hoàng kim trạm một trạm chín sức lực cựu trọng hóa kính mà thần sức lực là s o hóa kính mạnh hơn càng có lực phá hoại công kích Nếu như nói cựu trần g hóa kính lâm t t người rất ư n là hài lòng một bộ này thần cấp bí pháp tiếp tục nói thân là tham lam chiến thể nhất định thuộc ở chiến trường chiến trường chém giết một bộ mặc giáp trụ là không thiếu được vi sư liền lại bàn cho ngươi một bộ k h ô i giáp trần lâm vung tay lên tham l a n g chiến giáp xuất hiện tại thẩm mộng khê trước mặt lơ lửng giữa không chung như một đầu tham l a n g đối thiên trường g i ế t đạo khí thế bức người ép tới ở đây mỗi người cũng nhịn không được sợ hãi liếc mắt thẩm mộng khê liền triệt để thích một bộ này chiến giáp kích động nói sư phụ này bộ chiến giáp thật chính là đưa cho ta trần lâm gật đầu nói tự nhiên mặc vào thử một chút thẩm tầm gật đầu tranh thủ thời gian thay đổi theo thẩm mộng khê thay đổi chiến giáp một cỗ khí thế bức người trong nháy mắt bạo phát đi ra hắn lúc này liền là trưởng khống dục vọng tham lang tinh quân đánh đâu thằng đó quét ngang vô địch tuyệt thế chiến tướng phảng phất giữa thiên địa vạn sự v ă n vật đều tại hắn chấn áp phía dưới tham lang đại biểu dục vọng tuyệt thế chiến tướng mà mục đích cuối cùng nhất lại là tiêu diệt chiến tranh mang đến hòa bình cho nên nói tham lang tinh cũng được xưng là hòa bình biểu tượng trần lâm nói ra tham lang chiến giáp tại ngươi mặc vào cái kia có thể liền có thể tự động thu ở thể nội sử dụng thời điểm liền có thể tùy thời triệu h o n đi ra ngươi có khả năng thử một chút thẩm động khê trong lòng hơi động chiến giáp tan biến trong lòng lại khé động chiến giáp lại xuất hiện ở trên người Trân lâm gật đầu nói không sai chiến giáp có còn kém một kiện lợi hại vũ khí vừa vặn vi sư trong tay còn có một thanh tham lang chiến mâu cùng nhau ban cho ngươi vung tay lên tham lang chiến mâu xuất hiện thẩm mộng khê trước mặt chiến mâu đúng nghĩa vũ khí lạnh cùng loại trường thương so trường thương dài hơn tham lang chiến mâu dài hai m đến nửa m é mét, t là nhất thích hợp kỵ binh tác chiến vũ khí có thể dài có thể ngắn có thể trường thương chi pháp đối địch có thể chiến mâu chi pháp đối địch thường thường một cái công kích lợi dụng chiến mâu là có thể đánh giết kẻ địch có thể nói chiến tranh chân chính lợi khí mà pha quân thất sát tham l a n g tam tinh bên trong tham l a n g bản thân liền là kỵ binh chiến tướng binh khí chọn chủ chủ chọn binh khí theo tham l a n g chiến mâu vừa xuất hiện thẩm mộng khê liền bị hắn hấp dẫn phản phất này một cây tham l a n g chiến mâu thiên sinh liền là thuộc về hắn vũ khí một dạng là hắn một cái chỉnh thể đồng dạng tham l a n g chiến mâu cũng ngay đầu tiên cảm nhận được thẩm mộng khê tồn tại liền veo một tiếng bay đến trước mặt hắn phát ra nhận chủ thanh n â m tới thẩm mộng khê thiên sinh tham lam chiến thể càng là đạt được tham lam chiến thể quyết người khoác tham lam chiến giáp đây không phải hiển nhiên tham lam l tinh chuyện thế sao t h đây là tham lam tinh thế đối công nhận của hắn giờ khắc này thẩm mộng khê tính được là, là chân chính tham l a n g tinh chủ chân lâm rất là mừng rỡ tham lam tinh chủ có thể mượn dùng tham l a n g tinh lực mặc dù chỉ là cực phẩm vương thể nhưng lại không thể so với trung phẩm thần thể kém mà lại tham l a n g tinh chủ chiến tranh cực kỳ am hiểu chiến trường chém g i ế t chiến lược vô song ngang cấp phía dưới khó gặp đối thủ thẩm mộng khê giờ khắc này chân chính trưởng thành k h e n ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm mộng khê vương phẩm pháp bảo tham l a n g chiến giáp phù hợp bạo kích yêu cầu có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp tiên ý y tử vân tiên ý ể tử vân tiên yể tử vân kiếm tử vân tiên y chẳng lẽ là một bộ trần lâm trong lòng hơi động tử vân tiên y trong nháy mát xuất hiện trên người mình tử vân tiên y giống như trường bảo màu tím đau thương bất nhập thủy hỏ bất、xâm. phòng ngự vô song ngang cấp phía dưới đánh vào tới cửa không có cảm giác chút nào chớ đừng nói chi là t h ụ thương phối hợp tử vân kiếm trần lâm mới chính thức tính được là là đắc đạo c h â n tiên bất quá kiếm có tiên y có còn giống như kém một đôi giày nếu như có thể có tử vân giày liền tốt lại không nghĩ rằng trần lâm suy nghĩ cùng một chỗ hệ thống thế mà liền đem g i à y đưa tới cửa k h e n ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm mộng khê vương phẩm pháp bảo tham lang chiến âu phù hợp bạo kích yêu cầu có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp tiên y、ấy. tử vân đăng tiên hải thành vừa vặn một bộ cái này đệ tử thu gọi là một cái đáng này một đợt lông dê thật là thơm vạn lần bạo kích trả về c h ọ n vẹn hai lần ban cho thẩm mộng khê một bộ tham l a n g bộ chính mình cũng xoay sở đủ một bộ tử vân bộ hắn là vương phẩm chính mình có thể là tiên cấp đúng thủ đô thẩm mộng khê chính mình giống như bị ban thưởng một lần bạo kích trả về cơ hội có phải hay không tại ban thưởng điểm bà bối lại tới một cái bạo kích trả về k h e ngay n lúc này hệ thống vang lên trần lâm không hiểu ra sao ký chủ truyền thụ đệ tử tại thanh sơn hôn nguyên trưởng kinh nghiệm nhường hắn hôn nguyên trưởng bước vào nhập môn cảnh giới phù hợp bạo kích yêu cầu có hay vương đạo sát quyền thuộc về trí tôn quyền pháp chiêu thứ nhất vương đạo cùng sát đạo kết hợp bác đại tinh thâm lúc này chỉ có thể phát huy ra vương phẩm quyền pháp y lực thế nhưng trần lâm luôn cảm thấy môn quyền pháp này căn bản không phải đơn giản như vậy bởi vì thiếu khuyết chiêu thứ hai ra chỉ này mới khiến nó biến thành vương phẩm quyền pháp nếu như đạt được chiêu số g i a chỉ càng nhiều chỉ sợ một chiêu này quyền pháp uy lực càng lớn thậm chí siêu việt thần cấp tiên cấp cũng khó nói không sai vương đạo sát quyền cuối cùng tiểu thành không dễ dàng a hiện tại nói với trần lâm lai có chút lại khoa kiếm pháp trình độ cao siêu công phu quyền cức có chút khiếm khuyết có vương đạo sát quyền nhiều ít đền bù này một chút thiếu hụt bị người mà nói tinh tu một môn phương mới là vương đạo mà nói với trần lâm lai bạo kích trả về hệ thống nơi tay tự nhiên là toàn điểm lớn hắn nhưng là người trưởng thành chương sáu mươi mốt Đấu. một bên k đám, Bành phi. Bành phi điện điện đám hoàng t kim thị giết, vệ lập tức quỷ gối bánh phi trước mặt cung phụng đại nhân tam hoàng tử bị giết hiện tại có thể cứu chúng ta chỉ có ngươi còn xin ngươi cứu lấy chúng ta bánh phi nói ra đứng lên đi sau khi trở về chi tiết hồi báo nhân hoàng là sẽ không đối với các ngươi như thế nào dù sao sát hại tam hoàng tử chính là tiên môn thủ tọa trần lâm uy danh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ uy chấn toàn bộ thái huyền vực tựa như là sư phụ n á n g thái huyền chân quân một dạng một cái hoàng kim thị vậy hỏi cung phụng đại nhân vị này trần lâm thượng tiên rất lợi hại phải không bành phi hừ lạnh nói hắn đã không phải là rất lợi hại để hình dung các ngươi chỉ cần biết rất nhanh thanh danh của hắn liền sẽ uy chấn thái huyền đến lúc kia các ngươi lại trở về liền có thể vô ưu đồng dạng trần lâm thu thẩm mộng khê làm đồ đệ ban cho hắn thần thông pháp bảo về sau liền dẫn tạ thanh sơn chính thức tiến vào th ngay tại lúc đó các đại tiên môn cổ tộc vô số cường giả tại biết lần này náo động nguyên nhân về sau cũng dồn dập lựa chọn tìm tòi thập vạn đại sơn đây chính là quan hệ đến yêu đế mộ đến mức chu y ế m chờ thái cổ yêu thú lại bị bọn hắn tự động không để ý đến mà đêm b u ô n g xuống ở vào thập vạn đại sơn bên trong mỗ một chỗ một đống lửa bên cạnh ngồi vây quanh lấy một đám người một người trong đó nếu như trần lâm ở đây chắc chắn nhận ra được cái này người chính là hắn ngọc hư tiên tông trưởng môn thủ đồ tiêu giận yêu ma luật thế thái cổ yêu thú đi ra thập vạn đại sơn yêu đế mộ xuất hiện kỳ n ộ cùng mối nguy cùng tồn tại cố thiên tuyết cuộc khởi nhường tiêu giật cảm nhận được á p lực cực lớn cùng mối nguy làm trưởng môn chân nhân tuyên bố tiên tông xuống núi trạm yêu trừ ma mệnh lệnh về sau hắn chủ động xin đi dết giặc rời đi ngọc hư tiên tông trạm thứ nhất liền thẳng đến thập vạn đại sơ tới mà hắn đang cùng một cái tuổi trẻ mỹ mạo toàn thân tản r a thánh khiết hào quang nữ tử thấp giọng nói chuyện nữ tử sau lưng ngồi sổn một cái lao nhân tầm mắt thủy trung nhìn xem đống lửa thế nhưng thần thức đã sớm tàn ra thời khắc quan tâm động tĩnh chung quanh nữ tử tên là khương lê thái huyền vực hai đại cổ tộc một trong khương gia tiểu công chúa một mặt tò mò đối với tiêu nghe nói các ngươi ngọc hư tiên tông năm năm một giới đại hội luận võ kết thúc lần này ngươi nhất định là quán quân đi tiêu giật lắc đầu nói ta cũng không có tham gia đại hội luận võ ồ khương lê tiếp hận nói tiêu giật đại ca nhất định là bởi vì một khi ngươi tham gia quán quân liền là đi huấn niệm cho nên mới không có tham gia à. tiêu giật cười khổ nói nếu như ta lần này tham gia luận võ đại hội chỉ sợ thật đúng là đến không đến quán quân a khương lê kinh ngạc nói điều đó không có khả năng đi tiêu giật đại ca ngươi có thể là thiên cương cương giả ngọc hư tiên tông thiên kiêu số một coi như là ta đại ca cảnh giới đều so đến được ngươi tại ngọc hư tiên tông còn có ai so tiêu giật đại ca lợi hại hơn tiêu giật nói ra trước kia là không có thế nhưng bây giờ lại có hơn nữa còn là một nữ tử hắn gọi cố thiên tuyết mặc dù ta cùng hắn không có đánh qua thế nhưng ở trong tay nàng ta chỉ sợ không tiếp nổi mười chiều điều đó không có khả năng đi hương l ê hai mắt mở to gương mặt không thể tưởng tượng nổi tiêu giật đại ca ngươi thế mà nói là sự thật lời này vừa nói ra l ã o nhân cũng vì đó đ ộ n g dung tiêu giật thiên phú tài hoa hắn là biết đến thiên sinh thân thể cùng chính mình khương gia thần thể đã song song tuyệt thế thiên tiêu ngọc hư tiên tông lúc nào xuất hiện một cái khiến cho hắn thấy thất bại tuyệt thế thiên tiêu khương lê đột nhiên biến sắc nói ra bắt ra ra không tốt cái hướng kia gặp nguy hiểm lão nhân tên là khương duy khương gia bắt trưởng lão hóa thần đại năng khương lê hộ đạo giả hắn nhưng là biết khương lê chỗ thần kỳ nhìn như không có cái gì thể chất đặc t h ủ bình thường cựu phẩm thể chất nhưng lại thiên sinh nhận chứa cường hãn sức mạnh tâm linh dự báo hòa phúc cảm thụ chân thực yêu đế mộ xuất thế nếu như nói người nào nhất có kỳ vọng tìm tới yêu đế mộ không phải vị này tiểu công chúa không còn ai có thể làm cho nàng cảm nhận được nguy hiểm nói cách khác cỗ này nguy hiểm nơi phát ra chính mình nhất định không đối phó được khương lê sắc mặt lại biến bắt ra ra không còn kịp rồi nguy hiểm càng ngày càng gần là hướng về phía chúng ta tới mau đưa đống lửa dập tắt lão nhân vội vàng vung tay lên đống lửa trong nháy mắt dập tắt đến lúc này lập tức nhường còn lại ngồi vây quanh tại đống lửa mọi người bất mãn lên ta nói các ngươi làm cái q u ỷ gì cũng bởi vì một cái tiểu nữ t ử nói gặp nguy hiểm liền đem đống lửa cho dập tắt đầu góc có bệnh không muốn ở lại đây xẻo đi không ai lưu các ngươi đây chính là lục giáp thần hỏa chuyên môn xua đuổi trong bóng tối yêu ma liền bị các ngươi dạng này làm diệt nói xong liền có người muốn nhóm l ử a lục giáp thần hỏa khương lê vội vàng ngăn lại nói không thể bên kia rất có thể là một đầu thái cổ yêu thú hắn liền là bị lục giáp thần hỏa hấp dẫn tới đáng tiếc người ta căn bản không để ý tới hắn lục giáp thần hỏa vẫn là bị đ ố t lên nguy hiểm lại một lần nữa buông xuống khương lê hô lớn bắt ra ra tiêu giật đại ca nhanh lên lão nhân một tay tóm lấy khương lê điên cùng chạy trốn tiêu giật mặc dù không hiểu ra sao nhưng l ạ ở vào đối hai người tín nhiệm k h é cắn răng đi theo thấy ba người chật vật không chịu nổi dáng vẻ bên cạnh đống lửa những người khác nhịn không được bật cười một cái ngọc hư tiên tông đệ tử hai cái cổ tộc người cái này cũng quá bựa rồi đi còn gặp nguy hiểm thế mà nghe một cái tiểu nữ hải một đám bệnh tâm thần còn bọn họ làm cái gì không có lục giáp thần hòa xua đuổi yêu ma tại đây thập vạn đại sơn ban đêm có bọn hắn chịu được v o i anh l i ệ n tại bọn hắn vừa dứt lời đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một đạo màu lửa đỏ quái vật khổng lồ nhanh như địa chớp trực tiếp nào tới vô tận nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đống lửa là thái cổ yêu thú hòa đấu tất cả mọi người hoặc đ hoa đấu, đấu, đấu. đấu cực đã kỳ giống một đầu chó săn hình thể khổng lồ động tác mãnh liệt rõ ràng vừa rồi một n g ụ m nuốt mất vài cái nhân loại cùng lục giáp thần hỏa cũng không có nhường hắn thỏa mãn quay người nhìn về phía tiêu giật ba người ba người cũng không nghĩ nhiều xoay người chạy h ò a đấu nổi giận gầm lên một tiếng t h a o thiên hỏa diễm cấp tốc bốc cháy lên xông thẳng tới chân trời hướng phía ba người liền đuổi theo h ò a đấu phát huy lập tức kinh động đến mười vạn lớn tiếng bên ngoài thế lực khác dồn dập quá sợ hãi thứ này lại có thể là thái cổ yêu thú h ò a đấu mấy ngày trước đây xuất hiện một đầu thái cổ yêu thú chu hiếm hiện tại lại xuất hiện một đầu h ò a đấu yêu ma hoàng t r i ề u thật chẳng lẽ muốn cùng ta nhân tộc khai chiến không thành chương sáu mươi hai trần lâm ra tay vẫn là nói là bởi vì yêu đếm mộ、Và、anh mọi người ở đây kinh hô đồng thời một bên khác một cái to lớn thân h n h chiến lực dâng lên hết lớn một tiếng hai tay đánh lấy lồng ngực hai chân không ngừng d ậ m chân mỗi dậm chân một cái đại địa đều kịch liệt chấn động dâng lên tựa như là phát sinh chấn một dạng là chu hiếm chu hiếm đã bị kinh động cháy mau yêu đế mộ lại như thế nào không nói tìm được hay không coi như là tìm được đối mặt này hai tôn thái cổ yêu thú chúng ta có thể đi vào vào sao thử vong n g uy hiếp nhưng rất nhiều người đều dồn dập lùi bước toàn bộ rừng núi đều bị tử vong bao phủ vô số yêu ma giấu ở trong đó săn riết nhân tộc cường giả không ngừng có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tiêu giật ba người cũng bị họa đấu truy chật v ậ không chịu nổi lão nhân mặc dù là hóa thần đại năng thế nhưng h ỏ a đấu lại là một đầu tạo hóa cảnh thái cổ yêu thú nếu không phải là bị cây cối núi đá ngăn cản đã sớm đuổi kịp ba người cứ việc d ạ n g này ba người cũng lúc nào cũng có thể trở thành h ỏ a đấu trong miệng thức ăn giống h ỏ a đấu gầm lên giận dữ một đạo hỏa diễm lập tức bắn ra hỏa diễm lướt qua vô số núi đá cây cối trong nháy mắt biến thành cho tàn vừay một tiếng hỏa diễm nổ tung ánh lửa bắn ra một phía vừa vặn một đám lựa tinh bắn tung tóe hướng phía khương lê bay đi khương lê bất quá mới ngưng sát sơ kỳ như thế nào ngăn cản được cho dù là một chút xí nếu không phải dưới chân hắn có một đôi vương phẩm pháp bảo lưu con dày đã sớm chết thế nhưng một phiên bỏ chạy phía dưới đã sớm nhanh hao hết trong cơ thể pháp lực mắt thấy hỏa tinh phong tới nàng phát hiện thời điểm cuối cùng đến muộn một u n m ộ bước mắt thấy tới không kịp trốn tránh một khi bị hỏa tinh đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ khương lê đột nhiên hối hận ỉ vào chính mình đặc thù tâm linh năng lực nghĩ muốn tìm cơ duyên tiếp nhận lại muốn đem mệnh đưa đến nơi đây thiểu lê mau tránh ra mắt thấy liền muốn đánh trúng cương lê lão nhân lập tức phát hiện không đối trải qua hét lớn một tiếng một cái lắc mình đi vào khương lê trước mặt một quyển hướng phía hỏa tinh đập tới hòa tinh bị đánh thế nhưng cũng không có dập tắt ngược lại dọc theo cánh tay của lão nhân bốc cháy lên không tốt đây là h ỏ a đấu chi h ỏ a lão nhân khẽ cắn răng đưa tay liền một cái thủ đao chặt đứt cánh tay của mình cánh tay rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành cho tàn h ỏ a tinh h ỏ a diễm lúc này mới bị tiêu hao hầu như không còn bắt ra ra tay của ngươi hương lê vẻ mặt tàm đ ạ m thật xin lỗi đều là ta tùy hứng nhất định phải tới thập vạn đại sơn là ta hại ngươi sắc mặt lão nhân làm đ ạ m lắc đầu nói bắt ra ra không có việc gì không phải liền là chặt đứt một cái sao chờ ta đi đến tạo hóa cảnh cánh tay chính mình hội trưởng đi ra hiện đang chạy chối chết quan trọng nói xong lão nhân đột nhiên một tay tóm lấy khương lê h é t lớn tiêu giật nhờ ngươi mang đi tiểu lê đầu này họa đấu ta tới đối phó khương lê h é t lớn bắt ra ra không muốn ngươi không phải là đối thủ của họa đấu ngươi sẽ chết chúng ta cùng đi lão nhân một mặt dứt khoát nói cùng đi chúng ta ai cũng đi không được tiêu giật nhanh mang đi tiểu lê l ã o trong tay người nhiều hơn một thanh đại đao hướng phía họa đấu không lùi mà thế tới một đao bổ xuống bắt ra ra không muốn a khương lê ô, ô ô khóc lên tiêu g ậ t khẽ cắn răng nói ra khương lê nhanh lên bắt ra ra đây là đàng vì chúng ta kéo dài thời gian nếu ngươi không đi chúng ta ai cũng đi không được nhanh lên lao nhân thanh âm lại một lần nữa chuyến tới hoa đấu nổi giận đáng chết nhân loại không cố gắng làm thức ăn của mình thế mà còn dám phản kháng ta muốn đem ngươi cắn thành hai đoạn giống hoa đấu kéo ra huyết bùn đại khẩu lộ ra bén nhọn r ă n g hướng phía lao nhân liền một n g ụ m cắn lao nhân phảng phất cảm nhận được chính mình tử vong hét lớn thái cổ yêu thú tới a ra, ra hôm nay cùng ngươi đồng quy vũ thận vê anh mắt thấy lao nhân liền bị hoa đấu nuốt mất một đạo kinh thiên động địa kiếm ý trong nháy mắt phá thoái hư không xuất hiện tại họa đấu trước mặt hướng phía họa đấu công đánh tới họa đấu lập tức bị ngăn trở thân thể cũng bị đạo này kiếm ý b ứ c cho lui trực tiếp rời khỏi đến mấy mét xa mới ổn định thân hình vô cùng phẫn nộ ngẩng đầu hướng phía kiếm ý phóng tới phương hướng nhìn lại vốn cho rằng h ắ n phải chết không nghi ngờ l ã o nhân cũng là xương sở quay người nhìn lại một cái một bộ áo tím hình dạng tuổi trẻ nam tử trẻ tuổi chậm rãi theo trong hư không đi ra bộ bộ sinh liên toàn thân kiếm ý lưu chuyển phản phất hư không đều bị hắn xé rách là hắn vừa rồi đã cứu ta lao nhân sắc mặt nghiêm trọng lúc nào bọn hắn thái huyền vực tiên môn cổ tộc xuất hiện thấy lao nhân được cứu khương lê tâm cuối cùng là bông xuống đẩy ra tiêu giật hướng phía lao nhân liền chạy tới bắt ra ra ngươi có thể không nên làm ta sợ lao nhân cười khổ lắc đầu nói ta không sao nói xong ngầm đầu nhìn về phía hư không cung kính nói tiểu lao nhân khương tộc bát trưởng lao khương duy đ a tạ đạo hưu ân cứu mạng trần lâm sư thúc tiêu giật bị triệt để rung động đến mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vừa rồi nhất kiếm đánh lui họa đấu chính là trần lâm sư thúc mà lại thế nào nhất kiếm vĩ lực sư phụ của mình chỉ sợ cũng chỉ đến như thế đi trần lâm cũng nhìn thấy tiêu giật gật đầu nói tiêu giật sư chất cũng tại hắn o a hóa vừa ta hay đấu, thái cổ yêu thái thú, tạo hóa cảnh, vừa thử một chút ta Trần cảnh, không kiếm cổ có vặn Lâm s b é Không tu h nghi thái ể ngờ, cổ y ê thú mới luyện à tốt nhất Trần kết nghiệm hắn kiểm Lâm q ả tồn tại. Hắn tu Hắn u l cựu truyền huyền công đây chính là danh xương chư thiên vạn giới mười vị trí đầu công pháp lấy lực chứng đạo vô thượng pháp môn tu luyện thành công đây chính là có thể so với hỗn độn ma thần tồn tại không quan trọng thái cổ yêu thú trong mắt thế nhân cực kỳ c ứ n g hãn theo trần lâm vừa vặn trở thành hắn đá thử vàng giết trần lâm một người nhất kiếm hướng phía họa đấu liền nào tới đạo h ư không cần thiết lỗ mãng đây chính là thái cổ yêu thú k ư ơ n g d u giật này mình vội vàng ngăn cản đáng tiếc trần lâm căn bản cũng không nghe hắn người đã trải qua nhào tới khương duy chỉ có thể cười khổ nói tiêu giật n g ư ơ i vị này trần lâm sư thúc làm sao có thể nếu như nói vừa rồi đánh lui họa đấu là đánh lén là may mắn như vậy một kiếm này lại một lần nữa đem họa đấu bước lui vậy liền thực lực chân chính khương duy nuốt nước miếng một cái hỏi tiêu giật n g ư ơ i vị này trần lâm sư thúc đến cùng là người phương nào tiêu giật nói ra tiền bối có thể nhớ kỹ vừa rồi ta nói với tiểu lê qua đại hội luận võ coi như là ta thăm gia ta cũng không thể đoạt quan mà ta mặc cảm tên người gọi cố thiên tuyết chính là trần lâm sư thúc đệ tử trần lâm sư thúc chính là ta ngọc hư t i ê n tông thái ất sơn thủ tọa thái ất sơn có thể là thái huyền t r â n quân chỗ thái ất sơn khương duy liền vội v à n g hỏi thái huyền t r â n quân một người nhất k i ế m quét ngang trường sinh cảnh có thể nói là trường sinh cảnh vô địch thủ cho dù là gặp được trạm đạo vương giả cũng có thể có lực đánh một trận v y trấn thái huyền vực dùng thái huyền làm hiệu không người không phục tiêu giật gật gật đầu khương duy cảm khải nói nguyên lai là thái huyền chân quân cao đồ khó trách có hắn sư tất có danh đồ năm đó thái huyền chân quân uy trấn thái huyền vực hôm nay giờ đến p i ê n đệ tử của hắn lần này may mắn mà có trần lâm đạo chương n phải h ta sáu mươi ba nhất kiếm bại hòa đấu trần lâm một người nhất kiếm đại chiến hòa đấu tràn diện lập tức hấp dẫn không ít người tất cả mọi người choáng váng người kia là ai lại dám cùng hòa đấu là địch sợ là điên rồi đi nay hòa đấu có thể là thái cổ yêu thú bản thân liền có được tạo hóa cảnh cảnh giới không phải c h ả m đạo vương giả không thể địch hắn không phải đi chịu chết sao q u ò n hắn như vậy nhiều làm gì sau có chú hiếm đánh tới chứ có hòa đấu chắn đường hiện tại vừa lúc bị cái tên điên này ngăn cản chúng ta còn không mượn cơ hội này đảo bệnh quan trọng đối với chung quanh nghị luận trần lâm không thèm để ý lúc này trong mắt của hắn chỉ có h ò a đấu một trăm linh tám thái cổ yêu thú chu y ế m có thể đủ tiến vào mười vị trí đầu liệt kê h ò a đấu cuối cùng kém một chút nhiều nhất bài danh tám chín mươi mà thôi thế nhưng lại kém đối mặt ngang cấp nhân tộc yêu ma cũng y nguyên có khả năng quét ngang vô địch đại chu thiên bản kiếm thuật trần lâm khí thế đạt đến đỉnh điểm nhất kiếm tế ra đại chu thiên bản kiếm thuật đệ nhất tụ lực đệ nhị rút kiếm kích thứ ba zếp một mạch mà thành nhanh như thiểm điện một kiếm dẫn động chư thiên tinh thần lực lượng nhất kiếm q u khóc sói gạo nhất kiếm giết địch thấy máu một kiếm này hoàn mỹ th t hắn ử vân vào vết đâm hung hăng đâm vào hỏa đấu ngực. Một vết thương trong nháy kiếm Một m hỏa đấu t xuất h i ệ thế ạ i ỏ hỏa a đấu đấu máu trên thân, máu tươi rơi vãi. Hỏa đấu cũng bị này, một rơi cũng này vãi, i bị k mà chi vi trực tiếp đánh vi tiếp ra n bay g o i hung hăng ngã xuống ngã đ ấ thụ p á t thét tới. thế t ra phẫn Hắn h nộ Giống. gầm mà thương bị một cái nhân loại cho đạc thương người xung quanh tộc cường giả không khỏi bị rung động đến thậm chí bọn hắn không nguyện ý tin tưởng con mắt của mình bọn hắn chạy tới cái gì h ỏ a đấu thụ thương bị người nhất kiếm kích thương người này là ai vừa rồi thế nào nhất kiếm hắn hẳn là chỉ bất quá mới động huyền cự đầu đi thế mà có thể tổn thương hoa đấu ta biết hắn hắn gọi trần lâm ngọc hư tiên tông thái ớt Sơn huyền ủ toạn. ế trân ầ n l quân đệ tử năm đó thái huyền t h â n quân quét ngang vô địch uy trấn thái huyền có câu nói là có hắn sư tất có danh đồ khó trách trần lâm lợi hại như thế liền là đáng tiếc tại sao đáng tiếc nói chuyện có người hỏi cái này người lắc đầu nói chẳng lẽ các ngươi làm thật cho là h ắ n trần lâm là trước mắt này một đầu họa đấu đối thủ các ngươi cũng không có chú ý trần lâm đạo hữu bất quá động huyền c ự đầu mà họa đấu có thể là tạo hóa chân quân thái cổ yêu thú đúng a chính mình làm sao nắm này cho không để ý đến triệu bất phôi trong lòng lập tức nổi lên một v ệ t h y vọng tới h ắ n trần lâm mạnh hơn cũng là loài người cũng bất quá động huyền cảnh giới thôi đối diện có thể là họa đấu mặc dù tạm thời chiếm thượng phong kích thương họa đấu Cái c kia h í n vợn h là gặp m a y vậy cứ ngược chọc như giận hỏa lại sẽ chọc đấu, đấu, đấu, đấu n h dùng hỏa diễm làm thức ăn cũng là bởi vì trong cơ thể ẩn chứa h ỏ a đấu linh hỏa n à y hỏa thôn phệ bất luận cái gì hỏa diễm cho dù là so với hắn lợi hại thái âm thái dương thần hỏa đều có thể bị thôn phệ mà lại hỏa đấu linh hỏa theo hỏa đấu thôn phệ hỏa diễm uy lực mà gia tăng hạn mức cao nhất cao làm người ta nhìn m à than thở h ỏ a đấu nổi giận gầm lên một tiếng một ngụm hỏa diễm h ư ớ n g phía trần lâm p h u n g tới trần lâm không chỉ không lùi ngược lại chiến y dâng cao toàn thân b ộ c phát ra dọa người khí thế tới ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuất kiếm thời điểm nay một đám lửa đột nhiên nổ tung lên đốn lửa bắn tư tung sắp hàng thành không quy tắc trận pháp trần lâm có thể là tác phẩm trận pháp sư ba đ huyền thanh tiên môn am hiểu lượt đan ngọc hư tiên môn am hiểu lượt khí la phủ tiên môn am hiểu trận pháp thế nhưng nhưng cũng không phải tuyệt đối, đối mặc dù đều có am hiểu thế nhưng kỳ c h ấ n tảng lại không thể làm không phong phú mấu chốt nhất là h ắ n trần lâm có hệ thống a truyền thụ đệ tử trận pháp tri đạo thu hoạch trận pháp kinh nghiệm thất phẩm trận pháp sư tự động thu hoạch thất phẩm phía dưới người sở hữu trận pháp trước mắt h ỏ a tinh tạo thành trận pháp liền là một tòa thất phẩm đại trận vạn họa đại trận đối bên cạnh người mà nói bị vô số tia lửa bao quát tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đ ỡ thế nhưng nói với trần lầm lai trăm ngàn chỗ hở quản ngươi chỉ xích thiên ngai trong nháy mắt phát động xuyên thấu hư không vô số tia lửa công kích trong nháy mắt thất bại trần lâm cũng lập tức xuất hiện tại h ỏ a đấu trước mặt hướng phía vừa rồi bị hắn kích thương vết thương lại là nhất kiếm đâm x u ố n g dưới đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật đại chu thiên b ạ t kiếm thuật chú trọng chính là nhanh cực h ạ n nhanh mà đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật chú trọng chính là dùng vô thượng uy lực phá hủy đ ị c h nhân trực tiếp đâm vào họa đấu trong cơ thể một tiếng hét thảm chuyển đến họa đấu bị một kiếm xuyên thủng thân thể bay rớt ra ngoài máu tươi rất đầy một chỗ máu tươi rơi xuống đất thành hỏa toàn bộ rừng nú một màn này nắm tất cả mọi người t r o n g váng nếu như nói đệ nhất kiếm đâm bị thương h ỏ a đấu là h ỏ a đấu kiêu ngạo cùng chủ quan như vậy một kiếm này lại đầy đủ nói rõ trần lâm thực lực không làm sao có thể giả hết thẻ đều là giả hắn làm sao có thể nhất kiếm đâm bị thương h ỏ a đấu đây chính là h ỏ a đấu a triệu bất phôi quả là nhanh đến rồi vừa mới bay lên một tia hy vọng trong nháy mắt bị đập tan hơn nữa còn bị hung hăng ném xuống đất hung hăng trả đạp thật là lợi hại kiếm pháp a tiêu giật một chốc nói không ra lời một kiếm này tuyệt đối là thần cấp kiếm pháp ngọc hư tiên tông đều có tuyệt học trưởng môn nhất mạch am hiệu là một đường chữ pháp phiên thiên ấn một ấn l à t r ờ i tại ngọc hư tiên tông phiên thiên ấn cũng được xưng là rất nhiều thần cấp thần thông đứng đầu cứ việc dạng này khiến cho hắn có một loại cảm giác chính mình vị này trần lâm sư thúc thi chuyển ra kiếm pháp không thể so phiên thiên ấn kém k h ư ơ n g lê dung động nói bắt ra ra trần lâm tiền bối một kiếm này chỉ sợ không thể so ta khương gia thần nông kiếm pháp kém thần nông kiếm pháp khương gia lão tổ truyền thừa xuống thần cấp kiếm pháp khương gia lão tổ thần nông đại đ ế đầy đủ thành tiên tam cảnh vô thượng cường giả khoán cổ thức kim trấn áp thiên nguyên đại lục vô thượng đại đế đại sao trời hủy diện kiếm thuật có thể cùng sánh vai khương duy một mặt nghiêm túc gật đầu nói há lại chỉ có từng đó là không kém chỉ có hơn chứ không kém thậm chí ta hoài nghi đây chỉ là một môn kiếm pháp bên trong một chiêu nếu như là toàn bộ kiếm pháp chỉ sợ ít nhất là tiên phẩm kiếm pháp a lợi hại như vậy khương lê hoảng sợ nói tiên phẩm kiếm pháp a coi như là bọn hắn khương gia cũng bất quá chỉ có một chiêu t r ă m ngàn năm qua có thể l ĩ n h nộ g một chiêu này kiếm pháp người lác đắc không có mấy ngược lại đã gần ngàn năm năm người l ĩ n h nộ g ra một chiêu này tiên cấp kiếm pháp chương sáu mươi b ố chú hiếm cùng cổ điêu thật là lợi hại nhất kiếm từ nay về sau chỉ sợ vị này trần lâm thượng người uy danh sẽ vang cắt thái huyền vực khương duy cảm khái nói trước có trần thái huyền sau có trần lâm dựa theo tiêu giật nói đệ tử của hắn so với hắn vị này tiên h sinh t h ầ n thể năm đại thiên tiêu đều cường hắn hơn e là cho dù là đời sau thái ất sơn uy danh y nguyên rung động toàn bộ thái huyền vực không đúng hoa đấu muốn chạy quá lợi hại đi thái cổ yêu thú hoa đấu thế mà bị một cái hố huyền cự đầu đánh cho muốn chạy trốn là bọn hắn mắt n g vẫn là hoa đấu có yếu nếu như là người sau bọn họ có phải hay không cũng có thể kiếm tiền nghi thái cổ yêu thú người mang bà cốt mỗi một khối bảo cốt trung đô ẩn chứa này tôn thái cổ yêu thú bản m ệ n h thần thông nếu như có thể đạt được đem luyện hóa còn không phải nhất phi t r ù n g tiên cho dù là kém nhất thái cổ yêu thú bản m ệ n h thần thông ít nhất cũng là thần cấp trần lâm hừ lạnh một tiếng đánh không thắng thì thôi đánh thắng hạ có thể khiến cho hắn chạy n à y chút thái cổ yêu thú có thể là toàn thân là bảo bình thường sinh hoạt tại thập vạn đại sơn chỗ sâu hết sức khó gặp được coi như là gặp được ngươi cũng chỉ có thành làm người ta thức ă n p h u ậ n nhưng mà buồn một chính là trần lâm phát hiện nay họa đấu hóa thành một đám lửa phi tốc chạy trốn mỗi một lần chờ hắn xuất hiện tại họ đấu trước mặt thời điểm, chưa kịp nó công kích. hòa đấu lập tức thay đổi hướng đi chạy trốn chỉ xích thiên ngai trung quy là đi đường thần thông đối địch trợ giúp không lớn đáng chết trần lâm phiền muộn không xong rồi cứ thế từ bỏ hắn như thế nào cam tâm đối với hòa đấu bảo cốt hắn nhưng cũng là trông mà thèm không thôi có thể thôn vệ dung hợp bất luận cái gì hòa diễm mặc dù trong cơ thể hắn thái âm thần hòa cùng thái dương thần hòa hoàn mỹ phù hợp nhưng lại không phải chân chính dung hợp mỗi lần thi triển đều là đơn nhất thi triển nếu như có thể hai loại hòa diễm hòa làm một thể uy lực của nó chỉ sợ cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy liên tục hai kiếm trọng thương hòa đấu lúc này không giết hắn chờ đến khi nào. hoa đấu trung pi là tạo hóa cảnh thái cổ yêu thú nhìn như chính mình có thể thương nó hoàn toàn là hoa đấu chủ quan bố trí thật nếu gặp phải thời kỳ toàn thịnh hoa đấu muốn đả thương nó căn bản không có khả năng thừa hắn bệnh đòi mạng hắn hoa đấu đứng lại cho ta trần lâm hét lớn một tiếng kiếm ý tung hoành đại chu thiên bạt kiếm thuật nhất kiếm c h ẳ n ra cường hắn kiếm ý hướng phía hoa đấu c h é m giết tới tất cả mọi người xem lên người không tự chủ được nuốt xuống nước miếng một cái quá cường đại đây là đuổi theo hoa đấu đánh còn muốn giết đối phương động huyền chế tạo hóa mà lại đối phương vẫn là một tôn thái cổ yêu thú điên rồi đi kinh khủng kiếm ý làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo trần lâm tên không ngừng truyền bá ra mười năm trước thái huyền trân quân mười năm sau trần lâm cự đầu hoa đấu mặc dù là thái cổ yêu thú c h i thân thế nhưng trí tuệ có thể không thuộc về loài người lúc này nó phiền muốn phát cuồng chính mình nhất thời chủ quan bản thân bị trọng thương bị một cái đáng chết nhân loại trò truy sát không bảo hôm nay có thể hay không trốn qua nhất tiếp coi như là trở lại thập vạn đại sơn c h ỗ sâu chỉ sợ cũng phải thành vì tất cả yêu ma trò cười ngay tại hoa đấu hoảng hốt chạy vừa chạy trốn tứ phía thời điểm cuối cùng có người bị tham lam mất phương hướng chính mình dựa vào cái gì một cái hố huyền cự đầu có thể đánh thương tạo hóa cảnh thái cổ yêu thú chỉ có thể nói rõ một điểm đầu này họa đấu không hề giống trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy húng chi hiện tại bản thân bị trọng thương mọi người cùng nhau ra tay đánh giết họa đấu họa đấu có thể là toàn thân là bảo húng chi trong cơ thể hắn bạo cốt đúng vây giết họa đấu lập tức mấy đạo nhân ảnh vọt ra ngăn ở họa đấu trước mặt hướng phía họa đấu liền động thủ bọn hắn không phải hóa thần đại năng liền là động huyền cự đầu hắn trần lâm là lợi hại bọn hắn tự nhận là không có năng lực này thế nhưng hiện tại họa đấu bản thân bị trọng thương ai trần lâm mướm à y trong lòng vô cùng phẫn nộ đ mau t r á n h ra các người muốn chết đáng tiếc những người này chỗ nào nghe l ọ t trần lâm ngược lại cho rằng trần lâm đây là muốn độc chiếm c h i ế n quả ngược lại càng thêm nóng bỏng hướng phía họa đấu công kích đi qua họa đấu vui vẻ đối mặt trần lâm tên biến thái này chính mình không làm gì được hắn các người đ á m nhân loại kia r ấ p rưỡi muốn chết miệng hà ra một cỗ thao thiên hấp lực hướng phía những bóng người này cắn bớt trong khoảnh khắc những nhân loại này cơn giả g liền thành họa đấu trong cơ thể thức ăn một đạo ánh lửa toát ra nguyên bản thụ thương thương thế đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khỏi hẳn họa đấu có thể nuốt văn họa Mà nhân loại trong thân n đó mặc ó c dù đại bộ phận là trường sinh tam cảnh đại năng cự đầu thế nhưng cũng không ít thần thông tam cảnh tiểu bối đạp đập đạp trần lâm càng phải ngăn cản họa đấu điên cùng hành vi đột nhiên cách đó không xa một hồi tiếng bước chân chuyển đến đất rung núi chuyển đại địa lay động một cái to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện chính là bên k i a thái cổ yêu thú chu hiếm cầm trong tay một cây khổng lồ côn sắt thân cao mấy chục mét mỗi đi một bước mặt đất liền theo lay động mắt thấy liền lao đến trần lâm trong lòng k i n h hãi họa đấu cũng cảm nhận được đến từ chu hiếm áp lực từ bỏ thôn p h ệ nhân loại quay người nhìn t r ọ n g t r ọ c vào đầu này chu hiếm chu hiếm dơ côn sắt hướng phía họa đấu nhất trì hết lớn lan họa đấu rõ ràng bị chu hiếm cho hù dọa mất mật trong miệm dưới chân chậm rãi lùi lại h ơ anh nhưng vào lúc này chân trời đột nhiên một đạo gió lốc bay tới bầu trời vì đó tối s â m lại một tiếng hải nhi khóc tiếng g ã y chuyển đến một đầu quái vật khổng lồ hướng phía chu hiếm liền phát động công kích b ê ngoài n hình như chim mà không phải chim đây là thái cổ yêu thú cổ điêu có một đầu thái cổ hứng thú đây là con thứ ba chu hiếm hoa đấu cổ điêu cổ điêu có hai loại hình dáng một loại vì điêu có độc giác sau lưng có hai cánh hai là báo hình có mọ chim phát ra thanh em như là hải nhi khóc nỉ non thích ăn người thấy cổ điêu xuất hiện nguyên bản dọa đến muốn chạy trốn h ỏ a đấu thế mà không chạy quay người hướng phía chú hiếm liền nào tới ba đầu thái cổ yêu thú đại chiến tại cùng một chỗ tất cả mọi người bối rối bọn hắn không phải một bọn sao làm sao đánh nhau tam đại thái cổ yêu thú hỗn chiến trần lâm mặc dù tự tin có thể truy sát thụ thương h ỏ a đấu thế nhưng đối mặt ba đầu thái cổ yêu thú không là muốn m chết sao vụ ảnh quyết phát huy đến cực hạn bản thân cứ như vậy tan biến ở trước mặt mọi người vô thanh vô tức phản phất căn bản không tồn tại một dạng lúc này tất cả mọi người tầm mắt đều bị ba đầu thái cổ yêu thú hấp dẫn còn thật không có người chú ý tới trần lâm biến mất. Sau một khắc, trần lâm xuất hiện tại tiêu giật trước mặt khương duy gãy một cánh tay bản thân bị trọng thương đang ở c h ư a thương trần lâm chẳng những là t h ấ t phẩm luyện đan sư vẫn là t h ấ t phẩm tiên y l i ế c mắt liền nhìn ra khương duy thương thế chỗ lắc đầu nói mặc dù ngươi tráng sĩ chặt tay chặt đứt cánh tay thế nhưng trong cơ thể y nguyên bị một tia h ỏ a đấu chi lực xâm lấn ngươi dạng này là khu không tàn được h ỏ a đấu chi lực chương sáu mươi lăm tạo hóa chân quân hiện a tiền bối khương lê giật này mình tiêu giật vội vàng chào nói trần lâm sư thúc trần lâm sư thúc ngươi quá lợi hại đây chính là thái cổ yêu thú họa đấu ngươi thế mà đuổi theo đánh e là cho dù là sư phụ ta cũng không nhất định làm được trần lâm mỉm cười nói ngươi nói là sư phụ ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại này tiêu giật lập tức nói không ra lời ngay tại tiêu giật không biết trả lời như thế nào thời điểm khương lê nói ra tiền bối có không biện pháp mau cứu ta bắt ra ra khương lê cho ngươi quỳ xuống trần lâm vung tay lên nói nếu gặp giúp hắn một chút lại có làm sao nói xong theo trên thân xuất ra một viên thuốc đến đưa cho tiêu giật nói đây là chỉ bằng đan dược nguyên dương đan họa đấu chi lực trí âm trí hẳn uống vào có thể hóa giải họ đấu âm hẳn lực lượng có thể t r ợ hắn khu trục họa đấu chi lực tiêu giật không hiểu ra sao đan dược làm sao cho mình tiếp nhận đan dược liền chuyển tay đưa cho khương lê khương lê tranh thủ thời gian vì khương duy uống vào mà trần lâm lại đang tiếp thụ chính mình hệ thống ban thưởng quả nhiên hết sức hệ thống hắn sở dĩ đem đan dược đưa cho tiêu giật mà không phải khương lê liền là thử nghiệm có hay không có thể kích khởi bạo kích trả về không nghĩ tới thật đúng là kích khởi kem ký chủ ban cho tiên tông đệ tử tiêu giật cựu phẩm đan dược nguyên dương đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng hai ngàn lần bạo kích đạt được vương phẩm đan dược vân dương đan nguyên dương đan tiến giai đan dược vô luận là nguyên dương đan vẫn là vân dương đan đều không phải là cái gì thánh dược c h ữ a thương mà là một loại trí dương cực nóng đan dược là một loại phụ trợ đan dược không coi là nhiều chất quý có thể phụ trợ tu luyện trí dương cực nóng thần thông nói với trần lâm lai cũng coi như là gia tăng nội tình thôi khương duy theo đan dược c ốm vào dược lực phát huy tác dụng cực lớn lập tức đem h ỏ a đấu chi lực â m hàn khí tức cho chấn áp hạt nhân cơ hội này nhất cổ tác khí tùy tiện liền đem họa đấu chi lực cho đổi ra ngoài đa tạ đạo hữu tương trợ không nghĩ tới đạo hữu không chỉ kiếm pháp kinh người, còn trần lâm, lâm c hỏi n Trải u khương đạo h ư u kiến thức rộng rãi đối ba đầu thái cổ yêu thú đột nhiên ra tay đánh nhau có thể có cái gì kiến giải cùng là thái cổ yêu thú vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm sinh tử tương bác đạo cũng không có, có cái gì kỳ quái đâu mấu chốt là ba đầu thái cổ yêu thú lại không phải muốn ở chỗ này đánh nhau mà lại chu hiếm cái nào làm chữ hết sức nói rõ vấn đề khương duy cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì đây cũng chính là hắn thấy mấu chốt của vấn đề một câu nói toạc ra huyền cơ tu l u y ệ người n thực lực cường hãn tuy trọng yếu thế nhưng đầu não rõ ràng mạch suy nghĩ kỳ náo đồng dạng trọng yếu bằng không ngươi bị người mưu hại cũng không biết trần lâm rõ ràng hoàn toàn ăn khớp điểm này cái này khiến khương duy đối với hắn càng thêm lau mắt mà nhìn khương d u lắc đầu nói ta cũng nghi hoặc không hiểu trần lâm nhìn thật sâu khương duy n mắt muốn biết hắn là thật không biết hay là không muốn nói ầm ầm ba đầu thái cổ yêu thú đại chiến đã đến kịch liệt trình độ lực phá hoại kinh người núi đá cây cối bị phá hủy dãy núi khe ránh bị san thành bình địa đầy đất v ừ a t b ộ n vô số chạy trốn không kịp giã thú hung thú bị ảnh hưởng đến mà chết chu hiếm một người một côn lấy một đ ị c h hai đại chiến họa đấu cùng cổ điều hai tôn thái cổ yêu thú không chỉ không rơi vào thế hạ phòng ngược lại ép tới hai tôn thái cổ yêu thú liên tục bại lui như thế trang diện kinh động đến càng ngày càng nhiều nhân tộc đại năng cường già đến chân trời mấy đạo nhân ảnh đến tạo hóa cảnh uy áp quét ngang tại chỗ đó không phải là ta thái huyền vực hai đại cổ tộc một trong cơ tộc đại trưởng lão đây chính là một tôn tạo hóa cảnh chân quân tạo hóa cảnh chân quân cuối cùng chạy tới lập tức dẫn tới mọi người một hồi bàn tán sôi nổi tạo hóa chân quân đ ặ t ở ngọc hư tiên t ô n g dạng này tiên môn đều thuộc về số một số hai tồn tại tại thái huyền vực cái k i ế p nhưng là chân chính cao tầng tồn tại các ngươi mau nhìn n a m đại giáo phái huyền thiên giáo giáo chủ bạch vũ chân quân cũng tới lại một tôn tạo hóa cảnh chân quân hai người một trước một sau đồng thời xuất hiện rõ ràng đều phát hiện đối phương nguyên lai là cơ vô mệnh cơ trưởng lão làm sao các ngươi cổ tộc cũng vì ba tôn thái cổ yêu thu tới thân là cơ tộc đại trưởng lão thân phận địa vị đây chính là gần với cơ gia thánh chủ tồn tại thân phận tôn quý đại đế hậu duệ quyền thế thao thiên vạn cổ tuyến n g u y ệ t thái huyền vực xuất hiện năm tôn đại đế phân biệt đại biểu chính là ba đại tiên môn hai đại cổ tộc năm đại giáo phái mặc dù c ư ờ n g thế lại cuối cùng không phải đại đế truyền thừa thế nhưng kỳ thế lực cường hãn không thể so ba đại tiên môn hai đại cổ tộc kém bao nhiêu cơ vô mệnh nói ra huyền thiên giáo chủ đây không phải biết r o còn cố hỏi sao ha ha ha bạch vũ chân quân cười lên ha hả là ta không đối bất quá ba đầu tạo hóa cảnh thái cổ yêu thú liền hai chúng ta có thể bắt không được người ế u n tới huyền thanh tiên môn thục sơn kiếm mạch thủ tọa bạch mi trân quân huyền thanh tiên môn cùng sở hữu bạch mạch thục sơn kiếm mạch huyền thanh thứ nhất bạch mi t h â n quân cũng là gần với huyền thanh tiên môn trưởng môn trân quân đệ nhị cao thủ ba đại tiên môn huyền thanh đệ nhất nguyên lai là bạch mi trân quân nghe nói bạch mi trân quân gần nhất đang tại chủng kích trạm đạo vương giả không nghĩ tới cũng bị yêu ma hoàng triều dị thường cho kinh động đến vẫn là nói bạn cũng là hướng về phía yêu đế mộ tới yêu đế mộ chủ nhân tên là thanh l i ê n đại đế nghe nói là một gốc thanh l i ê n đắc đạo trấn áp thiên nguyên thế giới vạn năm tuyến nguyệt thân tổn hại về sau thắng thân tại đế mộ bên trong thần thông tuyệt học thiên tài địa bảo vô thượng pháp bảo cái gì cần có đều có bước vào thành tiên tam cảnh nhìn như đơn giản nhưng lại không biết ngăn trở nhiều ít người con đường phía trước bạch mi cũng không phải lần đầu tiên mế quan thế nhưng nhiều lần thất bại lần này hắn nắm hy vọng ký thắc vào yêu đế mộ bên trong cho dù là đạt được một chút xíu cơ duyên cũng đủ có thể khiến chính mình bước vào thành tiên tam cảnh bên trong bạch mi chân quân nói ra các ngươi không cũng cũng là vì yêu đế mộ mà tới sao bất quá muốn muốn tiến vào yêu đế mộ vậy sẽ phải hỏi qua kiếm trong tay của ta có đồng ý hay không cơ vô mệnh cười bạch mi chân quân đối với mình kiếm hết sức tự tin à, cũng đúng hiện tại ngươi có thể được công nhận thái huyền b ự c đệ nhất k i ế m tiên đáng tiếc cũng chính là trong núi vô lão hổ hầu tử xương bá vương mà thôi bạch mi chân quân vẻ mặt trong nháy mắt nhật biến phẫn nộ nói cơ vô mệnh ngươi có ý tứ gì cơ vô mệnh một nhún vai nói đương nhiên là mặt chữ bên trên ý tứ ta nhớ được có vài người ba trăm năm trước liền tự xưng thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên kết quả lại bị người cho đánh mặt chương sáu mươi sáu vì sư bảo bạch vũ chân quân dù sao cũng là nhân tài mới nổi mặc dù là tạo hóa chân quân tu luyện bất quá hơn ba trăm năm lập tức hứng thú hiếu kỳ nói đại trưởng lão ở trong đó có thể còn có cái gì nguyên do không thành cơ vô mệnh ngươi câm miệng cho ta bạch mi chân quân vẻ mặt c ử biến mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cơ vô mệnh toàn bộ làm như không nghe thấy nói ra nhớ được năm đó chúng ta vị này bạch mi chân quân thành tựu hóa thần đại năng càng là tu luyện thành công thuộc sơn kiếm mạch thần cấp công pháp vạn kiếm quy tông tự nhận là kiếm đạo trình độ có thể đủ quét ngang toàn bộ thái huyền vực thế là liền tự hào bạch mi kiếm tiên còn đánh ra thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên danh hiệu đến bốn phía khiêu chiến cuối cùng gặp thái ớt sơn thái huyền c h â n quân ngay lúc đó thái huyền c h â n quân cũng bất quá hóa thần đại năng trận chiến kia bất quá ba c h i ề u chúng ta vị này bạch mi trân quân liền bại trọn vẹn ba trăm năm bạch mi người khiêu chiến thái huyền trân quân không có mười lần cũng có tám lần đi mỗi lần đều bại trận thật chính là kiên nhẫn cho nên hắn cái này kiếm thứ hai ti cái này vạn năm lão nhị lập tức chọc cho không ít người nợ nụ cười bạch mi chân quân tức đến run r à y cả người mặt đều đen hắn ghét nhất liền là bị người trở thành vạn năm lão nhị hiện tại cơ vô mệnh trước mặt nhiều người như vậy ở trong xưng hô chính mình là vạn năm lão nhị hắn đơn giản hận không được giết người cơ vô mệnh ngươi đừng khinh người quá đáng cơ vô mệnh một nhún vai nói ra xin hỏi bạch mi chân quân chẳng lẽ ta nói này chút đều không đúng sao ta có nói hiệu nói v ư ợ sao hừ bạch mi chân quân khí hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi thấy bạch mi chân quân bị tức đi bạch vũ chân quân nói ra đại trưởng lão thủ đoạn cao cường Bất b quá ạ c hai h người tranh đoạt dù sao cũng so ba người tranh đoạt đến tỷ lệ lớn hơn húng chi thục sơn kiếm mạch mau tới dùng công kích tới sưng mặc dù cái gọi là kiếm tiền một hồi bạch mi chân quân một mực là vạn năm lão nhị bị thái huyền trân quân áp chế gắt gao đó cũng không phải là hắn thực lực quá thấp tương phản làm huyền t h a n h tiên môn thực lực gần với trưởng môn tồn tại cũng không phải đơn giản như vậy một người n h ấ t kiếm cơ vô mệnh từ cho là mình thật đúng là không phải là đối thủ của hắn chủ yếu vẫn là thái huyền chân quân quá mạnh cũng chỉ có bọn hắn được chứng kiến thái huyền chân quân mạnh mẽ mới biết được thái huyền chân quân cường hãn một người s o n g kiếm áp chế thái huyền vực mấy trăm năm không phải c h ạ m đạo vương giả không phải hắn đối thủ nghe đồn thái huyền chân quân liền là trong lúc vô tình đạt được một viên thái cổ hông thú bà cốt từ đó đạt được n à y tôn thái cổ yêu thú bản bệnh thần thông từ đó uy chấn toàn bộ thái huy nếu như không phải hắn bây giờ không có bạch vũ chân quân n được điểm cơ vô mệnh đều muốn đem hắn cho đổi đi rõ ràng bạch vũ chân quân có ý tưởng giống nhau cũng biết cơ vô mệnh ý nghĩ đại chiến vẫn còn tiếp tục tam đại thái cổ yêu thú phảng phất đánh ra h o a khí ai cũng không n g ư ợ c bộ vì sao mà đánh vì yêu đế mộ hiện tại liền yêu đế mộ cái bóng đều chưa từng xuất hiện căn bản không cần như thế đi trần lâm giờ khắp này nghĩ đến chính mình trong cản không i ớ i nhất ngọc chẳng lẽ nói yêu ma hoàng triều hoàng chủ thay đổi bị mang ra yêu ma hoàng triều không chỉ là thân phận biểu tượng có thể mở ra yêu đế mộ nhất ngọc còn có cái nào đó bảo vật không thành một kiện đủ có thể khiến yêu ma hoàng t r i ề u điều động tạo hóa cảnh yêu ma ra tay không tiếp cùng nhân tộc một trận chiến bảo vật một kiện đủ có thể khiến tam đại thái cổ yêu thú ra tay đánh nhau bảo vật chỉ sợ bên ngoài lưu truyền yêu đế mộ tin tức rất có thể đều là giả mà rõ ràng cơ vô mệnh đám người biết nguyên nhân còn có liền là vị này khương ra bắt trưởng lao khương duy trần lâm lại một lần nữa hỏi khương trưởng lão không biết có thể hay không cáo chi tam đại thái cổ yêu thú quyết đấu sinh tử đến cùng vì cái gì khương duy trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn rõ ràng ý thức được trần lâm đây là một lần cuối cùng đặt câu hỏi nói cái kia chính là bằng hữu không nói cái kia chính là kẻ địch vừa nghĩ tới vừa mới nhìn đến trần lâm đại phát thần uy một người nhất kiếm thế mà đuổi theo h ỏ a đầu đánh kẻ này hiện tại bất quá động huyền cự đầu thế nhưng người nào cũng sẽ không cho là hắn sẽ không trở thành tạo h ó a chân quân thậm chí chạm đạo vâng ư Khương ơ n g giả. hít s u một hơi ó i đại yêu thú đại chiến, mi ra, tam bao kỳ thật thú quát bạch mi chân đám yêu quân n ư ờ i ra tay, c ũ n giả không h p ả là là mà vì vì vạn yêu đế mộ, mà là vì thập vạn đại mộ, thập sơn dựng dục sơn dục b o bảo. Có thể bảo. to. Bảo, thập thập sơn bảo Lại là Lâm hai chia có trách. Khó thể Trần mắt Phát sơn mở là l u bộ, bộ sơn bảo xuất thế ba đại tiên môn hai đại cổ tộc năm đại giáo phái thậm chí vượt ngoại thế lực ai không muốn muốn tam đại thái cổ yêu thú ra tay đánh nhau cũng là vì sơn bảo đối nhân tộc tới nói sơn bảo là luyện chế tiên khí chủ yếu tài liệu là tiền tài đối với mấy cái này yêu thú tới nói cơ ó thể trực tiếp nuốt, trong cô c động thể bản mệnh thần thông, tăng lên huyết mạch đăng cấp tác dụng. Lúc này ở chiến trường mệnh mạch chiến cách đó không bản lên đăng dụng. này Lúc cấp Cơ đó ở xa. vô mệnh ở đây tất nhiên sẽ phát hiện vốn nên bị chính mình nhục nhã khí đi bạch mi chân quân cũng không hề rời đi mà là ẩn tàng khí tức trốn ở nơi này triệu bất phôi đang ở b à i kiến thủ tọa ngươi không phải đi rồi sao triệu bất phôi kinh ngạc nói bạch mi chân quân hừ lạnh nói ngươi chẳng lẽ cũng nhận vì bản tọa là không chịu nổi nhục nhã người sao cơ vô mệnh không phải là muốn mượn cơ hội này nhục nhã ta để cho ta xấu hổ rời đi đ ộ n chiếm sơn bảo sao ta tác thành cho hắn tốt ngươi lúc này không dễ ra mặt ngươi mật thiết quan tâm tam đại thái cổ yêu thú đại chiến kết quả trước tiên nói cho ta biết s ơ t bảo ta bạch mi tình thế bắt buộc triệu bất phôi hỏi thủ tọa không phải nói là vì yêu đế mộ sao thế nào lại là s ơ t bảo bạch mi chân quân hử lạnh nói n à y chút không cần ngươi biết đúng đệ tử biết sai triệu bất phôi vội và nói g n bạch mi chân quân hử lạnh nói cơ vô mệnh ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là bọ n g ự i bắt vẻ hoàng tức tại hậu triệu bất phôi khẽ cắn răng nói ra thủ tọa còn có một người chỉ sợ ngươi không thể không chủ ý nếu như coi nhẹ hắn sợ rằng sẽ đối cướp đoạn sơn bảo xuất hiện cực lớn biến số há chẳng lẽ còn có tạo hóa chân quân ẩ n nút trong bóng tối bạch mi chân quân cao mày nói triệu bất phôi lắc đầu nói kẻ này cũng không là tạo hóa chân quân mà là một tôn động huyền cự đầu một cái hố huyền cự đầu thôi bạch mi chân quân lơ đễm triệu bất phôi gấp kẻ này tên là trần lâm ngọc hư tiên tông thái ớt sơn làm đại thủ tọa sư tổng thái huyền chân quân trần thái huyền, 67, một người một núi. Trần thái huyền đệ tử bạch mi chân quân thân trong nháy mắt b ộ c phát ra dọa người sát ý tới lóe lên một cái rồi biến mất cấp tốc thu liễm hắn biết lúc này không phải hắn bại lộ thời điểm trần thái huyền cái tên này quá quen thuộc tựa như là ác mộng một dạng dây dưa hắn mấy trăm năm vạn năm lão nhị làm cơ vô mệnh nói ra mấy chữ này thời điểm hắn không phải không cảm thấy xấu hổ cùng sinh khí thế nhưng cùng sơn bảo so sánh có tính là cái gì tiên một người một núi sơn bảo bị người đạt được không phải liền làm một người một núi biến thành tiên sao triệu bất phôi không sai lần này ngươi là công trần thái huyền đệ tử cũng tại thập vạn đại sơn chờ ta được đến sơn bảo về sau liền thuận tay làm thì h ắ n cũng không mượn bạch mi chân quân nói ra triệu bất phôi gấp thủ tọa đệ tử không phải ý tứ này đệ tử là muốn nói tại ngươi không có trước khi đến trần lâm nhất kiếm kích thương thái cổ yêu thú h ò a đấu cảnh giới mặc dù chỉ là động huyền cự đầu thế nhưng chiến l ự c chỉ sợ thẳng bức tạo hóa chân quân hắn thương h ò a đấu bạch mi chân quân c a o mày nói ngần đầu nhìn về phía đang ở chiến đấu h ò a đấu vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên h ò a đấu trước ngực hoàn toàn chính xác có một vũng máu vết thương còn không c ó khỏi hẳn không ngừng b ư ớ c lên máu tươi cũng đúng là như thế mới khiến cho hắn củ điêu hợp lại đối phó chu h ế m ở vào hạ phong vốn cho rằng vết thương này là bị chu h ế m đả thương ngươi lại nói cho ta biết là bị trần l hoa đấu thực lực đứng lại không nói chỉ là cảnh giới hắn nhưng cũng là tạo hóa cảnh giới thái cổ yêu thú a bạch mi trần quân nghiêm túc nói ngươi xác định trần lâm c ó thể đánh thương hoa đấu này triệu bất phôi trần trở nói mặc dù trần lâm có đánh lén tình nghi thế nhưng nguyên lai là đánh lén bạch mi t r ầ n quân thua tay nói hoa đấu thiên sinh ngạo m ạ n tất nhiên là thấy trần lâm bất quá động huyền tự đầu căn bản không để hắn vào trong mắt lúc này mới ăn phải cái lô vốn mà thôi thật muốn chính diện đối chiến hắn há lại hoa đấu đối thủ bất quá ngươi cũng cho ta cảnh tỉnh hoa đấu thụ thường trong cơ thể bảo cốt cũng là dễ dàng nhất lấy được bảo cốt mặc dù không như núi bảo nhưng lại so với bình thường thần cấp bảo vật mạnh không ít bạch mi chân quân đột nhiên nói ra đáp lấy bọn hắn đều quan tâm chiến trường tình huống đi chúng ta đi gặp một lần cái này thái ất sơn thủ tọa trần thái huyền đệ tử trần lâm bên này từ khi trần lâm biết sơn bảo tồn tại thời điểm tâm tư liền hoà lạc không biết dùng sơn bảo tới một lần bạo kích trả về có thể được cái gì bảo bối siêu việt tiên tài đ ỉ n h cấp bảo vật đáng để mong chờ lúc này liền đối chiến tràng tình huống lưu lại một phân tâm sơn bảo thập vạn đại sơn thai n é n mà thành có được trí tuệ của mình có thể tới thập vạn đại sơn tới lui tự nhiên mà thái cổ yêu thú thiên sinh liền đối sơn bảo cực kỳ m ẫ n cảm tam đại thái cổ yêu thú sở dĩ đại chiến không ngừng tất nhiên là cảm nhận được sơn bảo liền ở phụ cận đây một khi một phương chiến thắng chiến thắng phương tất nhiên sẽ đi lấy rời núi bảo quá cường hãn cái này là thái cổ yêu thú không hổ là thái cổ đến nay đản sinh sinh vật được t r ờ i ưu ái ta nhân tộc so sánh cùng nhau k é m xa tiêu giật cảm k h á i nói trần lâm nói ra lời này của ngươi có thể sai thái cổ yêu thú tuy cường hãn thiên sinh huyết mạch mạnh mẽ thế nhưng muốn nói được chơi ưu ái cái kia còn phải là nhân tộc khương lê nghi ngờ nói tiền bối ta nhân tộc thế nào được t r ờ i ưu hái trần lâm cười nói ta khắc cũng không nhiều lời ta nói thẳng một điểm ngươi liền đã hiểu vô luận là yêu thú hung thú yêu ma cuối cùng đều đều là tu luyện hóa hình thành ta nhân tộc hình ả n h sao khương lê hai mắt sáng lên nói tiền bối nói rất đúng thật đúng là chính là như vậy ba ba ba đạo hữu thông thấu một câu nói ra nơi mấu chốt b ộ i phù ca nhưng vào lúc này một hồi ba tiếng vỗ tay văng lên tùy theo một luồng khí tức nguy hiểm trong nháy mắt sinh ra trần lâm nhúng mày trong lòng hư lạnh một tiếng tham rõ sao cái kia liền thành toàn ngươi đã khỏe vương đạo sát quyền đưa tay liền làm ộ t quyền đ ậ p tới a đây là cái gì quyền pháp người tới lập tức kinh hô lên thế nhưng công tích lại không dám chút nào vê anh hai người nắm đấm hung hang đụng vào nhau trần lâm lập tức cảm nhận được một cỗ thao tiên cự lực chuyển đến thân thể không tự chủ được lui lại hai bước mà đối phương thân hình lắc lư rất nhanh ổn định thân hình không sai đạo hưu thật là lợi hại bản lĩnh bất quá ta tự nhận là quyền pháp tri đạo có rất sâu nghiên cứu nhưng lại không biết đạo hưu thi triển đây là hạng gì quyền pháp trần lâm này mới nhìn rõ ràng người tới hình dạng một cái năm sáu mươi tuổi bộ dáng lao nhân đại gia gia khương lê thấy lao nhân cao hứng không thôi khương duy cũng lập tức chào đại ca lao nhân chính là khương gia đại trưởng lao khương minh khương minh c a o mày nói lao b á c tay của ngươi khương duy cười khổ nói bị đầu kia xúc sinh cho làm gãy lần này may mắn mà có trần lâm đạo h ư u không phải ta cùng tiểu lê liền chết ở chỗ này khương minh đối trần lâm nói ra vừa rồi chỉ là muốn thử một chút đạo h ư u bản lĩnh mong rằng đạo h ư u thứ lỗi đạo h ư u bất quá động huyền cự đầu lại có thể đấm ra một quyền có thể so với tạo hóa chân quân quân ý quả thực để cho người ta kinh ngạc t h n thán khương lê nói ra đại gia gia người khả năng không biết tiền bối lợi hại nhất cũng không phải q u y ề n pháp mà là k i ế m pháp k i ế m pháp khương minh cảm thấy hứng thú không biết ta có không cơ sẽ mở mang kiến thức một chút đạo hữu k i ế m pháp trần lâm nói ra đạo hữu sẽ có cơ gặp được bất quá bây giờ cũng không phải hiểu biết ta k i ế m pháp thời điểm khương minh s ư n g sở lập tức cười ha h a ha h a không sai là ta không đúng con người của ta cuộc đời thích nhất cùng người đạo thủ nhất thời ngựa tay kém chút chậm trễ đại sự đạo hữu cũng là vì sơn bảo tới không sai trần lâm gật đầu nói khương minh nói ra xem ra rất nhanh ta liền có thể kiến thức đến đạo hữu kiến pháp ừ dóng tiếc là đ ạ o hưu, hưu c h không quan trọng một cái hố huyền cước đầu cũng muốn cùng tạo hóa chân quân đánh đồng thật không biết là nói cho tự tin của ngươi nhưng vào lúc này một cái tràn ngập châm chọc thanh niên vang lên đương nhiên đó là bạch mi chân quân đi nhanh tới một bước mấy chục mét tại đây trong núi rừng như giẫm trên đất bằng trước một khắc còn tại mấy ngàn thước bên ngoài sau một khắc liền đã đi tới mấy người trước mặt ngươi chính là thái ất sơn thủ tọa trần lâm không đợi trần lâm phản ứng lại bạch mi chân quân thanh âm lại một lần nữa v ă n g lên cường h á n kiếm y trong nháy mắt bạo phát đi ra lúc này bạch mi chân quân tựa như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm vô cùng s ắ c bén thấy máu mới trở về hướng phía trần lâm liền uy đẻ tới trần lâm đứng mày hư lạnh một tiếng người k í n h ta một thước ta kính ngươi một trượng đối với mình tràn ngập sắc ý hắn lại làm sao có thể đối với người khác có hảo cảm âm thanh lạnh lùng nói ám độ chấn t ư ơ n g bạch mi t r â n quân chơi một tay tiện đem trò vui à. chương sáu mươi tám vạn kiếm quý tông bạch mi t r â n quân hử lạnh nói trần thái huyền đệ tử đều nói ngươi có trò giỏi hơn t h ầ y tư chất ta ngược lại muốn xem xem ngươi điểm nào nhất so đến được sư phụ của ngươi bạch mi t r â n quân con n g ó n đúng ra một đạo kiếm y lăng không bay ra trực kích trần lâm khương minh s ắ c mặt nghiêm túc vội vàng nhắc nhở trần lâm đạo hữu cẩn thận đây là thuộc sơn kiếm mạch vương phẩm tuyệt học lăng không kiếm chỉ có thể giết người trong vô hình sau đó lạnh lùng nhìn xem bạch mi chân quân nói bạch mi chân quân ngươi đây rõ ràng là muốn giết người bạch mi t r â n quân khinh thường nói nếu như ngay cả ta một cái lăng không kiếm chỉ đều không tiết nổi chết không vừa vặn sao miễn cho làm bẩn trần thái huyền thanh danh trần lâm hừ lạnh nói bạch mi t r â n quân nói có lý bất quá ta đến cùng xứng hay không làm sư phụ ta đệ tử cũng không phải ngươi nói tính ta vừa rồi nghe cơ gia đại trưởng lão từng nói bạch mi t r â n quân bị sư phụ ta áp chế trọn vẹn hơn ba trăm năm mọi người đối ngươi đều gọi đùa một tiếng vạn năm lão nhị cũng chính là mười năm trước sư phụ ta thân tổn hại ngươi này mới thành là thiên hạ đệ nhất kiếp tiên thời gian mười năm đủ lâu ngươi còn tiếp tục làm ngươi vạn năm lão nhị tốt trần lâm lời khí bạch phẫn nộ nói t ố t ta ngược lại muốn xem xem trần thái huyền đệ tử có bao nhiêu lợi hại vây anh bạch mi chân quân lập tức độc thủ thục sơn kiếm mạch kiếm pháp siêu quần nhất là vạn kiếm quy tông được vinh dự thái huyền vực đệ nhất kiếm đạo vẻ gãy nghiền nát kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra thần long ngự kiếm thuật đây là thục sơn kiếm mạch tam đại vương phẩm ngự kiếm thuật một trong xuất nhập thanh minh kiếm hóa thần long trong khoảnh khắc phương viên mấy chục â y số đều bị kiếm ý bao phủ trần lâm vẹ mặt nghiêm túc ngưng trọng vô cùng trong tay kiếm đạo ý chí lại không giảm chút nào cả người phản phất một kiếm cũng trong nháy mắt bị thôi ra tới đại chu thiên bản kiếm thuật nhanh đến cực hạt kiếm thấy máu mới trở về giết người trong vô hình nhất kiếm hai cỗ kiếm ý hung hăng đụng vào nhau uy lực của nó mảy may không thua tam đại thái cổ yêu thú ở giữa đại chiến thật cường đại kiếm ý đây là có hai cái kiếm đạo cường giả đ a n g quyết đấu kiếm ý mạnh quét ngang tại chỗ này nếu như bị đụng phải không chết cũng bị thương mà lại này hai đạo kiếm ý là thái ớt sơn thủ tọa trần lâm cùng thục sơn kiếm mạch thủ tọa bạch mi chân quân tại đại chiến vừa rồi bạch mi chân quân không phải là bị tức giận bỏ đi sao hiện tại xem ra căn bản không đi cách đó không xa cơ vô mệnh sắc mặt t á i xanh từ cho là mình tuân ra bạch mi chân quân chuyện xấu đem hắn khí đi hết thệ đều đang n ắ m giữ bây giờ lại phát hiện mình liền là một cái tôn k é p n g ạ y nhép người ta căn bản không đi nếu không phải cùng trần lâm phát sinh xung đột chờ sơn bảo xuất thế hắn tại đột nhiên đánh lén sơn bảo rơi vào tay người nào còn thật không biết bạch vũ chân quân cười ha hả nhìn cơ vô mệnh liếc mắt liên la cái nhìn này tức g i ậ n đến cơ vô mệnh phát điên trần lâm giống như bất quá là động huyền cự đầu đi hắn làm sao dám khiêu khích bạch mi chân quân có người kinh ngạc nói theo ta thấy tất nhiên là bạch mi chân quân khiêu khích trần lâm cự đầu đi n à y còn không rõ lộ ra sao bạch mi chân quân một mực bị trần lâm cự đầu sư phụ áp chế làm mấy trăm năm vạn năm lão nhị không có cam l ò n g sư phụ chết rồi tìm đệ tử tính sổ thật là h è n hạ có bản lĩnh chờ trần lâm trở thành chân quân tại một quyết thắng thua cũng không muộn bạch mi chân quân lúc này chỗ nào quan tâm được chung quanh nghị luận mà là hai mắt nhìn chòng chọc vào trần lâm trong lòng tràn đầy rung động túi đầu nhìn thoáng qua b ả vai vết máu một vệ hoảng sợ không ngừng lóe lên trong đầu vừa rồi thế nào nhất kiếm nếu không phải mình phản ánh nhanh thương cũng không phải là cánh tay mà là trái tim nhanh tàn nhất chuẩn không có có dư thừa biến hóa cùng chi cái này khiến bạch mi chân quân không thể tưởng tượng nổi biết một chút bằng vào kiếm đạo trình độ trần lâm so sư phụ hắn thái huyền chân quân không kém chút nào so với chính mình chỉ mạnh không yếu bạch mi chân quân hỏi ngươi vừa rồi thi triển chính là kiếm pháp gì này căn bản không phải thái ớt sơn kiếm pháp trần lâm k i n h thường nói ta thân là thái ớt sơn thủ t ạ n chỉ cần là ta thi triển ra kiếm pháp chính là ta thái ớt sơn kiếm pháp bạch mi chân quân ta nghe nói ngươi thủ đoạn mạnh nhất là vạn kiếm quy tông nếu như còn không đem hết toàn lực tiếp theo kiếm cũng không phải là đâm bị thường cánh tay của ngươi đơn giản như vậy nghe được trần lâm nhắc nhở, mọi người lúc này mới chú ý tới bạch mi chân quân trên bờ vai một vệt vết máu trong n g á y mắt hiện trường nổ tung lên không hổ là trần lâm cự đầu vừa rồi một người nhất kiếm đuổi theo thái cổ yêu thú hỏa đầu đánh hiện tại càng là đả thương bạch mi chân quân ta quyết định từ nay về sau trần lâm cự đầu liền là thần tượng của ta vượt cấp khiêu chiến a vẫn là động v i ề n chiến tạo hóa bạch mi chân quân hừ lạnh nói t ố t đã ngươi muốn kiến thức một phiên vạn kiếm quy tông ta thành toàn ngươi ta nhất n i ệ m chất vạt kiếm có thể lay trời tích treo núi đảo biển kiếm tới h anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến vô số trong tay người kiếm r ồ n dập bay lên rơi xuống đất cục đá đứt gãy hoa cỏ cây cối tất cả đều bay lên trôi nổi sau lưng bạch mi chân quân tạo thành một cái phương trận to lớn Lít lít là Lâm là nhít, tận, phất toàn thế thủng tông. Trần Lâm hai mắt mở to. Thục sơn kiếm mạch vạn kiếm tông, được vinh dự thái huyền đệ nhất ti nha bén, phản muốn nắm xuyên hưởng dạng. này vạn sơn vạn vinh huyền nhiên không phải chỉ là hư danh, không hai mạch phải chỉ hư phải sắc sắc Cái được vực ý ý vô kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm giới mùi mở bộ quả quy quy đạo, dự đệ lần này trần lâm cự đầu thảm rồi bạch mi chân quân đây là làm thật được ta nếu là đối mặt vạn kiếm quy tông chỉ sợ xuất liên tục kiếm dũng khí đều không dùng trần lâm rất nhanh liền bình thường trở lại vạn kiếm quy tông sao thì tính sao chính mình người mang t ử vân bộ tu luyện cựu truyền huyền công ta m g ô n đại chu thiên kiếm thuật nhất là đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đã đi đến siêu phàm nhập t h á n h mức độ quản c h i là sáng chế môn này kiếm pháp người cũng chỉ đến như thế không muốn nói tạo hóa, cảnh chân quân, quản chi là tạo hóa cảnh thái cổ yêu thú cũng không sợ chút nào hoa đấu liền là ví dụ tốt nhất hiện tại đặt ở trước mắt hắn chính là mình muốn hay không chiến lược toàn bộ triển khai thi triển ra tử vân kiếm tới tử vân tiên y cùng tử vân dày chỉ cần không bại lộ tiên quang người khác là sẽ không biết đây là hai kiện tiên khí thế nhưng tử vân kiếm không giống nhau thi triển kiếm pháp chắc chắn bại lộ lại nói thi triển tử vân kiếm đây không phải đang khi dễ người sao nếu không cần tử vân kiếm vậy thì có du long kiếm đi ngươi có nhất kiếm vạn kiếm quy tông ta cũng có nhất kiếm đại chu thiên tinh thần kiếm thuật ngươi có vạn kiếm ta có chư thiên tinh thần vê anh một kiếm tế ra chư thiên tinh thần trong nháy mắt hưởng phản phát nhận một kiếm này dẫn dắt m ộ dạng lõi ra càng thêm ánh sáng l ầ lánh theo thiên nhi hằng trong nháy mắt đem trần l â m cho bao quát dâng lên đây là cái gì kiếm pháp lại có thể dẫn động đ ầ y trời ngôi sao lực lượng kiếm pháp vừa ra tất cả mọi người bị choáng váng như kiếm pháp này tất nhiên là thần cấp kiếm pháp không thể nghi ngờ bạch mi chân quân hét lớn chư thiên tinh thần thì tính sao tại ta vạn kiếm quy tông phía dưới đều bị i ê n diệt vạn kiếm ra chương 69, thái huyền đệ nhất kiếm tiên trôi nổi tại bạch mi chân quân sau lưng vạn kiếm núi đá có cây tựa như là bắn đi ra kiếm m ộ dạng hướng phía trần lâm liền bắn tới trần lâm mỉm cười trong tay du long kiếm nhẹ nhàng gạch một cái vúng lên một đạo kiếm y trong nháy mắt bị k í c h phát một vết n ư ớ c đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn hướng phía vạn kiếm pi tông liền n u ố t tới trong khoảnh khắc tất cả kiếm trực tiếp tan biến tại trước mặt mọi người phá vạn kiếm pi tông bị phá vạn kiếm pi tông được vinh dự thái huyền vực đệ nhất kiếm đạo không phải là không có đạo lý cùng giai vô địch sáng tạo ra bạch mi chân quân uy d a n hiếp h lúc này mới cố ý chọc giận đi hắn nhưng lại không biết người ta là tương kê tự kế mặt ngoài rời đi sau lưng trốn trước kia thái huyền chân quân sở dĩ có thể áp chế bạch mi chân quân cũng là bởi vì l ĩ n h nộ c ả n không chân ý dùng âm dương s o n g kiếm làm dẫn phối hợp thái ất kiếm pháp hình thành c ả n không thái c ự c đồ hoàn toàn phòng ngự ở đến từ vạn kiếm quy tông công kích mà vạn kiếm quy tông tuy mạnh tiêu hao rất lớn trần lâm đây là trò giỏi hơn thầy trực tiếp xe rách không gian đem vạn kiếm quy tông công kích tiêu diệt trong vô hình bạch mi chân quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi này không có khả năng chính mình vạn kiếm quy tông bị người cho phá trần lâm hừ lạnh nói trong mắt của ta không có cái gì không thể nào đang khi nói chuyện lại là nhất kiếm đâm tới đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật cường hạn kiếm ý như là muốn hủy diệt thiên địa này trong n g á y mắt đem bạch mi chân quân bao phụ tại kiếm xuống trần lâm k i n h thường nói bạch mi chân quân n g ư ơ i biết ngươi vì cái gì một mực bị sư phụ ta áp chế chỉ có thể làm vạn năm lão nhị sao đó là bởi vì ngươi quá rắt r ư ỡ i vạn kiếm quy tông tuy tốt có thể bị ngươi cái phế vật này thi triển đi ra ta một kiếm này ngươi có thể phải ứng phó cẩn thận bằng không lỡ tay giết n g ư ơ i ngươi có thể là liền vạn năm lão nhị đều làm không được ha ha ha trần lâm lời dẫn tới mọi người một hồi cười vang sảng khoái tốt một cái thái ớt sơn trần lâm động h trần, trần lâm bạch mi chân quân tức đến run dậy cả người hắn ban đầu nghĩ đến là ỵ vào chính mình tạo hóa cảnh chân quân tìm trần lâm phiền thoái dùng báo bị thái huyền chân quân áp chế ba trăm năm cựu hận vốn cho rằng chính mình đường đường tạo hóa chân quân thu thập một cái hố huyền cựu đầu còn không phải dễ dàng không nghĩ tới bị hắn nhục nhã đến lúc này đã không chỉ là ân o á n cá nhân đã bay lên đến đạo thống chi tranh Hán muốn chứng minh, hán Thục muôn Sơn kiếm, mạch kiếm đạo không kém ai. Ta muốn giết bạch mi chân quân h é thế lớn một tiếng, trong tay Nam n một m tay i ly hỏa k i mà trong mắt ra nháy chia l một bậy, m c á người phát n k i ế huy ra thục sơn kiếm mạch không hộ là huyền thanh thứ nhất đến nay liền xuất hiện hai bộ thần cấp kiếm pháp bạch mi chân quân nói ra trần lâm ta thừa nhận vạn kiếm quy tông bắt ngươi không có cách đó không phải là ta thực lực không bằng ngươi mà là bởi vì kiếm pháp của ngươi vừa vặn khắc chế vạn kiếm quy tông ngươi là như thế lúc trước sư phụ ngươi cũng là như thế bởi vì ba trăm năm qua ta một mực đau khổ truy tìm ý nguyên thất kiếm một mình bố trí bắt đầu thất tinh kiếm trận chi pháp may mắn ta thành công hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút đến từ bắt đầu thất tinh kiếm trận tuyệt vọng nguyên lai、like、là dạng này một người thất kiếm một người thi triển bắt đầu thất tinh kiếm trận bạch mi chân quân làm thật không thể k i n h thường bạch mi chân quân dẫn tới chung quanh quan chiến mọi người một hồi xuân nhất định phải phân tâm thất dụng một khi thi triển tương đương với một người biến thành bảy người trước đó ta còn xem trọng áo tím kiếm tiên hiện tại thắng bại liền không nhất định không phải không nhất định bạch mi t r â n quân tất thắng nghe chung quanh nghị luận bạch mi t r â n quân sát ý bừa bãi tàn phá chiến ý cường hắn hơn lạnh lùng nói ra ta mặc dù có khả năng thi triển bắt đầu thất tinh kiếm trận nhưng lại còn không thể hoàn toàn khống chế một khi thi triển rất khó thu hồi lại trần lâm cho ngươi một cái cơ hội hiện tại nhận lầm đầu hàng nếu là một khi bị ta thi triển ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ cái gọi là uy lực lớn thu lại không được tay nhìn như bạch mi chân quân không đành lòng giết người kỳ thật chỉ có hắn biết thật sự là phân tâm thất dụng một người thi triển bắt đầu thất tinh kiếm trận đối với hắn tiêu hao quá lớn nhất là vừa rồi thi triển vạn kiếm quy tông phía dưới mặt mũi tuy trọng yếu thế nhưng tức sắp xuất thế sơ n bảo đ á n h giết thái cổ y ê u thú sau trong cơ thể của bọn họ bảo cốt mới là trọng yếu nhất nhìn như thi triển bắt đầu thất tinh kiếm trận nhưng là mình trong cơ thể pháp lực sợ rằng sẽ tiêu hao sạch sẽ, sẽ chính mình còn lấy cái gì đến cướp đ o ạ t sơn bảo cùng bảo cốt trần lâm liếc mắt liền nhìn ra bạch mi chân quân ý nghĩ k h í mũi coi thường hư lạnh nói phí là gì người động thủ chính là Theo ý của cái ngươi gọi bày trôi đầu t h ấ n h kiếm trong nháy mắt tạo thành một tòa uy lực kinh người bắt đầu thất tinh kiếm trận tại kiếm trận thi triển trong nháy mắt bầu trời bắc phương vừa vặn có bảy ngôi sao tranh nhau chiếu rọi loại ra bức người hào quang kiếm ý quất ngang phản phất muốn đem cái thế giới này đều hủy diệt một dạng bày đạo kiếm ý hướng phía trần lâm liền bao phủ mà đi trần lâm mặt đ ố i trước mắt bắt đầu thất tinh kiếm trận vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng dâng lên bất quá trong nháy mắt liền cười kiếm trận không sai đáng tiếc vừa vặn thử một chút ta vừa l ĩ n h nộ g kiếm pháp không sai đang như cùng hắn trước đó suy đoán một dạng đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên bạt kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật kỳ thật chi đồng một bộ kiếm pháp bên trong ba chiêu thế nhưng khi lấy được ba chiêu kiếm pháp một đoạn thời gian rất dài hắn đều không có có có thế nhưng liền là thế nào cũng làm cho hắn nắm ba chiêu này kiếm pháp hỏa là một thể mãi đến xuống núi trước đó đại chu thiên tinh thần kiếm thuật chân chính đi đến siêu p h ạ m nhập thành cảnh giới khoáng cổ thất kim này mới khiến hắn tìm tới mấu chốt trong đó kỳ thật không phải ba chiêu này kiếm pháp là một bộ kiếm pháp mà là ba chiêu này kiếm pháp bản thân liền là một chiêu kiếm pháp chia tách ra ba loại ý cảnh sau đó giao phó ba loại khác biệt kiếm đạo hướng đi mà lại ba chiêu này ý cảnh chẳng qua là đạt được bản thân một chiêu này kiếm pháp rất bé nhỏ một bộ phận đi hắn nghèo hèn dung nhập tinh hoa thành cự hiện tại nhất kiếm đại chu thiên kiếm thuật chương bảy mươi hai kiếm dung hợp. một kiếm vẫn là thần cấp kiếm pháp thế nhưng uy lực mạnh vượt qua hắn tu luyện ba chiêu bất luận cái gì một chiêu uy lực kiếm pháp chiêu này liền gọi đại chu thiên kiếm thuật dung hợp đại chu thiên tinh thần kiếm thuật cùng đại chu thiên bản kiếm thuật ý cảnh mà thành đã có đại chu thiên tinh thần kiếm thuật bác đại tinh thầm lại có đại chu thiên bản kiếm thuật nhanh tản nhận chuẩn đáng tiếc không thể dung nhập đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật bằng không uy lực sẽ chỉ mạnh hơn rất có thể nhất cử đi đến hiến tế kiếm pháp cấp độ hiện tại một chiêu này lần thứ nhất xuất thế một kiếm ra sao trợ diện và vật hủy giờ khác này dùng trần lâm chu thân làm điểm xuất h ù n g hăng hướng phía bắt đầu thất tinh kiếm trận xung kích tới ai ra một kiếm này so với trước kiếm pháp mạnh hơn này háo tím kiếm tiên đến cùng còn ẩn tàng thủ đoạn gì vừa rồi ta còn xem trọng bạch mi chân quân cho là hắn bắt đầu thất tinh kiếm trận vừa ra thắng bại đã định hiện tại đã có thể nói không chừng mọi người không khỏi quá sợ hãi cơ vô mệnh vẻ mặt nghiêm trọng hai mắt nổ bắn ra h à o quan g kinh người lại là một cái đối thủ xuất hiện mà lại đối thủ này có khả năng mạnh hơn bạch mi chân quân bạch vũ chân quân lắc đầu nói ta có phải hay không lão tu luyện hơn ba trăm năm bước vào tạo hóa tri đạo tự cho là tung h o n h thái huyền vực bây giờ lại tận mắt nhìn đến một tôn động huyền hữu cự đầu thế mà có thể đè ép tạo hóa chân quần đánh tiêu giật mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trong lòng cười khổ mới vừa rồi còn tự nhận là vị này trần lâm sư thúc chiến lực không thua sư phụ của mình hiện tại xem ra một kiếm này chỉ sợ cũng ngay cả mình sư phụ cũng không tiếp nổi xem ra ta ngọc hư tiên tông ở bề ngoài tên thứ nhất muốn thay người vê anh hai người kiếm ý hung hang đụng vào nhau trần lâm tựa như một tôn tuyệt thế kiếm tiên một người nhất kiếm đứng ở hư không mà bạch mi trân quân chật vật không chịu nổi rơi xuống đất nhất kiếm bảy phần bắt đầu thất tinh kiếm trận bị phá trong tay nam minh ly hỏa kiếm cũng rơi xuống đất khoe miệng chảy máu trong cơ thể bốc lên pháp lực tiêu hao sạch sẽ toàn thân tê dại một kiếm bạch mi chân quân hoài nghi coi như là một cái hơi có chút tu vi người lúc này cầm lấy kiếm đâm chính mình nhắc kiếm chính mình liền chống cự cơ hội đều không có trần lâm k i n h thường nói bạch mi chân quân ta nói qua ba trăm năm trước ngươi bị sư phụ ta áp chế làm ba trăm năm vạn năm lão nhị ta sư phụ chết hết rồi như vậy từ giờ trở đi ngươi liền bị ta áp chế tiếp tục làm ngươi vạn năm lão nhị tốt không đúng là cả đời lão nhị bởi vì ta so ngươi tuổi trẻ so ngươi thời gian tu luyện ngắn hơn giết người chu tâm một câu nói kia như là một thanh lợi kiếm một dạng hung hăng đâm vào bạch mi chân quân trong cơ thể phúc khí bạch mi chân quân một ngụm máu tươi bắn ra nghèo đầu hôn mê bất tỉnh thủ toạn triệu bất phôi dọa đến sắc mặt t ạ m đạm vội vàng chạy như bay đem bạch mi chân quân cho dịu dắt đứng lên điên rồi đi đường đường tạo hóa chân quân thế mà bại thua ở một cái hố huyền cự đầu trong tay nhìn xem chung quanh không ngừng chỉ bảo thấp dọn g nghị luận triệu bất phôi k h ẽ c ắ n răng cóng lên bạch mi chân quân nhanh chóng nhanh rời đi thập vạn đại sơn lưu lại cùng hắn bị người chế dễ c ò n không bằng rời đi nay một trận、chiến. trần lâm áo trắng kiếm tiên uy danh nhất định vang cắt thái huyền ngực mà bạch mi t r â n quân liền là cái k i a một viên bàn đạp tiêu giật đại ca ngươi sư thúc quá lợi hại thậm chí ngay cả bạch mi t r â n quân đều không phải là đối thủ của hắn khương lê hai mắt buốc lên ánh sáng đối tiêu giật hỏi tiêu giật gật đầu nói chỉ biết là trần lâm sư thúc rất mạnh không nghĩ tới lại lợi hại như thế khương lê gật đầu đột nhiên quay người nhìn về phía khương minh đại gia gia ngươi nói ngươi cùng trần lâm tiền bối so sánh các ngươi người nào lợi hại hơn khu khu cụ khương minh kèm chút không có bị chính mình nước miếng sắt chết lắc đầu nói chúng ta lại không đánh qua nói không chừng khương lê a xong một câu sau đó vẫy tay nói ra ta cảm thấy vẫn là trần lâm tiền bối lợi hại hơn c ầ m nhất kiếm thật thật mạnh thật mạnh khương minh nhịn không được một phiên b ạ n h nhãn nói n g ư ơ i cái n h a đầu chết tiệt kia thế mà không tin đại gia ngươi ra ta vậy thì tốt đại gia ngươi ra ta hiện tại liền đi tìm trần lâm đại chiến một trận nhìn một chút người nào lợi hại hơn đạo hữu nhưng là muốn cùng ta luận bàn một phiên nhưng vào lúc này trần lâm cũng đang đi tới nghe được song phương đối thoại mỉm cười nói ra trần trần lâm đạo hữu k ư ơ n g minh giật này mình hắn làm sao không nghĩ tới trần lâm lúc nào chạy đến phía sau mình tới nói bộ sao luận ban một phiên không nói hắn lần này mục đích là đạt được sức bảo coi như là không phải chỉ là vừa rồi trần lâm t r i ể n lộ ra sức chiến đấu chính mình cũng không nhất định đem hắn bắt được bạch mi chân quân mặc dù bại thế nhưng có thể cũng không phải chỉ là hư danh hạng người huyền thanh tiên môn ở bề ngoài đệ nhị cao thủ a mà sở dĩ bài thứ hai đó là bởi vì thân là trưởng giáo có tư cách vận dụng tiên môn tiên khí nguyên nhân bằng không người nào mạnh hơn một chút thật đúng là nói không chừng đáng tiếc là hắn không biết trần lâm cũng có tiên khí còn không phải một kiện k ư ơ n g minh cười nói vừa mới nhìn đến đạo hữu một kiếm phá bắt đầu thất tinh kiếm trận bội phu ca như thế kiếm đạo trình độ t tên tên, lời này hết sức mịn mờ ý là chờ ngươi trở thành tạo hoá cảnh ta liền không phải là đối thủ của ngươi hiện tại ngươi động h u y ề n cảnh ngươi có thể không phải là đối thủ của ta trần lâm lòng dạ biết rõ bất quá không có vạch trần miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi người ta cùng hắn có cái gì cựu hận ân oán hà tất độc thủ liền vì tranh c á i thắng thua với hắn mà nói cậu thả lấy sau đó cho kẻ địch một k í c h trí mạng mới là vương đạo trở thành một ngọn đèn sáng có thể không phải là phong cách của hắn lần này nếu không phải bạch mi trần quân l ờ i nói khiêu khích còn dính đến sư phụ của hắn hắn thật đúng là sẽ không xuất thủ khương minh hỏi đạo hữu không biết có thể hay không b ẩ m báo ta cùng sư phụ ngươi có thể là b ạ n tốt kiếm pháp của hắn ta đều biết thế nhưng đạo hữu kiếm pháp ta lại cuộc đời ít h ấ y trần lâm nói ra nay kiếm danh vị đại chu thiên kiếm pháp là ta trong lúc vô tình bật được đáng tiếc đến đến thời gian ngắn ngủi bất quá không lĩnh ngộ được một thành thôi không lĩnh ngộ được một thành khương minh kinh ngạc nhìn xem trần lâm kiếm pháp gì lĩnh ngộ một thành liền có như thế vi lực chẳng lẽ là tiên cấp kiếm pháp nghe đồn thái huyền trân quân tiến vào yêu đế mộ chẳng lẽ bộ kiếm pháp kia liền là hắn theo yêu đế mộ bên trong mang ra truyền thụ cho trần lâm khương minh phảng phất phát hiện không tầm thường đại bí mật một dạng yêu đế mộ tồn thế đã lâu vạn cổ tuyến nguyệt không phải là không có người đi vào qua thế nhưng mọi thứ đi vào người đều đã chết chỉ có thái huyền trân quân cho dù là thái huyền trân quân sau khi đi vào người cũng bị thương nặ không lâu nga xuống ban đầu đối với yêu đếm ộ hắn là nghị cũng không dám nghĩ thế nhưng hiện tại nghe được trần lâm hắn tâm tư chuyển động chương bảy mươi mốt thu đồ đệ chưa tha nhờ khương minh hít sâu một hơi nói ra thật m u ố n biết hoàn chỉnh kiếm pháp đến cùng là hạng gì uy lực trần lâm cười nói ta cũng m u ố n biết bất quá đạo h ư u xin yên tâm ta nhất định nghiêm túc lĩnh hội tranh thủ sớm ngày đem môn này kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn đến lúc đó liền có thể làm cho đạo h ư u thứ nhất hiểu biết ta này bộ uy lực kiếm pháp tức vậy liền dựa mắt mà đợi khương minh nói ra trần lâm đột nhiên quay người xem nói với khương lê khương lê ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thấy sư phụ chọn đồ đồ đệ chọn sư trước đó trần lâm lựa chọn cố thiên tuyết thẩm linh lung không phụ hắn nhìn sau này thẩm mộc khê càng là tham lang chiến thể đáng tiếc thanh âm vì là tham lang chiến thể chỉ có thể thu vì ký danh đệ tử mà trước mắt khương l ê lại một lần nữa khiến cho hắn động tâm n g ư ơ i ở bên ngoài xem ra khương lê bất quá cựu phẩm tư chất thiên sinh tâm linh cường hãn có thể dự đoán hóa phúc gặp d i ữ hóa lành cảm thụ tâm ý của đối phương Thế nhưng tại trần lâm thiên tử vọng khí thuật phía dưới thấy rõ ràng khương lên lại có thể là có thể so với thượng phẩm thần thể cựu khiếu linh lung tâm đệ tử như vậy không phải tốt nhất công cụ người sao đạt được hệ thống cũng có nửa năm trần lâm phát hiện đệ tử tư chất càng tốt tu vi nguyệt bản thảo bạo kích trả về thời điểm xuất hiện bội số lớn trả về tỷ lệ càng lớn khương lê giật này mình trong lúc nhất thời không có phản ứng lại chính mình bại sư phải biết nàng xuất thân thiên nguyên cổ tộc một trong t h ư ơ n gia đại đ ế hậu duệ truyền thừa và cổ đấy xúc tích thâm hậu mà lại nàng xuất thân dòng chính luận truyền thừa luận tài nguyên không thể so với tiên môn kém nói thật thật đúng là không có cần thiết này bái nhập tiên môn khác khương minh cũng là không hiểu ra sao phải biết thu đệ tử vẫn là bắt kịp cửa thu đệ tử l i ê n vì lôi kéo bọn hắn cưng ơ ra nếu như là người khác hắn thật đúng là cảm thấy có khả năng này thế nhưng đối mặt trần lâm hắn cảm thấy căn bản không nhất thiết phải thế động huyền thắng tạo hóa tăng thêm vừa mới kinh thiên động địa nhất kiếm tương lai tiền đồ vô lượng trở thành trạm đạo v ư ơ n giả g thậm chí là chuẩn đế cũng khó nói đến mức đại đế hắn không dám nghĩ cũng sẽ không nghĩ thiên nguyên lịch sử mấy trăm vạn mới sinh ra nhiều ít đại đế đại đế cũng không phải tốt như vậy đản sinh thu đệ tử ngươi nhất định phải trả giá truyền thụ bí pháp thần t h ô n g ban cho pháp bảo đảm án dược nếu không phải vì chuyển xuống đạo thống ai biết tùy tiện c h i ề u thu đệ tử lại nói chính mình cái này cháu gái hắn biết tư chất bình thường có cái gì đáng giá hắn trần lâm nhìn chúng trần lâm tự nhiên không biết khương minh lúc này nội tâm ý nghĩ bằng không bảo chuẩn nhịn không được cười ha h a tư chất bình thường ngươi đem cựu thiếu linh lung tâm nói thành tư chất bình thường lại nói chính mình thu đồ đệ có thể cùng các ngươi khác biệt các ngươi thu đồ đệ là trả giá ta thu đồ đệ đó là thu hoạt lớn tiêu giật một mặt hâm mộ nói ra tiểu lê chúc mừng ngươi thế mà bị trần lâm sư thúc nhìn t r ú n g thu làm đệ tử nói đến cho tới bây giờ trần lâm sư thúc cũng bất quá mới hai cái đệ tử mà thôi khương lê hỏi tiêu giật đại ca trước ngươi nói tại ngọc hư tiền h tông cùng thế hệ trong các đệ tử ngươi duy nhất đánh không thăng của cô thiên tuyết liền là tiền bối đệ tử ừ không sai tiêu giật gật đầu nói ngươi có chỗ không biết lúc ấy cô thiên tuyết nhập môn thời điểm tư chất bình thường thể chất â m hẳn cái này thể chết không muốn nói bái nhập ta thái ất sơn có thể nhập môn cũng không tệ rồi kết quả bị trần lâm sư thúc thu làm đệ tử từ đó nhất phi trùng tiên h thành tựu băng phách t h ầ n thể chưa tới nửa năm bước vào thiên cương cảnh giới còn có trước đó một kiếm phá vạn kiếm quy tông kiếm pháp cũng bị nàng học xong sau này theo sư phụ ta nói cố thiên tuyết sở dĩ có thể thành tựu băng phách t h ầ n thể khả năng rất lớn là bị trần lâm sư thúc ban cho hàn băng thần đan hàn băng thần đan thần cấp kiếm pháp mặc dù tiêu giật không nhiều lời nhưng lại cũng có thể theo chỉ tự phiến ngữ nghe được đến một chút không thể tưởng tượng nổi tin tức nay đối đệ tử của mình cũng quá tốt rồi đi thần cấp kiếm pháp thì thôi hàn băng thần đan kỳ chân quý trình độ bọn hắn khương tộc liền không bỏ ra nổi tới liền khương minh cũng nhịn không được nuốt xuống nước miếng một cái thật hận không thể đáp ứng lập tức nhường khương lê bái kỷ vi sư bất quá cuối cùng lý trí nói cho hắn biết nhường khương ra dòng chính bái nhập những tiên môn khác đây là mở một cái khơi dòng nhất định phải trở về cùng gia tộc thương nghị một phiên thiên môn mặc dù cũng là đại đế truyền thừa thế nhưng thân là đại đế hậu duệ khương gia vì bảo trì huyết mạch thuần khiết tính cùng thân là đại đế huyết mạch tiêu ngạo cho tới bây giờ đều sẽ không để cho tộc nhân mình bái nhập những tiên môn khác bên trong khương minh hít sâu một hơi nói ra đạo hữu thứ lỗi bái sư đây là việc lớn trần a m ặ lâm nói ra mặc dù ngươi không có đáp ứng làm đệ tử của ta thế nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý tùy thời có thể dùng tìm ta duyên phận một trận vừa vặn ta chỗ này có chút ít đồ chơi liền đưa cho ngươi trần lâm nói xong liền lấy ra một thanh kiếm tới cựu phẩm tiên kiếm thanh kiếm kiếm a khương lê lập tức tay chân luôn cuống đây chính là cựu phẩm tiên kiếm a trên người mình cũng có pháp bảo cũng là một kiện cựu phẩm pháp bảo hai kiện bắt phẩm pháp bảo mà thôi hơn nữa còn không có có một thanh là tiên kiếm không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía khương minh khương minh khẽ cho mày cuối cùng vẫn là gật đầu nói ngươi liền thu cất đi khương lê lúc này mới tiếp nhận thanh kiền kiếm nói đa tạ tiền bối trọng thưởng k e n ký chủ ban cho khương lê cựu phẩm tiên kiếm thanh k i ề n kiếm mặc dù không phải đệ tử nhưng lại là ông thu đồ đệ ý nghĩ mà đưa tặng hệ thống ban thưởng ngang nhau đại giới trả về cơ hội một lần ban thưởng cựu phẩm tiên kiếm ỷ thiên kiếm một thanh thế mà kích khởi hệ thống ban thưởng đáng tiếc duy nhất chính là đồng giá trả về không thể bảo kích thế nhưng cũng cản không một một. Tiên lặng tiên nhập trong khuôn giới. kiếm thu Nhưng lỗ. Một một. đem đội bị vào lúc này đột nhiên một hồi đất dung núi chuyển tiếng động chuyển đến núi đá cây t ố i không ngừng sụp đổ mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái khe n ư ớ c to lớn trần lâm kinh hãi vội vàng hướng phía đại chiến ba đầu thái cổ yêu thú phương hướng nhìn lại chẳng lẽ là ba đầu thái cổ yêu thú làm ra động tính quay người nhìn lại chu hiếm đại phát thần uy một cước đạp tại cổ điêu trên đầu một tay bóp lấy họa đấu cổ cơ nắm đấm hung hăng nện ở họa đấu trên đầu một quyền hai quyền ba quyền vô số quyền xuống đánh cho họa đấu hấp hối vừa rồi bị trần lâm trọng thương vết thương không ngừng chảy máu máu tươi không ngừng hướng xuống đất chảy xuôi phản phát xúc động một loại nào đó cấm kỵ một vệ ánh sáng phóng lên t ậ n trời đất rung núi chuyển đại điệu ra nước một tòa thật to mộ v i ệ t xuất hiện tại trước mặt mọi người đây là yêu đế mộ yêu đế mộ xuất thế nguyên lai、like、nếu muốn đánh mở yêu đế mộ nhất định phải thái cổ yêu thú máu tươi mới có thể mở ra điên rồi mượn tiếng yêu đế mộ xuất hiện nguyên do giấu giếm mọi người trên thực tế là vì tranh đoạt sơn bảo mà lúc này sơn bảo chưa hiện yêu đế mộ lại được mở ra sơn bảo thập vạn đại sơn mỗi mười vạn năm thai ngén ra một cái sơ bảo chân quý dị thường l u y ệ n chế thập nhị phẩm tiên khí tiên tài thế nhưng cùng yêu đế mộ vừa so sánh kém xa chương bảy mươi hai yêu đế mộ hiện thế bởi vì yêu đế mộ bên trong rất có thể tồn tại tiên khí mà lên còn không chỉ một kiện nghe đồn năm đó thanh l i ê n yêu đế vũ khí lợi hại nhất là một kiện tiên thiên linh bảo đây chính là siêu v i ệ t tiên khí tồn tại chớ đừng nói chi là trong đó còn có bao nhiêu tiên cấp công pháp đan dược các ngươi mau nhìn đó là cái gì nhưng vào lúc này có người thấy đế mộ trước một cái mọc ra cánh hạt trâu hướng phía đế mộ bay đi chật lẽ lên rồi biến mất đó là sơn bảo đáng chết sơn bảo chạy đến yêu đế mộ sợ cái gì không vừa vặn sao yêu đế mộ hiện thế chẳng lẽ các ngươi để đó yêu đế mộ không đi vào vừa vặn tiến vào yêu đế mộ cấp đoạt bảo vật thuận tiện cấp đoạt sơn bảo mà cũng nhưng vào lúc này chu y ế m nhìn xem yêu đế mộ xuất hiện lập tức bung ra h ỏ a đấu cùng cổ điêu hét lớn một tiếng hướng phía yêu đế mộ phóng đi h ỏ a đấu cùng cổ điêu bị bung ra thế nhưng cũng không có chạy trốn ngược lại hướng phía yêu đế mộ mà đi cấp tốc tiến vào bên trong hoa đấu trọng thương cổ điêu trọng thương tất cả mọi người tâm tư lại biến yêu đế mộ bên trong lần này có thể là bảo bối vô số a sơn bảo tiến vào bảo cốt cũng tiến vào trong mắt bọn hắn chu hiếm bọn hắn không thể trêu vào thế nhưng cổ điêu cùng họa đấu liền không đồng dạng đây chính là hành tàu bảo cốt đ a luyện hóa b o cốt đạt được bản mệnh thần thông đây chính là ít nhất thần cấp bản mệnh thần thông hắn thực lực còn không phải tăng lên một đoạn dài trần lâm nhấn m ạ y không cần suy nghĩ lập tức hướng phía yêu đế mộ mà đi ngay tại lúc hắn tiến vào yêu đế mộ trong nháy mắt có người nhanh hơn hắn cấp tốc tiến vào yêu đế mộ bên trong ngầng đầu nhìn lên lại có thể là bạch mi chân quân không sai bạch mi chân quân mới vừa rồi là giả vờ ngất chính mình đường đường tạo hóa chân quân thu ở một cái hố huyền cự đầu trong tay vô cùng đục nhã nhìn xem mọi người trào phúng sắc mặt khẽ cắn răng dứt khoát giả vờ ngất lừa dối quá quan yêu đế mộ mở ra thứ nhất liền xông vào yêu đế mộ có thứ nhất liền có cái thứ hai rất nhanh vô số đạo nhân ảnh xông vào yêu đế mộ bên trong thế nhưng sau một khắc một cỗ lực lượng cường hãn đột nhiên bao phủ mà ra xông vào yêu đế mộ người tựa như là cây không rẽ một dạng bị trực tiếp kích bay ra dồn dập bị yêu đế mộ gậy trở về trễ yêu đế mộ vừa mở ra trong nháy mắt chúng ta còn có cơ hội đi vào hiện tại yêu đế mộ phòng ngự cơ chế khởi động ẩn chứa vạn cổ thuế nguyệt năng lượng trong nháy mắt bùng nổ hiện tại chúng ta căn bản vào không được hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có chờ chờ đợi cô năng lượng này hao hết chúng ta mới có cơ hội đi vào mọi người không khỏi hảo não một bước c h â n chờ thắt thất lương cơ trơ mắt nhìn tam đại thái cổ yêu thú cùng sơn bảo tiến vào bên trong nhất là họa đấu cùng cổ điêu bản thân bị trọng thương lúc này tiến vào nói không chừng còn có thể nhặt cái tiện nghi chờ đợi không biết bao lâu mới tiến vào nói không chừng người ta thương thế khỏi hẳn còn có thể nhặt tiện nghi gì tiến vào đi tìm c h ế c ta các ngươi vừa rồi có thấy hay không có người tiến vào yêu đế mộ hoàn toàn chính xác có người tiến vào thế nhưng là ai lại không thấy bỏ lỡ họa đấu cùng cổ điêu để cho người ta bật mực như vậy có người sớm một bước tiến vào yêu đế mộ đầy đủ bọn hắn phát điên yêu đế mộ bên trong c h â n lâm xông vào trong đó lập tức cảnh tượng trước mắt n h ấ t biến phát hiện mình thế mà xuất hiện một vùng biển bên trong lập tức khiến cho hắn bồi dối chẳng lẽ mình cũng không là tiến vào yêu đế mộ mà là bị truyền tống mãi đến thấy cách đó không xa thụ thương họa đấu trần lâm cười họa đấu đang hóa thành một đám lửa ghé vào trong b i ể n rộng một cái trên đảo nhỏ hỏa diễm lúc sáng lúc tối không ngừng thôn phệ trên biển lớn tiên địa linh khí hoa đấu thiên phú dị bẩm bất luận cái gì hỏa diễm cũng có thể thôn phệ tu bổ thương thế của mình trên biển lớn tiên địa linh khí mặc dù là thủy thuộc tính linh khí thế nhưng y nguyên ẩ n chứa một tia hỏa diễm khí tức chữa thương tuy chậm thế nhưng lúc này nó rõ ràng cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống hoa đấu người bảo cốt là của ta trần lâm mịp cười một người nhắc kiếm hướng phía hỏa đấu liền nào tới hoa đấu lập tức cảm nhận được mối nguy buông xuống ngẩm đầu liền thấy trần lâm chính là người này loại trọng thương chính mình dẫn đến chính mình c ù n g cổ điêu hợp lại đều không phải là đối thủ của chu hiếm còn bị chu hiếm đánh phải trọng thương máu tươi mở ra yêu đế mộ yêu đế mộ mở ra hắn biết mình ở lại bên ngoài chắc chắn bị nhân loại truy sát thế là đáp lấy mở ra khẽ hở xông vào yêu đế mộ không có nghĩ đến cái này đáng chết nhân loại thế mà cũng đổi vào trốn đây là họa đấu lúc này ý niệm duy nhất trước đó chính mình toàn thịnh thời kỳ đều không phải là đối thủ của người ta huống chi hiện tại trần lâm thấy họa đấu bay lên lập tức biết đối phương suy nghĩ hư lạnh một tiếng ngươi không bị thương ta đích xác đuổi không kịp ngươi thế nhưng hiện tại thương nặng như vậy hà có thể để ngươi chạy vê anh một kiếm hoa đấu tại chỗ bị chém thành hai khúc mó v y biển cả hướng phía biển cả rơi xuống trần lâm hư không vừa nắm một khối bảo cốt liền theo h ỏ a đấu trong cơ thể bay ra bảo cốt h ỏ a đấu căn cơ sở tại ẩn chứa h ỏ a đấu bản mệnh thần thông thôn vệ hỏa d i ễ m thiên phú chẳng những có thể mượn nhờ hỏa d i ễ m tăng cao tu vi tăng lên h ỏ a đấu chi lực còn có thể chữa thương đây cũng là trần lâm muốn nhất bảo cốt đồng thời nắm giữ thai âm thái dương thần hỏa cuối cùng không thể triệt để dung hợp vừa và mượn nhờ bảo cốt thôn vệ hỏa diễn thần thông dung hợp hai đại thần hòa cầm trong tay bảo cốt trần lâm cũng không có lập tức luyện hóa không hao một đợt lông dê làm sao đủ phải biết ngoại trừ này một đầu họa đấu bên ngoài còn có một đầu thụ thương cổ điêu vô chủ sơ bảo như thế thoáng qua ba ngày trôi qua ba ngày qua này yêu đế mộ bên ngoài đã có thể tụ tập vô số cường g i ả cao thủ mượn tiếng yêu đế mộ tên trên thực tế lại là tranh đoạt sơ bảo lại không nghĩ rằng ba đầu thái cổ yêu thú đ ạ i chiến mở ra yêu đế mộ yêu đế mộ hiện thế yêu đế mộ cái này là trong truyền thuyết yêu đế mộ nếu như có thể tiến vào yêu đế mộ cho dù là đạt được một chút xíu chỗ tốt ta cũng có thể nhất phi trùng thiên nếu như có thể đạt được yêu đế mộ truyền thừa nói không chừng ta cũng có thể thành thánh xứng tổ ngay tại các thế lực lớn dồn dập tụ tập thời điểm ngọc hư tiên tông cũng lần lượt đến các đại thủ t ọ a tự mình dẫn đội thậm chí liền tô huyên này tôn trưởng môn cũng đều tự mình đến như cơ duyên này diệu thiện tiên tử tự nhiên cũng tới đệ tử phương diện chỉ dẫn theo lâm thu nguyệt kỳ nộ cùng mối nguy cùng tồn tại yêu đế mộ hoàn toàn chính xác hấp dẫn người thế nhưng chính là bởi vì quá hấp dẫn người càng không thể tùy tiện mang một chút đệ tử đi tới nàng càng nhiều phải đề phòng vẫn là người có đôi khi lòng người so yêu đế mộ nguy hiểm lớn hơn sư phụ cái này là yêu đế mộ lâm thu nguyệt tràn đầy rung động một cái to lớn lăng mộ xuất hiện tại trước mặt mọi người một cố khí tức quỷ dị theo trong h u y ệ t mộ chuyên r a khiến lòng người không hiểu có một loại run sợ cảm giác kinh hãi p h ả n p h ấ t sắp đối mặt một loại nào đó đại khủng bố một dạng diệu thiện tiên tử gật đầu nói nơi này chính là yêu đế mộ lâm thu nguyệt nghi ngờ nói sư phụ bọn hắn vì cái gì đều không đi vào diệu thiện tiên tử nói ra bởi vì bọn hắn vào không được người tốt nhất cảm thụ một chút có thể hiểu rõ yêu đế mộ bên trong có phải hay không có một cố lực lượng khổng lồ không ngừng phát tiết phàm la tới gần yêu đế mộ lập tức liền sẽ bị này một cố lực lượng bắn ra chương thêm i long bảng bên trên có tên làm sao không thấy trần lâm sư thúc lâm thu n mười hỏi diệu thiện tiên tử c a o mày bốn phía tìm kiếm thật đúng là không có phát hiện trần lâm tung tích chẳng lẽ hay không bất quá lập tức diệu thiện tiên tử hai mắt sáng lên đó không phải là người trần lâm sư thúc hai cái đệ tử cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung rõ ràng cũng nhìn thấy diệu thiện tiên tử vội vàng đi tới hỏi diệu thiện sư bá xin hỏi ngươi nhưng nhìn đến chúng ta sứ phụ diệu thiện tiên tử hỏi các ngươi không có cùng các ngươi sư phụ tại cùng một chỗ cố thiên tử hỏi mấy ngày trước sư phụ chính mình xuống núi để cho chúng ta bế quan tu luyện chúng ta cũng là nghe được liên quan tới yêu đế mộ hiện thế nghĩ đến có thể giúp đỡ một điểm bề bộn lúc này mới chạy tới diệu thiện tiên tử lắc đầu nói ta cũng không thấy sư phụ ngươi có thể còn chưa tới lúc này diệu thiện tiên tử trong lòng lại dần hiện ra một vệt lo lắng tới yêu đế mộ hiện thế chuyện lớn như vậy cũng không có xuất hiện chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đúng vào lúc này tiêu giật đi tới sư minh có thể là biết sư phụ ta hạ lạc tiêu giật gật đầu nói sư thúc đã trước một bước tiến vào yêu đếm ộ cái gì sư phụ tiến vào yêu đếm ộ mấy người hoảng sợ nói tiêu giật cười nói sư m ộ i khả năng còn không biết trần lâm sư thúc lần này có thể là đại triển thần uy dương ta ngọc hư tiên tông v y danh còn bị thế nhân cứ gọi là áo tím kiếm tiên được vinh dự thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên thẩm linh lung cao hưng nói ta liền biết sư phụ là lợi hại nhất thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên ngay một chút cũng làm người ta h ư phấn diệu thiện tiên tử cao mày nói tiêu g ậ t sư chất có thể không nên nói lung tung n à y thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên chính là huyền thành tiên môn t h u ộ c sơn kiếm mạch thủ tọa bạch mi chân quân cái này người cực kỳ nhỏ khí nếu là biết mình danh hiệu bị cướp tất nhiên sẽ tìm trần lâm sư đệ phiền thoái tiêu giật cười hh t t nói sư thúc này cũng không biết đi trần lâm sư thúc đệ nhất kiếm tiên tên tuổi nhưng chính là theo bạch mi chân quân trong tay cớ ư p tới ngay tại vài ngày trước trần lâm sư thúc đại triển tần h uy đánh bại bạch mi chân quân lúc ấy ở đây rất nhiều người đều thấy được trần lâm đánh bại bạch mi chân quân diệu thiện tiên tử tại chỗ bối rối làm sao cảm giác giống như là đang nằm mơ một có loại cảm giác không thật tiêu tiêu giật nói ra sư thúc ngươi cảm thấy ta sẽ cái kia loại chuyện này đùa dỡn hay sao diệu thiện tiên tử buồn bực nói hắn trần lâm có phải hay không ăn thiên tài địa bạo gì trước đó không lâu vẫn là hóa thần đại năng lúc này mới bao lâu liền trở thành một tôn tạo hóa chân quân tiêu giật lắc đầu nói trần lâm sư thúc cũng không phải tạo hóa chân quân mà là một tôn động huyền cự đầu cái gì động huyền cự đầu diệu thiện hiện tại kinh ngạc nói ngươi sẽ không nói cho ta hắn là dùng không quan trọng động huyền cự đầu tu vi chiến thắng tạo hóa chân quân giờ khắc này diệu thiện hiện tại triệt để bị chấn động đến nếu như nói trần lâm là tạo hóa chân quân tối đa cũng liền là cho là hắn ăn thiên tài địa b ả o gì linh đan rượu dược thế nhưng hắn lại dùng động huyền cự đầu tu vi chiến thắng bạch mi chân quân n à y đã dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung tu vi cảnh giới cũng không phải thiên tài địa b ả o đan dược có thể bù đắp đây chính là dính đến các mặt chẳng những là diệu thiện thiết tử cố thiên tuyết mấy người cũng đều bị chấn động thật bất khả tư nghị n à y liền là sư phụ của mình ta liền biết sư phụ là tuyệt nhất hai nữ cao hứng đồng thời trong lòng cũng âm thầm thể sư phụ có thể động huyền thắng tạo hóa tương lai mình cũng được nhất định phải nỗ lực tu luyện tuyệt không cho sư phụ của mình mất mặt sư tỷ các ngươi sao lại tới đây nhưng vào lúc này tạ thanh sơn không biết từ nơi nào chạy tới tạ thanh sơn ngươi không có cùng sư phụ tại cùng một chỗ thẩm linh lung hỏi tạ thanh sơn vội và nói g n sư tỷ ngươi nghe ta nói rõ lý do là thủ tọa để cho ta không muốn đi theo tiến thập vạn đại sơn ta liền cùng thủ tọa tách ra tại ngoài núi chợ đây là ta nghe được yêu đế mộ h i h n thế này mới tiến vào này không vừa tới nơi này liền gặp được sư tỷ các ngươi sư tỷ ngươi không biết lần này yêu đế mộ h i h n thế có thể là nên đón không biết bao n h i ê u tuyệt thế thiên tiêu nhân chung lắm p ư ợ n g biết t i m long bản sao tiềm long bảng mười vị trí đầu trên cơ bản tới hơn phân nửa dĩ nhiên theo ta thấy tiềm long bảng không có chút nào công bằng bằng không hai vị sư tỷ liền nhất định sẽ trên bảng n ổ i danh tiềm long bảng rõ ràng hai người còn là lần đầu tiên nghe nói lập tức hỏi mau nói cái này tiềm long bảng này tiềm long bảng bên trên người đều có ai tới tạ thanh sơn hướng phía tiêu giật nhất chỉ nói ra tiêu giật sư m i n h liền là tiềm long bảng bài danh thứ bảy đại nhân vật cố thiên t u y ế t đối tiêu giật khẽ gật đầu hiển nhiên là thừa nhận tiêu g ậ t hoàn toàn chính xác có thực lực này thiên sinh thân thể thiên cương tu vi tạ thanh sơn tiếp tục nói dĩ nhiên đó là trước kia hiện tại tiêu g i ậ t sư huynh đốn ngộ một lần bài danh nhất định phải đến tăng lên theo ta thấy ít nhất có thể đi vào vào chứ ba Trước ba t h ầ m linh lung cười nói tiêu g i ậ t sư huynh có muốn không chúng ta tỉ thí một trận tiêu giật liền vội vàng lắc đầu nói được rồi các ngươi sư tỉ mọi ta có thể đánh không thắng t h ầ m linh lung cao hưng nói nói như vậy ta tại tiềm long bảng cũng có thể tiến vào trước ba không đúng hẳn là ta thứ hai sư tỉ đệ nhất người là nhất định tiêu giật mãnh liệt gật đầu linh lung sư tỉ ta chỗ này có hai một tin tức tốt có muốn nghe hay không tạ thanh sơn một mặt định nói nói nghe một chút thẩm linh lung nói ra tạ thanh sơn cười ha h a nói sư tỷ nếu là tin tức tốt sư đệ ta có phải hay không có thể hướng ngươi lấy cái điểm tốt lắm thẩm linh lung lập tức phẫn nộ nói tạ thanh sơn làm sao ngựa ra nghĩ bị đánh đúng không lại dám hỏi ngươi thế giới ta lấy tạc thưởng mau nói và không tạ thanh sơn khóc không ra nước mắt vẻ mặt đau khổ nói ra vậy được rồi ta nói còn không được sao tin tức thứ nhất là sư tỷ trước đó nhân hoàng cho ngươi tứ hôn tam hoàng tử lý thái chết rồi sư phụ giết thẩm linh lung liền vội vàng hỏi nhanh nói một chút chuyện gì xảy ra tạ thanh sơn nói ra còn không phải sư phụ biết cái này tam hoàng tử lý thái thế mà h ã m hại ngươi liền trong cơn tức giận đem hắn giết thẩm linh lung cao h ứ n g nói đáng tiếc sư phụ không tại bằng không ta nhất định ở trước mặt tạ tạ hắn cuối cùng là không cần lo lắng hãi hùng tam hoàng tử liền là c h ó cước còn muốn cưới bản cô nương sư phụ giết đến tốt nếu không phải sư phụ ra tay bạn cô nương còn muốn trở về trường trị hắn một trận đến mức nhân hoàng trả thù hắn dám sao chính mình sư phụ hiện tại có thể là thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên động huyền thắng tạo hóa tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ d ư n g danh toàn bộ thái huyền vực thầm linh lung áp chế vui sướng trong l Đệ nhị một tin một t ứ chương tốt Tạ t là cái gì? a ra, n Sơn nói h s tỷ, đại ca n g ư i gọi có thể là gọi thầm là khê. hệ. Cùng ta đại ca có quan hệ. Thầm linh lung nói ra, Chẳng lẽ ta đại bảy mươi bốn diệp thiên long đó cũng không phải tạ thanh sơn nói ra phong hầu tính là gì ta nói cho sư tỷ tin tức của ngươi có thể so sánh phong hầu tốt hơn nhiều bớt nói nhảm mau nói đừng thừa nước đục thả câu thẩm linh lung không tệ phiền nói tạ thanh sơn nói ra đại ca ngươi thẩm mộng khê thiên sinh tham lang chiến thể bị thủ tọa thu vì ký danh đệ tử đây là thủ t ò a nói đại ca ngươi thẩm mộc khê chính là bởi vì thiền sinh tham lang chiến thể thuộc ở chiến trường bằng không nhất định thu vì chân truyền đệ tử không sai tiểu sất tử hai cái này tin tức nhường sư tỷ ta rất hài lòng thẩm linh lung rất là cao hứng vì chính mình cao hứng càng vì đại ca của mình cao hứng từ nhỏ đến lớn đại ca của mình đối với mình chiếu cố có thừa yêu thương phải phép ruột thịt cùng mẹ sinh ra lần này có thể thuận lợi chạy ra thẩm ra cũng là đại ca của mình trợ giúp cho tới nay đại ca đều có chính mình khát vọng tung h à n h xa trường là một cái u y chấn thiên hạ tuyệt thế chiến tướng mà lại hắn cũng đang ở hướng về phía này tiến lên hiện tại tốt sư phụ thu hồi làm đồ đệ nàng đã có thể tưởng tượng đại ca của mình tương lai tuyệt đối là c o a m ì n h sư phụ đó là trên thế giới tốt nhất sư phụ nàng tin tưởng sư phụ của mình nhất định sẽ không bạc đ á i đại ca của mình tiểu sư tử n à y ngọn đèn mây đèn là thất phẩm pháp bảo ta bái sư thời điểm sư phụ đưa cho ta hiện tại không cần dùng liền đưa cho ngươi đi thẩm linh lung xuất ra một chén nhỏ mây đèn liền đưa tới tạ thanh sơn mừng rỡ vội vàng nói tạ đa tạ sư tỷ niềm vui ngoại ý muốn a ban đầu hắn liền không nghĩ tới thật có thể theo thẩm linh lung chỗ nào đạt được ban thưởng nhưng mà ngay tại thẩm linh lung đem mây đèn đưa cho tạ thanh sơn thời điểm bọn hắn nhưng lại không biết nguyên lai yêu đế mộ bên trong trần lâm hệ thống lại vang lên keng ý chủ đệ tử cố thiên tuyết đem thất phẩm pháp bảo mây đèn c h u y ể n tặng cho đệ tử tạ thanh vân kích khởi bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích thế này cũng được trần lâm phảng phất phát hiện đại lục mới một dạng đây chính là một đợt mới n ổ lông dê phương thức a không những mình có thể hao mượm nhờ đệ tử cũng có thể n ổ lông dê bạo kích tự nhiên là bạo kích bạo kích thành công, ban thưởng gấp đạt được bát phẩm pháp bảo dầu thấp một khắc、Phốc. này bạo kích trả về cũng quá thấp đi gấp năm trăm l ầ n hệ thống ngươi thành tâm a bùn hệ thống tuyệt đối công bằng công chính đệ tử đưa t ặ n g thuộc về hai lần lợi dụng bạo kích trả về độ khó gia tăng được a xem ra cái này lông dê không tốt hao a bất quá dầu thấp cũng không tệ dễ cháy tu luyện hỏa hệ thần thông trí bảo vừa vặn có khả năng gia tăng thái âm thần hỏa thái dương thần hỏa tốc độ yêu đế mộ bên ngoài tạ thanh sơn đột nhiên hai mắt sáng lên chỉ xa xa một nữ tử nói ra sư tỷ các ngươi xem Cái kia giống như là tạ thanh u sơn nói ra sư tỷ cũng chính là các ngươi say mê tại tu luyện không hỏi thế sự tại chúng ta ngọc hư tiên tông trong các đệ tử đã sớm lưu truyền tiềm long bảng tạo hóa bảng thành tiên bảng chờ bảng danh sách chẳng những có tài liệu ca kẽ còn có chân dung vẽ gọi là một cái giống như đúc cho nên sư đệ ta mới liếc mắt nhận ra được b ả n g không ngươi hỏi tiêu dẫn sư huynh tiêu giật gật đầu nói tiềm long bảng một năm thay mới một lần tạo hóa bảng mười năm thay mới một lần thành tiên bảng tùy thời thay mới trên cơ bản ta ngọc hư tiên tông mỗi người một phần không nghĩ tới hắn cũng tới tiêu giật đột nhiên biến sắc hướng phía cách đó không xa nhìn lại một cái khí thế ưu nhã nam tử phi t ố c xuất hiện tại yêu đế mộ trước tạ thanh sơn nói ra sư tỷ cái này người chính là ta thái huyền b ự c tiềm long bảng xếp hàng thứ nhất diệp thiên long đến từ huyền thanh tiên môn làm thay mặt trưởng môn đại đệ tử trưởng môn đời kế tiếp người thừa kế thiên sinh thái cực thân thể đây chính là cực phẩm thân thể có tu luyện huyền thành tiên môn thần cấp công pháp thuần d dĩ nhiên đó là trước kia không có gặp được sư tỷ các ngươi sư tỷ các ngươi ra tay còn không đồng đều kiếm một cái dễ dàng đem hắn chấn áp thẩm linh lung tự tin nói đúng thế đúng thế trước kia hắn xếp hàng thứ nhất hiện tại chỉ có thể xếp hạng thứ ba không đúng đệ tử mới đúng thứ ba là tiêu g i ậ t sư h u n h sư phụ chúng ta là so g a kém thái huyền b ự c đệ nhất kiếm tiên thế nhưng chúng ta sư tỷ bội chiếm lấy tiềm lòng bảng đệ nhất đệ nhị vị trí còn có thể làm được sư tỷ ngươi nói đúng hay không cố thiên tuyết gật đầu nói đúng mấy người đối thoại tuy nhỏ thế nhưng y nguyên bị diệp thiên long nghe được diệp thiên long nhúng mày trong lòng hư lệnh một tiếng lập tức bay tới tiêu giật cười khổ nói ta nói hai vị sư muội các ngươi cũng không biết nhỏ giọng một chút xem ra các ngươi vừa rồi người ta nghe được hiện tại đây là muốn tìm bọn các ngươi tính sổ sách thẩm linh lung hai mắt mở to nói tiêu giật sư minh ngươi không phải là sợ cái này diệp tiên h long đi tiêu giật lắc đầu nói đây cũng không phải sợ vấn đề mà là cái này diệp tiên h long làm người hẹp hòi nếu như cùng ngươi đại chiến hắn thắng còn tốt nếu bị thua liền lại không ngừng quân lấy ngươi cùng ngươi chiến đấu không chết không thôi hết lần này tới lần khác sư phụ hắn lại là bao che cho con tính cách lúc này trần lâm sư thúc không tại tốt nhất đừng cùng hắn đ ộ n thủ Ta làm là nhưng ơ i tới nào a cao nha lai i cái không biết trời cao đất rộng tiểu đầu. Nguyên lai là tiêu giật không rộng nguyên n g đất đầu, là ơ i ở sau l ư cho bọn hắn chỗ dựa. Làm sao? Cho rằng có tư cách cùng ta đại chiến chiến hắn khiêu sao? long bọn bảng rằng trận, muốn dựa, ta ta làm một tiềm tư đại vào ị trí thứ nhất. Nhưng v lúc này diệp thiên long đi tới âm thanh lạnh lùng nói tiêu giật lắc đầu nói diệp thiên long yêu đế mộ mở ra trong đó lực lượng sắp hao hết ta không muốn cùng n g ư ơ i đánh diệp thiên long hừ lạnh nói thế nhưng ta nghĩ đánh với n g ư ơ i ngươi nói nên làm cái gì tiềm long bảng ta nên bài đại tứ ngươi xếp thứ ba ta có phải hay không hẳn là đáp ứng trước người tại thu thập hai nhà đầu này p h i tử chửi mình là tiểu nhà đầu cố thiên tuyết khe cho mày thẩm linh lung rất tức tối phẫn nộ nói diệp thiên long trước kia ngươi là tiềm lòng bảng đệ nhất đó là không có gặp được chúng ta sư thì muội còn có ta gọi thẩm linh lung ngọc hư tiên tông thái ớt sơn đệ tử gia sư trần lâm cũng không phải cái gì tiểu n h a đầu diệp thiên long cười hắc hắc khinh thường nói n g u y ê n lai là trần lâm đệ tử ngay trước khi nói có hèn hạ vô s ỉ thủ đoạn đánh thắng bạch m i sư thúc còn chẳng biết xấu hổ tự s ư n g áo tím kiếm tiên muôn mặt sao cũng thế có hắn sư tất có danh đồ sao hai cái tiểu nhà đầu cũng xứng động thủ với ta lời này vừa nói ra cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung song, song phẫn nộ t chương lòng bảy ọ n bên họ mươi phụ, phụ năm là i làm, làm chướng n c phụ, ngại n vật ngay tại diệp thiên long tìm cố thiên tuyết mấy người phiền thoái thời điểm dẫn tới không ít người chủ ý tiềm long bảng thứ nhất thiên tri kiêu tử huyền thành tiên môn tương lai đi tới chỗ nào đều giống như một ngọn đèn sáng gây cho người chủ ý tự nhiên bao quát cơ minh nguyệt thư l ệ n h một tiếng diệp thiên long làm bậy tiềm long bảng đệ nhất nói xong liền muốn xuất thủ giúp đỡ nhưng mà nhưng vào lúc này cố thiên biết động vừa xài bước ra toàn thân trong nháy mắt buộc phát ra dọa người khí thế đến thuộc về thiên cương trung kỳ tu vi cảnh giới hướng phía diệp thiên long khí thế đụng đánh tới thiên cương trung kỳ làm sao có thể cô gái này đến cùng là ai như thế tuổi trẻ mà lại tiềm long bảng bên trên căn bản không có hắn tồn、tại. cái h những ẳ n g là cơ n gì u y ệ n đ áo tím kiếm tiên đệ tử t có hắn sư tất có danh độ a sư phụ động huyền thắng tạo hóa ý đồ lại có tiến vào tiềm long bản thực lực mà lại bằng vào ngày này cương trung kỳ tu vi có thể đủ tiến vào danh sách năm vị trí đầu hiện trường một mảnh xôn xao nhất là những cái kia thật sớm đi vào yêu đế mộ trước người mấy ngày trước đây bị h ắ n sư cho rung động đến hôm nay bị cái này đệ tử cho rung động đến đây là hai cái dạng gì thần tiên sư đồ diệp thiên long nhìn xem tu vi không giới chính mình cố thiên tuyết lập tức người nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi hoặc là lớn tiêu ra thế hoặc là liền là điền rồi hiện tại xem ra là ta xem nhẹ ngươi thiên cương trung kỳ cứ như vậy ta đánh ngươi cũng không có gánh nặng trong lòng ta tin tưởng không người nào dám nói ta diệp thiên long ỷ lớn hiếp nhỏ diệp thiên long vừa mới nói xong một cái thái cực đồ án trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng chỗ sâu tay phải đối cố thiên tuyết dựng thẳng lên một ngón tay sau đó hướng xuống nói ra tới đi ta nhìn ngươi có bao nhiêu c â n lượng cố thiên tuyết c a o mày nói ngươi không có ý định dùng vũ khí tiêu giật lập tức hiểu rõ c ố thiên tuyết là hiểu lầm vội và nói g n ngàn tuyết sư muội cẩn thận sau lưng của hắn tới là thần cấp pháp bảo c à n k h ô n thái cực đồ không cần thiết chủ quan ba đại tiên môn hai đại cổ tộc cũng không là đều tu luyện kiếm pháp thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp. cố thiên tuyết lập tức mặt đỏ lên trong lòng hư lạnh một tiếng khe vương tay â m dương s o n g kiếm liền xuất hiện trong tay cường hãn kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra một â m một dương một công một thủ thái ớt hóa tròn trước mắt cũng xuất hiện một cái thái cực đồ án diệp thiên long lập tức g ư ờ i khinh thường nói â m dương thái cực đáng tiếc là chỉ có bề ngoài tôi h ta nhường ngươi biết cái gì mới thật sự là thái cực chi đạo vây anh một q u y ề n tế ra một cái thái cực đồ án hướng phía cố thiên tuyết liền bay đi đối với diệp thiên long tới nói cố thiên tuyết mặc dù là thiên cương trung kỳ hắn thật đúng là không để vào mắt danh bất kinh truyền phải biết đến bọn hắn cảnh giới này chỉ là cảnh giới cũng không thể nói do hết thảy cô động địa sát thiên cương lực lượng tu luyện công pháp thần thông cầm trong tay vũ khí pháp bảo thiếu một thứ cũng không được h á n diệp thiên long cô động cường đại nhất thái cực cương sát thiên sinh thái cực thần thể tu luyện thuần dương thái cực thần c ô n g cầm trong tay càn k h ô n thái cực đồ có thể nói năm chiến lược của mình phát huy đến cực hạn ngưng sát chiến thiên cương thiên cương quét ngang vô địch dạng này chiến tích cũng không ít bằng không hắn cũng sẽ không chiếm lấy tiềm long bảng đệ nhất trọn vẹn năm năm lâu đối với cô thiên tuyết càng xem trọng là sư phụ của hắn bạch mi chân quân huyền thanh tiên muôn ở bề ngoài gần với sư phụ hắn cao thủ tạo hóa bại bởi trần、Lâm. v ứ thế bỏ t nhưng u y đệ n h đại chiến đã thành kết cục đã định khi hắn biết thân phận của cố thiên tuyết thời điểm một cái ý niệm trong đầu đột nhiên bay lên chính mình tìm không thấy chứng cứ thế nhưng, nhưng cũng có thể nói tìm được chứng cứ đánh thắng cố thiên tuyết chứng minh cho tất cả mọi người xem nhiều ít có thể vãn hồi một chút huyền thanh tiên môn mặt mũi nhường thế n h â n biết hai người đại chiến nhất định có vấn đề trên cái thế giới này không có khả năng tồn tại trần lâm dạng này động huyền thắng tạo hóa người hết t h ả đều là giả bạch mi sư thúc bị người mưu hại bọn hắn huyền thanh tiên m ô n bị người mưu hại vì càng có sức thuyết phục diệp thiên long vừa ra tay liền toàn lực thi triển thái cực quyền cộng thêm càng không thái cực đồ một quyền có thể đủ đánh nổ bất luận cái gì thiên cương cảnh đối thủ diệp thiên long h ừ lạnh nói cố thiên tuyết sư phụ ngươi hẹn hạ vô xỉ thắng sư thúc ta thật cho là hắn không quan trọng động huyền cự đầu có thể thắng được sư thúc ta sao ta trước hết bắt ngươi để chứng minh điểm này chứng minh sư phụ ngươi d ở trò l ừ a bịp l ừ a gạt ở đây tất cả mọi người cố thiên tuyết càng tức giận hơn ta không biết ngươi đang nói cái gì ta chỉ biết là ngươi d á m nhục nhã sư phụ ta ta cố thiên tuyết so không nổi sẽ tha ngươi v a n h một kiếm một kiếm này chính là đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đầy trời sao trời vì đó mà thay đổi thiên địa văn vật phảng phất đều chiếm được một kiếm này hưởng ứng một dạng mặc dù bây giờ là ban ngày thế nhưng y nguyên ngường rất nhiều người cảm nhận được chư thiên tinh thần động tĩnh biết một kiếm này người đều hưng phấn rung động liên làm một kiếm này trước đó áo tím kiếm tiên liền là thi triển một kiếm này nhất kiếm kích thương thái cổ yêu thú hoa đấu đồng dạng cũng là một kiếm này chế trụ bạch mi chân quân t h ế đây là hạng gì kiếm pháp biết một kiếm này uy lực người đều bị chấn động đến đây tuyệt đối là một môn thần cấp kiếm pháp mà lại còn không phải bình thường thần cấp kiếm pháp ít nhất đã vào tuyệt đỉnh liệt kê vương phẩm trở lên kỳ thật đều điểm đẳng cấp chia làm tam lưu nhị lưu nhất lưu tuyệt đỉnh mà t h như thái ớt kiếm pháp vương phẩm tuyệt đỉnh t h như đại chu thiên tinh thần kiếm thuật thần cấp tuyệt đỉnh vạn kiếm quy tông thần cấp nhất lưu Bắt bất bắt bình thất tinh kiếm trận, thần quyết thất tinh kiếm trận, yêu cầu rất cao, bình thường tạo nhất thi triển tới. đầu định, đầu đều định cầu quá yêu hóa cảnh không cấp kiếm kiếm ra cao, lúc này diệp thiên long thái cực quyền sức lực liền là thần cấp nhất lưu đến mức diệp thiên long trong tay c ả n k h ô n thái cực đồ mặc dù là thần cấp nhưng lại là huyền thành tiên môn món kia tiên khí thái cực đồ phản phẩm bất quá thần cấp tam lưu thôi âm dương s o n g kiếm vương phẩm tuyệt đỉnh một triệu một công so thần cấp tam lưu không kém chút nào lại nói câu pháp thái ất thần công đồng dạng thần cấp nhị lưu không nên quên cố thiên tuyết ngưng s á t thiên cương là trần lâm dùng vô thượng pháp lực thôi động lực lượng pháp t á c b i ế t cưỡng ép đột phá không tồn tại cái gọi là cương sát lực lượng cả hai cùng là thiên cương trung kỳ không so sánh không biết vừa so sánh phát hiện diệp thiên long ưu thế thật đúng là không còn sót lại chút gì càng quan trọng hơn một điểm cố thiên tuyết còn có một cái đồ biến thái sư phụ trần lâm mỗi ngày chỉ bảo dạy bảo đại chu thiên tinh thần kiếm thuật bất ngờ đạt đến đại thành cảnh giới chương bảy mươi sáu nhỏ thua lao tới một kiếm sao trời động mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt đánh nát diệp thiên long đánh ra hoành gia thái cực đồ án kiếm ý vi lực không giảm chút nào hung hăng hướng phía diệp thiên long tiếp tục đánh tới vây anh kiếm ý hung hăng đánh vào càn k h ô n thái cực đ ồ bên trên diệp thiên long một ngụm máu tươi bắn ra mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói đây là cái gì kiếm pháp t t r u n g quanh quan chiến người t r ò n váng thật cường đại kiếm pháp một kiếm này thần cấp tuyệt đỉnh không có chạy khó trách có thể phá bạch mi chân quân vạn kiếm quy tông các ngươi chỉ chú ý kiếm pháp t h ầ n diệu chẳng lẽ lúc ấy liền không có nhân chú ý đến áo tìm kiếm tin pháp lực cùng thân thể nguyên thần cường độ sao đúng a pháp lực thế mà không thể so với tạo hóa chân quân kém nguyên thần thân thể thậm chí cầm mạnh thầm linh lung cố á thiên thuyết nói, nói d khinh o thường i nói bạch mi chân quân bại bởi sư phụ ta là hắn chủ quan là sư phụ ta làm âm mưu quy kế ngươi thua là ngươi chủ quan đến cùng là các ngươi huyền thành tiên môn môn quy giáo dưỡng vấn đề vẫn là ngươi diệp thiên long cá nhân không biết nhục nhã nguyên nhân vâng một câu nói kia tương đương với dẫn nổ hiện trường phải biết nơi này ít nhất mười mấy cái huyền thanh tiên m ô n người diệp tiên h long thua liền là thua thừa nhận chính mình thua chẳng lẽ là khó khăn như thế sao không muốn liên lụy đến chúng ta huyền thanh tiên môn lộ ra cho chúng ta huyền thanh tiên môn thua không nổi một dạng ai diệp thiên long đứa nhỏ này một mực tiềm long b ả n g thứ nhất lần này thua đối với hắn đả kích cũng không nhỏ lập tức huyền thanh môn người dồn dập nghẹn sạch quan hệ ai ra dính đến huyền thanh tiên môn môn quy giáo dưỡng này nếu là chuyến đi huyền thanh tiên môn môn đồ về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người diệp thiên long phẫn nộ nói cực điểm giận dữ hết cố thiên tuyết ngươi c â m miệng cho ta ta nói ta không có thua muốn ta nhận thua t r ư ớ c tiếp ta một chiêu này lại nói h o n h thái cực chuyển vô cực vô cực diệt sạch tay có một môn thần cấp tuyệt học không nghĩ tới trưởng môn sư huynh thế mà nắm này môn vô thượng tuyệt học chuyển thụ cho thiên long lần này cố thiên tuyết nhìn hắn làm sao tiếp chiêu bất quá coi như là thắng cố thiên tuyết yêu đế mộ mở ra diệp thiên long cũng chỉ có thể rời khỏi yêu đế mộ tranh đoạt thái cực quyền thần cấp nhất lưu vô cực diệt sạch tay thần cấp n h ỉ lưu mặc dù là n h ĩ lưu nhưng lại là một môn chỉ công không tuân thủ lấy thương đổi thương thần cấp t u y ệ t học không phải vạn bất đắc dĩ sinh tử tồn vong trước mắt không thể sử dụng đây là một môn đả thương địch thủ một n g à n tự tồn tám trăm tuyệt học cái này trước mắt vì tôn nghiêm vì mặt mũi diệp thiên long cũng là liều mạng hủy thiên d i ệ n địa mối nguy nhường cố thiên tuyết trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong phản phất mình bị khóa chặt m ộ t dạng căn bản tránh không tránh nổi chỉ có đón đỡ liều mạng đến lúc này cố thiên tuyết không còn hẳn nghĩ kim giao tiễn giờ khắc này cố thiên tuyết từ bỏ thi triển đại chu thiên tinh thần kiếm thuật mà là thi triển thái ớt kiếm pháp sát chiêu mạnh nhất kim giao tiễn âm dương song kiếm phối hợp kim giao tiễn năm đó có thể là nương theo lấy thái huyền t r â n quân lập nên uy danh hiển hách biết vì cái gì thái huyền t r â n quân bị nhiều người như vậy bội phục cùng c h ấ n áp sao bởi vì hắn c h ọ n vẹn hùng cứ tạo hóa bảng danh sách đệ nhất nhân vị trí c h ọ n vẹn t r ă m năm bằng vào liền là âm dương song kiếm cùng thái ất kiếm pháp kim giao tiễn này môn vô thượng sát chiêu càng bị hắn tu luyện tới xuất thần nhập hóa siêu phạm nhập t h á n h mức độ song kiếm cắn giết ngang cấp đối thủ không có bất kỳ người nào tiếp được một chiêu này đây là cố tiên tuyết lần thứ hai thi triển một chiêu này lần thứ nhất đối mặt dương long nàng bất quá thi triển ra sáu thành uy lực lần này nàng toàn lực thi triển song kiếm cắn giết như là hai con dao l o n g một dạng hướng phía diệp thiên long cắn giết tới đây là thái ớt kiếm pháp sát chiêu kim giao tiễn thái huyền chân quân chết về sau bao lâu chưa từng thấy một chiêu này một chiêu này ở đây nữ trong tay thi triển đi ra thế mà không thể so thái huyền chân quân kém bao nhiêu cô gái này không đơn giản thái ớt kiếm pháp ít nhất tu luyện tới cảnh giới đ ạ i thành nói không chừng là cảnh giới viên mãn đáng tiếc vô cực diệt sạch tay tuy mạnh thế nhưng thật đúng là không nhất định là kim giao tiễn đối thủ mọi người nghị luận chưa rơi kim giao tiễn liền triển lộ ra chính mình cường han uy l ự đến một cái kéo vô cực diệt sạch tay công kích trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn sắp bén cái kéo uy lực không giảm chút nào hướng phía diệp thiên long kéo tới vô cực diệt sạch tay cùng diệp thiên long khí tức tương liên cái này là giết địch một ngàn tự t ổ n tám trăm n g u y ê n nhân hiện tại vô cực diệt sạch tay vỡ vụn diệp thiên long lại bị thương nặng phúc một ngụm máu tươi bắn ra chưa kịp hắn phản ứng lại kim d a o t i ễ n đã đi tới trước mặt hắn này một kim d a o t i ễ n xuống hắn cần phải bị cắt thành hai đoạn không thể diệp thiên long vẹ mặt tảm đạm trong lòng tràn đầy hối hận chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này sao mong muốn phản kháng lại bi ai phát hiện hai lần thụ trọng thương. trong cơ thể pháp lực căn bản không vận dụng được mảy may dừng tay ngay tại này bước ngoặt nguy hiểm ba cái phù lục trong nháy mắt xuất hiện một tấm biến thành một tấm màu vàng kim vòng bảo hộ đem diệp thiên long bảo vệ một tấm hóa thành một sợi t h ư n g t h ư n g hướng phía âm dương s o n g kiếm biến thành kim d a o tiễn quấn lách đi qua cuối cùng một trận hóa thành một thanh cự kiếm hướng phía cố thiên tuyết đâm xuống dưới theo ba cái phù lục xuất hiện một cái lao nhân từ trong đám người bay ra rơi vào diệp thiên long trước mặt lúc này cố thiên tuyết đang điều khiển âm dương xong kiếm cắn giết diệp thiên long cự kiếm đột nhiên xuất hiện lập tức để cho nàng hoàn toàn bại lộ tại lớn dưới thân kiếm. Cự kiếm một khi hạ xuống. hậu quả khó mà lường được tiêu giật vẻ mặt c ự biến hoảng sợ nói n g à n tuyết sư m g ồ i cẩn thận h è n hạ một bên cương lê nhịn không được mắng từ theo trước đó trần lâm muốn thu nàng làm đồ nàng mặc dù không có đáp ứng thế nhưng khi nhìn đến cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung thời điểm không tự chủ liền sinh ra không h i ể u thân cận cảm giác bây giờ thấy cố thiên tuyết bị người khi dễ như thế nào gấp sư tỷ thẩm linh lung tức giận dậm chân huyền thanh tiên môn tạp t r ủ n g thua không nổi nhỏ thua lao động thủ hẹn hạ vô sỉ hét lớn một tiếng vội vàng mong muốn cứu vớt cố thiên tuyết nhưng vào lúc này diệu thiện tiên tự động nói ra để cho ta tới thân hình nói lên diệu thiện tiên tử như một tôn nữ thần bay vào trên không trong tay nhiều một cái bình ngọc lấy ra một cây cành liều đến cành liễu run, run run một mảnh liễu diệp hướng phía cự kiếm liền bay đi liễu diệp một đụng chạm lấy cự kiếm cự kiếm trong nháy mắt t ạ n biến hóa thành một tấm màu vàng phù lục quanh một tiếng màu vàng phù lục trong nháy mắt bốc cháy lên hóa thành cho t à n phù tam thông tiểu bối ở giữa tranh đấu người cái lao bất tử n ú n g tay là có ý gì diệu thiện tiên tử lạnh lùng nói ta lúc ấy người nào nguyên lai là huyền thanh tiên môn mao sơn phủ mạch thủ tọa phù tam thông đường đường hóa thần đại năng thế mà lấy lớn lập tức người chung quanh cũng đi theo ứ c c người u quanh n cũng g h đi t khinh thường nhất dâng lên. Trưng trí đan ố i ngoại. Phù t m t h ô g không nghe tựa thấy một như là dược ạ n viên thuốc tới thay diệp Thiên Long bốn đan g lấy thay ra một thuốc tới Theo Diệp d bảo. vào cơ thể diệp thiên long cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp đối phù tam thông nói ra đệ tử đa tạ p h ù sư thuốc tương trợ phù tam thông gật đầu nói không có việc gì liền tốt phù tam thông lúc này mới quay người nói ra ta bất quá là thấy thiên long sư điệt gặp nguy hiểm xuất thủ cứu rút làm sao lại thành lấy lớn hiếp nhỏ diệu thiện tiên tử hư lạnh nói như vậy ta xin hỏi vừa rồi phụ lục hóa kiếm là chuyện gì xảy ra ta nếu là không ra tay cố thiên tuyết liền chết trong tay ngươi phù tam thông nói ra ngươi không phải ra tay rồi sao lại nói ta huyền thanh tiên môn đệ tử lúc nào đến phiên bị người giết chết mức độ diệu thiện tiên tử khí cười ý của ngươi là ta ngọc hư tiên môn đệ tử liền phải bị giết phù tam thông một nhún vai nói lợi này có thể là ngươi nói ta cũng không có nói lao già này còn thật không biết xấu hổ thầm linh lung càng nghe càng khí tức giận nói ta xem như biết vì cái gì diệp thiên long không biết xấu hổ thua không nhận làm người hẹp h ỏ i hung hăng càng quái nguyên lai mặc dù căn a tiểu bối muốn chết thầm linh lung phù tam thông nghe rõ ràng phẫn nộ nói trưởng bối ở giữa nói chuyện lúc nào đến phiên tiểu bối chen m i ệ n g vào m u ố n ăn đòn nói xong một tấm bữa chú bay ra trong nháy mắt hoa thành một tấm cự thủ hướng phía thẩm linh lung một bàn tay quả tới phu tam thông ngươi q u á càn rỡ thật coi ta ngọc hư tiên tông không a i diệu thiện tiên tử nổi giận lấy ra cành liễu lại là một chiếc lá bay ra ngoài phu tam thông mao sơn phù mạch thủ tọa thinh thông phủ lục chi đạo diệu thiện tiên tử lạc già sơn thủ t o a ngọc hư tiên môn thập nhị sơn môn bên trong duy nhất nữ thủ tọa lạc già sơn nội tỉnh có thể là một điểm không thể so thai ớt sơ kém l tiên tiên mà ngọc tịnh bình t tiên tiên tiên tiên bên trên cánh liễu càng là một gốc tiên liều phía trên hai xuống thần diệu vô biên phía trên có ba cái lá cây bị các triều đại lạc giả sơn thủ tọa luận chế mỗi một chiếc lá đều có được tương đương với thần cấp pháp bảo y năng trong đó một chiếc lá càng bị các triều đại thủ tọa r ó t vào pháp lực mỗi lần sử dụng sử dụng tương đương với nửa bước chạm đạo vương giảm một kích toàn lực đây cũng là lạc g i ả sơn nội tính chỗ giờ khắc này diệu thiện tiên tử nổi giận phất tay liền đem n ả y cái lá cây thi triển đi ra này cái lá cây tựa như là một thanh sắc bén đao m ở dạng xoay một tiếng phù lục biến thành cự thủ trực tiếp bị chém vỡ đồng thời uy lực không giảm hóa thành một cây đại đao hướng phía phù tam thông liền chém dết tới tử vong uy hiếp nhường phù tam thông vẻ mặt c ử biến vội vàng ném ra một tấm bửa liều mạng ngăn cản diệu thiện tiên tử. chẳng lẽ ngươi mong muốn b ư ớ c lên ngọc hư tiên môn cùng ta huyền thành tiên môn đại chiến sao phù tam thông h é t lớn diệu thiện tiên tử khinh thường nói phù tam thông ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách đại biểu huyền thành tiên môn sao nếu như bởi vì chuyện này ngươi huyền thanh tiên môn muốn cùng ta ngọc hư tiên môn đại chiến một trận ta ngọc hư tiên môn phụng đổi tới cùng phù tam thông khét cắn răng nói ra t ố t diệu thiện tiên tử nếu tự mình ra tay ta liền cho ngươi mặt mũi này cáo tử chậm rãi đánh như thế nào người liền muốn đi diệu thiện tiên tử hừ lạnh nói phù tam thông cao mày nói diệu thiện các ngươi có ý tứ gì diệu thiện tiên tử hừ lạ tự nhiên là đánh ngươi một chầu nói xong nổi đồng b n giữa không trung liếu diệm đột nhiên tăng tốc độ lại một lần nữa hóa thành một thanh bốn mươi mét đại đao hướng phía phù tam thông liền chém dết tới phù tam thông sắc mặt đại biến phẫn nộ nói diệu thiện t i ê n tử tất cả mọi người là hóa thần đại năng đừng tưởng rằng ta sợ ngươi n g ư ơ i tự nhiên là không sợ thế nhưng trước đón lấy ta một chiêu này lại nói diệu thiện tiên tử hừ lạnh nói phù tam thông vội và ngăn n g cản đại đạo tam thiên các có sự khác biệt cuối cùng mục đích đều là nhất trí am hiểu tranh đấu tự nhiên là kiếm đạo cùng võ đạo ma phù đạo thiên kỳ bách quái diệu dụng vô tận c lúc này h i một cái h hỏa l ái thanh âm truyền đến tới một người trung niên nam tử xuất hiện tại hiện trường thuần dương kiếm mạch thủ tọa tề hạ vân huyền thanh tiên môn có bảy mạch thục sơn kiếm mạch mao sơn phủ mạch thuần dương kiếm mạch liền là trong đó ba cái tê hạ vân cười nói không biết diệu thiện tiên tử có thể hay không cho tể mỗ mặt mũi này nếu như không cho vậy cũng đừng trách tể mỗ muốn t i ê n vị phụ sư m u n h tê hạ vân tốt một cái thiên vị chẳng lẽ chỉ có ngươi huyền thành tiên môn có người ta ngọc hư tiên môn không có ai sao nhưng vào lúc này một cái tràn ngập bá đạo thanh âm uy nghiêm vang lên quay đầu nhìn lại đương nhiên đó là võ tông nguyên ngũ long sơn thủ t o ạ n nhìn ngươi tới diệu thiện tiên tử khẽ cho mày ban đầu thở dài một hơi cố tiên h tuyết cùng thẩm linh lung tâm lại một lần nữa treo lên tất cả những thứ này đều bị khương lên nhìn ở trong mắt không khỏi hiếu kỳ nói tiêu giật đại ca Có võ ẻ tông nguyên g ta h m l nhớ l u n không lầm n g ư ơ i ngũ long sơn cho tới nay cùng thái ớt sơn không hợp nhau mà cô gái này có thể là thái ớt sơn truyền nhân ngươi khẳng định muốn giúp nàng ra mặt võ tông nguyên hử lạnh nói ta ngũ long sơn hoàn toàn chính xác cùng thái ớt sơn có thủ thế nhưng thì tính sao lớn hơn nữa cựu hận đó cũng là chúng ta tiên môn nội bộ tranh đấu đối ngoại chúng ta tự nhiên là bất kể h i ể m khích lúc trước nhất trí đối ngoại bất kể h i ể m khích lúc trước nhất trí đối ngoại cố tiên h tuyết cùng thẩm linh lung không khỏi nhìn nhau giờ k h ắ c này thật đúng là để bọn hắn đối ngũ long sơn vị võ sư này bá lau mắt mà nhìn tại tiên môn vị võ sư này bá có thể là không ít tìm bọn hắn thái ớt sơn phiền t o á i cùng chính mình sư phụ càng là tuất gươm dơ nọ mức độ vốn cho là hắn sẽ làm k h ó cất nàng lại không nghĩ rằng lại nghe được một câu nói như vậy. p h u tam thông cắn răng nói võ tông nguyên diệu thiện các n g ư ơ i đến cùng muốn thế nào nói xin lỗi võ tông nguyên hử lạnh nói không có khả năng p h u tam thông c a o mày nói võ tông nguyên xem nói với tề hạ vân tề hạ vân ý tứ của ngươi hoặc là đại chiến một trận so tài xem hư thực hai đại tiên môn bốn đại thủ tọa ra tay đánh nhau đến lúc đó liền không sợ diễn biến thành hai đại tiên môn tranh đấu sao liền là đáng tiếc yêu đế mộ mở ra cơ duyên vô số cùng chúng ta hai đại tiên môn đã có thể vô duyên chương bảy mươi tám tiến vào yêu đế mộ tề hạ vân cùng phù tam thông cùng nhau biến sắc nếu như là bình thường bọn hắn chắc chắn kiên trì tới cùng thế nhưng hiện tại đang muốn bởi vì vì một chút hiểu lầm nhỏ dẫn đến hai đại tiên môn đối địch bỏ lỡ yêu đế mộ cơ duyên hai người bọn họ như thế nào hướng tiên môn giao nộp bởi vì dù sao cũng là phù tam thông xuất thủ t r ư ớ c ý lớn hết nhỏ tề hạo vẫn hít sâu một hơi nói ra phù sư huynh nói xin lỗi đi yêu đế mộ quan trọng phù tam thông k h ẽ cắn răng nói ra thật xin lỗi võ tông nguyên nói ra phù tam thông ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện ngươi không phải hướng ta võ tông nguyên nói xin lỗi mà là hướng cố thiên biết nói xin lỗi ngươi để cho ta cho một tên tiểu đối nói xin lỗi phù tam thông lập tức võ tông nguyên hử lạnh nói làm sao không nguyện ý vậy cũng chỉ có đại chiến một trận tề hạo vân cao mày nói phụ sư huynh toàn cục làm trọng phù tam thông đối cố thiên tuyết nói ra thật xin lỗi chúng ta đi lúc này phù tam thông nơi nào còn có mặt lưu lại quay người liền tan biến tại tại chỗ nhìn xem phù tam thông thế mà đang cho một tên tiểu bối nói xin lỗi lập tức dẫn tới mọi người nghị luận â m ĩ cô thiên tuyết đối diệu thiện tiên tử cùng võ tông nguyên nói ra võ sư bá diệu thiện sư bá đa tạ tương trợ võ tông nguyên phất phất tay nói không cần cám ơn ta ta cũng không phải muốn giúp các ngươi ta chỉ bất quá tại giữ gìn ta ngọc hư tiên tông tôn nghiêm mà thôi cũng là các ngươi sư phụ chính mình đệ tử chịu khi dễ thế mà đều không xuất hiện diệu thiện tiên tử nói ra võ sư huynh khả năng hiểu lầm trần lâm sư đệ đã trước một bước tiến vào yêu đế mộ cái gì hắn đã tiến vào yêu đế mộ võ tông nguyên vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến các ngươi mau nhìn theo yêu đế mộ bùng nổ năng lượng đang yếu bớt nhưng vào lúc này đám người rối loạn tưng bừng thật yêu đế mộ sắp mở ra võ tông nguyên hai mắt sáng lên lập tức triệu hồi ra thất bảo kim liên bảo vệ q u a n thân hướng phía yêu đế mộ liền vào, vào. yêu đế mộ bên trong theo võ tông nguyên thứ nhất thành công tiến vào lập tức dẫn đến vô số cường giả rồn d ậ p bước vào yêu đế mộ bên trong diệu thiện tiên tử cũng theo sát phía sau tiến vào yêu đế mộ bên trong cùng trần lâm một dạng đã tiến vào yêu đế mộ liền xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trên biển lớn diệu thiện tiên tử cũng không giống như là trần lâm không hiểu ra sao hai mắt sáng lên không thể tưởng tượng nổi nói này chẳng lẽ liền là thanh l i ê n vùng biển trong truyền thuyết thanh l i ê n yêu đế dựng rục chỗ nghe đồn hắn trước khi chết bị hắn thu nhập yêu đế mộ bên trong xem ra là thật thanh niên vùng biển thái cổ vùng biển bởi vị thanh niên yêu đế tồn tại mà bởi vậy gọi tên. tại yêu đế mộ bên trong thai n é n vạn cổ t u ế n g u y ệ t tất nhiên ẩn giấu đi vô số cơ duyên liếc nhìn lại trong vùng biển tồn tại vô số đảo nhỏ cơ duyên tất nhiên ngay tại những n à y trên đảo nhỏ d i ệ u thiện tiên tử lập tức trong lòng hơi động liền hướng phía cái gần nhất đảo nhỏ hạ xuống đi thân thức quét ngang đảo nhỏ tình huống vừa xem h i ể u ngay đảo nhỏ chính giữa một gốc thấp bé tiểu thụ đưa tới chú ý của hắn vô số linh khí không ngừng hướng phía tiểu thụ chen trúc mà tới tiểu thụ đỉnh sinh trưởng một quả đỏ rực trái cây mà nhỏ dưới cây lại có một đầu còn cao hơn tiểu thụ cự thú đang ghé vào nhỏ bên cạnh cạnh vô số đại năng cự đầu dồn dập tiến vào yêu đếm mộ đi vào một vùng biển này phía trên đảo nhỏ cơ duyên lập tức dẫn tới bọn hắn chú ý từng cái vì c ư ớ p đoạt cơ duyên không không ra tay đánh nhau toàn bộ vùng biển trong nháy mắt náo n h i ệ t lên diệu thiện tiên tử đi vào đảo nhỏ rất nhẹ nhàng liền đánh giết cự thú cự thú mặc dù lớn bất quá hợp đạo cảnh m à thôi như thế nào là diệu thiện tiên tử đối thủ diệu thiện tiên tử mừng rỡ vừa muốn ngắt lấy thuần dương chú quả đột nhiên một đạo lanh lợi kiếm ý trong nháy mắt từ phía sau lưng keo tới diệu thiện tiên tử kinh hãi vội vàng trốn tránh kiếm ý gào thét mà qua, một bóng người trong nháy mắt lao đến. đem thuần dương chu quả đập lại lộ ra nụ cười hài lòng đến ha ha ha lại có thể là thuần dương chu quả uống vào này quả thương thế của ta nhất định có thể khỏi hẳn trần lâm ngươi c h ờ đó cho ta c h ờ ta theo yêu đế mộ sau khi ra ngoài định nhường ngươi hối hận ngươi vừa tới không phải là người bên ngoài chính là trước đó trước một bước xông vào yêu đế mộ bạch mi trân quân lúc này bạch mi trân quân không có chút nào trước đó tại yêu đế mộ bên ngoài suy yếu cùng chật vật thay vào đó là cản r ỡ cùng phẫn nộ thuần dương chu quả thánh dược chữa thương vương phẩm đình cấp mắt thấy tới tay thuần dương chu quả bị cướp diệu thiện tiên tử lập tức tức giận không thôi Các cướp chú hạ phải thuần tại là nào, người dương đi sao tà quả? bạch mi t r â n quân k i n h thường nói ta trước nắm bắt tới tay dĩ nhiên chính là ta dì đến cướp đoạt nói chuyện xem ở bản tọa tâm tình tốt bên trên tăng thêm ngươi là nữ nhân phẩm xéo đi nhanh lên diệu thiện tiên tử phẫn nộ nói giao ra thuần dương chú quả hơi anh phất tay một trưởng liền hướng phía bạch mi t r â n quân vỗ xuống đi nay trưởng tên là buồn phiên trưởng vương phẩm nhất lưu t u y ệ t học một trong lạc già sơn có hai bàn tay pháp việt học buồn phiên trưởng cùng đại tử trưởng buồn phiên trưởng am hiểu công kích đại tử trưởng am hiểu phòng ngự trường pháp vừa ra bạch mi t r â n quân lập tức nhận ra được p h ẫ n n ộ nói ngọc hư tiên tông lạc già sơn buồn p h i ề n trưởng ngươi là diệu thiện mặc dù ngươi không phải trần lâm ta đây liền vậy ngươi khai đao bạch mi t r â n quân mấy ngày nay biệt khuất đến c ự a điểm chính mình đường đường tạo hóa t r â n quân thế mà thua với một cái hố huyền cự đầu vô cùng nhục nhã hán thể nhất định phải tìm về mất đi tôn nghiêm nhường trần lâm trả giá bằng máu thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên là hắn lại không nghĩ rằng gặp gỡ ở nơi này diệu thiện nếu hiện tại chính mình không phải là đối thủ của trần lâm như vậy hiện tại liền lấy diệu thiện khai đao tốt ngươi là bạch mi chân quân diệu thiện tiên tử trong nháy mắt đoán được thân phận của bạch mi chân quân bạch mi chân quân hừ lạnh nói không sai ta chính là bạch mi cho nên ngươi có thể đi chết rồi lanh lợi kiếm ý lại một lần nữa hướng phía diệu thiện tiên tử kích giết tới diệu thiện tiên tử sắc mặt đại biến quát to bạch mi chân quân ta có thể là ngọc hư tiên tông lạc g i ả sơn thủ tọa ngươi làm thật dám giết ta bạch mi chân quân khinh thường nói nơi này là yêu đếm ộ ta giết ngươi lại có ai biết muốn trách thì trách trần lâm ai bảo hắn là ngọc hư tiên tông người chết diệu thiện tiên tử quá sợ hãi vung tay lên một mảnh liếu diệ ra hướng phía đạo này ki bạch mi chân quân khinh thường hư l ạ n h một tiếng ga đất cho sành tồn tại cũng có thể ngăn cản công kích của ta trong n g a y mắt liệu diệp tại chỗ bị đánh rơi kiếm ý uy lực không giảm chút nào vẻ gãy nghiền nát xuất hiện tại diệu thiện tiên tử trước mặt đáng tiếc là bạch mi chân quân mặc dù thương thế chưa lành thế nhưng trung quy là tạo hóa chân quân diệu thiện tiên tử ở đâu là đối thủ chỉ nhất kiếm diệu thiện tiên tử thiếu chút nữa chết tại bạch mi chân quân kiếm xuống diệu thiện tiên tử một mụ máu tươi bắn ra nói ra bạch mi nơi này là yêu đế mộ không sai thế nhưng ngươi làm thật cho rằng rét ta không có người biết rõ sao bạch mi chân quân phẫn n l chương bảy mươi chín bắt lại sư tỷ trần lâm khi tiến vào yêu đế mộ mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi vừa tiến đến liền gặp được hoạt đấu đạt được hoạt đấu bà cốt đáng tiếc là hoạt đấu máu thịt rơi vào biển cả bị biển cả nuốt hết lúc này mới cho hắn biết biển cả bản thân liền là một đầu cự thú phàm là rơi vào biển cả chẳng khác nào đi vào miệng cọp tiếp lấy mấy ngày tìm kiếm cuối cùng cho hắn biết cổ điêu phí thật lớn công phu mới đem đánh i ế t lấy ra b ả o cốt đến mức máu tươi r ă n g lông vũ chở thân thể từng cái vị trí tài liệu tự nhiên thu vào này có thể tương đương với cựu phẩm tài liệu đến mức cổ điêu thịt tự nhiên thành hắn thức ăn một cái trên đảo nhỏ hắn đang mang lấy hỏa chuẩn bị ăn no ngay đây cũng không phải là đơn giản thịt ẩn chứa năng lượng khổng lồ không thừa sớm ăn hết hấp thu thả lâu năng lượng có thể liền chạy mắt thấy cổ điêu thịt liền một chín tản ra nồng đậm mùi thơm đột nhiên chân trời bay tới hai đạo nhân ảnh. Trần lâm thầm kêu một tiếng suối quậy vừa mới chuẩn bị đem hành tung của mình che lấp dâng lên đột nhiên sắc mặt đại biến lập tức đứng dậy diệu thiện sư tỷ đập vào mắt vành mắt chính là diệu thiện tiên tử máu me khắp người chật vật chạy trốn mà bạch mi chân quân một người nhất kiếm một mặt điên cuồng toàn thân càng là tản ra kinh người sắc ý bạch mi ngươi thật to gan trần lâm nhất phi trùng tiên trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người ngươi dám làm tổn thương diệu thiện sư tỷ ta sống sờ sờ mà lột ra ngươi đang một mặt điên cuồng đổi rét diệu thiện tiên tử bạch mi trần quân thấy đột nhiên xuất hiện trần lâm dọa đến hồn phi phát tán trần lâm quát to một tiếng chỗ nào còn quan tâm được đuổi theo diệu thiện tiên tử khẽ c ắ n răng xoay người bỏ chạy đáng chết thế nào lại gặp hắn trần lâm ngươi không nên quá hung hăng tàn quái ngươi chờ đó cho ta chờ ta thương thế khỏi hẳn ta đang tìm ngươi tính sổ sách bạch mi muốn chạy ngươi chạy sao trần lâm giận đ i lên lập tức đuổi kịp đi dám truy sát diệu thiện sư tỷ chết không nên đuổi diệu thiện tiên tử một đường bỏ chạy đã sớm nhường trong cơ thể pháp lực k h ô k i ệ t lúc này thấy trần lâm căng cứng tâm tình trong nháy mắt đạt được giảm bớt cả người tựa như là bị rút sạch tinh khí thần một dạo nói ra câu nói sau cùng từ không trung liền rất xuống trần lâm quá sợ hãi chỗ nào còn nhớ được đuổi theo bạch mi chân quân trong nháy mắt xuất hiện tại rượu thiện tiên tử trước mặt đem hắn ôm lấy sau đó lại là một cái lắp mình đi tới trên đảo nhỏ nhìn xem h ư n h ư ợ c rượu thiện tiên tử trần lâm cái kia đau lòng à nhỏ giọng dò hỏi sư tỷ ngươi không sao chứ nói xong liền lấy ra một viên màu trắng trái cây vì rượu thiện tiên tử u ố n g vào nay quả tên là bách linh quả liền là tại hòn đảo nhỏ này bên trên lấy được có thể khôi phục pháp lực cổ điêu trước tiên phát hiện vừa muốn ướt vừa vặn gặp được trần lâm tiện nghi hắn bách linh quả chẳng qua là cự phẩm lính tài so với trước diệu thiện tiên tử gặp phải hỏa linh chu quả kém không ít mà lúc này diệu thiện tiên tử pháp lực không không thích hợp h ắ n nhất thanh thanh bóp nát bách linh quả chất lỏng theo b ờ m ô i chạy vào diệu thiện tiên tử trong cơ thể đạt được dược lực tới nhuẩn diệu thiện tiên tử trong cơ thể pháp lực phi tốc khôi phục mà trần lâm hưng vẫn là thế mà hệ thống có phản ứng khen ký chủ vì diệu thiện tiên tử dùng cựu phẩm linh quả bách linh quả phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích, bạo kích thành công ban thưởng bốn lần bạo kích trả về đạt được vương phẩm linh dịch linh chi cam lộ có hay không nhận lấy, nhận lấy. Linh chi cam lộ. trị liệu thương thế khôi phục pháp lực so với trước h ỏ a linh chu quả còn tốt hơn ba phần trần lâm một mặt cao hứng tiếp nhận hệ thống bạo kích trả về thế nhưng theo diệu thiện tiên tử trần lâm liền là một cái đang đ ồ lắm tử hai tay ôm c h ặ t nàng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt tươi cười con mắt đều không nháy mắt một thoáng tên ghê tởm xem chỗ nào có tin ta hay không ta móc hai t r ò n g mắt của ngươi ra diệu thiện tiên tử hầm hừ nói trần lâm này mới phản ứng được ý thức được chính mình đột đột vội vàng bông ra diệu thiện tiên tử nói ra sư tỷ ta không phải cô ý ta đây không phải thấy ngươi thủ thương nóng đ ộ sao sư tỷ thật xin lỗi n h ư ờ n g bạch mi trốn thoát sư tỷ ta vừa rồi cho ngươi uống vào bách linh quả ngươi khôi phục như thế nào diệu thiện tiên tử cười khổ nói pháp lực khôi phục sáu thành thương thế còn kém chút trần lâm cười nói cái này dễ xử lý sư tỷ ta chỗ này còn có một chút linh chi cám lộ tranh thủ thời gian uống vào vương phẩm đỉnh cấp linh dịch ngươi đây là từ chỗ nào có được vậy không được cái này cũng quá t r â n quý diệu thiện tiên tử tranh thủ thời gian từ chối nói trần lâm nghiêm túc nói sư tỷ ngươi cùng ta còn có cái gì tốt từ chối sư tỷ chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao lúc này không thừa thắng xuất kích còn chờ tới khi nào vô luận là đời trước vẫn là hắn hiện tại diệu thiện tiên tử có thể là hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ cao quý trang nhã khí độ bất phẩm đã có thành thục hấp dẫn nữ tính lực lại có thanh thuần thiếu nữ ngượng ngủng trọng yếu nhất chính là bảo bảo nhà kho đầy đủ đầy đủ đơn giản liền là người ta tuyệt s ắ c so ở kiếp trước thấy những cái kia tivi minh tinh điện ảnh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần tu luyện cũng không phải khiến ngươi làm hòa thượng dắt tay nữ nhân yêu mến cùng một chỗ thành tiên thành thần không phải cũng là trong đời lớn nhất niềm vui thu sao sư tỷ trần lâm nhẹ nhàng đem diệu thiện tiên tử ôm vào ôm ôm ôm một c ô nữ tính khí tức nào h tới trước mặt dây núi ở giữa gần sát hai tay ở giữa mềm mại trần lâm hận không thể thời gian ngừng lại xuống tới vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này lúc này diệu thiện tiên tử cả người đều ngây dại cảm thụ được trước mắt ấm áp cái k i a cảm giác an toàn nồng đậm khí tức để cho nàng không tự chủ trầm mê trong đó ngay tại hai người đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời bên trong thời điểm một cỗ đốt cháy k h é t vị đột nhiên chuyển đến diệu thiện tiên tử đỏ mặt nói ra có phải hay không cháy rồi trần lâm nói ra mặc kệ hắn coi như là lửa cháy còn có thể đem chúng ta cho đốt không chết được diệu thiện tiên tử lập tức gấp đưa tay gắt gao bóp lấy trần lâm bên hông x ư ơ n g sườn mềm nói cái gì mê sảng nhanh đi nhìn một chút chuyện gì xảy ra a ta thịt nướng trần lâm lúc này mới nghĩ tới liên vội vàng xoay người nhìn lại thịt nướng lúc này đang bùng cháy này hỏa hoạn hãn vội vàng vung tay lên đem hỏa hoạn dập tắt đáng tiếc là cổ điều thịt đã hoàn toàn n ư ớ n g k hét không thành ăn trần lâm chỉ có thể cười khổ nói xem ra là không có lộc ăn phốc phốc nhìn xem trần lâm vẻ mặt bất đắc dĩ diệu thiện tiên tử nhịn không được thổi phù một tiếng nợ nụ cười nợ nụ cười xinh đẹp trần lâm lập tức lê dại thân bất do n g ư ơ i thật đẹp đúng rồi sư tỷ mau đem linh chi cam lộ uống vào ta thay ngươi luyện hóa dược lực trần lâm nói xong liền lấy ra một cái bình ngọc đến nơi này chính là thanh l i ê n vùng biển vạn cổ tuế nguyệt trước đó thanh l i ê n yêu đế sinh ra chỗ được mai táng tại yêu đế mộ bên trong mấy chục vạn năm tuế nguyệt trong đó kỳ chân dị bảo chắc chắn không ít nếu tới có thể không thể bỏ qua diệu thiện tiên tử cũng biết trần lâm nói có lý tiếp nhận bình ngọc lập tức uống vào linh chi cam lộ mạnh mẽ dược lực cũng trong nháy mắt sinh ra tác dụng chương tám mươi bàn đạo thụ theo diệu thiện tiên tử thương thế khôi phục pháp lực hồi phục hai người liền cùng nhau xuất phát rất nhanh hai người liền phát hiện một tòa so vừa rồi đồ nướng cổ điêu hòn đảo càng lớn đảo nhỏ một bước vào đảo nhỏ nào tới trước mặt thiên địa linh khí liền để cho hai người hai mắt sáng lên nơi này chắc chắn có bảo vật tồn tại hai người l i ế g nhau lập tức tìm kiếm a sư tỷ người phát hiện không có hòn đảo nhỏ này thế mà tồn tại một tòa trận pháp thân là thất phẩm trận pháp sư trần lâm trong nháy mắt phát hiện điểm này mà lại tòa trận pháp này hẳn là bị người bố trí hết sức thô thiển nhưng lại rất có mê h o ặ tính diệu thiện tiên tử lập tức nghĩ tới điều gì sư đệ ý của ngươi là nơi này bị người nhanh chân đến trước không trần lâm lắc đầu nói nếu như ta không có phỏng đoán sai hòn đảo nhỏ này yêu thú chí ít có hóa thần đại năng cảnh giới trí tuệ mở ra sinh ra bản mệnh dị có thể tiến hóa thành bản mệnh thần thông m ư ợ n nhờ bản mệnh thần thông lực lượng bố trí tòa trận pháp này không thông trận pháp người tiến vào nơi này rất có thể trở thành yêu thú món ăn trong m âm đáng tiếc nó gặp ta sư tỷ theo s á c ta không quan trọng trận pháp cũng muốn ngăn trở chúng ta nói xong liền chủ động kéo lại diệu thiện tiên tử tay diệu thiện tiên tử mặt đỏ lên lập tức muốn tránh thoát nhưng lại bị trần lâm gắt gao nắm chặt chỉ có thể khiến cho hắm nắm chặt bị trần lâm lôi kéo rất nhanh liền thông qua được trước mắt trận pháp trận pháp ở giữa muốn một cái tiểu thụ đưa tới chú ý của hai người linh khí dư g i ả thiên quang vân ư quanh viên này tiểu thụ ít nhất cũng là vương phẩm bất quá lúc này bọn hắn không lo được tiểu thụ bởi vì ngay tại hai người xuyên qua tiểu thụ trong nháy mắt một đầu cự mãng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người nuốt lẻ lưới phát ra thanh â m quái dị ánh mắt băng lãnh chậm r i hướng phía trần lầm cùng d i ệ u thiện tiên tử tới gần d i ệ u thiện tiên tử vẻ mặt cự biến sư lệ đây là hát thủy cự mãng thuộc về thái cổ yêu thú hát thủy huyền xa biến chủng có được bộ phần hát thủy huyền xa năng lực phàm thái cổ một trăm linh tám yêu thú thiên sinh có được có thể so với vương thể tư chất cùng vượt xa vương thể thân thể thiên phú mỗi một đầu thái cổ yêu thú cùng d a i bên trong vượt xa chín mươi chín nhân loại trước mắt đầu này hát thủy cự mãng có thể là hóa thần đại năng thực lực trần lâm mỉm cười nói sư tỷ yên tâm không quan trọng hát thủy cự mãng mà thôi xem sư đệ ta như thế nào chém giết cùng nó thiên tử vọng k h í thuật dưới hát thủy cự mãng thực lực bị trần lâm nhìn một cái không sót gì hắn có tuyệt đối tự tin chém giết cùng nó du long kiếm xuất hiện trong tay đại chu thiên bản kiếm thuật trong nháy mắt thi triển đi ra vừa sải bước ra một người nhất kiếm trong nháy mắt ch T. một tiếng hét thảm truyền đến hát thủy cự mãng thậm chí đều không có thể phát huy ra chính mình một chút xíu thực lực liền bị trần lâm nhất kiếm c h é m g i ế t diệu thiện tiên tử hít sâu một hơi đ ố i trước mắt mình vị sư đệ này nàng càng ngày càng cảm giác nhìn đấu nửa năm trước chính mình trả lại môn mong muốn c ư ớ p đi đệ tử của hắn hiện tại nàng thế mà nhất kiếm chém g i ế t hát thủy cự mãng chính mình thậm chí cũng không thấy hắn là thế nào xuất kiếm hát thủy cự mãng liền bị tại chỗ chép rét mặc dù không biết hát thủy cự mãng chân thực c h i l ư c thế nhưng nàng hết sức khẳng định một điểm mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người ta khó trách trước đó bên ngoài nghe đồn Hắn d ù sư đệ đây là một khoả tiểu bàn đạo thụ diệu thiện tiên tử kinh hỷ nói bàn đ à o thụ ba mươi năm nở hoa một lần ba mươi năm kết trái một lần ba mươi năm vừa thành thục mỗi lần thành thục có thể được chín khoả bàn đạo một khoả bàn đ à o có thể tăng thọ ba mươi năm đáng tiếc là còn chưa tới kết quả thời điểm đáng tiếc đến chậm nghĩ đến này chút bàn đảo hẳn là bị hát thủy cự mãn ngớt phải biết tăng thọ thiên tài địa bảo cũng không nhiều đối trần lâm cùng diệu thiện tiên tử mà nói đúng là gần gà, thế nhưng đối những cái kia tuổi thọ sắp đi đến điểm cuối cùng chi người mà nói cái tiếp nhưng là chân chính bạo bối mà lại nếu như luyện chế thành đan dược dược hiệu càng tốt có thể luyện chế vương phẩm tăng thọ đan tăng thọ ba trăm n ă m đây mới là bản đảo chân chính chân quý địa phương không muốn nói đến đến này gốc bàn đ ả o thụ chỉ sợ sư tỷ ta có thể hay không còn sống rời đi đều rất khó trần lâm nói ra sư tỷ lời không thể nói như vậy ta nhớ được ngươi có thể là có được ngọc t ị n h bình bên trong ba vị chân thủy có khả năng rút ngắn thực vật sinh trưởng kỳ hạn cho ta chẳng lẽ ta muốn chờ chín mươi năm mới đến chín k h o ả bàn đ ả o giao cho ngươi nói không chừng chờ cái mấy năm liền có bàn đ ả o đến lúc đó đưa cho sư đệ mấy k h o ả không phải tốt diệu thiện tiên tử gật đầu nói vậy thì tốt bàn đ ả o thụ ta nhận k e n ký chủ đưa tặng diệu thiện tiên tử vương phẩm linh căn tiểu bàn đạo thụ một gốc phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích trong kích. h nháy t kích khởi bạo mắt một đạo tin tức xuất hiện tại trần lâm trong đầu lớn bàn đ ả o thụ ba trăm linh năm vừa mở hoa ba trăm linh năm một kết quả ba trăm linh năm vừa thành thục mỗi lần thành thục có thể được chín khỏa bàn đạo một khỏa bàn đ ả o có thể tăng thọ ba trăm linh năm hoặc tử nhân ibacot không chỉ trưởng thành kỳ hạn tăng lên liền dược hiệu cũng tăng lên không chỉ tăng thọ ba trăm n năm hoàn thành chữa thương trí bảo cái này khiến trần lâm không khỏi nghĩ đến kiếp trước thấy thập đại tiên thiên linh căn bản đào thụ tin tức bản đào thụ lại được gọi là tiên thiên nhâm nước bản đào thụ đây chính là ghê gớm bà bối trần lâm biết dựa theo đẳng cấp phân chia một đến chín phẩm cựu phẩm phía trên liền là vương phẩm cũng chính là lấy được tiểu bản đào mà bạo kích trả về lớn bản đào thụ thuộc về vương phẩm phía trên thần cấp ở phía trên liền là t i ê n phẩm này bàn đào thụ phải gọi bản đào t i ê n thụ mà trừ cái đó ra siêu việt tiên phẩm chính là tiên thiên linh căn thiên địa dựng dục mà sinh thiên thiên linh căn cũng phân tầm thứ vừa vặn trần lâm biết rõ bản đào thụ lại vừa nay b à n đào thụ chính là vương mẫu nương nương bảo bối quý giá bị hắn gieo trồng tại bản đảo viên bên trong chia làm ba cấp bậc kém nhất cũng cần ba năm mới quen an có khả năng tẩy trừ t r ọ khí kéo dài tuổi thọ thứ hai sáu n g h n năm mươi chín an có khả năng bất lão bất tử gác đạo thành tiên tốt nhất chín n g h n năm mươi chín an có khả năng cùng nhật nguyện đồng thọ nay tiểu b à n đào thụ cùng lớn bàn đào thụ cùng tiên thiên linh căn so sánh liền là rát r ư ỡ i trần lâm suy nghĩ cùng một chỗ tranh thủ thời gian lắc, lắc đầu nắm những ý niệm này theo trong đầu ném ra ngoài nói đùa chính mình mới tu vi gì liền tiên nhân đều không phải liền nghĩ tiên thiên linh căn có phải hay không có chút mơ tưởng xa vời Trưng bất ạ Đại c h Thần My Triển Huy b quá mặc dù so ra kém tiên thiên linh căn bản đ ả o thụ thế nhưng lớn bản đ ả o thụ cũng không tệ thái ớt sơn giống như hoàn toàn chính xác có chút càn c ố i thập nhị t i ê n môn hắn liền đi qua ngũ long sơn vẫn là đi tìm võ tông nguyên tính sổ sách muốn về vật tư tận mắt thấy ngũ long sơn phồn hoa thiên tài địa bảo vô số vương phẩm linh căn đều thấy nhiều gốc thậm chí còn chứng kiến một gốc thần cấp linh dược nhìn lại một chút thái ớt sơn ngoại trừ nồng đậm thiên địa linh khí phong quang tú lệ tự nhiên phong cảnh cùng một cái tiểu viện muốn cái gì không có gì gieo xuống một gốc lớn bàn đ ả o thụ cũng xem như vị thái ớt sơn làm dạng dỡ thêm vinh dự không phải đảo nhỏ thiên tài địa b ả o tới tay hai người dự định tiếp tục tìm kiếm trần lâm thần thức quét qua đột nhiên nở nụ cười thật sự chính là h o à n g i a ngõ hai ba sư tỷ bạch mi kém chút giết n g ư ờ i sư đệ báo thủ cho ngươi đi ừ n diệu thiện tiên tử cực hận bạch mi lúc này gật đầu nói đi trần lâm mang theo diệu thiện tiên tử bay đi ngay tại khoảng cách hai người bên ngoài mấy chục km một tòa khổng lộ trên đảo nhỏ đang tiến hành một trận trường sinh tam cảnh cường giả đại hỗ chiến một phe là dùng bạch mi chân quân cầm đầu huyền thanh tiên m ỗ n người một phe là dùng cơ ra cơ vô mệnh cầm đầu cơ ra mọi người mà tại bọn hắn đại chiến song phương cách đó không xa một cái mang cánh hạt châu đang ở run lầy bẫy hai bên cấp đoạt chính là sơn bảo bạch mi ngươi đường đường tạo hóa chất quân thế mà bị chỉ có động huyền cự đầu hao tím kiếm tiên gây thương tích còn ném đi mất thái huyền b ự c đệ nhất kiếm tiên tết tuổi ngươi làm sao còn có mặt mũi tới yêu đếm ộ cơ vô mệnh hử lạnh nói bạch mi chân quân nói ra cơ vô mệnh thu hồi ngươi cho vật ngươi thật coi ta bạch mi là ba tuổi tiểu hài bị ngươi hai ba câu nói liền ép buộc đi sơn bảo đang ở trước mắt người nào thực lực mạnh hơn sơn bảo là thuộc về người nào nói lại nhiều lời cũng vô dụng chúng ta vẫn là dưới tay thấy rõ ràng tốt cơ vô mệnh núi mày hít sâu một hơi nói t ố t dưới tay thấy rõ ràng vậy ngươi liền ăn ta một cái hư không đại thủ h ấ n cơ gia thiên nguyên cổ tộc một trong đại đế hậu duệ hư không đại thủ h ấ n là hư không cổ kinh phía trên tam đại thần cấp tuyệt học một trong cơ vô mệnh thân là cơ gia đại trưởng lão một chiêu này hư không đại thủ h ấ n tu luyện mấy trăm năm đã sớm tu luyện tới cảnh giới đại thành giữa lúc giơ tay nhức chân trong nháy mắt bộc phát ra dọa người uy lợi tới một đầu kinh thiên cự thủ trong nháy mắt xuất hiện tại bạch mi chân quân trước mặt bạch mi chân quân khinh thường nói cơ vô mệnh, ta ngược lại muốn xem xem ngươi hư không đại thủ ấn có bao nhiêu lợi hại dù nói thế nào ta bạch mi cũng là tạo hóa bảng bài danh thứ chín mà ngươi b ấ t quá bài danh hai mươi ba thôi làm sao cùng ta đấu tạo hóa bảng phàm là tạo hóa cảnh đều sẽ lên bảng cho đến trước mắt bản g danh sách hết thể ba mươi hai người nói cách khác toàn bộ thái huyền vực ba mươi hai vị tạo hóa cảnh ba đại tiên môn hai đại cổ tộc năm đại giáo phái trên cơ bản bao gồm toàn bộ tạo hóa bảng danh sách thần long ngự kiếm thuật thục sơn nhất mạch tứ đại vương phẩm ngự kiếm thuật một trong nhất kiếm hóa long thần long gào t é t trong nháy mắt phá hủy hư không hướng phía kinh thiên đại thủ ấn tại cơ ra gần với món kia trong truyền thuyết tiên khí hạo thiên kính có thể phát ra một đạo hạo thiên thần quang bị thứ nhất triệu lập tức hồn phi phách tán nắm giữ bảo vật này k bạch mi t chân quân liên tục trốn tránh mặc dù mỗi một lần đều có thể thuận lợi né tránh nhưng lại cũng bị hạo thiên kính khiến cho chật vật không chịu nổi trong lòng một vệ phẫn nộ trong nháy mắt bay lên hư lạnh một tiếng cơ vô mệnh ta thừa nhận hạo thiên kính hoàn toàn chính xác để cho ta không gần được thân thể của ngươi thế nhưng ngươi cho rằng ta liền không có biện pháp sao ngươi cũng hẳn phải biết ta bạch mi tối cường n h ắ t kiếm chính là vạn kiếm quy tông vây anh ta n h ấ t nghiệm chấp vạn kiếm có thể l â y trời tích treo núi đ ả o biển kiếm tới một tiếng nổ tung chuyển đến sau lưng biển cả lập tức nhắc lên xong cả mánh l ư ệ t đến vô số nước biển lơ lửng giữa không trùng dồn dập hóa thành từng thành từng thanh lợi kiếm nhập vào xuất ra lấy cường hãn kiếm y tới lít nha lít nhít khủng bố đến cực điểm bạch mi chân quân hừ lạnh nói nói đến ta còn muốn đa tạ hắn trần lâm nếu không phải hắn đánh thắng ta để cho ta vạn kiếm quy tông triệt để đại thành cũng sẽ không có uy lực như thế nguy cơ vô mệnh liền làm ta vạn kiếm quy tông đại thành đến nay đối thủ thứ nhất tốt kiếm rơi vô số thanh kiếm liền như là mưa rào tầm tã hướng phía cơ vô mệnh một phương p h á t tiết mà đi cơ vô mệnh đám người đều sắc mặt đại biến là vạn kiếm quy tông đây là đã đi đến vạn vật hóa kiếm cảnh giới chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn không thể trốn nhanh chóng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nhanh dùng hư không hậu thuẫn cơ ra mọi người vội vàng thi triển cùng một pháp quyết một cái trong suốt hậu thuẫn xuất hiện ở trước mặt mọi người đem mọi người bảo vệ bạch mi chân quân khinh thường hư lạnh nói không quan trọng hậu thuẫn cũng có thể ngăn cản ta vạn kiếm quy tông ngươi cũng xem nhẹ ta t h ụ sơn tuyệt thế kiếm pháp hào hào một hồi mưa kiếm rơi xuống thủ u n p h tọa quy vũ dùng thủ tọa thực lực bây giờ gặp lại hào tím kiếm tiên chắc chắn dễ dàng chiến thắng thái n huyền vực đệ nhất kiếm tiên tên thủ tọa mới là thực trí danh quy hắn trần lâm tính là thứ gì trước đó liền là thủ tọa chủ quan tăng thêm bị hắn đánh lén lúc này mới thủ thắng thật sự cho rằng bằng vào hắn không quan trọng động huyền hữu cự đầu tu vi liền có thể chiến thắng thủ tọa đại nhân tạo hóa chân quân cũng không phải hắn có thể hiểu được c ù n g cơ ra rất nhiều cường giả không giống nhau chính là huyền thanh tiên môn cường giả tất cả đều bị rung động đến không hổ là bọn hắn huyền thanh tiên môn t h u ộ c sơn kiếm mạch thủ tọa này phân chiến l ư ợ c bọn hắn theo không kịp quá mạnh nếu như nói ngày đó bọn hắn theo trần lâm kiếm pháp bên trong cảm nhận được cường hãn như vậy hôm nay theo bạch mi chân quân kiếm hạ bọn hắn cảm nhận được liền là tuyệt vọng tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đón đỡ thế nhưng ngươi muốn đón đỡ lại là mấy vạn mấy chục bạn, thậm chí mấy trăm như là trời mưa một dạng trong khoảnh khắc hướng phía ngươi công k í c h tới bạch mi chân quân rõ ràng hết sức hưởng thụ tất cả những thứ này dương dương tự đ ắ p hoàn toàn đắm chìm trong một mảnh tán dương bên trong bạch mi chân quân cùng v ọ n g nói trần lâm gã đất chó sảnh chờ ta giải quyết bọn hắn đạt được sơn bảo liền là tử kỷ của hắn chương tám mươi hai hắn có một kiện tiên khí ha ha ha bạch mi chân quân điên cuồng cười ha hả sơn bảo hiện tại là của ta các ngươi ai dám khâm p ụ lúc này bạch mi chân quân toàn thân tản ra kinh người kiếm ý tóc tản ra theo gió ma động tựa như một tôn ma thần tản ra chấn áp hết thẻ khí thế hai mắt quét ngang nhường cơ vô mệnh đám người dồn dập túi lầu xuống Bạn, bọn ạ n b hắn còn có tư cách gì cướp đoạt sơ bảo ta liền khôi phục nhưng vào lúc này chân trời một cái tràn ngập khinh thường cùng sát ý thanh âm chuyển tới là ai Cút r a đây cho ta bạch mi chân quân giận d ữ hét người nào mẹ nhà hắn không biết trời cao đất rộng dám đối với hắn bạch mi chân quân khôi phục muốn chết đúng không cái kia liền thành vào ngươi là ta trần lâm một bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường một mặt khinh thường hời hợt thoạt nhìn tựa như là một người bình thường dạng đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu nào người tới chính là trần lâm c à bạch my càng để phẫn nộ nói cơ vô mệnh làm thật cho là ta không dám giết ngươi cơ vô mệnh lắc đầu nói ta thua rồi muốn chém giết muốn róc thịt đều tại ngươi một ý niệm bất quá ngươi yên tâm ta lại ở trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng ta cùng một chỗ trung đi hoàng tuyền h bạch mi khinh thường nói ta không phải hắn trần lâm đối thủ ngươi yên tâm tâm ta tại tạm thời không giết n g ư ơ i ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy ta là như thế nào chiến thần hắn trần lâm bản tọa đang muốn ngươi chính ngươi thế mà đưa tới cửa hôm nay ta liền để ngươi biết người nào mới thật sự là thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên n g a ngẩn trần lâm khinh thường nói bạch mi phẫn nộ nói ngươi mắng ta là n g a ngẩn trần lâm hừ lạnh nói chẳng lẽ không đúng sao bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng còn cùng ta tranh đoạt thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên tên tuổi ngươi không phải là đồ ngốc là cái gì bạch mi ta nói qua theo ngươi bại vào tay ta bắt đầu n g ư ơ i đ ờ i này đều sẽ bại vào tay ta bạch my tức giận nói trần lâm hôm nay ta không giết người ta cũng không phải là bạch my t r ầ n quân trần lâm nói ra không cần ngươi giết ta ta tới chính là vì giết ngươi dám truy sát diệu thiện sư tỷ hôm nay coi như là thiên vương lão tử tới ngươi cũng muốn trả giá đắt giết trần lâm hét lớn một tiếng du long kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay nhất kiếm hướng phía bạch my t r ầ n quân chém giết tới đại chu thiên b ạ n kiếm thuật lãnh lợi kiếm y trong nháy mắt bạo phát đi ra đại chu thiên tinh thần kiếm thuật là phù hợp chu thiên tinh thần mà đại chu thiên bản kiếm thuật liền là một chiêu đem nhanh tàn nhận chuẩn phát huy đến cực hạn kiếm pháp, thấy máu mới trở về. một kiếm này hắn đã từng trọng thương qua hòa đấu một kiếm này hắn cũng trọng thương qua bạch mi chân quân đối với một kiếm này bạch mi chân quân quá quen thuộc liền làm một kiếm này để cho mình chật vật không chịu nổi bị thương nhẹ lúc này lại một lần nữa đối mặt một kiếm này hắn lập tức treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần tới mấy ngày nay hắn không ngừng suy tư ứng đối ra s a u một chiêu này không nói m ộ ư ơ i phần c h ắ c chín ít nhất cũng có nhất định tâm đắc nhận thức người kiếm pháp mặc dù nhanh thế nhưng ta vạn kiếm quy tông không chỉ có riêng chỉ là công kích vô song ta như cũ có khả năng dùng công thái thủ bạch mi chân quân hừ lạnh một tiếng một tay chỉ thiên một tay chỉ địa phát ra điên cuồng cười to đến trần lâm nói đến còn may mà ngươi này thất bại lần trước để cho ta vạn kiếm quy tông có thể đột phá ta n h ấ t nghiệm c h ấ p vạn kiếm có thể l â y trời tích kiếm tới vạn kiếm quy tông trong nháy mắt biển cả đ ả o lưu núi đá sụp đổ linh khí sao động thậm chí bao gồm trần l â m công kích cũng trong nháy mắt nhận dẫn dắt một dạng dồn dập hòa kiếm trở thành bạch mi chân quân thông x o á i trần lâm công kích cũng trong nháy mắt sụp đổ giờ khắc này trần lâm tại chỗ xứng sở cái này là vạn kiếm quy tông không hổ là thuộc sơn kiếm mạch tuyệt học mạnh nhất thần cấp nhất lưu lại có thể dẫn dắt đến chính mình đại chu thiên bản kiếm thuật phá ta bản kiếm thuật ta đây liền thành bằng ngươi muốn cho người diệt vong vậy trước tiên nhường hắn điên cuồng quả nhiên bạch mi chân quân điên cuồng cười ha h a trần lâm ngươi cũng chỉ đến như thế hiện tại biết ta vạn kiếm quy tông lợi hại đi cho ngươi một cái cơ hội quỳ xuống cho ta chính miệng nói cho ở đây tất cả mọi người ngươi trần lâm căn bản không phải là đối thủ của ta trước đó là bởi vì dùng hẹn hạ vô xỉ thủ đoạn đánh lấy ta bằng không ta vạn kiếm t h phát trong khoảnh khắc liền g i n g ngươi lâm thành cái dây bạch mi dừng tay nhưng vào lúc này diệu thiện tiên tử chạy tới sư đệ ngươi nhanh lên đây là thục sơn kiếm mạch vạn kiếm quy tông bạch mi chân quân hử lạnh nói ta lúc ấy người nào nguyên lai là diệu thiện tiên tử vừa vặn trước đó nhường ngươi trốn thoát hiện tại thế mà chính mình đưa tới cửa giết một người là giết giết hai cái người cũng là giết hôm nay các ngươi đều phải chết diệu thiện tiên tử vẻ mặt c ự biến phẫn nộ nói bạch mi ngươi dám nơi này chính là có nhiều người nhìn như vậy bạch mi chân quân khinh thường nói ta bạch mi giết người ai dám ngăn trở lại nói người chết là không có bất kỳ cái gì giá trị trần a bạch nếu dám giết các các minh nhiên không dám giết ngươi, trả thủ. Ha ha ha, các ngươi nếu tự t sợ ả cả thủ. chết đi. thiện tiên tử sắc mặt tái ta ta t Ha ha ha, nhận, hại các sắc ngươi muốn ngươi, nên ngăn ngươi. sư đi đi. Diệu đều đệ, đều là r lâm mỉm cười nói sư tỷ ai nói sư đệ ta không phải là đối thủ của hắn vạn kiếm quy tông hoàn toàn chính xác rất mạnh thần cấp nhất lưu kiếm pháp nếu như ta cũng là tạo hóa cảnh có thể đủ nhất kiếm thất bại đáng tiếc là ta chẳng qua là động huyền cự đầu thế nhưng thì tính sao ai nói sư đệ ta không có thủ đoạn khác trong chốc lát một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm ý đột nhiên xuất hiện thiên địa tối sầm lại sấm xét văng dội k h í tức tử vong bao phủ mà ra biển cả phảng phất cảm nhận được cái gì kinh khủng đồ vật mở r ộ n dạng khẽ run lên trong lúc vô hình khí tức kinh khủng bên trong thế mà sen lẫn một sợi tiên khí tiên khí đặc hữu tiên khí mọi người ở đây mê hoặc thời điểm tử v â n kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trần lâm trong tay tiên khí đó là một thanh tiên khí hơi anh giờ khắc này tất cả mọi người choáng váng không thể tưởng tượng nổi nói không ra lời nhất kiếm ra trần lâm nộ liền liền thiên địa đều thấy sợ hãi cùng hoặc sợ tiên khí mang tới hủy diệt khí tức làm cho tất cả mọi người cảm giác hô hấp của mình đều khó khăn tiên khí các triều đại đại đế mới có tư cách có một kiện tiên khí ba đại tiên môn hai đại cổ tộc cũng chỉ bất quá có một kiện tiên khí tồn tại sở dĩ có thể đặt chân ở thái h u y ề n vực chấn áp thái h u y ề n vực trở thành thái h u y ề n vực cấp cao nhất tồn tại tiên khí làm ra không thể đo lường tác dụng bởi vì bọn họ là đại đế truyền thừa đại đế lưu lại biết vì cái gì năm đại giáo phái so ba đại tiên môn hai đại cổ tộc đệ nhất đằng sau thứ nhất bọn hắn bất quá là chuẩn đế truyền thừa thứ hai bọn hắn không có tiên khí tồn tại chấn áp giáo phái khí vận mà lúc này trần lâm thế mà xuất ra một thanh tiên khí tới chương tám mươi ba ta mu không không có khả năng hắn tại sao có thể có t i ê n khí tuyệt đối là giả bạch mi chân quân sắp đ i ê n rồi mắt thấy chính mình vạn kiếm uy tông đại thành tự tin có thể rửa sạch đ h ụ c nhã nhặt lại chính mình thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên danh hiệu thuận tay làm thị t đối thủ cho hắn biết hắn bạch mi chân quân không thể mạo phạm chưa kịp hắn triệt để cao hứng một thanh tiên khí xuất hiện phá vỡ tất cả những thứ này t i ê n khí vượt ngang và cổ có thể đủ nhảy v ọ t tu vi cảnh giới tồn tại thân cấp một thoáng pháp bảo tuyệt học đều là thế tục pháp lực mà tiết khí tiên pháp liền ẩn chứa tiên lực tồn tại đẳng cấp càng cao uy lực càng mạnh tiên pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh thế nhưng trung quy là phản tục pháp lực khu động ngược lại cũng không phải không có thể đối phó thế nhưng tiên khí liền không đồng dạng tự mang tiên lực bạch mi trân quân làm sao biết trần lâm hiện tại là toàn thân tiên khí thử vân tiên y thể thử vân hải coi như là hắn tràn đầy tự tin vạn kiếm quy tông cũng sẽ không tổn thương đến trần lâm một chút thậm chí tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn vạn kiếm quy tông cũng không được cơ vô mệnh đám người ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ đối với tiên khí trần lâm vốn không có ý định lấy ra nhân tính tham lam t ú n g chi là tiên khí một khi bại lộ chính mình người mang tiên khí còn lại tiên môn cổ tộc thậm chí thái huyền vực bên ngoài thế lực đều sẽ sinh ra lòng tham lam bất quá đến lúc này trần lâm không sợ hãi không phải liền là một trận chiến sao tiên ký nơi tay trường sinh tam cảnh bên trong tại vô địch thủ trừ phi là trạm đạo vương giả tự mình ra tay mà lại chính mình người mang tử vân hải chỉ xích thiên nhai môn này thần cấp nhất lưu tuyệt học coi như là trạm đạo vương giả ra tay chính mình đánh không thắng còn không thể chạy trốn a bạch mi t r ầ n quân cường hãn có thể đủ c r ấ n nhất thế nhân tại vạn kiếm u y tông không có đột phá trước đó liền được ca tụng là thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên tạo hóa bảng bài danh chín mà bây giờ đột phá có thể đ ủ bước vào danh sách năm vị trí đầu có thể thắng h ắ n người lác đắc không có mấy mà chính mình một người nhất kiếm lại có thể chém giết bạch mi chân quân ai dám lỗ mãng không có này phần thực lực tùy tiện lỗ mãng không phải đợi tại muốn chết sao vì cấp đoạt tiên k h í bởi vì chính mình lòng tham lam nguyên nhân chết cũng là chết vô ích thống chi hắn trần lầm sau lưng còn đứng lấy ngọc hư tiên tông ngọc hư tiên tông cũng không phải ăn chay thành tiên trên bảng có thể là có bọn hắn ngọc hư tiên tông người tồn tại bạch mi chân quân lúc này mà sám như cho tiến tối lương nan vạn kiếm quy tông tuy mạnh thế nhưng nơi tay cầm vang lên trần lâm trước mặt căn bản không đủ người ta nhất kiếm trần lâm ngươi h è n hạ vô s ỉ có bản lính không cần tiên khí bạch mi chân quân cắn răng nghiến lợi g i ậ n d ữ hết trần lâm khinh thường nói bạch mi m á n g ngươi là ngớ ngẩn ngươi còn không thừa nhận ngươi cho rằng lao tử giống như ngươi ngớ ngẩn một cái ta có tiên khí vì cái gì không cần ngươi bạch mi chân quân giận d ữ hết có tiên khí g â y gớm lao tử liệu mạng với ngươi vạn kiếm quy tông cho ta rơi bạch mi chân quân điên rồi tóc tung bay cả người tựa như là một tôn giết người ác ma một dạng đại thanh vạn kiếm quy tông hoàn toàn chính xác so với trước tiểu thành vạn kiếm quy tông lợi hại hơn nhiều nếu như là cầm trong tay du long kiếm mặc dù có thể phá toái hư không thế nhưng muốn thôn vệ trước mắt này ngàn vạn thanh kiếm chỉ sợ thật đúng là lực có thua đại t h a n h vạn kiếm quy tông khu xử kiếm càng nhiều tán phát kiếm ý mạnh hơn thủy thiên d i ệ t địa uy năng càng thêm rung động lòng người thế nhưng tiên khí nơi tay liền không đồng d ạ n g tiếp dẫn sao trời lực lượng hư không trong nháy mắt nước ra vạn kiếm quy tông tại chỗ bị phá ngay tại trần lâm vừa muốn trâm t r ọ n bạch mi trần quân vài câu thời điểm đột nhiên bạch mi trần quân chẳng những không có sợ hãi ngược lại cười lên ha hả trần lâm đây là tiên khí lại như thế nào ta muốn cùng n g ư ơ i đồng quy vô tận đến lúc đó tiên khí là thuộc về ta huyền thanh tiên môn các ngươi chờ đó cho ta đợi lát nữa ta cùng trần lâm đồng quy vô tận các ngươi khinh thường bất cứ giá nào c ư ớ p đoạt tiên khí rời đi yêu đếm ộ hồi trở lại huyền thanh tiên môn bạch mi sư huynh ngươi có thể ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ một loại dự cảm bất tường theo mỗi người trong lòng bay lên bạch mi chân quân kiên định nói các ngươi cho rằng ta không cùng hắn trần lâm đồng quy vô tận hắn sẽ tha ta yêu đếm ộ tuy tốt thế nhưng nguy cơ trùng và cổ tuế nguyệt mở ra không chỉ một lần thế nhưng mỗi một lần có thể còn sống đi ra lác đắc không có mấy một thanh tiên khí chẳng lẽ không so yêu đế mộ thân không chúng ta cần t u â n bạch mi sư h i n h chi mệnh mấy cái huyền thanh tiên môn đại năng dồn dập kiên định nói đối bọn hắn tới nói cơ vô mệnh một đám người bản thân bị trọng thương bạch mi sư h i n h thật muốn cùng trần lâm đồng quy vô thận bọn hắn duy nhất đối thủ liền là diệu thiện tiên tử bọn hắn c h ọ n vẹn ba người còn không đối phó được một cái diệu thiện tiên tử diệu thiện tiên tử sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở sư đệ ngàn vạn không thể chủ quan bạch mi sống hơn sáu trăm năm nhất định n n giấu đi cái gì ác độc ác h ủ bài trần lâm gật đầu nói yên tâm giết ta người tuyệt đối không phải là hắn bạch mi vậy cũng không nhất、định. Vâng, bạch mi trong tay không biết lúc nào nhiều một viên hạt trâu màu đỏ n g ỏ m huyết sắc khí tức lập tức đem hắn bọc lại dâng lên hạt trâu màu đỏ n g ỏ m trong nháy mắt tiến vào hắn trong cơ thể cả người hắn trở nên như là yêu ma một dạng mà trên người khí tức cũng tại không ngừng tăng lên tại tăng lên rất nhanh liền siêu việt tạo hóa cảnh hướng phía trạm đạo vương giả cảnh giới kéo lên đi lên tất cả mọi người xem lên người đó là khát máu ma châu vạn năm trước yêu ma hoàng triều thị huyết ma vương bản m ệ n h pháp bảo ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận thị huyết chi lực thị huyết ma vương bản thể là một đầu khát máu ma chu dùng máu tươi mà sống năm đó bị nhân loại cường già giết chết khát máu ma châu lưu lạc tại nhân tộc một lần q u ậ t khởi thao thiên huyết hắn sau này bị huyền thành tiên môn đạt được nói là bị hủy diệt hiện tại xem ra chúng ta đều bị lửa đáng chết mau ngăn cản hắn khát máu ma châu một khi bị luyện hóa liền lại biến thành chỉ biết là sát lục thị huyết á c ma bạch mi phát ra một tiếng thê thảm mà kiên định tiếng cười đến trần lâm đi chết đi trần lâm toàn thân buộc phát ra một đạo dọa người khí thế đến hư lệnh nói bạch mi ngươi bây giờ còn có thể xem như người sao ngươi cho rằng nam chính mình biến thành thị huyết á c ma liền có tư cách cùng ta đồng quy vô tận sao giết đại chu thiên bản kiếm thuật một kiếm đến nhanh đi cũng nhanh thậm chí đều không có người thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra bạch mi thân thể liền bị chém thành hai đoạn hạ thân hướng phía biển cả rơi xuống mà lên thân ý nguyên hướng phía trần lâm nào tới trần lâm ta nói qua ta sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận nào một đạo huyết kiếm theo trên thân phú g r a trần lâm biến sắc mắt thấy huyết kiếm liền muốn đánh trúng nàng tử vân tiên y đột nhiên lóe lên một đạo tử quang huyết kiếm tựa như là đánh trúng tại bông vải một dạng cấp tốc bị tử quang bao bọc sau đó tiêu diện trong vô hình treo cuối cùng một hơi bạch mi đơn giản điên r ồ không ngừng lẩm bẩm không có khả năng. ngươi làm sao có thể ngăn cản khát máu ma lực đây chính là ẩn chứa chạm đạo vương giảm một kích mạnh nhất trừ phi trên người ngươi màu tím tiên ý cũng thế tiên k h í hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra trần lâm kiếm trong nháy mắt xuyên t h ủ n g trái tim của hắn âm thanh lạnh lùng nói bây giờ mới biết không cảm thấy quá muộn sao chương 8 á m n h ấ t khí hóa tam thanh đánh giết bạch mi trân quân một tấm kim trang từ trên người bạch mi trân quân rớt xuống thản ra kim sắc quang mang trần lâm vung tay lên đem kim trang cầm trong tay phía trên là một cái quỷ dị đồ án không khỏi nhường trần lâm vung ra thần thức vừa tiếp xúc với đồ án một đạo h u y ế n hoặc khó hiểu tin tức xuất hiện trong đầu đây là bắt đầu thất tinh kiếm trận trần lâm hai mắt sáng lên thục sơn kiếm mạch hai đại thần cấp t u y ệ t học vạn kiếm p i t ô n g bắt đầu thất tinh kiếm trận nghiêm chỉnh mà nói bắt đầu thất tinh kiếm trận có thể một người thi triển cũng có thể bảy người mười bốn người cứ thế mà suy ra nhân số càng nhiều y lực càng lớn là một môn vô thượng hạn võ học vô luận là vạn kiếm quy tông vẫn là bắt đầu thất tinh kiếm trận cái này thần cấp t u y ệ t học không có chỗ nào mà không phải là bác đại tinh thâm t h â m bất khả chắc chỉ làm hóa trên bảng danh sách cường giả tới nói có thể đem một môn thần cấp t u y ệ t học tu luyện tới cảnh giới tiểu thành đã coi như là siêu quần bạch thụy chớ đừng nói chi là hai môn bạch my có thể tranh đoạt thái huyền vực đệ nhất kiếm t i ê n tên cũng là bởi vì nắm vạn kiếm quy tông tu luyện tới cảnh giới tiểu thành bắt đầu thất tinh kiếm trận bất quá mới nhập môn mà thôi cho nên bình thường mới có thể nắm môn này bắt đầu thất tinh kiếm trận mang ở trên người lại không nghĩ rằng chết trong tay trần lâm còn bị trần l n à y tờ kim trang đối với huyền thành tiên môn mọi người quá quen thuộc phù tam thông lập tức đứng dậy nói ra đây là ta huyền thành tiên môn bảo vật không chính xác lấy đi trần lâm nhấn m ẩ y lạnh lùng nhìn xem phù tam thông nói nếu như ta cứng rắn muốn lấy đi phù tam thông phát tay trong tay lấy ra một tờ phù lục đến nói ra vậy sẽ phải hỏi qua trong tay của ta phù lục có đáp ứng hay không trần lâm cười liền bạch mi đều không phải là đối thủ của ta ngươi có thể ngăn cả ta như vậy còn có ta tề hạ vân còn có ta c á t đan tề hạ vân thuần dương kiếm mạch thủ tọa cắt đan đ a n đỉnh đạo mạch trưởng lão hóa thần đại năng Huyền trần lâm cười khinh thường nói hoặc là lăn hoặc là chết chính các ngươi lựa chọn tê hạo vân nói ra trần lâm trong tay ngươi kim trang là t h u c sơn kiếm mạch vật truyền thừa ngươi không thể lấy đi bằng không ngươi chẳng khác nào cùng ta huyền thanh tiên môn là địch trần lâm k i n h thường nói cùng các ngươi huyền thanh tiên môn là địch lại như thế nào chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi huyền thanh tiên môn không thành cho các ngươi ba giây ba giây thoáng qua một cái các ngươi còn không đi ta đây cũng chỉ có đại khai sát giới ngươi dám ba người tức giận không thôi trần lâm hừ lạnh nói ba thằng ngu các ngươi nhìn một chút ta có dám hay không một hai chúng ta đi mắt thấy trần lâm liền muốn đếm tới ba ba người nơi nào còn dám yêu cầu kim trang vội vàng lui lại bọn hắn hiện tại cũng không dám trêu chọc trần lâm sợ một lời không hợp thật nhất kiếm nắm ba người bọn hắn làm thiện rồi trực tiếp rời đi bên ngoài mấy chục km ba người mới ngừng lại được p h ụ tam thông không cam lòng nói chẳng lẽ cứ tính như thế không thành không tính là chẳng lẽ ngươi thực có can đảm cùng hắn độc thủ tề hạo vân nói ra cắt đan thở dài nói chúng ta chỉ có thể sau khi ra ngoài chi tiết bẩm báo trừ giáo không nghĩ tới trần l â m trong tay lại có tiên khí tồn tại ba người đưa mắt nhìn nhau ai cũng có thể theo trong mắt đối phương nhìn ra tham lam cùng không cam lòng tiên khí ai không muốn muốn thế nhưng bọn hắn cũng phải có mệnh đi đoạt ta tại tề hạo vân ba người rời đi về sau trần lâm đem trong tay kim trang đưa cho diệu thiện tiết tử sư tỷ phía trên này ghi chép thục sơn hai đại thần cấp tuyệt học một t r o n g bắt đầu thất tinh kiếm trận ngươi liền thu đi diệu thiện tiên tử vội và nói g n không được đây là ngươi lấy được làm sao có thể cho ta trần lâm nói ra ta đã ghi xuống lại nói ta liền hai cái đệ tử đối ta cũng không nhiều l ắ m tác dụng thế nhưng lạc già sơn liền không đồng dạng số m ộ ư ơ i đệ tử vừa v ậ n tu luyện môn này kiếm trận đối ngoại vẫn là thủ hộ sơn môn đều có thể coi như lạc già sơn một môn nội t ì n h tồn tại diệu thiện tiên tử lo lắm nói nay bắt đầu thất tinh kiếm trận có thể là thục sơn kiếm mạch hai đại tuyệt học một chồng chỉ sợ bọ là sẽ không từ bỏ ý đồ trần lâm nói ra cái này đơn giản bọn hắn thật muốn hàng đầu kim trang còn cho bọn hắn chính là đồng thời để bọn hắn đồng ý môn này thần cấp tuyệt học có thể tại lạc giả sơn truyền thụ nếu như bọn hắn không n g u y ệ n ý vậy liền không đổi cho bọn hắn chính là ta ngọc hư tiên tông có thể cầm tới còn sẽ biết sợ huyền thành tiên môn không thành diệu thiện tiên tử cắn răng nói vậy được rồi trần lâm lập tức n ở nụ cười k e n ký chủ đưa t ạ g đồng môn sư tỷ diệu thiện tiên tử thần cấp tuyệt học bắt đầu thất tinh kiếm trận phù hợp bạo kích điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm ngàn lần bạo kích đạt được tiên cấp kiếm thuật nhất khí hoa nhận lấy trần lâm rất là cao hứng n à y là chính mình thứ ba môn tiên thuật đi đệ nhất môn tiên thuật thông linh tiên thuật ban cho cơ thể người nội pháp lực linh tính nhường khả năng đủ hai mươi bốn giờ không ngừng đoạn tu luyện mà lại có được linh tính về sau uy lực mạnh hơn tác dụng lớn hơn thuộc về phụ trợ tính tiên thuật uy lực không lớn đệ nhị môn tiên thuật thiên tử vọng khí thuật thiên tử vọng khí đàm tiếu giết người mặc dù có khả năng công kích một người khí vận cùng khí tức thế nhưng vậy cũng là đối mặt tu vi so với chính mình đánh người thật muốn cao thủ quyết đấu lại cũng có chút gần cả nay nhất khí hóa tam thanh liền không đồng dạng hắn đúng nghĩa công kích tiên thuật nói lên nhất khí hóa tam thanh cái này khiến trần lâm nghĩ đến một vị thánh nhân tối cường thần thông một trong rõ ràng môn kiếm thuật này cũng không là môn thần thông này thế nhưng uy lực của nó lại như c ũ không thể khinh thường nhường tiên thuật này nhảy lên trở thành trần lâm hiện giai đoạn thủ đoạn mạnh nhất đáng tiếc là nếu như có thể sớm một chút nắm giữ tiên thuật này gặp được bạch mi không cần vận dụng từ vật kiếm cũng có thể đem hắn đánh bại điều ra hệ thống bảng nhìn xem thuộc tính của mình trần lâm rất là hài lòng ký chủ trần lâm tư chất trí tôn tiên thể thập nhị phẩm tiên thể thiên nguyên thế giới đỉnh cấp thể chất cảnh giới võ đạo đệ bát cảnh giới động huyện hậu kỳ chính thức đi vào ngọc hư tiên môn cao tầng thập nhị sơn môn c h i chủ xếp hàng thứ nhất chiến l ự c đã siêu trưởng môn t ô t huyên đặt ở toàn bộ ngọc hư tiên môn chiến l ự c xếp ở vị trí thứ hai gần với ngọc hư tiên môn trạm đạo vương giả ngọc hư tiên môn thật sự có trạm đạo vương giả t r ư ờ n g môn sư huynh chỉ có thể xin lỗi rồi sư đệ ta vượt qua ngươi công pháp cựu chuyển huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới đại thành nắm giữ diễn sinh thần thống bất tử bất diệt chi thể phát thiên tượng điện thân thông nhất khí hoa tam thanh chương tám mươi lăm bên trong mộ bảo vật đây là năm chính mình nhan trị trong nháy mắt rất cao theo toàn bộ ngọc hư tiên tông so sánh cho tới bây giờ toàn bộ thái huyền vực so sánh không sai thu hoạch tương đối khá hơn nữa còn có sơn bảo trần lâm hai mắt sáng lên hướng phía cách đó không xa run lẩy bẫy sơn bảo nhìn sang thân hình loại lên xuất hiện tại sơn bảo trước mặt một thanh b ắ t tới sơn bảo hắn mắt thấy liền muốn bắt được sơn bảo đột nhiên đại địa chấn động b i ể n cả sóng cả mánh liệt c u ố n tới đại đế khí thế bùng nổ để cho người ta không tự chủ được có một loại nghị phải quỳ lệ cảm giác khí tức hoa kiếm trần lâm kinh hãi nếu như mình y nguyên muốn nắm ở sơn bảo sau lưng đại đế khí tức tất nhiên sẽ làm bị thương hắn trần lâm buồn bực không thôi k h ẽ cắn răng chỉ có thể tạm thời từ bỏ thu hoạch sơn bảo thân hình l o i lên né tránh ra tới mà liên tại hắn này trốn một chút nhanh chóng thao thiên sóng biển trong nháy mắt đem sơn bảo cho yên diệt sóng biển t ố i lui nơi nào còn có sơn bảo tung tích đáng chết lại trốn thoát trần lâm rất là không cam lòng bất quá lúc này hắn không lo được n à y chút ngầm đầu nhìn lại biển cả chính giữa một cái to lớn lăng mộ đột nhiên xuất hiện lên cao không ngừng toàn bộ vùng biển không ngừng hiện ra sau đó triệt để biến thành một cái to lớn mộ h u y ệ t trần lâm đám người đứng ở trên không nhìn trước mắt này không ngừng truyền đến đại đế khí tức vô tận huy áp gắt gao ngăn cản tu vi hơi thấp người trực tiếp bị đại đế khí tức đụng bay mấy cây xô xa thậm chí đâm ra yêu đế mộ ầm ầm ngay sau đó đế mộ chính giữa vị trí đoạn long thạch từ từ mở ra đế mộ môn hộ ở thời điểm này thế mà mở ra mọi người ở đây kinh ngạc ở giữa đột nhiên từng kiện từng kiện bảo vật theo trong huyện mộ bay ra pháp bảo đan dược công pháp linh tài linh dược bảo vật đều là của ta rất nhiều bảo vật tất cả mọi người đơn giản đều sắp điên rồi dồn dập hướng phía này chút bay ra bảo vật đoạt o ạ t tới ha ha lại có thể là cựu phẩm đan dược vì thế mà c ư ớ p được một môn vương phẩm bị pháp đây là bát phẩm pháp bảo diệu thiện t i ê n tử cũng c ư ớ p được nhất kiếm pháp bảo cựu phẩm pháp bảo rất là cao hứng hướng phía kiện thứ hai bảo vật truy đánh tới trần lâm thi triển thiên tử vọng kỹ thuật trong n g á y mắt hết thể bảo vật đẳng cấp đều thu hết vào mắt bảo vật tuy tốt phần lớn đều là bát cựu phẩm đẳng cấp vương phẩm bảo vật đều thưa thất đến cực điểm những bảo vật này hắn thật đúng là trước mắt nhất làm cho hắn tức giận là sơn bảo thế mà đáp l ấ y công phu này không ai chú ý tới hắn theo cửa mộ chỗ tiến vào yêu đế mộ bên trong sơn bảo chạy đi đâu trần lâm khẽ c ắ n răng làm ra một cái quyết định trọng đại cái kia chính là vào yêu đế mộ không vì yêu đế mộ bảo vật coi như là vì món kia thập vạn đại sơn thai n é n mà ra sơn bảo một người nhắc kiếm thân hình l o i lên tan biến tại tại chỗ tiến vào yêu đế mộ bên trong ngay tại trần lâm tiến vào yêu đế mội trong n g á y mắt bạch mi bỏ mình địa phương đột nhiên một tia ánh sáng đỏ xuất hiện một khoả hạt trâu màu đỏ ngỏm lơ lửng giữa không trúng một cỗ to lớn hấp lực sinh ra thiên địa linh khi không ngừng tụ tập một bóng người chậm dại xuất hiện nếu như trần lâm ở đây chắc chắn người ra tới đương nhiên đó là bạch mi bạch mi kiểm tra thân thể của mình rất là n g o ạ i ý muốn nói ta không chết ha ha ha còn thành t i ể u khát máu m a t hơn trần lâm ngươi nói ta này có tính không nhân họa đất phúc vì cái gì mà cũng có nhân tộc ngươi chở đó cho ta lần sau gặp mặt ta bạch mi nhất định khiến ngươi chết không có chỗ trôn nơi này không nên ở lại lâu bạch mi biết mình tình huống mặc dù phục sinh thậm chí bởi vậy hấp thu khát máu ma châu bên trong các triều đại người nắm giữ tàn hồn nhường hắn đúc lại thân thể nhưng lại cực kỳ suy yếu nhất định phải tìm một chỗ khôi phục tu vi cô động thân thể yêu đế mộ mặc dù cơ duyên vô số nhưng lại không phải hắn hiện tại nên cướp đoạt tầm ẩ m lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến mộ h u y ệ t cuối cùng dừng lại lên cao vững vàng chiếm cư cao vị xuất hiện tại trong biển rộng mộ h u y ệ t đại môn mở ra trong môn cũng dừng lại phun ra bảo vật tất cả mọi người tầm mắt không khỏi nhìn về phía trước mắt yêu đế mộ sợ cái gì cầu phú quý trong nguy hiểm người đều đến yêu đế m nếu như không đi vào chẳng phải là hối hận cả đời đúng cùng lắm thì v ừ a chết nếu như đạt được cái nào đó bảo vật còn không phải nhất phi trùng thiên tiền tài động nhân tâm lập tức có người xông vào mộ h u y ệ t có thứ nhất liền có cái thứ hai dồn dập hướng phía mộ h u y ệ t phóng đi yêu đế mộ mở ra không chỉ ba đại tiên môn hai đại cổ tộc năm đại giáo phái còn lại phụ thuộc vào này b ớ i thế lực lớn bên trong thế lực nhỏ thậm chí là dốc toàn bộ lực lượng ba đại hoàng triều thảo nguyên bộ lạc tây cương miêu vu đều điều động cao thủ quân đội đến đây hy vọng có thể theo ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt bọn hắn không cầu có thể có được yêu đế mộ truyền thừa cuối cùng cho dù là tùy tiện theo yêu đế mộ ở bên trong lấy được một điểm chỗ tốt đều đầy đủ bọn hắn được ích lợi không nhỏ những cái kêu bên trong thế lực nhỏ hoàng t r i ề u bộ lạc liền dùng hoàng thất làm thí dụ người mạnh nhất bát c ử u phẩm mà thôi một khi thế tục xuất hiện bát c ử u phẩm công pháp pháp bảo đang lược đều vì thế giết làm máu chạy thành sông tranh bể đầu sọ ngay tại lúc đó ngọc hư tiên tông cao t ầ n g cũng nhất nhất nói tới la bá đạo dương vô địch hồng chí tiên hoàng long võ tông nguyên các loại hạ đại đệ tử cũng tới không ít dương vô địch, địch nói ra tiêu giận cố thiên tuyết thẩm linh lung nghe lệ ba người các ngươi là thập đại đệ tử bên trong chỉ bà thiên cương cảnh giới thập đại đệ tử liền có ba người các ngươi dẫn đầu hết thể dùng an toàn làm chủ không cần thiết liều lĩnh hưởng đưa tính mệnh đúng ba người lập tức lĩnh mệnh kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại nhìn như kỳ nộ một cái không tốt liền có khả năng là bừa đòi mạng yêu đế mộ cơ quan vô số nguy hiểm t ầ n g tầng thế nhưng nguy hiểm nhất vẫn là lòng người không nên nhìn n g ư ơ i là tiên môn đệ tử vì bảo vật liền phụ mẫu hình đệ đều có thể trở mặt thành t h ủ chớ đừng nói chi là tiên môn đệ tử thầm linh l u n g có chút lo lắng hỏi sư tỷ n g ư ơ i nói sư phụ đến cùng ở nơi nào đều đã tiến vào yêu đế mộ bên trong làm sao còn không thấy sư phụ tung tích cố thiên tuyết nói ra yên tâm ta tin tưởng sư phụ nhất định không có chuyện gì ừng thầm linh l u n gật đầu cố thiên tuyết nói ra bên trong mộ mở ra nói không chừng sư phụ trước một bước tiến vào a vương phẩm n ă n dược đang khi nói chuyện một đạo hào quang màu xanh lam hướng phía bên này v ọ t tới cố thiên tuyết thuận thế nhận vào tay lại có thể là một cái vương phẩm đan dược không sai lúc này thu vào vị tiên tử này chậm đã nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện đối cố thiên tuyết lớn tiếng nói viên đan dược này là ta nhìn thấy trước không biết tiên tử có thể hay không trả lại cùng ta người đến là một người trung niên nam tử một bộ áo trắng cầm trong tay quả xếp mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn xem cho người ta một loại hòa ái dễ gần ráng vẻ để cho người ta nhịn không được đối với hắn có ấn tượng tốt cố thiên tuyết mỉm cười nói nếu là tiên sinh chưa thấy Ta tự người h i ê n n i thế ngươi. Nói ấ là mà đối a n dược t ta r n n h thi giết triển đan này dược làm sao t h mê hồn chi thuật ngươi một chết nam tử trung niên vẻ mặt cực kỳ xấu hổ cùng đồng trầm đáng chết hồng loan thuật thế mà bị phá nam tử trung niên tên là tôn chiêu đến từ một cái phụ thuộc vào la p h ụ tiên môn giới trung đẳng môn phái hồng loan tông lấy từ hồng loan tâm động ý tứ là một cái song tu tôn g môn nhập môn về sau đều chọn một cái đạo lữ song tu có thể trở thành la p h ụ tiên môn cũng là không tính t à ác tôn g môn nhưng lại có một môn t à ác pháp thuật hồng loan thuật nhất là đối với người k h á c phái nhường hắn nhận mễ hoặc không tự chủ được bị hắn khống chế điều này cũng làm cho cái này hồng loan tông bị rất nhiều người không thích nếu bị phát hiện tôn chiêu sát ý trong nháy mắt xông ra đầy chính là vương phẩm đạn dược lần này yêu đế mỗi chuyến đi cho dù là chỉ lấy được cái viên kia vương phẩm đạn dược hắm h ú n g chi trước mắt còn có hai vị mỹ nữ tôn chiêu hử lạnh nói hai vị mỹ nhân tại hạ tôn chiêu hồng loan tông trưởng lão t h ứ c thời đem trong tay đan dược lấy ra bản tọa có thể thả các người đi bằng không cũng đừng trách bản tọa không k h á c h khí hồng loan tông cái gì rác r ử a đồ chơi cố thiên tuyết hử lạnh nói linh lung ngươi biết không không biết thầm linh lung lắc đầu nói đoán chừng cũng chính là tiểu môn tiểu phái thật hài hước lại dám tính toán chúng ta sư tỉ m ộ i chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào lại dám mắng ta hồng loan tông là tiểu môn tiểu phái các ngươi muốn chết tôn chiêu nổi giận dù nói thế nào hồng loan tông cũng là gần với năm đại giáo phái tồn tại tông môn có thể là không chỉ một vị hóa thần đại năng bản thân hắn càng là hợp đạo cừng g i ả hai cái không biết trời cao đất rộng nữ nhân không quan trọng thiên cương cảnh thế mà không đem chính mình để vào mắt đợi bản tọa bắt lại các ngươi hai cái mới hào hào thu thập các ngươi cố thiên tuyết hừ lạnh nói đồ đần độn một cái cũng không nhìn một chút đối thủ của ngươi là ai liền giám động thủ hợp đạo cảnh lại như thế nào sư phụ có thể động huyền thắng tạo hóa ta cố thiên tuyết cũng giống vậy có thể thiên cương thắng hợp đạo hồng loan tông tối cường bất quá vương phẩm tuyển học mà thôi cố thiên tuyết tu luyện thần cấp tuyệt học thần cấp kiếm pháp mà lại có trần lầm cái này treo vách t ư ờ n g tại thái ớt kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn đại chu thiên tinh thần kiếm thuật cũng tu luyện tới cảnh giới lại thành giám tính toán nàng cố thiên tuyết đã sớm động sát tâm âm dương song kiếm thậm chí đều không cần cùng một chỗ thi triển trực tiếp lấy ra dương kiếm nhất kiếm hướng phía tôn chiêu năm tới t h ừ a không vỡ vụn một kiếm tế ra cố thiên tuyết tựa như là một cái như ưu linh trong nháy mắt xuất hiện tại tôn chiêu trước mặt trước một khắc tôn chiêu còn tràn đầy k i n h h ư ờ n g còn muốn thiên cương thắng hợp đạo ta liền để ngươi cảm thụ một chút ta hợp đạo cảnh giới c nhìn ta hồng loan thiên đ a o hồng loan tông cựu phẩm đao pháp hết thảy ba chiêu phối hợp hồng loan tâm kinh hung hăng một đạo hướng phía cố thiên tuyết bổ xuống nhưng mà hắn vừa k h o á t tay cố thiên tuyết kiếm đã đi tới trước mặt hắn đại chu thiên tinh thần kiếm thuật trong nháy mắt tìm tới hắn đao pháp chỗ sơ hở nuôi kiếm đụng một tiếng ở giữa lưới đao một cố đại lực xuống tới tôn chiêu trong tay đại đao lập tức bắt c h ẹ n không ổn định đụng một tiếng bay ra ngoài không đợi hắn phản ứng cố thiên tuyết kiếm đã nằm ngang ở trên cổ của hắn dóng ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại nguyên lai liền là một cái bị trần lâm dùng vô thượng pháp lực đột phá ngưng s á t thiên c ư ơ n g cô đ ộ n g lực lượng c h i đạo ngoại trừ t r ê n lệnh cảnh giới bên ngoài vô luận là pháp lực cường độ thân thể so tôn chiêu cũng mạnh hơn một bậc ngươi người rốt cuộc là ai tôn chiêu lúc này hoàn toàn bị hoảng sợ c h ố lấp kín thế mà thật thiên cương thắng hợp đạo chính mình đường đường hợp đạo cao thủ không phải đối phương địch chính mình lần này đến cùng đắc tội dạng gì tồn tại cố thiên tuyết hừ l ạ n h nói nghe cho kỹ ta gọi cố thiên tuyết ngọc hư tiên tông thái ớt sơn chân truyền đệ tử cái gì ngươi là thái ớt sơn chân truyền đệ tử、người、anh tôn chiêu chỉ cảm thấy trong đầu h n h một tiếng nổ tung lên thứ hai tiên phí xuất thế mà tay cầm tiên phí người chính là thái ớt sơn thủ tọa trần lâm đây quả thực là sáng tạo ra một cái thần thoại chính mình thế mà chết tử tế không sống đắc tội đệ tử của hắn này là muốn chết phù phù tôn chiêu trực tiếp quỳ gối cô thiên tuyết trước mặt hướng phía chính mình là hung hăng mấy bàn tay ta đang chết ta có mắt như mù mạ phạm tiên tử ngươi ra t hồng ể về sau phàm là t i loan, một một tôn loan tông mỗi một cái tốt cố thiên tuyết gật gật đầu rất tán thành không nói trong huyện mộ các đại cáo thủ tìm kiếm cơ duyên tìm kiếm cơ duyên tiến vào bên trong mộ tiến vào bên trong mộ bận rộn không thôi lúc này trần lâm khi tiến vào bên trong mộ liền phát hiện mình xuất hiện tại một cái to lớn thành trì bên trong tường thành cao vút trong m â y thành thị khổng lồ vô cùng xưa cũ khí tức nào tới trước mặt thế mà so trấn yêu quân cũng mạnh hơn một bậc đi tạ i trên đường phố đột nhiên một hồi chiến đấu khí tức gợn sóng đưa tới trần lâm chú ý chẳng lẽ có người so ta trước một bước tiến vào yêu đế mộ không nên a yêu đế mộ cửa lớn vừa mở ta người đầu tiên xông vào tới a vẫn là nói yêu đế mộ bên trong có khác càng khôn trần lâm hướng phía đánh nhau phương hướng đi tới đi càng gần càng có thể cảm nhận được trận này đánh nhau trình độ kịch liệt lực phá hoại mạnh có thể nói là kinh tiên động địa để hình dung đại địa chấn động phật ả phát sinh cấp mười hai động đất ít nhất là trường sinh tam cảnh cực giả trần lâm rất nhanh rơi xuống kết luận rất nhanh trần lâm lai đến đại chiến giải đất trung tâm thiên tử vọng khí thuật ở dưới đại chiến trường mặt thấy rõ rõ r à n g r à n g đại chiến hai bên là một cái tuyệt mỹ bạch lý nữ tử trên mặt mang mạng che mặt thấy không rõ lâm dung nhan thế nhưng khí thế b ấ c người sung sướng đê mê tựa như từ trên trời giáng xuống tiên nữ cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới diệu thiện đồng dạng tràn ngập tiên khí đồng dạng xinh đẹp vô song một cái nhiều hơn một phần lòng từ bi một cái nhiều hơn một phần băng lãnh khí tức d u n g trần lâm cảm giác tới nói diệu thiện chính là cái k i a đại từ đại bi quan âm bồ tát mà trước mắt vị này liền là độc thủ miệt cung băng lanh phiêu giật miệt cung từ nga mà bọn hắn đồng dạng có một cái thân phận cái k i a chính là đệ nhất m ỹ nữ một cái linh sơn đệ nhất m ỹ nữ một cái thiên đình đệ nhất m ỹ nữ chương tám mươi bảy ngoại vực người mà cùng áo trắng tiên nữ đối chiến chính là một cái vóc người cao gầy hơn ba mươi tuổi nam tử trung niên hai người đều là cao thủ sử dụng kiếm kiếm ý tung hành toàn bộ chiến trường đều tràn ngập vị thiên diện đ i ệ kiếm ý t u n n h toàn bộ h i ế n t r ư n g đều tràn g ậ p vị thiên diện điệu kiếm ý t r ầ lâm x u ấ hiện r rõ r n g h động đến hai người h a n g ư i trần lâm cười khổ còn chuẩn bị nhìn một chút hai người đại chiến xem ra là xem không thành chỉ có thể theo chỗ tiềm ẩn đi ra hai vị tiếp tục không cần phải để ý đến ta ta chính là đi ngang qua b ạ n ký nữ tử k h ẽ cho mày nam tử trung niên liền không cao hứng hư l ệ n h nói không quan trọng một cái hố huyền từ đầu cũng dám nói như vậy lan trần lâm nổi giận hư l ệ n h nói nếu như ta không đi nam tử trung niên nói ra muốn chết vợ anh cường h á n kiếm y trong nháy mắt bạo phát đi ra kiếm y vừa ra trần lâm rất là ngoài ý mớn một kiếm này quá quen thuộc vạn kiếm quy tông một kiếm này liền là vạn kiếm quy tông không chỉ hắn hai lần đối chiến bạch mi mấu chốt là hắn cũng đã biết vạn kiếm quy tông không chỉ có riêng chẳng qua là nhất nghiệm chấp vạn kiếm một chiêu này ta nhất nghiệm vạn kiếm quy nhất một dạng uy lực kinh người không sai ngươi nếu biết vạn kiếm quy tông liền hẳn phải biết thân phận của ta lan trần lâm cao mày nói ta còn thật không biết vạn kiếm quy tông ngươi tại thục sơn kiếm mạch thân phận là gì cùng bạch mi chân quân lại là quan hệ như thế nào nam tử trung niên sửng sốt nói bạch mi chân quân là người phương nào còn có cái gì t h ụ sơn kiếm mạch ta chính là t h ụ sơn tiên môn trưởng lão một trong ngọc kiếm tiên trương hoài ngọc thục sơn tiên、môn. trần lâm nói ra ngươi không phải thái huyền vực người nam tử trung niên hai mắt sáng lên ngươi lại có thể là thái huyền vực người quá tốt rồi thái huyền vực bị thập vạn đại sơn ngăn trở tin tức hoàn toàn không có vừa vặn nếu như có thể theo ngươi nơi này biết thái huyền vực tin tức ta ngọc kiếm tiên liền là một cái công lớn tiểu bối hiện tại ngươi làm muốn đi cũng đi không được trần lâm vui vẻ có thiên tử vọng khí thuật tại thực lực của đối phương trần lâm thấy rất rõ ràng so với hắn lần thứ nhất nhìn thấy bạch mi chân quân còn không bằng thế mà dóng giặc để cho mình đi không được vạn kiếm quy tông cũng bất quá cảnh giới tiểu thành thôi trần lâm nói ra nếu như ta cứng rắn muốn đi bạch nhi nữ tử đột nhiên nói ra trương hoài ngọc ngươi hưu lạm sát kẻ vô tội trương hoài ngọc khinh thường nói triệu nhu tịch ít nàng nói nhảm theo tiến vào yêu đế mộ bắt đầu ngươi liền cùng ta đối nghịch thật coi cho là ta không giết được ngươi bạch n i nữ tử hư lạnh nói lời này từ trong miệng ngươi nói ra không phải một lần đi đáng tiếc là ngươi thật đúng là giết không được ta tiện nữ nhân ngươi muốn chết chờ ta thu thập cái này từ bối ta lại thu thập ngươi không m u ộ n ngọc kiếm tiên vô cùng tức giận bạch n i nữ tử không nhường chút nào trương hoài ngọc nếu muốn tìm vị đạo hữu này phiền thoái trước qua cửa ải của ta lại nói trương hoài ngọc vô cùng tức giận triệu nhược tịch ngươi làm thật muốn cùng ta đối nghịch không thành tốt đã như vậy ta liền các ngươi hai cái cùng một chỗ thu thập xong bạch n i nữ tử không nhường chút nào khinh thường nói vậy thì tới đi tiếp lấy quay người đối trần lâm nói ra đạo hữu tốt nhất lui ra phía sau một điểm miễn sẽ phải đợi mà lan đến gần ngươi trần lâm lắc đầu nói tiên tử hảo ý ta xin tâm lĩnh nếu vị này trương hoài ngọc muốn giết ta ta h á chọn nội bộ nói xong khẽ vươn tay du long kiếm xuất hiện trong tay hư lệnh nói này kiếm danh gọi du long kiếm cũng là một kiện vương phẩm pháp bảo trương hoài ngọc hai mắt sáng lên h ả o kiếm giết ngươi thanh kiếm này liền là của ta bạch y nữ tử triệu n h ư ợ c tịch thở dài nói đạo hữu trương hoài ngọc chính là tạo hóa chân quân ngươi có thể tuyệt đối không nên lô mang à. trần lâm k i n h thường nói tạo hóa chân quân ta cũng không phải chưa từng giết nói xong một người nhất kiếm hướng phía trương hoài ngọc xông tới ngọc kiếm tiên trương hoài ngọc ngươi lợi này sai lầm lớn nhất chính là muốn giết ta cho nên ta chỉ có thể giết ngươi phốc phốc t r n lâm dẫn tới trương hoài ngọc cười ha hả tiểu tử ngươi là tới khôi h à i a ngươi muốn giết ta chỉ bằng ngươi một cái hố huyền cự đầu t r â n lâm chân thành nói đúng chỉ bằng ta này người động huyền cự đầu triệu lượt tịch lắc đầu thở dài một tiếng nàng tận lực ai biết chính hắn muốn đi tìm chết rồi nàng nhiều lần tương trợ làm sao cũng không giúp được một cái chính mình muốn tìm cái chết người đại chu thiên bản kiếm thuật t r â n lâm độc thủ vừa s ả i bước ra nhất kiếm hướng phía trương hoài ngọc đâm tới trương hoài ngọc vừa muốn khịt mũi coi thường châm chọc một câu đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý thấu xương khi tức tử vòng trong nháy mắt đem hắn bao phủ một kiếm này làm sao có thể cảm giác g i ậ n cả tóc gáy nhường trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ cả người phân phó bị người nhốt lại một dạng không thể động đậy công kích của đối phương nhanh không thể tưởng tượng nổi thậm chí chính mình cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đã đi tới trước mặt mình không chỉ nhanh hơn nữa còn tàn nhẫn vô cùng lúc này mong muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi chỉ có thể trốn tránh k h ẽ cắn răng một cái thiết bản kiểu tại chỗ hướng trên mặt đất nằm đi một cái ngay tại chỗ lăn lộn cuối cùng là tránh thoát tất sắt nhất í c thế nhưng y nguyên nhường cánh tay hắn bị vạch ra một đạo vết máu trương hoài ngọc thủ thương mặc dù một kiếm này có đánh lén tình nghi thế nhưng trần lâm dù sao chỉ có động huyền cảnh giới a thậm chí vừa rồi thế nào nhất kiếm nàng thế mà không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất kiếm trần lâm thản nhiên nói xem ở ngươi một mực khinh thị phần của ta bên trên n a m thành công lực cho ngươi để tỉnh m ộ t câu tại không chăm chú đối đãi tiếp theo kiếm lấy tính mạng của ngươi đánh giám trương hoài ngọc m ắ g to vừa rồi ngươi nếu không phải đánh lén ngươi cho rằng ngươi sẽ làm bị thương đ ế n ta tiểu tử ngươi triệt để chọc giận ta muốn chết ta thành và ngươi ta nhất n i ệ m chất vặt kiếm có thể lay trời tích treo núi đảo biển kiếm tới vạn kiếm quy tông vê anh trên thảo nguyên vô số núi đá có cây rồn rập vụt lên từ mặt đất hóa thành từng thanh từng thanh lợi kiếm trôi nổi tại trương hoài ngọc đỉnh đầu nhập vào xuất ra lấy khổng lồ sát ý sát ý n g ú t trời ngay cả bầu trời cũng vì đó t ố i xâm lại phảng phất một trận báo tố sắp đến triệu nhược tịch sắc mặt đại biến vội vàng nhắc nhở cẩn thận đây là vạn kiếm quy tông chính là trần lâm c ắ t ngang triệu nhược tịch lời nói chính là t h ụ sơn kiếm mạch hai đại thần cấp kiếm pháp một trong ta biết mà lại ta còn gặp được hai lần này kiếm quy mạnh đáng tiếc tiêu hao long trọng mà lại hắn bất quá tu luyện tới cảnh giới tiểu thành uy lực cũng là nói、nhảm. chương Hoài n g tám n g mươi tám đồng căn đồng nguyên nghe đồn quả nhiên là thật tiểu tử hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chờ ngươi chết lại đem ngươi rút ra linh hồn siêu tác trí nhớ trương hoài ngọc sát ý ngưng như nói thật tác độc tâm tư xem ra càng thêm không thể để ngươi sống nữa trần lâm s á t ý xôi trào đến đỉnh điểm vạn kiếm quy tông đúng không vừa vạn thử một chút ta nhất khí hóa tam t h à n h hệ thống ban thượng bất kỳ cái gì công pháp trong nháy mắt nhập môn đây chính là một môn tiên thuật cho dù là nhập môn uy lực của nó cũng không phải thần cấp t u y ệ t học có thể so một kiếm trần lâm trong nháy mắt một hóa thành ba tam đạo kiếm ý hiện lên tam tài chi thế hướng phía trương hoài ngọc công kích đi qua trương hoài ngọc khinh thường nói l o ạ l o ẹ tại ta vạn kiếm quy tông phía dưới tất cả đều là gà đất chó sành phải không trần lâm lắc đầu kiếm ý tung hành những nơi đi qua đầy trời mưa kiếm trong nháy mắt sụp đổ một lần nữa hóa thành núi đá c ỏ cây rơi xuống đất không làm sao có thể ngươi làm sao có thể phá được ta vạn kiếm quy tông trương hoài ngọc sắp điên rồi giả hết thầy đều là ảo giác giả trần lâm khinh thường nói giả cái cọc lông nói xong nhất kiếm vật ra trương hoài ngọc bị tại chỗ chém giết trương hoài ngọc vừa chết mấy đạo quan g điểm bay ra trần lâm trong lòng hơi đậu vung tay lên mấy cái điểm sáng trong nháy mắt bị hắn thu vào phát bảo lúc trước đánh giết bạch mi hắn chỉ cầm đi kim trang trên người hắn phát bảo liền không có cầm đi thật muốn toàn bộ lấy đi cố kỵ huyền thanh tiên môn thật muốn tìm hắn liều mạng một thanh kiếm ngọc thanh kiếm vương phẩm pháp bảo một mặt khiên tròn cựu phẩm pháp bảo còn có một cái đ ỉ n h vương phẩm pháp bảo cùng v ớ i lớn chừng quả đấm t h o i đồng a lại có thể là ngũ hành tinh đồng đây chính là luyện chế thần cấp bảo vật bất quá coi như là như thế cũng so bạch mi chân quân nghèo nhiều chỉ là nam minh ly hòa kiếm liền so trương hoài ngọc vị này thuộc sơn tiên môn trưởng lao trên người cộng lại bảo vật giá trị cao hơn một bên triệu n ư ợ c tịch cả người đều t r o n váng môn dài đại đại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chính mình có phải hay không hoa mắt làm sao có thể Động cử đầu, huyền g cử i ế trần, trần、like、t ư lâm, lâm gật ọ đầu nói không sai ta nhớ được ta rất muốn chưa nói qua ta xuất từ ngọc hư tiên môn đi ngươi là làm thế nào biết triệu nhược tịch cười nói ta chưa tự giới thiệu mình một chút ta gọi triệu nhược tịch đến từ thiên thương vực quảng thành thiên môn sở dĩ biết sư m i n h thân phận của ngươi là theo sư m i n h bên hông ngọc bội nhìn ra được ngọc bội trần lâm lúc này mới chú ý tới ngọc bội kêu cùng hắn nói là ngọc bội không bằng nói là ngọc hư môn người thân phận biểu tượng beo trên thân có thể biết nhau thân phận của nhau trần lâm nghi ngờ nói này thiên thương vực quảng thành thiên môn đến cùng là chuyện gì xảy ra nói như thế nào ta là không hiểu ra sao triệu nhược tịch ngoại ý muốn nói sư m i n h thế mà không biết những thứ này lúc này nắm tự mình biết tình huống từng cái nói cho trần lâm nghe trần lâm thế mới biết nguyên lai、like、tại mấy vạn năm trước ngọc hư thiên môn huyền thanh tiên môn căn bản không tại hiện tại thái huyền b ự c mà là nằm ở trung vực thánh đ i ệ a bởi vì một ít nguyên nhân di chuyển tới thế nhưng y nguyên có bộ phận sơn môn cũng không c ó theo cùng đi thái huyền b ự c hiện tại thái huyền b ự c các đại tiên môn đều là sau này thành lập đây cũng là vì cái gì các đại sơn môn c h u y ể n thừa mới mời l ờ i triệu nhược tịch trong miệng quảng thành tiên môn liền là lúc trước quảng thành sơn môn cái k i a m ộ t bộ phận không có tới thái huyền b ự c môn đổ thành lập huyền thanh tiên môn cũng là như thế ngược lại là la p h tiên môn kỳ thật liền là lúc trước thượng thanh thánh, thánh địa bên trong nhất mạch truyền thừa mà thôi t h ư n h ư là quảng thành tiên môn thì ra là thế trần lâm phát hiện chỉ sợ này cùng chính mình tưởng tượng bên trong hết sức không giống nhau thậm chí có khả năng chân chính chuyển thừa còn không chỉ chừng này liên bọn hắn thái ớt sơn mà nói tại một chút trong điện tịch ghi chép thái ớt sơn còn có một môn vô thượng tiên pháp cựu long thần hòa cháo mà lại môn tiên pháp này còn có thể diện hóa thành vô thượng pháp bảo đáng tiếc là này đều thất truyền còn có hắn bị bạo kích trả về cựu chuyển huyền công ngọc hư tiên môn liền có chỉ có tam chuyển huyền công cựu chuyển tam chuyển mới tu luyện đến trường sinh tam cảnh mà thôi triệu n h c tịch nói ra coi như chúng ta cũng xem như đồng căn đồng nguyên cho nên một tiếng này sư minh tự nhiên、đều. sư m i n h vừa rồi thật để cho ta rung động động huyền tu vi chém giết tạo hóa chân quân đặt ở ta thiên thương n ự c vạn cổ thuế nguyệt đến nay chỉ sợ đều chưa từng xuất hiện như là sư m i n h kinh tài tuyệt diễm như vậy nhiệm vụ trừ phi là mấy vạn năm trước ta ngọc thanh thánh đ ị a bên trong mới có bực này tuyệt thế thiên tiêu sư m i n h ngươi xem vừa rồi ngươi đánh giết trương hoài ngọc thời điểm đạt được một viên ngũ hành đồng tinh không biết có thể hay không cùng sư mội ta làm trao đổi ngươi yên tâm ta tất nhiên xuất ra ngang nhau giá vị bảo vật tới trần lâm lúc này mới trở lại xem ra bọn hắn vừa rồi cướp đoạt hẳn là ngũ hành đồng tinh cũng có trách thần cấp tài liệu coi như là không thể luyện chế một mươi luyện chế một kiện vương phẩm pháp bảo vẫn là dễ dàng a bất quá trong nháy mắt trần lâm trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu bạo kích trả về đồng môn đưa tặng liền có thể kích khởi t r i ệ u n được tịch chỗ quảng thành tiên môn cùng chính mình sở tại ngọc hư tiên môn đồng tam đồng nguyên không biết trực tiếp đưa tặng có thể hay không kích khởi bạo kích trả về sơn bảo hiện tại hào không có tung tích tiến vào yêu đếm ộ có thể hay không tìm tới đều rất khó nói nếu như tới cái bạo kích trả về nói không chừng còn có thể thêm ra một khối tiên cấp tiên tài lại nói thân cấp tài liệu tuy tốt chính mình lấy ra tác dụng không lớn trần lâm chính mình cũng không có cảm nhận được có được bộ Hán, bảo, có trần ử vân hắn, thần thưởng. bộ bảo, pháp t cấp có coi lại điểm lâm xuất ra ngũ hành đồng tinh đưa cho triệu nhược tịch nói sư mội không phải nói chúng ta đồng căn đồng nguyên tự nhiên trợ giúp lẫn nhau không phải liền làm ộ t viên ngũ hành đồng tinh sao sư mội cứ việc cầm đi chính là a triệu nhược tịch sướng đến phát d i rồi, rồi đa tạ sư huynh thành toàn keng ký chủ đưa tặng triệu nhược tịch thần cấp tài liệu ngũ hành đồng tinh phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm ngàn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp tài liệu tím rượu tiên đồng một khối có hay không nhận lấy trần h lâm nhịn không được khẽ nợ nụ cười tiên cấp tài liệu có thể luyện chế tiết ký mặc dù y nguyên không như núi bảo thế nhưng nếu như khi lấy được sức bảo một kiện tiên k h í đó lại ổn định ghê gớm ngay tại trần lâm cao hứng thời điểm triệu lực tịch phản phất hạ quyết định rất lớn quyết tâm m ở dạng k h ẽ c ắ n g răng theo trên thân móc ra một tấm trang sách vàng nóng đưa cho trần lâm nói sư minh vật này là ta trong lúc vô tình đ ọ t được liền đưa cho sư huy ngươi chương 89, thiên thương vực tu sĩ này loại kim trang trần lâm quá quen thuộc lúc trước đánh giết bạch mi chân q u â n rơi xuống kim trang cùng trước mắt này tờ giống như lúc đều là thuộc về tông môn vật truyền thừa phía trên rất có thể ghi chép một môn thần cấp tuyệt học trần lâm lắc đầu nói sư muội này nhưng không được này kim trang giá trị có thể so sánh ngũ hành đồng tình cao hơn triệu lực tịch nghi ngờ nói sư minh biết này kim trang trần lâm gật đầu nói này kim trang hẳn là ghi chép năm đó thái thanh thánh địa mẫu môn thần cấp trở lên truyền thừa cho nên mới đầy đủ c h â n quý triệu nhược tịch nói ra ta đây như thế nào dừng đáng tiếc là muốn nghĩ giải đọc kim trang nội dung trừ phi là thái thanh thánh địa bí pháp nào đó đáng tiếc là không nói môn bí pháp này có khả năng hay không thất truyền coi như là không có ngươi cho rằng tiểu nội có thể có thể chiếm được ư cũng là sư minh ngươi như lời ngươi nói huyền thanh tiên môn có khả năng liền là năm đó thái thanh thánh địa truyền thừa ngươi ngược lại là có khả năng đạt được kim trang nội dung trần lâm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là chính mình sơ sót trước đó cầm tới kim trang. t kim, kim, kim trang nội dung trong nháy toàn n g mắt xuất hiện trong đầu thiên tương ba mươi sáu thần thông một trong trường khống ngũ lôi ngũ lôi chỉ là kim lôi mục lôi thủy lôi hỏa lôi thổ lôi ngũ hành lôi đỉnh mà ngươi có thể không nên xem thường này trường khống ngũ lôi hắn có một cái tất cả mọi người tha thiết ước mơ năng lực cái kia chính là cô động ngũ lôi thần thể đây chính là ít có có thể tăng lên tư chất pháp môn một khi tu luyện ra môn thần thông này sẽ để cho ngươi thiên sinh đối sấm xét lực lượng sinh ra cảm giác hòa hợp mà lại lúc đối địch trong công kích mang theo sấm xét lực lượng cũng sẽ nhường công kích của ngươi cường hắn hơn đồng thời một khi tu luyện thành ngũ lôi thần thể đạt được ngũ lôi hộ thể lực phòng ngự cũng đi theo tăng nhiều bất quá thân là trí tôn tiên thể trần lâm lai nói trưởng khống ngũ lôi môn thần thông này cũng chỉ là d ạ hoa trên vầm thôi thế nhưng đối triệu nhược tịch cũng không nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi trần lâm cười nói sư muội không phụ sự mong đợi của mọi người kim trang đã bị ta giải đọc phía trên ghi chép một môn thiên cương ba mươi sáu thần thông một trong t r ư ở n g không ngũ lôi hiện tại sư huynh liền truyền thụ cho ngươi nói xong trần lâm một ngón tay điểm tại kim trang bên trên sau đó đưa trả lại cho triệu chủ tịch trần i h n lâm mỉm cười nói ta cũng không cần này kim trang bản thân liền là ngươi không cũng cho ta nắm giữ môn vô thượng thần thông này sao ở sâu trong nội tâm trần lâm cảng hưng phấn không phải môn này trưởng khống ngũ lôi mà là một môn tiên thuật ngọc thanh tiên lôi thuật em k ý chủ truyền thụ đồng môn triệu l ư ợ c tịch tam thập lục thiên cương thần thông một trong trường khống ngũ lôi phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn ngàn lần bạo kích trả về đạt được tiên thuật ngọc thanh tiên lôi thuật mấu chốt là môn này ngọc thanh tiên lôi thuật trần lầm quá quen thuộc ngọc hư tiên tông tàng thư khố bên trong liền có ghi chép bất quá tàng thư khố bên trong ngọc thanh tiên lôi tàn khuyết không đầy đủ cựu truyền huyền công có tốt chí ít có ba tầng trước mà ngọc thanh tiên lôi khuyết mất nghiêm trọng bất quá coi như là như thế y nguyên bị các triều đại tiền bối diện h hắn lần này ngược lại tốt trực tiếp bị bạo kích trả về da này môn vô thượng tiên thuật luận công kích không thuộc về nhất khí hóa tam thanh đây không thể nghi ngờ là đối với hắn nội tình một lần tăng lên cực lớn triệu nhược tịch lắc đầu nói sư m i n h cái này không thể được ngươi để cho ta ở sâu trong nội tâm nhiều bắn k h o ă n triệu nhược tịch vừa muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên một đạo gào t h é t mà đến thanh â m truyền đến một vệ bóng đen đột nhiên từ trên trời r g xuống hung hăng đập xuống vê anh mặt đất tại chỗ bị nệm ra một cái hô to bùn đất bay lên chờ bùn đất tán đi trấn lâm này mới nhìn rõ ràng trong hầm tình hình chú hiếm ngay tại trần lâm thấy chu hiếm thời điểm chu hiếm rõ ràng cũng nhìn thấy hắn thế nhưng chu hiếm lại không để ý đến trần lâm mà là q u e n người cơ hai quả đấm không ngừng đánh lấy thân thể hướng về phương xa gầm h ế t lên phản phất tại hướng người nào phát ra khiêu khích cách đó không xa lúc này cũng có mấy đạo nhân ảnh tốc độ cao đuổi theo dừng lại trên không trung hiển nhiên là thấy trần lâm cùng triệu nhược tịch nguyên lai là triệu nhược tịch tiên tử ở đây quá tốt rồi không nghĩ tới lao nạp hôm nay vận khí như thế chữa cho tốt không chỉ gặp được đầu này thái cổ yêu thú c h ữ h o tốt không h ỉ gặp được nhược tịch tiên tử nhưng vào lúc này trong đám người một tên hòa thượng đi ra nói ra lão nạp đã sớm đối nhược tịch tiên tử kính ngưỡng và phần đang chuẩn bị đi về về sau nhường phương trượng sư huynh tự thân lên môn trở thành nhược tịch tiên tử song tu đ ạ o lữ triệu nhược tịch nghe đến mấy cái này trong nháy mắt biến sắc một cỗ vô biên l ử a g i ậ n xông ra phẫn nộ nói định quan g tôn giả mời ngươi hãy tôn trọng một chút còn có ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? không nói ta q u ả n g thành tiên môn có thể đáp ứng hay không ngươi yêu cầu vô lý coi như là ta cũng không có khả năng đồng ý ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem ngươi ta liền thấy ác tâm nói xong triệu nhược tịch thất giọng với trần lâm đem t i ê m thương tình huống đại khái nói một lần thiên thương vực thế lực cùng thái huyền vực có chút tương tự thái huyền vực là ba đại tiên môn hai đại cổ tộc vi tôn năm đại giáo phái thứ hai mà tại thiên thương vực có ba đại tiên môn một đại phật t ử cùng lớn nhất cổ tộc vi tôn tiếp lấy chính là tam đại giáo phái định quan g tôn giả chính là tiểu lôi âm tự bên trong hoan hỉ đường thủ toạn ha ha ha ta nói định quan g hòa thượng có nghe hay không ngươi cũng không nhìn một chút chính mình lão răng đều rơi sạch còn muốn thèm nhỏ dãi nhược tịch tiên tử nói thế nào nhược tịch tiên tử cũng là ta thiên thương vực đệ nhất mỹ nữ tôn giả chính là tương đương với tiên môn trần quân lời giải thích định quan tôn giả tạo hóa cảnh đình ph triệu i ể u lôi t nhược tịch mặc dù cũng là tạo hóa c h â n quân quản g thành t i ê n môn vô thượng cường giả thế nhưng tu vi bất quá tạo hóa trung hậu kỳ thôi định quang tôn giả cười hh t t nói cũng là bởi vì là đệ nhất mỹ nữ kết thành đạo lữ mới cẳng có mùi vị không phải mỹ nhân nếu như ngươi chịu theo ta song tu ta có khả năng đáp ứng ngươi lấy trước kia chút song tu đối tượng ta hết thể đ ư a c á c nàng đổi u đi toàn tâm toàn ý đối ngươi như thế nào triệu n h ư tịch vô cùng tức giận phẫn nộ nói định quang tôn giả ngươi tại nói hiệu nói vợ cũng đừng trách ta không khắc khí chương chín mươi định quang tôn giả định quang tôn giả lắc đầu nói mỹ nhân ngươi này tức giận để cho ta càng thêm hưng phấn cho nên ta quyết định không trưng cầu các ngươi quảng thành tiên môn đồng ý ta hiện tại liền muốn cùng ngươi kết thành song tu đ ạ o lữ thiên vị che phủ đất làm giường đến lúc đó cam đoan nhường ngươi nhẹ nhàng k h o a n khoái từ nay về sau đối lao n ạ p khăng khăng một mực muốn n g ừ n g mà không được hẹ triệu nhược tịch làm ra một bộ dáng nôn mửa lắc đầu nói định quan g con lửa chọc đ ừ n g nói nữa lại nói ta đều muốn phun còn khăng khăng một mực ta hiện tại liền giết ngươi triệu nhược tịch khí trực tiếp đậu thủ một ngươi nhắc kiếm một kiếm hướng phía định quan tôn giả liền chém dứt tới triệu lực tịch tu luyện chính là quảng thành tiên môn một môn vương phẩm kiếm pháp phúc vũ kiếm trong tay tiên kiếm cũng là vương phẩm tiên kiếm phúc vũ kiếm nhất kiếm chẳng ra như là giống như c u ồ n g phong b ạ vũ hướng phía định quan g tôn giả bao phủ mà gia định quan g tôn giả chắp tay trước ngực lắc đầu nói mỹ nhân hà tất tức, tức giận ta hoan hỷ thiền nhất định là thần cấp công pháp cùng ta xong tu định có thể để ngươi nâng cao một bước nói không chừng còn có thể giúp ngươi đột phá đến chảm đạo vương giả cảnh giới hết lần này tới lần khác muốn đ ộ n thủ mặc dù ngươi cũng là tạo hóa cảnh thế nhưng tại ta chỗ này có thể không đáng chú ý không đồng ý xem ra ta chỉ có dùng sức mạnh như lai thần trường thức thứ nhất phật quang phổ chiếu vain định quang tôn giả một trường vô r a to lớn chữ vạn hướng phía triệu nhược tịch c h ấ n ép tới như lai thần trường thần cấp tuyệt đỉnh tuyệt học nghe nói cuối cùng một trường vạn phật triều t ô n g đã đi đến tiên phẩm võ học cảnh giới chữ vạn l ư ớ t qua triệu nhược tịch công kích trong nháy mắt phá thoái mạnh mẽ công kích hướng thẳng đến triệu nhược tịch c h ấ n ép tới mỹ nhân hiện tại đầu hàng còn kịp bằng không ta một trường này bổ xuống ngươi sẽ phải t h ụ thường đã thương tiểu mỹ nhân của ta nhiều để cho người ta đau lòng a triệu nhược tịch dẫn g ữ hét định quang con lựa chọc có bản lĩ ngươi giết ta hả cho dù chết ta cũng sẽ không khuất phục định quang tôn giả vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến h ư lệnh nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chờ ta đem ngươi c h ấ n áp sau đó đang từ từ cảm hóa ngươi tại ngã phật pháp cảm hóa dưới coi như là t r ì n h tiết liệt nữ cuối cùng cũng ngoan ngoan đi vào k h u ô n khổ trong đám người mọi người không khỏi thở dài triệu nhược tịch không hổ là ta thiên thương vực đệ nhất mỹ nữ đ á n g tiếp gặp được định quang lão hòa thượng nhớ kỹ trước đó thái nhất giao thành nữ ban đầu cũng là liệu mạng chống cự thậm chí muốn tự sát bị định quang hòa thượng bắt đi hiện tại còn không phải khăng khăng một mực bị định quang hòa thượng tùy ý đổ bỡn triệu nhược tịch chỉ sợ cũng kh đáng chết định quang hòa thượng nếu không phải đánh không thắng hắn ta thật hận không thể hiện tại liền đi giết hắn suýt nhỏ giọng một chút định quang hòa thượng nghe nói đạt được hoan hỷ phật truyền thừa coi như là tiểu lôi âm tự mặt trời bồ tát đều đối những gì hắn làm mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn xem hướng chính mình c h ấ n áp mà đến khổng lồ chứ vạn triệu nhược tịch lúc này đã quyết tâm cho dù là chết cũng không thể để định quang lão lựa chọc đạt được những cái kia bị lão lựa chọc hám hại nữ tử nói là song tu kỳ thật liền là lô đình mà lại tư tưởng còn bị hắn điều khiển mất đi bản thân này loại cách sống còn không bằng chết đi coi như song nghĩ đến đây, triệu nhược tịch, khẽ đưa tay liền hướng phía trên cổ mình xóa đi nhưng mà vào lúc này trần lâm động trong nháy mắt xuất hiện tại triệu nhược tịch trước mặt nói ra sư tỷ chờ một lát còn có sư đệ ta triệu nhược tịch lắc đầu nói định quang lão lựa chọc căn bản không phải trương hoài ngọc có thể so sánh tại ta thiên thương vực có một cái tạo hóa bảng danh sách định quang lão lựa chọc bài danh thứ ba mà trương hoài ngọc bất quá đập vào hơn hai mươi vị thôi sư minh ngươi đi nhanh đi ngươi không phải định quang lão lựa chọc đối thủ trần lâm nói ra đã ngươi gọi ta một tiếng sư minh ta há có thể rời đi mà lại sư mọi đây là đối sư minh thực lực còn chưa đủ tự tin bài danh thứ ba lại như thế nào lại xem sư huynh như thế nào thay ngươi chém giết cái này lao lựa chọc trần lâm xuất hiện nhường định quang tôn giả nhún mày bất quá khi hắn thấy rõ ràng trần lâm thực lực về sau lập tức càn dỡ cười ha hả không quan trọng động viên ngự đầu cũng học người ta anh hùng cứu mỹ nhân muốn chết ta liền thành toàn ngươi đã khỏe định quang tôn giả tay vừa nhấc n h ấ n một cái hung hăng hướng phía trần lâm đẻ xuống bản thân chỉ có chấn nhiếp lực lượng chữ vạn trong n g á y mắt nhờ một tầng hủy diệt ý cảnh chung quanh quan chiến người dồn dập lắc đầu tiểu từ này là người nào cũng không nhìn một chút đối thủ là người nào đây chính là định quang tôn giả cũng dám ra tay anh hùng cứu mỹ nhân chính hắn muốn chết q u a n chúng ta cái dám sự trần lâm lắc đầu nói xem ra không ai xem trọng ta động huyền cự đầu lại như thế nào giết một cái lao lửa chọc đầy đủ vừa mới nói xong vừa xài bước ra du long kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay nhất kiếm đâm tới Đụng. một kiếm ở giữa chữ vạn chữ vạn trực tiếp sụp đổ trần lâm không nhúc nhích tí nào định quang tôn giả thân hình hơi hơi loay lên thân thể không tự chủ được lui lại một bước khó trách dám anh hùng cứu mỹ nhân nguyên lai có chút vô liếng đáng tiếc là động huyền cảnh giới thủy trung là động huyền cảnh giới phá ta phật quang phổ chiếu lại như thế nào đang ăn ta nhất chỉ oanh định quang tôn giả lúc này một chỉ điểm ra vô định tiền chỉ vương phẩm tuyệt học cường hãn chỉ lực trong nháy mắt đánh nát hư không hướng phía trần lâm công kích mà đi trần lâm hồn nhiên không sợ đưa tay liền là nhất kiếm hạnh ra vô định tiền chỉ trong nháy mắt bị ép mà trần lâm một người nhất kiếm hướng phía định quang tôn giả liền dết tới con lựa chọc ta cuộc đời hận nhất liền là như n g ư â i loại này đánh lấy chính nghĩa ngụy trang bốn phía làm ác không có gặp được thì thôi hiện tại gặp ta thấy một cái dết một cái định quang tôn giả khinh thường nói t i ệ u tử thực lực không được tốt lắm khẩu khí không n h ỏ người muốn giết ta cũng không ít thế nhưng kết quả là tất cả đều bị ta mang đến tây thiên vãng sinh tộc nhạc ngươi cũng không ngoại lệ có thể chết ở ta định quang tôn giả trong tay cũng xem như phúc khí của ngươi như lai thần trưởng kim đình phật đèn một trưởng hướng phía trần lâm liền đánh ra sư m i n h cẩn thận triệu lượt tịch nhắc nhở trần lâm cười nói yên tâm đi một cái lao l ử a chọc có thể không gây thương tổn ta lúc này liền là nhất kiếm chạm g i ế t ra ngoài n ó này n g ư ờ i thật sự chính là kẻ vô tri không biết sợ đối mặt định quang tôn giả thế mà còn không có coi ra gì nếu không phải biết hắn là động huyễn tu vi ta còn tưởng rằng gặp được trạm đạo v ư ơ n bất quá cái này người có thể có tu vi như thế thế nhưng không đơn giản liền là đáng tiếc dám cùng định quang tôn giả đối nghịch t r u n g quanh đối thoại không có chút nào che giấu trần lâm trần lâm hừ lạnh một tiếng nói một cái lao lửa chọc liền đem các ngươi sợ đến như vậy yên tâm đi coi như là lao lửa chọc chết rồi ta cũng không chết được hơi anh một kiếm đã chạm xuống dưới tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến bàng bạc lực lượng bao phủ mà gia định quang tôn giả như lai thần trưởng tại chỗ bị ép kiếm y đã không giảm chút nào hướng phía định quang tôn giả tiếp tục chém giết tới định quang tôn giả sắc mặt đại biến phất tay đem kiếm y đánh nát một mặt nghiêm túc nói tiểu tử ng không quan trọng động huyền tu vi lại có không giới tạo hóa cảnh thực lực chương chín mươi mốt chứng kiến thần thoại sinh ra trần lâm hừ l ệ n h nói người hãy nghe cho kỹ giết người người chính là ngọc hư tiên tông thái ớt sơn thủ tọa trần lâm ngọc hư tiên tông chúng ta thiên thương vực có thể không có cái gì ngọc hư tiên tông chẳng lẽ nói hắn là đến từ mặt k h á c cương vực quan chiến mọi người một hồi xôn xao yêu đế mộ thế mà liên thông mặt k h á c cương vực chẳng phải là nói tranh đoạt yêu đế mộ cơ duyên không chỉ là chúng ta thiên thương vực nguy cơ to lớn cảm giác trong nháy mắt xuất hiện tại mỗi người trong lòng yêu đế mộ cơ duyên cứ như vậy nhiều thêm một người cấp đoạt bọn hắn thu hoạch cơ duyên hữu kỷ lộ liền thiếu một p h ầ n khó trách dám dong dạc chọn chiến định quan g tôn giả vừa vặn ứng câu nói kia người không biết dũng cảm định quan g tôn giả tại ta thiên thương vực tạo hóa bản g danh sách bài danh thứ ba kỳ thật hắn một cái ngoại vực động huyền có thể đối phó dạng này vừa vặn ngoại vực động huyền cũng dám càng hẳn rỡ định quan g tôn giả vừa vặn đem hắn đánh giết cũng ít một cái cấp đoạt yêu đế mộ cơ duyên người ở đây một nhóm người này bên trong mặc dù đều là trường sinh tam cảnh nhưng lại không có một cái nào tạo hóa cảnh cao thủ đều là hóa thần đại năng cùng động huyền hữu cự đầu mà thôi đối tạo hóa chân qu thế nhưng đối bọn hắn tới nói lại là một cái lớn đối thủ cạnh tranh đến mức trần lâm có phải hay không vì nhược tịch tiên tử ra mặt bọn hắn trực tiếp coi nhẹ để ý là trần lâm nếu như chết rồi liền thiếu đi một người cùng bọn hắn cướp đoạt yêu đế mộ cơ duyên trần lâm cười nói các ngươi nói rất đúng yêu đế mộ cơ duyên nắm chắc ta nếu là nắm định quang tôn giả giết đi chư vị đạt được cơ duyên cơ hội chẳng phải là gia tăng thật lớn định quang tôn giả hừ lạnh nói ta định quang tung hoành thiên thương vực mấy trăm năm mạnh miệng người nhận biết không ít thế nhưng giống như ngươi trưng cầu ý kiến đường cùng người thật sự chính là lần thứ nhất gặp được bất quá ta tin tưởng ng nhớ kỹ một câu anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải có thực lực trần lâm lắc đầu nói ta đây cũng tặng ngươi một câu lời không nên coi thường bất cứ người nào triệu nhược tịch thần sắc lo nghĩ mặc dù trần lâm biểu hiện ra không giống bình thường chiến lược trương hoài ngọc này tôn tạo hóa trần quân đều bị hắn giết chết thế nhưng định quang tôn giả cũng không phải trương hoài ngọc mặc dù định quang tôn giả nhân phẩm t h ấ p kém thế nhưng thực lực có thể là số một số hai tồn tại k h ẽ cắn răng nói ra sư m i n h ta tới giúp người chúng ta cùng một chỗ chung chiến cái này lao lựa chọc trần lâm nói ra sư mọi rất không cần phải ta đều nói rồi trong mắt các ngươi tạo hóa bảng thứ ba trong mắt ta cùng gà đất chó sành không có gì khác nhau giết hắn liền c ù n g giết một con chó một dạng dễ dàng tiểu tử n g ư ơ i thế mà m a n g ta là cầu định quan g tôn giả phẫn nộ nói cực điểm hắn tung hoành n ử a người còn chưa từng có người nào như thế nói chuyện với chính mình trọng yếu nhất vẫn là một cái hố huyền cảnh giới tiểu bối hôm nay nếu là hắn không giết đối phương còn không bị trở thành toàn bộ thiên thương vực trò cười đến lúc đó mất mặt ném đến mặt khác c ư ờ n g vực đi hôm nay ta không giết người ta cũng không phải là định quan g tôn giả tiểu tử chịu chết đi hơi anh giờ khác này định quan tôn giả không lưu tình chút nào tạo hóa đỉnh phong cảnh giới chiến lược phát huy đến cực hạn như lai thần trưởng môn này tiểu lôi âm tự truyền thừa t u y ệ t học mạnh nhất đây t r ờ i phật quang toàn bộ bình nguyên phảng phất biến thành phật pháp hải dương một tôn vô thượng tôn phật xuất hiện tại định quang tôn giả sau lưng túi đầu ngẩng đầu mà xuống trong lúc giơ tay nhấc chân để cho người ta dùng một loại quy y ngã phật cảm giác đây cũng chính là như lai thần trưởng chỗ lợi hại đối mặt định quang tôn giả trần lâm không dám kinh thường lúc này định quang tôn giả cho áp lực của hắn so lần thứ hai gặp được bạch mi chân quân còn cường hắn hơn không hổ là thiên thương đ ư c tạo hóa bảng thứ ba cường giả nếu như là trước đó không có đạt được nhất khí hóa tam thanh ngọc thanh thần lôi trước đó hắn còn cần phải vận dụng thế nhưng hiện tại ngươi có phật quang ta có lôi đ ỉ n h vừa vặn thử một chút ta mới n h ấ t lấy được ngọc thanh thần lôi lợi hại ầm ầm một tia chớp đột nhiên phá toái hư không xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người nồng gắn vào toàn bộ mọi người đỉnh đầu phật quang thế mà xuất hiện một cái lô r á c h a lúc này làm sao lại xét đánh chẳng lẽ là yêu đế mộ có phát sinh biến hóa gì sấm xét lực lượng còn mãnh liệt như vậy lôi đ ỉ n h bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là yêu đế mộ không phải yêu đế mộ biến hóa là có người tại thi triển lôi đình tần thông là hắn hắn thế mà sẽ lôi pháp mà lại này lôi pháp ít nhất cũng là thần cấp võ học mọi người không khỏi rung động triệu l ợ c tịch lo âu trong lòng cuối cùng là thiếu đi mấy phần định quan tôn giả hừ l ệ n h nói khó trách tự tin như vậy nguyên lai、like、là sẽ một môn lôi pháp thần t h ô n g thế nhưng ngươi phải hiểu được một sự kiện thần thông lúc ở giữa t r ê n l ệ n h có thể để bù đắp cảnh giới chi ở giữa t r ê n l ệ n h là vĩnh viễn c o n lại không thể thiếu phải không trần lâm k i n h thường nói ngọc thanh thần lôi cũng không phải thần cấp t u y ệ t học mà là tiên thuật cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy trên bầu trời lôi đình tiếp tục một đạo hai đạo ba đạo vô số lôi đình hạ xuống mỗi một tia chớp hạ xuống tràn ngập ở chung quanh phật quang liền giảm thiếu một phân lúc này trần lâm toàn thân bị lôi đình vân quanh liền như là một cái lôi đình cự nhân toàn thân trên giới t ả n ra hủy thiên diệt địa khí tức hai tay vung lên một tia c h ố p như cùng một cái cự long một dạng hướng phía định quang tôn giả liền nhào tới định quang tôn giả vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm túc bởi vì ngay tại hiện tại hắn thế mà cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ ý thức hẳn đến chính mình thật muốn bị trước mắt này cũng lôi đình bổ chúng không chết cũng bị thương làm sao có thể một cái hố huyền cự đầu làm sao có thể có được mãnh liệt như vậy lôi đình pháp lực hùng hậu lôi đình uy lực kinh người thế mà mảy may so với mình không kém phật quang dần dần bị yên diệt mối nguy trong nháy mắt buông xuống thử vong gần trong căng tấc tiểu tử ngươi đ â y rốt cuộc là cái gì thần thông định quang tôn giả giận dữ hét trần lâm khinh thường nói ta nói qua người chết không cần biết nhiều như vậy lão lựa t r ọ c thật đem thiên hạ ở giữa không ai đối phó người thật tốt tu phật không tốt càng muốn làm hại thế gian người khác mặc kệ ngươi hôm nay ta còn định ngọc thanh trường mâu trần lâm hư không vừa nắm một đạo lập lòe vô tận lôi đỉnh trường mâu xuất hiện trong tay hướng phía định quang tôn giả bay bắn tới định quang tôn giả quá sợ hãi vội vàng vung tay lên một kiện áo cả xa bay ra hướng phía lôi đỉnh trường mâu ba Vương phẩm Pháp bảo mà bảo t lôi đỉnh trường mâu trong nháy mắt liền tới hung hăng đánh trúng định quan tuấn giả định quan g tôn giả tựa như là một cái người bù nhìn t dạng bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét phấp một ngụm máu tươi bắn ra lôi đỉnh trường mâu cũng triệt để mất đi uy lực tiêu tan ra tất cả mọi người choáng váng ta không phải nhìn lầm đi định quan tôn giả thụ thương cái này sao có thể hắn thế mà nắm định quan tôn giả bức bách đến mức độ này đây là điên rồi đi phải biết hắn mới động huyền cảnh giới đối mặt vẫn là định quang tôn giả lần này chúng ta chỉ sợ thật phải chứng kiến lịch sử gặp được một cái không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế thiên tiêu chương chín mươi hai thần cấp pháp bảo ta có định quang tôn giả sắp điên rồi lau lau rồi khỏe miệng máu tươi phẫn nộ nói tiểu tử không nhìn ra ngươi thật đúng là có chút v ô liếng thế mà n h ư ờ n g bản tôn tụ thương trần lâm k i n h thường nói ngươi còn có chút thế lực này cũng chưa chết bất quá không quan hệ chiêu tiếp theo so lấy tính mạng ngươi côn vọng định quang tôn giả phẫn nộ nói ngươi nghĩ muốn giết ta chỉ bằng ngươi xem ra bản tôn không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến cũng là bị ngươi cái này tiểu bối cho coi thường ta thừa nhận ngươi không quan trọng động huyền cảnh giới nhưng lại có mảy may không thua kém ta thực lực thế nhưng ta muốn giết ngươi y nguyên dễ như t r ở bàn tay sau một khắc một cây c h á y sát gậy sắt xuất hiện tại định quang tôn giả trước mặt đây là hàng ma t h ầ n sử đây chính là một kiện thần cấp tuyệt đỉnh pháp bảo bảo vật này vừa ra cái này người h ẳ n phải chết không nghi ngờ quan chiến mọi người không khỏi lắc đầu phản phất đại chiến đã đã, đã chú định một dạng theo bọn h ã n nghĩ trần lâm mạnh hơn thậm chí có thể triệu hoán lôi đình nhưng khi định quang tôn giả xuất ra hàng ma thần sử một khắc này tiếp nhận đã đã đi trước triệu nhược tịch vẻ mặt t ạ m đạm vội vàng nhắc nhở sư minh vật này chính là tiểu lôi âm tự tam đại thần cấp pháp bảo một trong hàng ma thần sử bảo vật này vừa ra ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn trần lâm cười nói sư muội trước đó ngươi đều nói rồi ta ngọc hư tiên môn nhưng là chân chính ngọc thanh thánh địa chuyển thừa chỗ không phải liền là thần cấp pháp bảo sao sư minh ta có thể là một núi thủ tọa thần cấp pháp bảo sư minh cũng có ngươi cũng có thần cấp pháp bảo người chung quanh không không cười to thần cấp pháp bảo cái tia tốt ngươi lấy ra a biết một kiện thần cấp pháp bảo nhiều c h â n quý tiểu lôi âm tự bất quá ba kiện liền nhược tịch tiên tử chỗ quản g thành tiên môn cũng bất quá hai kiện mà thôi không phải đại trưởng lão trưởng môn thái thượng trưởng lão không thể trưởng khống liền nhược tịch tiên tử đều không có n g ư ơ i một cái hô huyền tự đầu có tư cách có được sao trần lâm k i n h thường nói không phải liền là thần cấp pháp bảo sao nhiều c h â n quý đúng thế sư muội ta nhớ được ngươi sử dụng là một thanh vương phẩm pháp bảo đẳng cấp thấp điểm như vậy đi sư minh đưa ngươi một thanh thần cấp pháp bảo vừa vặn rất tốt a triệu nhược tịch giật này mình nói ra sư sư minh không cần này thần cấp pháp bảo quá trân quý ta không thể nhận trong n h ấ lòng h hơi động lập tức theo cản khôn giới chỉ bên trong suất ra ngọc hành kiếm đến đưa cho sư muội thanh kiếm này ngươi cầm c h ứ t dùng chờ một chút lập tức cho ngươi thần cấp tiên kiếm trước đưa ra ngọc hành kiếm hao một đợt lông dê không thì có thần cấp tiên kiếm sao thông minh a đó không phải là thuộc sơn tiên môn đại trưởng lão ngọc hành kiếm sao làm sao trong tay hắn chẳng lẽ hắn giết trương hoài ngọc t mọi người không khỏi hít sâu m ộ t hơi trương hoài ngọc đây chính là tạo hóa cảnh chân quân tạo hóa bảng danh sách bài danh hai mươi bảy vị mặc dù bài danh thấp thế nhưng lại không nghĩ rằng thế mà bị người giết trần lâm vừa rồi biểu hiện ra chiến lược bọn hắn có thể là thấy rất rõ ràng đối mặt định quang tôn giả còn không rơi vào thế hạ phong đánh giết trương hoài ngọc thật là có khả năng thế nhưng có người dễ ước nói ta nhớ được có vài người nói muốn tặng cho nhược tịch tiên tử thần cấp tiên kiếm hiện tại xuất r a ngọc hành kiếm tinh có ý tứ gì còn có thể có ý tứ gì tự nhiên là không lấy ra được trần lâm không thèm để ý bọn hắn một đám cáo mượn vai hùng người vị lịnh b ợ định, định quan g tôn giả đủ loại nói xấu đều để bọn hắn nói lấy hết cũng không biết chờ mình đánh giết định quan g tôn giả bọn hắn lại là cái gì s ắ p m ặ t e n ký chủ đưa tặng đồng môn sư mọi triệu nhược tịch vương phẩm tiên kiếm ngọc hành kiếm phù hợp bạo kích điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn ngàn lần bạo kích trả về đạt được thần cấp tiên kiếm thiên kiếm không sai thần cấp nhị l mặc dù đẳng cấp không phải rất cao không có nhất lưu càng không phải là tuyệt đ ỉ n h nhưng là thế nào nói cũng là thần cấp pháp bảo so hàng ma thần sử chỉ đáy một cái cấp bậc trần lâm yên lặng lẩm bẩm một câu nhận l ấ y thiên thuyền kiếm trong nháy mắt ra hiện ở trong tay của hắn thuộc về thần cấp pháp bảo hào quang lập tức chiếu b ắ n ra tràn ngập tại toàn bộ bình nguyên phía trên tất cả mọi người tầm mắt đều bị hắn hấp dẫn làm sao có thể hắn thật xuất ra thần cấp pháp bảo hắn tại mặt khác cương vực đến cùng thân phận gì thế mà tùy thân mang theo thần cấp pháp bảo lần này chỉ sợ thắng bại khó liệu giờ khắc này vừa rồi đối trần lâm trông chọc người bắt đầu hối hận vừa rồi chỉ lo định bợ định quan g tôn giả không nghĩ tới đánh mặt nhanh như vậy duy nhất khẩn cầu chính là người ta lòng man rộng lượng không tìm bọn hắn thu được về tính số sách trần lâm ngay sau đó tại mọi người kinh ngạc dưới đem thiên tuyển kiếm đưa cho triệu lược tịch nói ra sư muội thanh kiếm này liền đưa cho ngươi a triệu lược tịch gấp sư minh ta không thể nhận ngươi đem thanh kiếm này cho ta ngươi làm sao bây giờ trần lâm vừa cười vừa nói ai nói ta chỉ có một thanh thần cấp pháp bảo ngay lời tranh thủ thời gian nhận lấy cái tia lão lựa chọc còn thấy triệu lược tịch xứng sở không tự chủ đem thiên tuyển kiếm cho nhận lấy kem ký chủ đưa tặng đồng môn sư mọi triệu nhược tịch thần cấp tiên kiếm thiên tuyển kiếm thiên tuyển kiếm là hệ thống bạo kích trả về cho nên chỉ có thể kích khởi bình đẳng bạo kích trả về đạt được thần cấp tiên kiếm thanh hồng kiếm không sai quả nhiên kích khởi hệ thống ban thưởng thanh hồng kiếm sau một khắc liền xuất hiện tại trần lâm trong tay có một thanh thần cấp tiên kiếm điên rồi đi tất cả mọi người gương mặt không thể tưởng tượng nổi bọn hắn nhìn thấy cái gì một thanh thần cấp tiên kiếm liền đã để bọn hắn rung động hiện tại lại xuất hiện một thanh ngươi cho rằng đây là rau cải trắng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu trần lâm vừa cười vừa nói lao lựa chọc、so thần cấp định quan g tôn giả lộ ra thần sắt tham làm đến chờ ta giết các ngươi các ngươi thần cấp pháp bảo liền là của ta trần lâm k i n h thường nói muốn cấp đi pháp bảo của ta chỉ bằng ngươi được rồi l ư ờ i nhắc cùng ngươi lãng phí thời gian ngươi có thể đi chết rồi giờ k h ắ c này trần lâm định dùng kiếm ngọc thanh thần lôi vi lực kinh người đáng tiếc không có có thể giết định quan g tôn giả vậy chỉ dùng kiếm tốt nhất khí hóa tam thanh môn này tiên cấp kiếm pháp trong nháy mắt bị trần lâm thi triển đi r a định quan tôn giả diện mạo dữ t ợ n tàn nhẫn vô cùng giận dữ hét ngươi đi chết đi dơ hàng ma thần sự hung hăng hướng phía trần lâm đập tới nhưng mà người trên không trung Đột chương chín i mươi ba thính duyên hệ thống sau lưng hai cái trần lâm hai thanh kiếm trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn làm sao có thể Các n g ư ơ i không phải viễn tượng sao đ ị n h quang tôn giả phát ra không dám gầm rú thân thể tựa như là một cái thiên thạch một dạng rơi xuống đất vừa mới xảy ra chuyện gì đ ị n h quang tôn lão lửa chọc chết như thế nào ta chỉ thấy hắn trong nháy mắt biến thành ba người sau đó l ã o lửa chọc liền chết vẫn chờ làm gì còn không mau đi chẳng lẽ chờ lấy bị thu được về tính sổ sách quan chiến mọi người nơi nào còn dám lưu lại đơn giản hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân mau thoát đi nơi này trần lâm không thèm để ý bọn hắn gà đất chó sành m ạ thôi thản nhiên nói nhất khí hoa tam thanh há lại trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy trọng yếu nhất chính là rõ ràng môn này kiếm pháp cùng vị kia tồn tại có quan hệ rất lớn mỗi một chiêu công kích đều trong nháy mắt hóa thành ba người chiêu thức dùng hết ba người trong nháy mắt biến thành một người cho dù là trong nháy mắt nhưng cũng đầy đủ môn này kiếm pháp trở thành tiên cấp tuyệt đỉnh liệt kê trở thành trần lâm hiện giai đoạn tối cường kiếm pháp không có cái thứ hai sư minh ngươi thật giết cái kia láo lửa chọc triệu nhược tịch gương mặt bất khả tư nghị nói thân là thiên thương vực tạo hóa chân quân nàng mới biết được định quang tôn giả mạnh mẽ trước đó nàng đều đã ôm lòng quyết muốn chết lại không nghĩ rằng trần lâm xuất hiện cuối cùng còn nắm láo lửa chọ trần lâm cười nói ta nói qua không quan trọng một cái lao lửa chọc mà thôi giết hắn dễ như trở bàn tay triệu nhược tịch từ đ ấ y lòng cảm kích nói sư minh thật không biết như thế nào cảm tạng ngươi nếu không phải ngươi ta sợ rằng sẽ triệt để biến thành cái tiên lao lửa chọc nô lệ sư minh đại ân đại đức của ngươi ta suốt đời khó quên thật không biết báo đáp thế nào ngươi nay còn không đơn giản lấy thân báo đáp không được sao trần lâm thuận miệng thoát ra sư minh ngươi nói cái gì triệu nhược tịch lập tức mặt đỏ lên gắt giọng trần lâm cũng ý thức được mình nói sai nơi này cũng không phải kiếp trước câu đụ tục há mồm liền ra nơi này là thiên nguyên thế giới giám miệng ba hoa không bị xem như lưu manh cũng không tệ rồi vội vàng giải thích nói sư muội ta không phải ý t ư kia ý của ta là ta đây không phải ai n h a ta cũng không biết giải thích thế nào ta nguyện ý triệu lực tịch đột nhiên khẽ c ắ n răng trịnh trọng việc nói mặc dù nàng cùng trần lâm ở chung ngắn ngủi nhưng lại bị trần lâm nhân phẩm cùng năng lực chết phục không nói hai lần cứu được mệnh của nàng một lần đánh giết trương h o à i ngọc lần này càng làm cho nàng miễn bị biến thành định quan g tôn giả nô bột vận mệnh thân là thiên thương vực tạo hóa chân quân tự nhiên biết định quan tôn giả thủ đoạn một khi bị hắn không chế triệt đề xong muốn sống không thể muốn chết không xong chớ đừng nói chi là hắn còn tuần tự đưa tặng ngũ hành động tinh giúp nàng đạt được t r ư ờ n g khống ngũ lôi hiện tại càng là n ắ m thần cấp pháp bảo đưa tiễn n à y một phần ân tình để cho nàng như thế nào cảm động nội tuyến chỗ sâu tràn đầy giày vò trần lâm câu này lấy thân báo đáp không thể nghi ngờ là triệt để sẽ toan cản ở trước mặt nàng bình trường đúng a nếu như chính mình cùng hắn kết thành đạo lữ chẳng lẽ có thể báo đáp hắn một câu ta nguyện ý nhường trần lâm tại chỗ bối rối triệu n h ư tịch nói ra thế nhưng ta có một cái điều kiện trần lâm này mới phản ứng được triệu n h ư tịch vừa rồi ý tứ của những lời này là hắn nguyện ý cùng ta kết thành đạo lữ trong né mắt trần lâm bị vội ô tận v ngươi nói sư huynh n h ư n g mới đi h ơ n g trần h lâm vội và nói n g triệu nhược tịch nói ra sư h i y n h ta đáp ứng cùng người kết thành đạo lữ thế nhưng dù sao chúng ta là bởi vì yêu đế mộ mới đến đến cùng một chỗ rời đi yêu đế mộ ta tạm thời không thể cùng ngươi hồi trở lại thái huyền v ự c cho nên đến lúc đó chúng ta cuối cùng chỉ có thể chia cắt hai địa phương mặc dù ta đáp ứng cùng ngươi kết thành đạo lữ thế nhưng ngươi nhất định phải đến ta quảng thành tiên môn tự thân lên môn cầu hôn tuyên cáo thiên hạ bằng không ta nhiều nhất chỉ có thể coi là bạn gái của ngươi trần lâm còn lấy vì sự tình gì cười nói đây là hẳn là dù nói thế nào ngươi cũng là tiên môn trường lão ta cũng là sơn môn thủ tọa nhất định phải tuyên cáo thiên hạ ta không chỉ muốn tới cửa cầu hôn đến lúc đó càng là dùng bát đài đại kiểu cưới ngươi vào cửa để ngươi làm ta hôn hôn l ã o bà ừ m sư h i n h ngươi thật tốt triệu nhược tịch nói ra làm sao hiện tại còn gọi sư h i n h có phải hay không nên đổi một cái xưng hô trần lâm cười nói lão không được muốn gọi cũng muốn chờ ngươi cưới ta kêu nữa hiện tại vẫn là gọi sư h i n h triệu nhược tịch lắc đầu nói trần lâm thở dài nói vậy được rồi bất quá nhược tịch ngươi bây giờ là bạn gái của ta ta có thể hay không ôm ngươi một cái trần lâm tràn ngập mong đợi nói muốn ôm chính mình triệu nhược tịch mặt đỏ lên không tự chủ lui ra phía sau một bước túi đầu nói ra sư huynh thật xin lỗi ta vậy được rồi trần lâm thở dài nói không ôm liền không ôm triệu nhược tịch phản phất hạ quyết định bao lớn quyết tâm một dạng đột nhiên một cái bước xa đi vào trần lâm trước mặt đối gương mặt của hắn c h u ẩ n c h u ẩ n lướt nước tới một thoáng tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhanh chóng lui lại gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một chút vây anh trần lâm chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng chính mình đây là bị hôn ha ha ha k e n chúc mừng ký chủ tìm tới tình lữ một cái giải tỏa tình duyên hệ thống khóa lại tình lữ triệu nhược tịch ban thưởng ký chủ gói quà lớn một cái gia tăng mỗi ngày bạo kích trả về cơ hội một lần gia tăng bảo vật bạo kích trả về một lần bổn hệ thống hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng triệt để cùng hắn đều làm phu thê bạo kích trả về hệ thống đem đạt được một lần thăng cấp cơ hội thình duyên hệ thống còn có thể thăng cấp một lần hệ thống muốn đừng đi ra giải thích một chút bổn hệ thống căn cứ phục vụ tại ký chủ đạo lữ cao hơn sư đồ phụ tử càng thêm phù hợp bạo kích trả về tình lữ càng nhiều bạo kích trả về cơ hội càng nhiều đạo lữ càng nhiều bạo kích trả về b ộ số càng nhiều gia tăng một cái đạo lữ vạn lần bạo kích trả về có thể tăng lên đến cao nhất mười vạn lần bạo kích trả về mười v ạ n lần mà lại là một cái mười v ạ n lần cái thứ hai chẳng phải là trăm v ạ n lần cái thứ ba cái thứ tư hệ thống ngươi thật gian trá bất quá ta ưa thích trần lâm nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai người sống một đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi vô địch khắp thiên hạ thu một đống đệ tử cưới ba năm cái lao bà hệ thống thật đúng là sẽ vì chính mình cân nhắc đến lúc đó tùy tiện tới cái mười vạn trăm vạn thậm chí ngàn vạn bạo kích trả về chính mình chẳng phải là vài phút vô địch khắp thiên hạ hán đảo muốn hỏi một chút người trong thiên hạ ai dám không theo bất quá nhất định phải đảo lữ xem ra chính mình nhất định phải thêm chút sức lần này sau khi ra ngoài mau sớm đi một chuyến t i ê n thương vực tới cửa cầu hôn không đúng vậy giống như ngay tại ngọc hư tiên môn còn có một cái t r ở chương chín mươi b ố hỗn độn t r ù n g thanh l i ê n ai ra có muốn không thêm chút sức trước tiên đem rượu thiện sư tỷ bắt lại không phải liền là tán g a i sao trước kia là vì nhổ lông dê hiện tại có thể là nhổ lông dê đồng thời phụng chỉ tán g a i đến lúc đó chỉ cần đưa tiến đ ư a sau đó bạo kích trả về bạo kích trả về đạo l ư đã tìm được bảo vật cũng đã nhận được một mũi tên chúng mấy chim sư minh thanh kiếm này ngươi vẫn là thu trở về đi triệu nhược tịch cầm lấy thiên tuyển kiếm nói ra đây là tại quá c h â n quý trần lâm nói ra n h ư ợ c tịch ta hỏi ngươi hiện tại chúng ta là quan hệ như thế nào nam nữ bằng hữu quan hệ đi bạn trai đưa cho bạn gái lễ vật có phải hay không chuyện thiên kinh điệm nghĩa nghe lời tranh thủ thời gian nhận lấy thiên tuyển kiếm c u ố i cùng chẳng qua là thần cấp nhị lưu pháp bảo chờ có cơ hội bạn trai ngươi ta đưa cho ngươi mấy món tốt hơn bà bối có thể là triệu nhược tịch c a o mày nói trần lâm trực tiếp cắt ngang lại nói của nàng nói không có, có thể là cứ như vậy định vậy được rồi triệu nhược tịch biết nói không lại trần lâm liền yên lặng gật đầu trần lâm mỉm cười nói ra lúc này mới đôi sao giống ngay tại hai người anh anh em em thời điểm gầm lên giận dữ cắt ngang hai người ngầm đầu nhìn lại một hai bàn tay to hướng phía hai người liền đập tới hai người lúc này mới nhớ lại hiện trường chứ bọn họ bên ngoài còn có một đầu quái vật khổng lồ chú hiếm đang chết trước đó một đám người đuổi theo chu hiếm nhường hắn chật vật không chịu nổi vừa rồi trần lâm cùng định quang tôn giả ở giữa đại chiến hắn quả thực là không có lên tiếng trực tiếp nằm dạp trên mặt đất giả chết chờ đại chiến nhanh lúc kết thúc đột nhiên phát động công kích dựa vào trần lâm lửa giận trong lòng cọ, cọ dâng đi lên cựu o n c truyền huyền công tầng thứ tư là có thể nắm giữ môn thần thông này sớm nắm giữ ba đầu sau tay đối với đột phá tầng thứ tư nhà trợ giúp rất lớn làm trần lâm chân chính tu luyện cựu truyền huyền công thời điểm mới biết được muốn muốn tu luyện này nhóm công lực có nhiều khó khăn v ạ năm công lực mới tu luyện đến tầng thứ ba tầng thứ tư mười văn năm tầng thứ năm trăm văn năm tầng thứ sáu n g h n văn năm tầng thứ bảy ước năm tầng thứ tám tầng thứ chín ẩm ó m ngay tại chư muốn động thủ thời điểm đột nhiên thiên băng địa liệt mặt đất xuất hiện một cái khe nước to lớn thành thị tạm biến đại điệu luân hãm một cái to lớn bia đá theo mặt đất chậm rãi bay lên một màn này kinh động đến vô số cờ giả vô số đạo nhân ảnh phi tốc giảm đến một cái hai cái ba cái trong khoảnh khắc liền c h ọ n vẹn mấy chục cái nhiều chu y ế m vốn còn nghĩ cùng trần lâm đại chiến xem địa bộ này thế mà xoay người chạy trần lâm nhứ mày cũng không có đi đuổi theo mà là chú ý đến đến cường giả triệu nhược tịch nói ra sư minh rất có thể lần này yêu đế mộ quán thông thiên nguyên đại lục liền chín đại cương vực trước mắt này chút tất cả đều là trường sinh tam cảnh cường giả rất nhiều người ta cũng không nhận ra nói cách khác yêu đế mộ mở ra không chỉ là hắn thái huyền vực mà là tính cả chín đại cương vực mau nhìn trên tấm bia đá khắc họa chính là cái gì chẳng lẽ là tiên thuật không đúng đây cũng là mới là mộ huyệt chân chính chỗ yêu đế mộ địa cũng là yêu đế mộ lối vào chúng ta bây giờ chỗ đứng yên vị trí b ấ t quá là yêu đế mộ bên ngoài thôi lúc này một tôn toàn thân tản ra yêu ma khí tức tạo hóa cảnh giới yêu ma đột nhiên xuất hiện nhìn t r ò n g chọc vào mộ địa hưng phấn không thôi đây là yêu ma hoàng triều một tôn yêu x o á i đại gia cẩn thận yêu ma hoàng triều ở vào thập vạn đại sơn chỗ sâu thống xoái thiên hạ yêu ma dưới t r ư ớ n g bốn đại yêu vương ba mươi sau yêu x o á i bảy mươi hai yêu tướng cuốn khắp thiên hạ bốn đại yêu vương không khỏi là trạm đạo vương dạ mà ba mươi sau muốn k h n g bảy mươi hai yêu tướng tất cả đều là tạo hóa cảnh yêu ma mỗi một vị yêu xoáy có thể đủ đứng vào một cái cương vực tạo hóa bảng mười vị trí đầu liệt kê yêu ma do yêu thú chuyển hóa tới tu luyện tới thần thông tam cảnh liền có thể hóa thành nhân hình thức tỉnh thiên phú thần thông mà lại bởi vì là yêu thú chuyển hóa thiên sinh thể chất so với nhân tộc cường hãn pháp lực cũng càng thêm hùng hậu sợ cái gì yêu xoáy lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một tôn chúng ta ở đây nhiều người như vậy tộc sẽ còn đừng sợ hắn một cái nhân tộc cường giả khinh thường nói lập tức liền có người hưởng ứng nói không sai yêu ma cùng chúng ta nhân tộc luôn luôn bất hỏa hắn một cái yêu xoáy lại như thế nào dám xuất hiện ở đây c h ú người càng l o tụ r càng nhiều đối ở trước mắt mười cái yêu ma nhưng không ai chú ý dồn dập nhìn trước mắt mộ bia mộ bia không hề có một chữ chỉ có một đoá thanh niên đây không phải hỗn độn chúng thanh niên sao Trần l â một đ chuyển mười, mười chuyển đạo dị tượng đột nhiên xuất hiện một tòa thanh l i ê n trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người một cái nhân tộc động huyền cự đầu đột nhiên cởi lên ha hả tu vi cảnh giới bất quá động huyền sơ kỳ lên đỉnh đầu thanh niên chúng nhân trú chú mục phía dưới tu vi tăng nhanh như gió dùng nhu mắt tốc độ rõ rệt cấp tốc tăng lên động huyền trung kỳ động huyền hậu kỳ động huyền đình phong lúc này mới đứng bước tu vi mọi người một hồi xôn xao quan sát trên tấm bia đá thanh l i ê n cũng bởi vì năm chữ bóc ngữ thế mà đột phá mà lại trực tiếp theo động huyền sơ kỳ đi đến động huyền định phong keng ký chủ năm chữ bóc ngữ nhường đồng môn sư huynh đệ tiến vào đốn ngộ trạng thái phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích chuyện gì xảy ra đồng môn sư huynh đệ cái này người cũng là năm đó ngọc thanh thánh địa c h u y ể n thừa không thành trần lâm hướng triệu nhược tịch hỏi nhược tịch cái này người ngươi có thể nhận biết triệu nhược tịch lắc đầu nói không biết nghĩ đến không phải xuất từ ta thiên t ư ơ n g vực tính toán mắc kệ hắn là ai có trọng yếu không đ ạ chương ợ c đ n ộ chín mươi lăm tiêu thanh đế tốt một cái h ô n độn t h ủ n g thanh niên thể hiện tất cả thanh niên yêu để nói ngộ hư không chấn động một cái phiên phiên giai công tử ý cởi giạt rào theo trong hư không đi ra giao trì thánh tử tiêu thanh đế là hắn v o a anh theo nam tử trẻ tuổi xuất hiện hiện trường một hồi xôn xao thiên nguyên thế giới đương thời tồn tại tiên môn vô số cổ tộc vô số thế nhưng có thể xưng là thánh địa chỉ có ba cái giao trì thánh địa liền là một cái trong số đó giao trì thánh tử đương đại giao trì thánh mẫu con trai giao trì thánh địa người thừa kế kế tiếp tạo hóa chân quân theo tiêu thanh đế xuất hiện trần lâm thiên tử vọng khí thuật hạ cũng không khỏi đến cực kỳ tán thưởng tốt một tôn tuyệt đại thiên tiêu tu luyện bất quá hai ba mươi năm hắn thực lực không thể so với định quang lão lửa trọt kém bao nhiêu triệu nhược tịch khi nhìn đến tiêu thanh đế trong nháy mắt vẻ mặt lập tức không tự nhiên lại hết sức rõ ràng tiêu thanh đế cũng nhìn thấy triệu nhược tịch lập tức vui vẻ cười t ủ g t ì m đi tới nhược tịch ngươi quả nhiên cũng tới yêu đế mộ nói xong liền muốn vào tay đi kéo triệu nhược tịch triệu nhược tịch ngưng mày lui ra phía sau một bước nói tiêu thanh đế mời ngươi tự trọng tiêu thanh đế cười nói nhược tịch ngươi có phải hay không giận ta ta đều nói rồi là mẫu thân của ta phản đối với chúng ta tại cùng một chỗ thế nhưng ta là thích ngươi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nói phục mẫu thân của ta để cho nàng tiếp nhận ngươi trần lâm lập tức trong lòng nổi lên một loại cảm giác xấu tên i giống n Không đúng, có vẻ giống như mình h địch. có vẻ mới là b thứ ba đều đã đ ế nữ thấy phụ mâu thời T, phụ chung quanh là nghị mâu điểm. Mọi luận người cẳng đồng là ý. tử này là ai a thế mà đạt được giao trì thánh tử ưu ái lấy các ngươi cũng không biết đi cô gái này tên là triệu nhược tịch người xưng nhược tịch thiên tử thiên thương vực quảng thành tiên môn trưởng lão một t r o n g tạo hóa chất quân hơn nữa còn được xưng là thiên thương vực đệ nhất mỹ nữ nữ tử tạo ử t hóa chất quân hiếm thấy trên đời a vừa có nước ao g e n tị mọi người dồn dập gật đầu cũng chỉ có dạng này nữ tử mới xứng với giao trì thánh tử hai người quả nhiên là trai tài gái saka một bên trần lâm trong lòng càng cảm giác khó chịu tao mày nhìn xem triệu nhược tịch hắn cần một lời giải thích triệu nhược tịch gấp vội vàng nói tiêu thành đế thỉnh ngươi nói chuyện chú ý một chút ta cùng ngươi căn bản không có bất cứ quan hệ nào có được hay không trước đó cũng là ngươi mong muốn đơn phương thích ta cũng là chính ngươi cùng mẫu thân ngươi nói thích ta ta cũng không có nói ta thích qua ngươi ta triệu nhược tịch vẫn là có tự mình hiểu l ấ y không xứng với ngươi đường đường thánh địa thánh tử cho nên nói ngươi cũng không cần thuyết phục mẫu thân ngươi tiếp nhận ta bởi vì ta cùng ngươi căn bản không có bất cứ quan hệ nào lại nói ta cũng đã hữu tình l ữ triệu nhược tịch nói xong liền kéo lại trần lâm cánh tay trần lâm chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra tiêu thanh đế giao trì thánh tử thân phận địa vị có một không hai thiên nguyên đại lục từ nhỏ đến cùng chỉ cần hắn ưa thích liền không có không có được rõ ràng liếc mắt nhìn chúng triệu nhược tịch liền tự tin cho rằng triệu nhược tịch cũng ưa thích hắn liền mang theo đi gặp mẹ của hắn ai biết không chỉ mẫu thân hắn không đồng ý hắn cùng với triệu nhược tịch triệu nhược tịch căn bản không thích hắn đến lúc này ngược lại khiến cho hắn hiểu lầm coi là, là bởi vì chính mình mẫu thân phản đối triệu nhược tịch mới không thích chính mình xem ra chính mình mới vừa rồi là hiệu lầm n phản tay nắm chặt triệu n h ư ợ c tay t một màn này bị ở đây tất cả mọi người thấy rất rõ ràng đó người kia là ai a lại dám cùng giao chỉ thánh tử đoạt nữ nhân không muốn sống này người chết chắc giao chỉ thánh địa hạng gì tôn quý tồn tại tại thiên nguyên đại lục ai dám đắc tội đây không phải muốn chết sao lần này có trò hay để nhìn tiêu thanh đế càng là khí toàn thân phát r u n phẫn nộ nói các hạ là ai dám cùng ta tiêu thanh đế đoạt nữ nhân trần lâm hử lạnh nói ta sao ta gọi trần lâm ngọc hư tiên môn thái ớt sơn thủ tọa ta muốn thanh minh một chút nhược tịch nhưng từ không có ưa thích qua ngươi cũng không phải nữ nhân của ngươi hắn hiện tại là bạn gái của ta cho nên còn xin ngươi về sau không muốn quân lấy nàng ngọc hư tiên môn thái ớ t sơn cái gì tiên môn làm sao chưa nghe nói qua mọi người dồn dập suy đoán không biết bất quá ta chỉ biết là cái này trần lâm phải gặp thai hương nói vậy tiêu thanh đế phẫn nộ nói nhược tịch nhất định là bởi vì lúc trước mâu thân của ta phản đối với chúng ta tại cùng một chỗ ngươi lúc này mới tùy tiện tìm một cái cái gọi là bạn trai tức dẫn ta có đúng hay không hắn liền là giả mạo có đúng hay không triệu nhược tịch lắc đầu nói, tiêu thanh đế ta nói、qua. ta chưa từng ưa thích qua ngươi giao chỉ thánh địa từ xưa đến nay thánh tử xứng t h á n h nữ ta điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có ta như thế nào lại thích ngươi còn có sư huynh chính là ta triệu nhược tịch tương lai đạo lữ v i anh tiêu thanh đế chỉ cảm thấy đầu góc tựa như là nổ t u n g một dạng hai mắt đ ỏ bừng sắt ý vô biên trong nháy mắt bạo phát đi ra nhìn chòng chọc vào triệu nhược tịch nói ra triệu nhược tịch ngươi làm thật không có ưa thích qua ta không có triệu nhược tịch chém đinh chắn sắt nói tốt tốt một cái không có tiêu thanh đế đột nhiên phá lên cười trước đó p ẫ n nộ cùng si tình trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh thay vào đó là điên cuồng cùng, cùng tàn nhẫn triệu nhựa tịch ban đầu ta dự định dùng thân phận của giao trí thánh địa truy cầu ngươi nhường ngươi trở thành nữ nhân của ta thế nhưng ngươi lại không biết tốt xấu cự tuyệt ta coi như xong thế mà tìm một cảnh giới so ta thấp người đương đạo lữ nếu dạng này ta cũng không cần thiết ở trước mặt ngươi trang rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho nên ta hiện tại tuyên bố ngươi từ nay về sau liền là nữ nhân của ta đến mức ngươi tiêu thanh đế quay người hướng phía trần lâm nói ra cho ngươi hai con đường tự chọn đầu thứ nhất hiện tại lập tức rời đi triệu n h ự tịch có bao xa lan bao xa đầu thứ hai ta hiện tại liền g i ngươi trần lâm lắc đầu nói tiêu ố t một c á thánh địa thánh tử, ngươi n địa đây ra g y là lộ u n hình, n ế là thanh a i cái đều k h ô g c ọ n tuyển đầu thứ ba. ta đế ầ u thứ ta ba, cực ngươi đã không thể để cho ta rời đi. ngươi đã khinh đế khinh thường nói tự tin là chuyện tốt đáng tiếc là liền nhìn ngươi có hay không thực lực này không quan trọng động huyền cũng dám cùng ta cắn rỡ m u ố n chết tiêu thanh đế trở tay liền làm một trưởng hướng phía trần lâm bổ xuống b ổ thiên thần trưởng giao trì thánh địa thần cấp t u y ệ t học một trưởng b ổ tiên h ngay cả trời cũng có thể bổ ra chớ đừng nói chi là người trần lâm lắc đầu hồn nhiên không sợ muốn đ ộ n thủ ai sợ ai vừa xài bức ra trí tôn thần quyền chi vương đạo sắt quyền trong nháy mắt bị thi triển đi ra vê anh quyền trưởng tương giao lực lượng khổng lồ quét ngang mà ra hai người cắt lùi về sau một bước thế mà cân sức n ă n g tài không chỉ tiêu thanh đế ngây ngẩn cả người chung quanh quan chiến mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người cái này sao có thể đây chính là tiêu thanh đế a trừ phi là tiêu thanh đế hạ thủ lưu t ì n h đúng nhất định là như vậy dù sao người ta mới động huyện cảnh giới ngươi đường đường tạo hóa chân quân cùng người ta đạo thủ luôn có một loại ý lớn hiếp nhỏ tình nghi Thánh tử đối mặt đối b ự chương này nữ n cướp đoạt â n n g i tạc h hà tất hạ thủ tỉnh, â n toàn n làm tất lưu lực ứ chín h mươi sáu hoàng đạo bá quyển thủ hạ mình lưu tỉnh tiêu thanh đế nhún mày lập tức h ừ lạnh nói không nhìn ra còn có chút v ô liếng khó trách d á m c ư ớ p ta tiêu thanh đế nữ nhân yêu đế mộ mở ra sắp đến ta không làm khó dễ ngươi b ấ t quá chờ rời đi yêu đế mộ ta tiêu thanh đế định sẽ dễ ngươi thanh tử nhân tử thế mà khiến cho hắn xông đến rời đi yêu đế mộ đó là hắn vận khí tốt yêu đế mộ sắp mở ra thanh tử đây là không muốn bỏ qua như thế cơ duyên thôi trần lâm cười lạnh nói mồm dài tại các ngươi ngoài miệng tự nhiên là muốn làm sao nói liền nói thế nào t i ê u thanh đế nói ra ngươi có ý tứ gì trần lâm k i n h thường nói tự nhiên là mặt chữ bên trên ý tứ đồng dạng ta cũng đưa cho ngươi một câu nhược tịch là ta trần lâm nữ nhân nếu như ngươi lựa chọn tiếp nhận thì thôi không nguyện ý tiếp nhận muốn tìm ta phiền thoái tìm nhược tịch phiền thoái ta mặc kệ ngươi là hạng gì thân phận một chữ chết vê anh thật can đảm hắn lại dám uy hiếp giao trì thánh tử tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem trần lâm thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không điên rồi đi cũng không nhìn một chút giao trì thánh tử là hạng gì thân phận tiêu thanh đế khí cười ngươi không quan trọng một cái hô huyền t i ể u tử lại dám uy hiếp ta còn muốn giết ta là ai cho ngươi là gan ta sợ ngươi là điên rồi đi trần lâm k i n h thường nói ta có hay không điên không cần ngươi biết ngươi chỉ cần nhớ ở của ta lời không nên đến thời điểm nói chính mình là cái gì giao trì thánh tử mẫu thân là giao trì thánh mẫu để cho ta tha ngươi loại hình rất xin lỗi những lời này đối ta vô dụng tiêu thanh đế hừ lạnh nói tốt đợi lát nữa ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi có bản lánh gì dám dạng này nói chuyện với ta lúc này tiêu thanh đế đã đem trần lâm phán quyết tử hình s á c ý ngưng nhưng nếu không phải yêu đế mộ mở ra sắp đến hắn hiện tại liền đi giết hắn vừa rồi ngắn ngủi giao thủ cho hắn biết muốn giết trần lâm một chốc làm không được mà lại mặc dù mình là giao trì thánh tử chung quanh lại là vô số cường giả nhìn chằm chằm vì yêu đế mộ cơ duyên nhịn một chút thôi chờ theo yêu đế mộ ra ngoài hắn không đem cái này trần lâm chém thành n g u y n mạnh hắn cũng không phải là giao trì thánh tử không khí hiện trường bởi vì trần lâm cùng giao trì thánh tử xung đột ngược lại trở nên dễ dàng hơn triệu nhược tịch ngược lại lo lắng nói sư h u n h ngươi quá lô mãng giao trì thánh tử có thủ t á c báo làm người hèn h ạ người trước một bộ lòng t ư bi người sau lại làm đủ cho xấu tâm ngoan thủ lạc yêu đế mộ đóng cửa về sau hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi trần lâm hừ l ệ n h nói thì tính sao ta làm người luôn luôn người không phạm ta ta không phạm người vừa rồi hắn nhưng là đều tuyên bố muốn làm chúng ta chẳng lẽ ta còn muốn nuốt giận và o bụng lại nói bất kể hắn là cái gì thân phận chọc tới ta giết chính là có thể là triệu nhược tịch càng thêm lo lắng trần lâm nói ra ta biết giao chỉ thánh địa thánh t ử sao nhược tịch ngươi cảm thấy ta cùng hắn động thủ người nào lợi hại hơn một điểm tự nhiên là sư huy ngươi triệu nhược tịch tương đương khẳng định nói t r â n lâm rất là ngoài ý muốn ngươi đối ta cứ như vậy tự tin triệu nhược tịch gật đầu nói chỉ bằng ngươi nhất định q u ă n g cái kia lão l ử a chọc theo cái này lão l ử a chọc làm người bẩn thỉu tội đáng chết v ạ n lần thế nhưng một thân thực l ự c siêu quần b ặ t tụy tạo hóa bảng thứ ba danh phủ kỳ thực tiêu thanh đế mặc dù là giao trì thánh tử ngày tháng tu luyện ngắn ngủi so lão l ử a chọc còn thiếu một chút lão l ử a chọc đều không phải là đối thủ của ngươi h ã n tiêu thanh đế lại làm sao có thể là đối thủ của ngươi trần lâm cười nói vẫn là ngươi hiểu ta đã ngươi đều đối ta tự tin như vậy còn sợ cái gì trần lâm đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng triệu n h ư ợ c tịch kết thành tình duyên hệ thống thời điểm còn giống như đạt được hệ thống gói quà lớn còn không có nhận lấy hệ thống nhận lấy gói quà lớn gói quà lớn mở ra đạt được trí tôn thần quyền thức thứ hai hoàng đạo bá quyền một chiêu thần cấp quyền pháp vương đạo s á t quyền cũng là thần cấp quyền pháp thế nhưng đơn chiêu thứ nhất bất quá thần cấp tăng lưu mà chiêu thứ hai vừa ra vương đạo gia trì hoàng đạo làm chủ trong nháy mắt cái môn này quyền pháp tăng lên tới thần cấp tuyệt đỉnh trí tôn thần quyền hết thể sáu chiêu mỗi một chiêu uy lực thay tăng tính cả trước mặt chiêu thức uy lực cũng được tăng lên tại hắn đạt được hoàng đạo bá quyền trong n h y mắt vô luận là hoàng đạo bá quyền vẫn là vương đạo sát quyền đều trong nháy mắt tăng lên tới thần cấp tuyệt đỉnh n g lực so định quang lão l ử a chọc như lai thần trưởng không kém chút nào thậm chí so tiêu thanh đế thi t r i ể n bộ thiên thần trưởng còn phải mạnh hơn ba phần một chiêu này quyền pháp tới thật đúng là kịp lúc trong nháy mắt liền đem chính mình tay không đối địch n h ư ợ c điểm cho đền bù đương nhiên bàn về tối cường chiêu số vẫn là kiếm pháp hai chiêu chi tôn thần quyền nhiều nhất cùng đại chu thiên kiếm thuật tương đương thế nhưng không nên quên hắn sẽ còn một tay nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp giống ngay tại hiện trường ngắn ngủi yên lặng phía dưới chu h ế m đột nhiên nổi lên hướng phía mộ bia liền vào tới lúc này phóng tới mộ bia không tốt mộ bia liền là tiến vào yêu đế mộ lối vào nhanh ngăn lại hắn thiêu thanh đế bừng tỉnh đại n g ộ yêu đế mộ thanh l i ê n đại đế mộ h u y ệ t đã từng c h ấ n áp thiên nguyên thế giới vào năm lưu lại vạn cổ trời xanh một cây sen truyền thuyết được vinh dự thiên nguyên thế giới mười lớn tối cường đại đế một trong yêu đế mộ là hắn còn không có ngã xuống mà thành lập lăng mộ bên trong mai tàng hắn một thân cất giữ yêu đế mộ đồng dạng được vinh dự thiên nguyên thế giới bảo tàng lớn nhất một trong mở ra ba lần mỗi một lần đều thương vong vô số mỗi một lần cuối cùng đều không có thể triệt để đạt được yêu đế mộ chuyển thừa đây là lần thứ tư. Mà bây giờ, một đầu chu hiếm từng bước dẫn trước các ngươi không cảm thấy đầu này chu hiếm khá q u e n sao năm trăm năm trước là hắn là năm trăm năm trước đầu kia theo yêu đế mộ bên trong chạy đi chu hiếm hắn liền là tại yêu đế mộ xuất thân hắn nhất định biết yêu đế mộ con đường đại gia đi theo hắn nhất định có thể tìm được bảo khấu chỗ chu hiếm đến từ yêu đế mộ hết thể liền nói thông được khó trách t r â n lâm liền kỳ quái n à y chu hiếm vì cái gì biết dùng yêu thú máu tươi mở ra yêu đế mộ vì cái gì từng bước dành trước đáng t i ế c là tất cả mọi người hiểu lầm hắn nhìn một trận cho hay dẫn đến thái huyền vực mọi người lạc hậu một bước nơi này hội tụ các đại cương vực trường sinh tam cảnh cừng giả duy chỉ có thiếu đi thái huyền vực cừng giả muốn cho chu hiếm dẫn đường trần lâm cười yêu đế mộ cái gì hắn không quan tâm có hệ thống nơi tay yêu đế mộ truyền thừa mạnh hơn chính mình cũng có thể được khỏi cần phải nói mình bây giờ chỉ là tu luyện cựu truyền huyền công nhất khí hóa tam thanh thiên tử vọng khí thuật trí tôn thần quyền các loại không thể so với yêu đế mộ truyền thừa thấp lại thêm tử vân bộ đây chính là nhất l i u tiên phí bộ hắn để y là đầu này chu hiếm rõ ràng cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ còn có tiêu thanh đế chương n h Địa, chín mươi bảy thanh danh chỗ mệt mỏi giao trì thánh địa truyền thừa từ giao trì đại đế thiên nguyên thế giới vạn cổ tuế nguyệt bên trong thân phận địa vị chiến lược đều so thanh niên đại đế mạnh hơn truyền thừa c à n mạnh mười l ạ i đại đế bài danh thứ năm chỉ hai nữ tính đại đế t một một h lực lượng khổng lồ bao phủ mà ra hơi khoảng cách đại chiến hai bên gần một chút mọi người không khỏi bị này một cố lực lượng cường hãn cho đánh bay ra ngoài trần lâm không nhúc nhích tí nào mạnh mẽ chống đỡ chu hiếm công kích mà tiêu thanh đế lại ngay cả lui mấy bước thế nhưng cũng chặn lại chủ hiếm công kích thái cổ yêu thú bài danh mười vị trí đầu tồn tại dù n g lực lượng lấy sưng thiên sinh bất tử bất d i ệ t chi thể p h á p thiên tự địa lực lớn vô cùng một nắm đấm này lực lượng di sơn đ ả o hải nghiêng trời lệch đất dễ dàng nhìn xem trần lâm không nhúc nhích tí nào chính mình thế mà bị đánh lùi tiêu thanh đế vẻ mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi nội tâm gió nổi mây phun làm sao có thể lực lượng của hắn thể chất làm sao có thể còn mạnh hơn chính mình chính mình có thể là thiên sinh cực phẩm thân thể tu luyện càng là giao chỉ thánh địa xích minh chín ngày quyết có thể tu luyện xích minh k i n h thân đây chính là danh xương thiên nguyên đại lục đệ nhất công pháp luyện thể tu luyện ra được lực lượng thể chất sẽ không bằng hắn Dạ, trừ phi là chu y ế m nắm công kích trọng tâm thả trên người mình trong nháy mắt tiêu thanh đế trong lòng bông lỏng không ít đáng tiếc là hắn nơi đó biết chu y ế m công kích trọng tâm căn bản không phải thả ở trên người hắn mà là trần lâm trên thân trần lâm đây là lần thứ mới gặp năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của mình vô biên phẫn nộ đã sớm nghĩ một quyền nện chết hắn hiện tại há có thể bỏ lỡ cơ hội này lực lượng cường hãn hung hăng nện đánh tới nhưng mà đối chung quanh cường già tới nói lại là một phen khác rung động hắn lại có thể ngăn cản chu hiếm công kích khó trách ngông cùng như thế hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự chu hiếm một quyền này đ ổ i thành ta các loại còn không bị một quyền nện thành thị nát mà lại liền giao trì thánh tử đều bị b ư ớ c lui hắn không nhúc nhích tí nào chẳng phải là nói hắn so giao trì thánh tử lợi hại đánh giám có người lập tức bất bình các người mắt mù à không thấy chu hiếm hai tay phân biệt công kích hai người giao trì thánh tử thực lực cường hãn đối chu h ế m uy hiếp càng lớn tự nhiên mà nói chu h ế m công kích trọng tâm ngay tại giao trì thánh tử trên thân nếu là đặt ở trên người hắn còn không bị một quyền đập chết t r u n g quanh đối thoại trần lâm nghe rõ ràng khinh thường nói giao trì thánh tử ngươi sẽ không cũng giống như bọn hắn ý nghĩ bản thân an ủi đi giao trì thánh tử c a o mày nói ngươi có ý tứ gì trần lâm lắc đầu nói giao trì thánh tử cũng chỉ đến như thế ngươi không phải muốn giết ta sao v v i vặn không ngại nhìn một chút chúng ta ai có thể giết đầu này chu hiếm giao trì thánh tử nói ra so liền so người nào động thủ trước trần lâm nói ra vẫn là ngươi đi nếu là ta động thủ trước ta sợ hãi ngươi không có cơ hội cùng đầu này chu hiếm động thủ giao trì thánh tử hư lệnh nói để cho ta động thủ trước liền là người đợi này đã làm sai lầm lớn nhất lầm chu hiếm bảo cốt là của ta nói xong giao trì thánh tử hướng phía chu hiếm liền đầu thủ trần lâm cười hắc hắc trực tiếp rời khỏi chiến cuộc triệu nhược tịch liền vội vàng hỏi sư minh ngươi không sao chứ trần lâm lắc đầu nói ta không sao bất quá vị này giao trì thánh tử đã có thể có việc chu hiếm thật sự nổi giận nổi lên sợ ý sợ rằng sẽ thực lực toàn bộ triển khai lúc này chu hiếm trừ phi là ta toàn lực một trận chiến mới có thể đem hắn đánh giết bằng không chỉ bằng giao trì thánh tử thật đúng là không phải là đối thủ của chu hiếm giao trì thánh tử thực lực đại khái tại tạo hóa bảng hơn mười vị tà、hưu. trần lâm trên thân có thể là ăn mặc tử vân tiên y dì tử vân hài hai kiện tiên khí không tính hai kiện tiên khí chiến lược của hắn đại khái cùng định quang lão đột phá không kém đ ề ự coi là hai kiện tiên khí đại khái so lão lửa chọc mạnh hơn một chút đập vào tạo hóa bảng một hai vị trí mà lại thêm tử vân kiếm đầy đủ quét ngang tạo hóa bảng trừ phi là trạm đạo vương giả tự mình ra tay coi như là đánh không thắng chạy trốn nên có khả năng chỉ xích thiên ngai thời điểm đối địch kém một chút chạy trốn có thể là thần cấp tuyệt học đến mức chu hiếm đầy đủ có thể so với tạo hóa bảng đệ nhất đệ nhị chiến lực triệu nhược tịch lập tức cười một tiếng nói, Sư Minh, ngươi cũng quá xấu rồi ngươi là dự định mượn chu hiếm tay thu thập cái này giao trì thánh tử đến lúc đó người nào cũng không thể nói là ngươi thu thập giao trì thánh tử trần lâm một nhún vai nói ta làm sao hỏng muốn trách thì trách chính hắn quá mức tự tin quá mức nóng lòng biểu hiện mình thân là giao trì thánh tử thiên phú dị bẩm từ nhỏ không bị qua xã hội đánh đập tự cho là đúng có thể trách ta sao tao nộ xã hội đánh đập thiên nguyên thế nhà lại có bao nhiêu người không là sống cái mấy trăm tuổi mới hiểu được đạo lý này một lòng tu luyện tranh đấu không ngừng thế nhưng cùng xã hội hiện đại cạnh tranh kịch liệt xã hội so sánh kém xa đây là tu luyện thế giới m u ô ngay n nghiêm, nguyên phân nhất liền vạn hợp phối. địch khái thập tài đại đại yêu m là Duy lý kẻ sơn đi. Đúng. a tại hai người đang khi nói chuyện giao trì thánh tử đã cùng chu hiếm đại chiến ở cùng một chỗ bất tử bất diệt lực lớn vô cùng ba đầu sáu tay ba lớn tiên h phu thần thông toàn bộ triển khai to lớn thân ảnh hai tay cự phủ hai tay côn sát hai tay lang nha đ ổ n g đánh cho giao trì thánh tử miệng phun máu tươi chật vật không chịu nổi giao trì thánh tử có khổ tự biết chu hiếm không hổ là thái cổ yêu thú thực lực như thế cường hãn hắn nhưng là thực lực toàn bộ triển khai thần cấp pháp bảo đều đem ra y nguyên không phải hắn đối thủ mỗi một lần công kích đều để hắn khí huyết quay cuồng phun nhiều lần máu đáng chết đều là trần lâm nếu không phải hắn chính mình há có thể mạnh mẽ chống đỡ chú hiếm không được còn như vậy đánh xuống chính mình không chết cũng trọng thương ngay tại giao chỉ thánh tử liệu mạng trốn tránh trong đầu tự hỏi đối sách thời điểm trần lâm chào phúng thanh â m truyền tới giao chỉ thánh tử đây là đánh không thắng à, không dám chính diện cứng rắn chỉ biết là trốn tránh đánh không thắng không quan hệ ngươi nói một tiếng nhường cho ta tới chính là một đầu chú hiếm đều không thu thập được còn giao chỉ thánh tử ngươi đây là cho giao chỉ thánh địa mất mặt t trần lâm ngươi im miệm cho ta giao chỉ thánh tử tức đến run dậy cả người mang to tốt ta đích sắc không phải là đối thủ của chu hiếm có bản lĩnh ngươi tới g i ế t chu hiếm trần lâm không có vấn đề nói vậy thì tốt không phải liền là một đầu chu hiếm sao ta liền g i ế t cho n g ư ơ i xem trần lâm nói xong một cái bước xa hướng phía chu hiếm liền bỏ tới hướng phía chu hiếm liền phát động công kích đáp lấy chu hiếm bị trần lâm ngăn lại giao chỉ thánh tử lập tức thoát ly chiến cuộc lấy ra một hạt đan dược tới uống vào trong cơ thể thương thế cuối cùng là bị áp chế lại khinh thường nói nớ ngẩn một cái đầu này chu hiếm thực lực mạnh kỳ thật hắn một cái hô huyền cảnh giới người có thể đối phó Chương 98, t u đúng thánh tử yên tâm cái này trần lâm không biết trời cao đất rộng giám mạo phạm thánh tử nếu không phải thánh tử nhân tử đã sống chết hiện tại là tại chu hiếm trong tay xem như tiện nghi hắn chúng ta tuyệt không giúp đỡ đúng chúng ta tuyệt không giúp đỡ mọi người dồn dập đáp ứng triệu nhược tịch nghiến răng nghiến lợi nói tiêu thanh đế ngươi thật h è n hạ tiêu thanh đế hừ lạnh nói ta h è n hạ hắn trần lâm không khá hơn bao nhiêu biết ta tiêu thanh đế bị thanh danh chỗ mệt mỏi không thể không ra tay đối phó chu hiếm bất quá hoàn toàn chính xác ta tiêu thanh đế nhìn chúng thanh danh thế nhưng ta càng coi trọng ta mệnh hắn cho là ta không biết hắn có ý đồ như lợi chọc giận t a ta liền không mắc yêu ta tương kế tự kế khiến cho hắn trở thành chu hiếm đối thủ nhìn hắn hiện tại chết như thế nào triệu nhược tịch nói ra tiêu thanh đế ngươi không nên cao hơn quá sớm sư h u n h nói chu hiếm căn bản không phải là đối thủ của hắn ha, ha, ha, ha. tiêu thanh đế điên cuồng cười to nói chu hiếm không phải là đối thủ của hắn triệu nhược tịch nam nhân này nơi đó cho tự tin của ngươi ngay cả ta đều không phải là đối thủ của chu hiếm chỉ bằng hắn không quan trọng động h u y ề n tu vi triệu nhược tịch nói ra mặc dù sư huynh cảnh giới so ngươi thấp thế nhưng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều so với ta mạnh hơn tiêu thanh đế khinh thường nói ta ngược lại muốn xem xem hắn chỗ nào so với ta mạnh hơn ngươi sẽ thấy trần lâm đối với đối thoại của hai người nghe rõ ràng hét lớn một tiếng tiêu thanh đế ngươi không phải muốn nhìn ta thực lực sao vậy thì tốt hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta là thế nào chém giết đầu này thái cổ yêu thú chu hiếm chạm nhất khí hóa tam thanh thử vân kiếm cũng lập tức ra hiện ở trong tay của hắn không l â kiếm ý trong nháy mắt chạm giết tiếp ba đạo nhân ảnh ba đạo cường hãn kiếm ý vẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy hư không vỡ vụn ngươi không phải có ba đầu sáu tay sao thế nhưng cuối cùng chỉ là một người mà hắn một người hóa ba mặc dù chỉ xuất một chiêu thế nhưng trung quy là ba người bà tâm tam đạo kiếm ý một kiếm to lớn đầu trực tiếp bay ra chu hiếm tại chỗ bị đánh giết này làm sao có thể một kiếm này Chỉ để nắm tất cả mọi người chấn động tiêu thanh đế trận mắt hốc mồm cảm giác hô hấp đều khó khăn chật vật phun ra mấy chữ tiên khí đây tuyệt đối là tiên khí còn có vừa rồi kiếm pháp nhất định là tiên cấp kiếm pháp không không có khả năng hạn tại sao có thể có tiên khí cùng tiên cấp kiếm pháp h á không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị động viên cảnh giới liền có thể chém giết chu hiếm đây chính là thái cổ yêu thú tạo hóa cảnh chu hiếm a mà lại trong tay hàn kiếm giống như là tiên khí kiếm pháp cũng quá cường hãn trong nháy mắt hóa thành ba người nhất định là tiên cấp kiếm pháp lại là tiên khí lại là tiên cấp kiếm pháp đến cùng ai mới là thánh địa thánh tử không khỏi nhường mọi người nắm trần lâm cùng giao trì thánh tử làm so sánh bọn hắn phát hiện từ lâu đến cuối bọn hắn chỉ biết là trần lâm là động huyền tu vi còn lại hoàn toàn không biết gì cả triệu nhu tịch tạo hóa chất quân thiên thương vượt đệ nhất vị nữ thật chính là lung tung tìm một cái đạo lữ không thành giao trì thánh tử nhìn t r ò n g chọc vào trần lâm nói ngươi đến cùng là ai trần lâm lạnh n h ạ t nói ta đương nhiên chính là ta ta chính là trần lâm nhược tịch đạo lữ giao trì thánh tử ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể giết ta sao ỉ vào chính mình thân phận của giao trì thánh tử không coi ai ra gì người đây là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập thật không biết giao chỉ thánh địa lựa chọn thánh tử làm sao chọn liền này cũng xứng làm thánh tử xem ra giao chỉ thánh địa là không người nối nghiệp Phúc! bản thân giao chỉ thánh tử liền có thương tích trong người bây giờ bị trần lâm một hồi châm t r ọ c tức g i ậ n đến hắn một ngụm máu tươi bắn ra vô biên phẫn nộ khiến cho hắn không ngừng giống giận trần lâm ngươi nhớ kỹ cho ta ta tiêu thanh đế thể nhất định sẽ giết ngươi còn có ngươi triệu n h ụ tịch ngươi nếu lựa chọn hắn vậy thì trở lấy nên đón ta tiêu thanh đế lựa giận đại giới các ngươi đôi cầu nam nữ này đều phải chết ba ngay tại tiêu thanh đế gào thét thời điểm. trần lâm động vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là hắn đột nhiên xuất hiện tại tiêu thanh đế trước mặt hung hăng cho hắn một bàn tay tiếng vang lanh lảnh vang cắt toàn bộ hiện trường hắn thế mà đánh giao trì thánh tử hiện trường một thành yên lặng tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem một màn này cái này trần lâm chẳng lẽ là điên rồi đi giao trì thánh tử cũng dám đánh ngươi nục nhà hắn không quan hệ nhưng là không thể động thủ đánh người a đánh hắn chẳng khác nào triệt để đem hai người cựu hận bày ra trên mặt bàn giao trì thánh tử đều sắp điên rồi trần lâm ngươi lại dám đánh ta tuất ngươi chờ đỏ cho ta triệu nhược tịch cũng dọa đến sắc mặt tảm đ ạ o nắm thật chặt trần lâm tay lo lắng nói sư h i n h trần lâm cười nói không nghe thấy hắn lời nói mới rồi sao ta không đánh hắn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta đánh hắn cũng sẽ không bỏ qua ta vì cái gì không đánh lại nói trong nháy mắt trần lâm b i ế n sắc sắc ý vô biên trong nháy mắt bạo phát đi ra hắn nói ta có khả năng nói ngươi lại không được tiêu thanh đế giao trì thánh tử nghe cho kỹ ngươi cùng cựu hận của ta ta tiếp theo cho dù là ngươi vận dụng toàn bộ giao trì thánh địa đến báo thủ ta cũng tiếp theo thế nhưng ngươi gan dám làm tổn thương nhược tịch ta nhốt ngươi giao trì thánh địa ta trần lâm thể chắc chắn nhường giao trì thánh địa theo thiên nguyên thế giới tàn biến điên rồi đi hắn muốn tiêu diệt giao trì thánh địa trần lâm nhường hiện trường một hồi xôn xao kiến thức đến hắn điên cuồng không nghĩ tới đây mới là hắn chân chính điên cùng chỗ d i ệ t thánh địa hắn cho là hắn là ai a thánh địa oai há lại hắn có thể tưởng tượng nghe con mới đ ể không sợ cọp dùng một câu hình dung cái k i a chính là phát tàn nhẫn nhất thể độc chết thảm nhất người tiêu thanh đế lừ lạnh nói t u t ta chờ ta liền nhìn ngươi như thế nào diện ta giao trì thánh địa trần lâm ta vốn cho rằng ngươi là một cái thiên tri tiêu tử trần a tiêu thanh t đế lâm điểm này tự tin vẫn phải có đối bên cạnh người mà nói không muốn nói thánh địa một cái tiên môn cái tia chính là quái vật khổng lồ mà nói với trần lâm lai cũng chính là hơi phiền phái điểm mà thôi hắn nhưng là có vạn lần bạo kích trả về hệ thống người chờ bắt lại triệu nhựa tịch chương á i kia c í n h là chín thậm c mươi chín huyền quy tiên thuật trần lâm đi đến chu hiếm trước mặt nhất kiếm mở ra thân thể một viên lừng lánh kim sắc quang mang bảo cốt ra hiện ở trước mặt của hắn trần lâm vui vẻ cái này là chu hiếm bảo cốt chu hiếm ẩn chứa bốn loại thần thông ba đầu sáu tay p h á p tướng thiên địa lực lớn vô cùng kim cương bất hoại cũng không biết hắn đem loại thần thông kia luyện vào bà cốt thành vì mình bản mệnh thần thông hòa đấu đem thôn vệ thần thông luyện vào bà cốt Cổ yêu đ e ma t cũng độ t h là u y ệ n v o bảo cốt. như thế bản mệnh n chi g yêu ma tinh mạch liền thành yêu ma chứa đựng bản bệnh thần thông chỗ bất quá yêu ma bỏ mình cùng nhân loại m t dạng cũng sẽ không đem thần thông còn sót lại vung tay lên b ả o cốt xuất hiện trong tay trần lâm trần lâm thất vọng dựa vào cái này chú hiếm như thế sợ là thế mà không phải không biết giảng pháp t i ê n tượng địa ba đầu sáu tay lực lớn vô cùng bất kỳ một cái nào luyện vào b ả o cốt hết lần này tới lần khác lựa chọn bất tử bất d i ệ t thể chất tăng lên lực phòng ngự tăng lên thương thế tốc độ khôi phục gia tăng khí huyết thể phách với hắn mà nói còn thật vô dụng hắn không chỉ tu luyện cựu truyền huyền công vẫn là trí tôn tiên thể chờ chút chính mình làm sao quên giống như nơi này là có thể hao một đợt lông dê b ả o cốt mặc dù không bằng t i ê n cấp thế nhưng cũng là thần cấp pháp bảo a mà lại cùng triệu nhược tịch là kết thành tình duyên hệ thống mặc dù không phải đạo lữ thế nhưng cũng là đạo lữ hậu b ổ trả về b ả o kích tất nhiên là bội số lớn nói không chừng có thể hao ra một kiện bảo bối tốt tới chính mình người mang trí tôn tiên thể tu luyện cựu chuyển huyền công người khoác tử vân tiên y y, đơn giản liền là năm chính mình toàn phương vị bảo vệ trừ phi là trạm đạo vương giả không phải bất luận cái gì tạo hóa cường giả đều không phá được phòng ngự của mình coi như là chu hiếm cũng không có khả năng nếu như tại tốt một đợt thần thông tăng thêm sẽ sẽ không gặp phải c h ả m đạo vương giả chính mình cũng không sợ mặc dù vừa rồi trần lâm càn rỡ vô cùng không đem giao chỉ thánh tử để vào mắt còn tuyên bố diệt thánh địa kỳ thật trong lòng đã sớm sợ hãi trong lòng run sợ đây chính là tu luyện thế giới cậu thả lấy không muốn sóng mới là vương đạo thoải mái là sớm rồi thế nhưng trong lòng lo lắng ngược lại tăng lên mấy phần ủy biết giao chỉ thánh địa cường giả có nhiều ít ít nhất c h ả m đạo vương giả không chỉ một thậm chí có khả năng có chuẩn đế tồn tại đại đế không ra thời đại chuẩn đế cái kia chính là tung hoành vô địch gia tăng phòng ngự tăng lên chạy trốn tốc độ chỉ cần một chiêu đánh không chết lập tức chạy trốn trần lâm nhìn một chút bảo cốt hướng phía triệu nhược tịch đưa tới nhược hy đưa cho ngươi a sư minh ta đây không thể nhận cái này thật sự là quá chân quý triệu nhược tịch vội vàng cự tuyệt đây chính là thần cấp bảo cốt ta trần lâm cười nói thế nào ngươi có thể là ta tương lai đạo lữ ngươi không là của ta sao tranh thủ thời gian thủ hạ trong này là chu hiếm bất tử bất diệt thể chất ngươi đem luyện hóa định có thể làm cho tư chất của ngươi tăng lên một đoạn dài thành tựu thân thể ngươi cầm lấy so ta lấy lấy càng đạo sư minh cảm ơn ngươi triệu nhược tịch triệt để cảm động một đường đi tới trần lâm là lại đưa bàn đạo lữ mặc dù cũng có đạo hưu ý tứ thế nhưng đạo hưu ở giữa nào có tình lữ ở giữa tới chân thành trợ giúp lẫn nhau lẫn nhau dựa vào không thể thích hợp hơn triệu nhược tịch là một nữ tử càng là biết rõ một nữ tử tại tu luyện giới muốn có thành tựu hạng gì gian khổ chớ đừng nói chi là một cái nữ nhân xinh đẹp trước có định quang lão lựa chọc sau có tiêu thanh đế nếu không phải gặp được trần lâm nàng thậm chí không dám tưởng tượng kết quả của mình một cái dựa vào gì không phải là nàng mong muốn trần lâm không thể nghi ngờ là thích hợp làm cái này dựa vào không tốt chẳng lẽ mình thật đối với hắn tâm động kỳ thật cùng hắn kết thành đạo lữ cũng là một cái lựa chọn tốt nếu như nói trước đó triệu nhược tịch nói lên tới cửa cầu hôn yêu cầu tồn tại một phần khảo nghiệm cùng đường lùi như vậy giờ khác này lỏng của nàng triệt để luân hãm triệu nhược tịch hỏi sư h u n h ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy trần lâm mỉm cười nói nhà đồng đốc ngươi có thể là ta tương lai đạo lữ thế tử ta không tốt với ngươi đối tốt với ai hai người giấu ngon giấu ngọn vung lấy thức ăn cho chó người chung quanh có thể là trong mắt đều rớt xuống thần cấp b ả o cốt nói đưa liền đưa chỉ có ước ao ghen tị nếu là bọn hắn biết trần lâm không chỉ đưa thần cấp b ả o cốt còn đưa một kiện thần cấp tiết kiếm một môn thần cấp thần t h ô n g chỉ sợ khó được sẽ lập tức quỳ xuống đất đ ê o ba ba nữ sẽ la hét vì hắn sinh hầu tử tiêu thanh đế càng là giận điên lên trước đó hắn một mực không biết mình thua ở nơi nào giờ khác này hắn biết cái này trần lâm sợ là điên rồi đi đưa cho nữ nhân vật chân quý như vậy trần lâm lúc này lại đã trầm tĩnh tại trong vui sướng quả nhiên hệ thống thật không lừa t a hà keng ký chủ đưa tặng tình lữ triệu nhược tịch thần cấp bảo cốt chu hiếm bảo cốt phù hợp bảo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín ngàn lần bảo kích trả về đạt được tiên thuật thần thông huyền quy thuật thật là thần thông thấp tiên thuật mặc dù chỉ là nhất l ư u tiên thuật nhưng lại là bị động phụ trợ tiên thuật một khi đụng phải mối nguy trong nháy mắt lại ở quanh thân hình thành ba mặt huyền quy tiên là chắn chẳng những có thể phòng ngự bất luận cái gì công kích còn có thể gặp được công kích thời điểm bắn ngược kẻ địch tổn thương làm địch nhân tới gần ngươi thời điểm còn có thể tiên lá chắn va chạm kẻ địch cứ như vậy hắn chẳng khác nào có được ba tầng phòng ngự tầng thứ nhất huyền quy tiên thuật tầng thứ hai thử vân tiên y tầng thứ ba i ự u chuyển huyền công tu luyện kim cương bất hoại chi thể đúng còn muốn tăng thêm càn khôn giới chỉ phòng ngự bất quá càn khôn giới chỉ đẳng cấp t h ấ p điểm vương phẩm pháp bảo mà thôi vương phẩm pháp bảo bị ghét bỏ đây cũng chính là trần lâm này nếu như bị những người khác biết trần lâm ý nghĩ bảo chuẩn p i ề n muộn thổ huyết người ta vì một kiện vương phẩm pháp bảo quyết đấu sinh tử ngươi ngược lại tốt ghét bỏ người ta rát rưởi lần này yêu đế mộ chuyến đi thu hoạch tương đối khá trọng yếu nhất chính là tìm tới t ì n h lữ mắt thấy chỉ chờ mình tới cửa cầu hôn trở thành đạo lữ hệ thống thăng cấp mười vạn lần bạo kích đến lúc đó còn thiếu tiên thuật sao thậm chí siêu việt tiên thuật thần thông cũng có thể tùy tiện đạt được c ầm ẩ m ngay tại trần lâm trầm tính tại trong vui sướng thời điểm đột nhiên mộ bia lắc lư giang rác một tiếng theo chính giữa n ư ớ ra tất cả mọi người bồi dối mộ bia biến mất tiến vào chân chính yêu đế mộ lối vào không có tại sao có thể như vậy đã nói xong mộ bia liền là cửa vào sao chẳng lẽ bọn hắn vào không được yêu đến mộ c h ư ơ một trăm linh sơn bảo tái hiện các ngươi mau nhìn đó là cái gì nhưng vào lúc này vỡ vụ n mộ bia bên trong đột nhiên bay ra một cái mang cánh hạt châu hạt châu vừa xuất hiện thấy chung quanh nhiều người như vậy rõ ràng cũng bị dọa run l ấ y bẫy a hạt châu này là cái gì nó là sơn bảo thập vạn đại sơn mười vạn năm mới thai n é n một khối sơn bảo lập tức có người ném đi ra tới tất cả mọi người cũng cảm giác mình điên rồi sơn bảo đại sơn chỗ tinh hoa thuộc về thập nhị phẩm tiên cấp bảo vật c yêu xoáy n cười h lớn một tiếng đột nhiên sau lưng kéo ra hai cánh hai cánh chất động một cô gió lốc hướng phía bốn phương tám hướng nhân tộc cường giả liền bao phủ mà đi mà yêu xoáy bản thân hướng phía sơn bảo liền một thanh bắc tới đáng chết mau ngăn cản hắn sơn bảo quyết không thể nhường một cái yêu ma đặt được mọi người hỏi rồi hét lớn một tiếng vội vàng ngăn cản vung xuống sơn bảo lan tiêu thanh đế ra tay rồi sơn bảo hắn là tình thế bắt buộc có sơn bảo l u y ệ n chế thành tiên khí đối mặt trần lâm hắn tất nhiên có thể rửa sạch đ ụ c nhã không phải liền là ỉ vào người mang tiên khí sao chờ mình có tiên khí giết ngươi còn không phải dễ như t r ở bàn tay một đôi cậu nam nữ nhớ kỹ cho ta ta tiêu thanh đế nhất định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh tiêu thanh đế làm sao vừa rồi bị người cho đánh cho một trận còn không biết tỉnh ngộ dám cùng bạn xoáy cướp đ o ạ t sơ bảo liền ngươi cũng xứng yêu xoáy tên là kim điêu yêu ma hoàng triệu ba mươi sáu đường yêu xoáy một trong kim điêu yêu xoáy có tam đại t h ầ n thông một hai cánh có thể vượt qua hư không một đôi mắt có thể chấn nhếp i t h ầ n tâm một đôi lợi chảo không gì không phá đồng dạng hắn cũng là lần này thái huyền vực thống xoáy vô số yêu ma yêu thú thống xoáy liền chu hiếm hoa đấu cổ điêu cái này thái cổ yêu thú đều chịu nàng k h u c sử hài hước mà biết thực lực mạnh bao nhiêu kim điêu yêu xoáy vừa ra tay trần lâm liền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có thực lực của hắn thế mà so với trước gặp phải định quang lão lửa chọc còn phải mạnh hơn mấy phần đặt ở tạo hóa bảng tuyệt đối là đệ nhất hùng hồn tranh đ o à o người c ú t cho ta đối mặt tiêu thanh đế ngăn cản kim điêu yêu xoáy hai mắt nổ bắn ra một vệ kim quang tiêu thanh đế lập tức thần tâm bị thương thân hình dừng lại liền là này dừng một chút dù cho chẳng qua là hơi dừng lại một giây đồng hồ cao thủ quyết đấu đây cũng là trí mạng ngay tại tiêu thanh đế dừng lại trong n g a y mắt kim điêu yêu xoáy cánh khẽ vỗ tiêu thanh đế lập tức tựa như là rượu bị đứt dây mở dạng bị thổi bay đi mà kim điêu yêu xoáy cũng thuận thế đem sơn bảo nắm ở trong tay. Ha ha ha. sơn bảo thuộc về ta kim điêu yêu đẹp trai kim điêu yêu xoáy phát ra vang cắt toàn bộ hiện trường thanh â m không tốt sơn bảo bị yêu ma cướp đi quyết không thể nhường yêu ma mang đi sơn bảo tất cả mọi người điên r ồ i dồn dập mong muốn ngăn cản bất quá kim điêu yêu xoáy mang tới yêu ma cũng không phải ăn chay lập tức tạo thành chiến trận ngăn cản mọi người yêu xoáy nhanh lên chúng ta ngăn đón bọn hắn kim điêu yêu xoáy nhìn lướt qua mọi người h ư lệnh nói sơn bảo tới tay yêu đế mộ cửa vào không có bạn xoáy không cùng các ngươi chơi nói xong liền chấp động cánh muốn rời khỏi nơi này triệu lực tịch lo làm nói sư minh sơn bảo quyết không thể nhường y vừa rồi trần lâm đại chiến chu hiếm hắn thấy rất rõ ràng ở đây tất cả mọi người hắn không một e ngại duy trì có trước mắt vị này khiến cho hắn tràn ngập kiên kỵ người mang tiên khí tiên thuật chiến lược còn ra ngạc nhiên cường hãn trừ phi một tôn trạm đạo vương giả tự mình ra tay không phải chính mình thật đúng là khả năng không phải là đối thủ của hắn kim điêu yêu xoáy nói ra nhân tộc cương giả ta vô ý cùng ngươi là địch cũng biết sự lợi hại của ngươi không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào ngươi thả ta rời đi ta nguyện ý xuất ra ta yêu ma hoàng t r i ề u đặc h ư u hoàn hồn thảo làm đền bù tổn thất như thế nào hoàn hồn thảo t h ầ n cấp dược liệu có công hiệu khởi tử hồi sinh người chết về sau trong vòng bảy ngày uống vào hoàn hồn thảo người chết đều có thể đủ phục sinh sinh trưởng tại thập vạn đại sơn mặc dù so ra kém sơn bảo c h â n quý thế nhưng tại thần cấp dược liệu bên trong cũng thuộc về cấp cao nhất tồn tại thậm chí được xưng là bán tiên dược trần lâm lắc đầu nói ta giết ngươi sơn bảo là của ta hoàn hồn thảo không phải cũng là của ta sao hh ta ta. Ta trần i s lâm cười lạnh một tiếng nói phí là gì đánh xong rồi nói muốn đánh đúng không ta thành vào ngươi kim điêu yêu xoái triệt để nổi giận hí lên một tiếng chớp đậu cánh phá thoái hư không hai vớt hướng phía trần lâm liền ở tới trần lâm mỉm cười vừa xài bước ra vương đạo sát quyền lập tức thì triển đi ra theo theo tình duyên gói quà lớn ở bên trong lấy được hoàng đạo ba quyền vương đạo sát quyền ý cảnh thăng hoa đã sớm đi đến thần cấp t u y ệ t đ ỉ n h đẳng cấp quyền pháp uy lực to lớn thấy trần lâm thế mà một quyền đánh tới kim điêu yêu xoáy khinh thường nói ta kim c h ả o không gì không phá ngươi lại dám cùng ta đối công muốn chết lợi c h ả o nắm đấm hung hang đụng vào nhau a trước một khắc còn chẳng thèm nó tới nga ngược n g càn rỡ kim điêu yêu xoáy lập tức kêu thảm một tiếng giang giác một tiếng mọi việc đều thuận lợi không thể phá vỡ hai vớt trực tiếp gãy xương phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết tới làm sao có thể quả đấm của ngươi so với ta móng vớt lợi hại trần lâm hừ lạnh nói không có cái gì không thể nào lúc này trần lâm sướng đến phát rồi rồi tốt một cái huyền quy tiên thuật bán n g ư ợ c công kích gia trì ngọc thanh thần lôi thần lôi gia trì nhường công kích của hắn mạnh cho dù là kim điêu yêu x o á i cũng bị trực tiếp một q u y ề n đánh hôn mê rồi có huyền quy tiên thuật gia trì chiến lược của hắn so với trước đối chiến định quan g hòa thượng đề cao dòng giã gấp m ộ ư ơ i lần có thừa giao ra sơn bảo cùng hoàn hôn thảo ta có thể cho ngươi rời đi bằng không chết không có khả năng kim điêu yêu x o á i giận d ữ h ế t ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ta muốn chạy trốn ngươi cho rằng ngươi ngăn được sao đánh không thắng liền chạy có cái gì mất mặt đạt được s â bảo thu hoạch đầy đủ kim điêu yêu xoáy vừa r ứ t lời cánh k h á c vỗ một cô gió lốc hướng phía trần lâm bao phủ mà đi mà trước mắt hư không cũng trong nháy mắt n ữ t ra thân hình loại lên liền trốn vào hư không tan biến tại tại chỗ trước khi đi để lại một câu nói đến nhân tộc cứng giả ta nói qua ta muốn đi ai cũng ngăn không được trần lâm hừ lạnh nói phải không muốn chạy hỏi qua ta không có hư lạnh một tiếng hai mắt sáng lên hư không một quyền đập tới c h â một trăm linh một lấy một đ ị c h trăm Đụng. thái tử vọng khí thuật dưới bắt khí tức kim điêu yêu xoáy không chỗ che thân một quyển kim điêu yêu xoáy liền theo trong hư không rơi ra kim điêu yêu xoáy mặt mũi tràn đầy rung động làm sao có thể ngươi thế mà có thể tìm tới tung tích của ta sợ là vận khí đi hắn vậy mới không tin cái này t a một cái hố huyền cự đầu có thể xem phá hư không hai cánh vỗ lại một lần nữa ngươi trốn vào hư không trần lâm hừ lạnh nói chưa thấy quan tài chưa đ ổ lệ cút r a đây cho ta hai mắt sáng lên lại là một quyền kim điêu yêu xoáy lại một lần nữa theo trong hư không rớt xuống lần này hắn triệt để bị chấn động đến trốn cũng trốn không thoát đánh cũng đánh không lại chỉ có thể ủ rũ túi đầu nói ra nhân tộc cứng giả ngươi thắng chỉ cần ngươi thả ta đi sơn bảo cho ngươi hoàn hồn thảo cũng có thể cho cũng ngươi. Trần có l â một hừ lệnh thật xin lỗi, đã chậm, lỗi, nói, xin đã cơ i ngươi, i cho không b ế chân quyền ý cho chỉ có thể đi chết. thể Hoàng đạo nên, ngươi đi bà q u hung hăng nện ở kim điêu yêu xoáy trên thân kim điêu yêu xoáy kêu thảm một tiếng tại chỗ bỏ mình chết rồi trần lâm xứng sở cái này cũng quá dễ dàng đi đường đường yêu xoáy tâm lý tố chất kém như vậy thật muốn sinh tử tương bác trần lâm hoài nghi mình ít nhất phải tại mấy chục chiều khai bên ngoài mới có thể giết hắn bất quá này chút đều không trọng yếu sau vung lên một viên yêu ma tinh hạch bay ra tạo hóa cảnh yêu ma tinh hạch thu lại kim điêu yêu xoáy chữ vật pháp bảo cũng bị tìm tới sơ n bảo hoàn hồn thảo cũng đều bị tìm tới hơn nữa còn có một cây t r ư ờ n g thương vương phẩm tuyệt đỉnh pháp bảo còn đến không kịp dùng liền bị trần lâm giết đi ma liên tại trần lâm chém giết kim điêu yêu xoáy thời điểm dưới tay hắn yêu ma tại nhân tộc cường giả vây công dưới cũng nhất nhất bị chém giết chiến lợi phẩm bị chia cắt hết sạch yêu ma tuy mạnh dù sao chỉ có mười mấy nhân tộc cường giả bảy mươi tám mươi người trần lâm giao ra sơ bảo thả ngươi rời đi đang lúc trần lâm vơ vét xong chiến lợi phẩm thời điểm tiêu thanh đế lại một lần nữa nhảy ra ngoài sắc ý ngưng nhưng mặt múi tr trần lâm nhữ một cái lông mày phẫn nộ nói tiêu thanh đế xem ra vừa rồi giáo hấn còn chưa đủ hiện tại lại nhảy ra kiếm chuyện có phải hay không làm thật cho là ta không dám giết ngươi tiêu thanh đế nghiến răng nghiến lợi nói trần lâm ngươi không nên cao hơn g quá sớm ta thừa nhận ta tiêu thanh đế đại đế chi tư hiện tại hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ngươi cũng không cần cản rỡ quá lâu ta dù sao xuất thân thánh địa đáy xúc tích thâm hậu há lại ngươi có thể đánh đồng ta tin tưởng rất nhanh ta liền sẽ đưa ngươi đạp tại dưới chân quỷ xuống đất cầu xin tha thứ trần lâm k i n h thường nói còn lớn hơn đế chi tư thánh đạo thánh đạo thánh chớ đừng nói chi là sau đó bớt nói nhiều lời xéo đi nhanh lên người trần lâm có thể nói là thật sâu đâm nhói tiêu thanh đế dẫn đến hắn h o a hoa kêu to trần lâm người đang chết mọi người cùng nhau đậu thủ người nào giết hắn sơn bảo liền về a i ai cũng không chính xác c ấ p đoạn ai dám c ấ p đoạn liền là cùng ta giao chỉ thánh địa là địch tiêu thanh đế lời không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người, người nào g ư ờ i n giết trần lâm sơn bảo là thuộc về người nào sơn bảo tuy tốt thế nhưng cũng phải có tên hưởng thụ trước đó bọn hắn tự nhận là không có thực lực cất đến tay cũng sẽ bị cất đi hiện tại không đồng dạng tiêu thanh đế còn có sau lưng của hắn giao chỉ thánh địa ra mặt cam đoan thứ này cũng ngang với vì tất cả người lên nhất lớp bảo hiểm mọi người không khỏi tâm động hai mắt thường hồng tiêu thanh đế muốn chính là cái này hiệu quả tiếp tục nói hắn thực lực mạnh hơn cũng chỉ có một người mà chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên còn không tin không giết được hắn đoạt không đi sơn bảo sao đúng thánh tử nói rất đúng chúng ta cùng tiến lên giết hắn sơn bảo chính là chúng ta thánh tử người bảo đảm người nào giết hắn sơn bảo chính là của người đó chúng ta đoàn người ai cũng không chính xác cất đoạt giết trong chốc lát tất cả mọi người đ i n rồi tiếng la giết vang c ắ t hiện trường một bên triệu nhược tịch gấp nước mắt đều nhanh muốn lưu lại nàng đi đến tiêu thanh đế trước mặt nói ra tiêu thanh đế ngươi h è n hạ vô sỉ chính ngươi không phải là đối thủ thế mà kích động ở đây tất cả mọi người tiêu thanh đế h ừ lạnh một tiếng nói thiện nhân ta h è n hạ ta liền h è n hạ cho ngươi xem ngươi không phải lựa chọn hắn không tuyển chọn ta sao ta liền để ngươi tận mắt xem hắn là thế nào bị chúng ta nhiều người như vậy vây công mà chết ngươi triệu nhược tịch khẽ cắn răng hướng phía trần lâm vào tới sư h u n h nếu chết chúng ta cùng chết nhìn xem triệu nhược tịch xuất hiện trần lâm x ư n g sở sau đó đem hắn hộ tại sau lưng nói ra yên tâm chỉ bằng bọn hắn một đám gà đất chó sảnh có thể g i ế t không được ta các ngươi cùng tiến lên cũng tốt bớt ta từng cái đối phó lãng phí thời gian Rõ ràng, c tiêu thanh đế khinh thường nói chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ còn dám cản r ỡ như thế g i ế t theo một tiếng này chữ sát vừa ra tất cả mọi người động dồn dập xuất ra chính mình tối cường bản sự hướng phía trần lâm bày ra công kích trần lâm hai mắt quét ngang hét lớn một tiếng so nhiều người vậy thì tốt ta thành toàn các ngươi ta nhất n i ệ m chất vặt kiếm có thể l a trời tích treo núi đảo biển Kiếm tới. vạn kiếm quy tông vạn kiếm quy tông vừa ra tất cả mọi người vũ khí trong tay dồn dập tựa như là không chịu khống chế một dạng veo một tiếng bay vào trên không xuất hiện tại trần lâm nói đến sau lưng không ngừng xoay tròn trên mặt đất núi đá hoa cỏ hết thể hòa kiếm luận quần thể công kích vạn kiếm quy tông đứng núi chịu x à o công kích diện tích lớn trang diện hùng vĩ còn có thể trấn nhiếp thế nhân đây không phải ta thuộc sơn tiên môn vạn kiếm quy tông sao hắn làm sao cũng đã biết chẳng lẽ là ta thuộc sơn môn nhân thế nhưng ta làm sao không biết trong đám người một cái thuộc sơn tiên môn hóa thần lớn có thể nói rằng cậu thí nói không chừng là các người thuộc sơn tiên môn vạn kiếm quy tông chạy chuyến ra ngoài bị hắn học xong có người mắng học ta thuộc sơn vạn kiếm quy tông cái kia càng phải chết thuộc sơn tiên môn hóa thần đại năng cắn răng nghiến lợi nói ra tiêu thanh đế nhìn xem trôi nổi ở hư không vạn kiếm quy tông hư l ệ n h nói l o ẹ loẹn đại gia đừng sợ cùng tiến lên chúng ta nhiều người như vậy vạn kiếm quy tông c n g có thể không gây thương tổn chúng ta thanh tử nói rất đúng vạn kiếm quy tông tuy mạnh thế nhưng chúng ta cùng một chỗ chống cự công kích phân tán căn bản không gây thương tổn chúng ta thuộc sơn tiên môn hóa thần lớn có thể nói rằng trần lâm cười ai nói công kích của ta vẹn vẹn chỉ có vạn kiếm quy tông đơn giản như vậy ngọc thanh thần lôi ẩm ẩm từng đạo lôi đình đột nhiên phá toái hư không từ không trung xuất hiện hướng phía vạn kiếm quy tông bao phủ tới ngọc thanh thần lôi tiên cấp nhất lưu chư thiên thần lôi nghe ta hiệu lệ chẳng những có thể trực tiếp công kích còn có thể đem thần lôi lực lượng kèm theo đến đủ loại công kích phía trên vạn đạo kiếm ý mỗi một đạo kiếm ý đều mang theo ngọc thanh thần lôi mỗi một kiếm công kích trong nháy mắt tăng gấp đội gấp trăm lần nghìn lần vạn kiếm quy tông rơi v anh công kích trong nháy mắt liệt tới phô thiên cái địa kiếm ý không tốt đại gia mau tránh ra này căn bản không phải bình thường vạn kiếm quy tông còn có này thần lôi lực lượng quá kinh khủng mọi người lập tức ý thức được ngọc thanh thần lôi lợi hại đáng tiếc rõ ràng đã chậm tu vi hơi cao còn tốt thấp một điểm trong nháy mắt bị kiếm ý bao phủ lôi đ ì n h công kích thậm chí liền kêu thẳng một tiếng đều không phát ra liền bị tại chỗ bổ thành cho tàn qua trong giây lát bảy tám mươi cái các đại cương vực trường sinh tam cảnh cường giả chết trọn vẹn ba mươi bốn mươi người nhiều còn có hai ba mươi người mặc dù tránh thoát kiếm ý công kích y nguyên bị ngọc thanh thần lôi được phải bản thân bị trọng thương hiện trường một mảnh thảm trạng lũ lụt mạnh dã không tại sao có thể như vậy hắn làm sao có thể mạnh như thế thiêu thanh đế vẻ mặt đảm đạm điên rồi đi như thế lôi đ ỉ n h còn thi triển vạn kiếm quy tông không chỉ cần pháp lực khổng lồ còn cần cường hãn thân thể hắn làm sao làm được thực lực như vậy hắn cuộc đời ít thấy cho dù là trạm đạo vương giả cũng chỉ đến như thế giờ khắc này hắn sợ đến từ sâu trong nội tâm hoảng sợ hắn một mực không nguyện ý thừa nhận trần lâm tựa như là ác mộng một dạng một mực vờn quanh trong lòng của hắn mới động huyền tu vi liền có thể chiến thắng hắn liền có thể buộc phát ra công kích cường hắn như vậy bảy mươi tám mươi người ai trong đó càng có bảy tám cái tạo hóa chân quân còn lại tất cả đều là hóa thần đại năng động huyền cự đầu một chiều liền tử thương hơn phân nửa những người còn lại đều chật vật không chịu nổi trọng yếu nhất chính là hắn còn người mang tiên khí thua sao ha ha ha trần lâm ngươi thắng nay là lần đầu tiên thiêu thanh đế lần thứ nhất chủ động nhận thua hài hước ca hắn tiêu thanh đế tự nhận là đại đế c h i tư giao trì thánh tử hẳn là vô địch tại thế tại trung vực hắn là thiên c h i tiêu tử thiên hạ người tu luyện trung tâm địa vực rộng rộng rãi tài nguyên phong phú những nơi đi qua không người k h ô n g phục thế nhưng vào hôm nay yêu đế mộ bên trong hắn bại hơn nữa còn bại như thế hài hước trần lâm hừ lạnh nói hiện tại biết bại không cảm thấy đến muộn sao tiêu thanh đế nói ra người muốn thế nào ta đích xác là bại thế nhưng ta vẫn là tiêu thanh đế ta vẫn là giao trì thánh tử trần lâm k i n h thường nói ta trước đó liền nhắc nhở con người không muốn lấy chính mình thân phận của giao trì thánh tử nói sự tình ta thả ngươi lần thứ nhất mà ngươi nhưng lại không biết c h â n quý hiện tại là lần thứ hai ngươi để cho ta làm sao thả ngươi một lần c ứ u hận có thể là h i ể u lầm hai lần c ứ u hận đó chính là ngươi chết ta sống ta giết người ngươi giao trì thánh địa cũng sẽ không thả ta ta không giết người giao trì thánh địa cũng sẽ không thả ta ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi tiêu thanh đế sắc mặt đại biến trần lâm ngươi d á m n g ư ơ i thả ta nhiều nhất liền là giao trì thánh địa cường giả tìm ngươi báo thủ ngươi giết ta cha mẹ ta liền sẽ đích thân ra tay phụ thân ta là thiên sinh tiên thể mẫu thân của ta là giao trì thánh、mẫu. trần lâm nhấn m ạ y h o à n toàn chính xác tiêu thanh đế lời hoàn toàn chính xác có đạo lý chính mình có hệ thống nơi tay hoàn toàn chính xác không sợ thế nhưng hiện tại chính mình còn chưa trưởng thành dân g lên cần thời gian thật giết tiêu thanh đế đối mặt hắn phụ mẫu thật đúng là không phải là đối thủ trần lâm cân nhắc lợi hại một phiên nói ra không sai ngươi nói rất có lý ta có khả năng không giết ngươi thế nhưng ngươi năm lần bảy lượt tìm ta phiền toái không giết ngươi có khả năng thế nhưng nhất định phải trả giá gắt tiêu thanh đế hít sâu một hơi lấy ra một cái túi l ư n g đồ tới nói đây là bàn đảo một viên thập nhị phẩm bất tử tiên dược một ngàn năm nợ hoa một n g à n năm kết quả một năm t r ư ớ c thành t h ủ ba n g à n năm mới có thể dùng ăn mỗi lần có thể được chín cái mặc dù ăn chín cái mới có thể sống lại một đời nhưng là một cái nhưng cũng như n g để người phạt m a u t ẩ y tủy thoát thai hoa n g cốt tăng thọ ngàn năm coi như ta bồi tội tốt bàn đạo trần lâm trong lòng hơi đ ộ n g không sai không biết một viên bàn đạo có thể hay không để cho mình tiên thiên nhâm nước bản đạo đây mới thực sự là tiên thiên linh căn sáu n g à n năm liền có thể để cho người ta thành t i ê n bất quá trần lâm có thể không có ý định đơn giản như vậy vương thà tiêu t h à n h đế hư lệnh nói tiêu thanh đế ngươi đường đường giao trì thánh tử chẳng lẽ cũng chỉ giá trị một viên bàn đ à o sao người đang làm thiên lại nhìn ngươi nói đúng cha mẹ ngươi tồn tại ta không dám giết ngươi thế nhưng cũng không có nghĩa là ta thật không dám thẻ đánh bạc không đủ cùng lắm thì cá chết lưới rách ngươi nói dùng tư chất của ta mặt khác hai đại thánh địa có thể hay không vì ta cùng các ngươi giao chỉ thánh địa trở mặt ngươi tiêu thanh đế vẻ mặt cự biến hoàn toàn chính xác vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới trần lâm quá yêu n g h i ệ t đơn giản không phải người động huyền cảnh giới liền có quét ngang tạo hóa cảnh chiến l ư c ngươi còn muốn thế nào tiêu thanh đế hỏi trần lâm quay người đối triệu nhược tịch hỏi sư muội giao chỉ thánh địa ngươi hiểu rõ nhất ngươi nói bọn hắn có cái gì thần thông công pháp tiên bảo thần minh loại hình tiêu thanh đế biến sắc triệu nhược tịch đang trả lời vấn đề này trước đó ngươi cần phải hiểu rõ ngươi còn có ngươi sau l ư n g quản g thành tiên môn không nói câu nói này còn tốt nói chuyện triệu nhược tịch nổi giận hư lệnh nói tiêu thanh đế ngươi không quan tâm ta nói ta lại muốn nói sư v u n h giao chỉ thánh địa có một k h ỏ a bàn đạo tiết thụ ngươi hẳn phải biết trừ cái đó ra bọn hắn còn có một cái tiên tiên linh bảo tố sắc vân giới kỳ cái này hẳn là không ở trên người hắn trừ cái đó ra còn có mấy kiện tiên khí hẳn là cũng không nữa hắn c h i n thân có thân là giao trì thánh tử phụ thân thiên sinh t i ê n thể mẫu thân giao trì thánh mẫu hắn mặc dù là tạo hóa cảnh muốn cam đoan không có sơ hở nào hắn chắc chắn tu luyện một môn thần cấp bí pháp thánh linh quyết t ố t ta liền muốn thánh linh quyết trần lâm đối tiêu thanh đế nói ra tiêu thanh đế tức đến run dày cả người thánh linh quyết mặc dù chỉ là một môn thần cấp bí pháp nhưng lại dị thường thần kỳ nặng tại chưa thương vô luận thụ đa trọng thương đều có thể tốc độ cao khỏi hẳn tốc độ kinh người bị triệu nhược t ị c đã nhắc nhở trần lâm lúc này mới phát hiện trước đó tiêu thanh đế giống như bị chu hiếm đả thương lúc này châm hỏi mọi người vây công chính mình thời điểm. thương thế trên người thế mà khỏi hẳn nay vẫn chưa thể nói rõ môn này thánh linh quyết chỗ lợi hại sao thời khắc mấu chốt thánh linh quyết không ngừng có thể cứu mạng còn có thể lừa gạt kẻ địch cho kẻ địch một k í c h trí mạng trần lâm nói ra làm sao không nguyện ý t ố t ta cho ngươi thánh linh quyết tiêu thanh đế tay lấy ra kim trang đem hắn chép lại nói ra trần lâm thánh linh quyết là ta giao trì thánh địa bí pháp ngươi tốt nhất đừng mọi chuyện bằng không liền là cùng ta giao trì thánh địa la địch bất kể là ai chân trời góc biện chắc chắn đụng phải giao trì thánh địa truy sát trần lâm tiếp nhận bí pháp trong lòng hiểu rõ không sai quả nhiên thần diệu b ấ tiêu quả bây g ờ k h ô thanh đế đều chạy những người còn lại nơi nào còn dám lưu lại dồn dập chuẩn bị chạy trốn thế nhưng sau mực khắc lại bị trần lâm cản lại thần thức trong nháy mắt đem tất cả mọi người khóa chặt ngọc thanh thần lôi tràn ngập tại toàn bộ không gian ai dám có hơi di động một tia chớp đánh xuống trong đáy mắt đem người cho bổ thành cho tản chương một trăm linh ba muốn tất cả mọi người bồi thường chư vị liền định dạng này đi trần lâm toàn thân tản ra kinh người s ắ c ý khó nói không rõ một cái đạo lý sao làm sai sự tình liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm nếu chư vị địch nhân là của ta giao trì thánh tử rời đi thời điểm đều trả giá đ ắ t các ngươi liền muốn dạng này đi người người muốn thế nào lúc này mọi người nơi nào còn dám phản kháng tình cảnh vừa nãy đã sớm để bọn hắn ý thức được trước mắt vị này liền là một cái sát thần nói ra hài hước động huyền tu vi đem bọn hắn cho uy hiếp trần lâm nói ra ta mấy chủ c ô thanh tạo hóa chất quân một người bồi thường hai kiện vương phẩm bảo v ậ t động huyền lớn người đầu tiên một kiện vương phẩm bảo vật hóa thần đại năng một người một kiện cựu phẩm bảo vật liền có thể rời đi mười tiếng thoáng qua một cái giết không tha bồi thường mặc dù mọi người một vạn cái không nguyện ý thế nhưng ai dám có nửa câu h á n thận trước mặt mấy chục bộ thi thể liền là chứng cứ rõ ràng h á n thật sẽ giết người không tiếp cùng người trong thiên hạ là địch thậm chí liền tiêu thanh đế đều xuất ra b à n đảo cùng thánh linh quyết mới có thể rời đi đối bọn hắn tới nói vương phẩm bảo vật mặc dù chân quý thế nhưng dù sao cũng so mất mạng mạnh rất nhanh mọi người dồn dập dao ra phát bảo rời đi nơi này đến mức những thi thể này trần lâm tự nhiên tránh không được vơ vét không còn gì nhìn trước mắt bảo vật trần lâm không khỏi cười nhược tịch lần này phát à thế mà còn có một cái thần cấp phát bảo đáng tiếc kém một chút thần cấp t ă m lưu đến nơi này những bảo vật này một người một nửa trần lâm tùy tiện phân ra một thoáng nói ra triệu nhược tịch lắc đầu nói sư minh đây đều là ngươi ta không muốn trần lâm ngây ngẩn cả người ngươi sao có thể từ bỏ có muốn không ngươi nhìn xem thích gì liền kia cái gì triệu nhược tịch nói ra sư minh lần này ngươi đắc tội tất cả mọi người bọn họ đều là các đại cương vực trưởng lao thủ、toạn. chỉ sợ về sau trần lâm nói ra không sao nếu lần này có khả năng đem bọn hắn đánh phục lần sau như cũ có thể cho bọn hắn thấy sợ hãi có thể là triệu n h ư ợ c tịch đi nguyên lo l ắ n g nói trần lâm đột nhiên ôm chặt lấy triệu n h ư ợ c tịch nói ra tại sư minh trong mắt của ta không có có thể là sư minh triệu n h ư ợ c tịch mặt trong nháy mắt đỏ lên nhìn xem trong ngực triệu n h ư ợ c tịch trần lâm trong lòng không khỏi ngọt ngào cười hắc hắc nói ra n h ư ợ c tịch nếu những vật này ngươi cũng trứng mắt vậy liền đem này miếng bản đào nhận lấy a triệu lực tịch vừa muốn cự t u y ệ n trần lâm ba khi nói cứ như vậy định bản đào ngươi còn không muốn ta có thể phải tức giận. Nhược tịch không nghĩ Triệu ư ợ tới lần này yêu đế mỗi chuyến đi còn có thể làm cho mình gặp được một cái có khả năng kết làm đạo lữ phó thác cả đời nam nhân t h ầ n cấp công pháp bảo vật tiên dược này chút nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật cứ như thế mà đ ư ợ c nàng triệu nhược tịch không phải một cái chỉ biết là hưởng thụ không biết trả giá người nhìn xem trần lâm vì chính mình trả giá nhiều như thế mà chính mình lại cái gì cũng không có trả giá trong lòng hết sức cảm giác khó chịu trần lâm phảng phất nhìn ra triệu nhược tịch tâm tư an ủi nhược tịch ngươi người đều là của ta những vật này tính là gì tranh thủ thời gian thủ hạ không muốn có gánh nặng trong lòng chờ sư huynh ta tìm cái thời gian tự thân lên môn cầu hôn sau đó đưa ngươi cưới vào cửa đến đến lúc đó đưa ngươi đồ vật không đều còn trở về rồi sao đến lúc đó còn nhiều thêm ngươi dạng này một cái như hoa như ngọc mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại đạo lữ vậy được rồi triệu nhược tịch gật gật đầu trần lâm lập tức cười đây chính là tương lai mình đạo lữ đã có thể chỉ có thể tăng tiến tình cảm lại có thể tăng lên thực lực của nàng trọng yếu nhất chính là còn có thể hao một đợt lông dê vạn lần bạo kích trả về nàng lại làm thế nào biết ở trong đó vui vẻ không được sau khi trở về nhất định phải làm sạch tăng cao thực lực sau đó đi một chuyến thiên tương vực một khi kết làm đạo lữ mười vạn lần bạo kích trả về này nên có nhiều hương á đạo lữ bảo vật hai không lầm a k e n ký chủ đưa tặng tình lữ triệu nhược tịch tiên cấp bản đào một viên phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám ngàn lần bạo kích trả về đạt được ba ngàn năm chín tiên thiên nhâm thủy bản đảo một viên ba ngàn năm đáng tiếc bạo kích không đủ nếu là mười vạn năm bạo kích bảo đảm đạt được sáu ngàn năm quen thậm chí chín ngàn năm quen cũng không biết sáu ngàn năm quen có hay không thật sự có thể trực tiếp thành tiên bất quá đây chính là tiên tiên linh quả tiên tiên linh quả có thể chia làm bốn cái cấp độ t a m lưu nhị lưu nhất lưu cực phởm ba ngàn năm quen bất quá tiên tiên tam lưu mà thôi mặc dù là tiên tiên tam lưu thế nhưng cũng là tiên tiên đẳng cấp so tiên cấp lợi hại hơn nhiều tiên bất o n chia quá trong h nháy mắt trần lâm nợ đủ cởi khổ trước đó chính mình một vạn năm pháp lực mới bước vào động huyền trung kỳ mà thôi hiện tại động huyền hậu kỳ muốn đi đến tạo hóa cảnh giới chỉ sợ một vạn năm pháp lực cũng là miễn cưỡng bước vào tạo hóa cảnh giới cựu truyền huyền công ty mạnh thế nhưng t a i hại cũng đồng dạng xuất hiện c ầ n pháp lực là ngang cấp công pháp gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần thậm chí gấp mấy v ò n nhiều thế nhưng một khi tu luyện thành công chiến l ự c vượt xa cùng ra i đây chính là danh s ơ n g chư thiên vạn giới tối cường lấy lực chứng đạo vô thượng công pháp bất quá bây giờ không phải đột phá thời điểm nơi này dù sao cũng là yêu đếm ộ không tốt này phương thế giới đang ở sụp đổ đã vào lúc này một cố cảm giác nguy hiểm đối diện kéo tới trần lâm trong lòng kinh hãi một thanh ôm lấy triệu nhược tịch nói ra đi rời đi nơi này nói xong liền trong nháy mắt xuất hiện tại lối vào vừa xài bước ra vừa mới đi vào lối vào đột nhiên cảm giác được trong ngực chuyển đến một cỗ to lớn thoát khỏi lực lượng trần lâm kinh hãi vội vàng ôm chặt lấy triệu nhược tịch triệu nhược tịch phản phất ý thức được cái gì thương tâm nói sư m i n h vô dụng yêu đế mộ sắp đóng cửa một lần nữa mai táng chờ đợi hữu duyên từ chỗ nào đến đi đến nơi nào ta là theo thiên thương vực tiến vào yêu đế mộ hiện tại cũng sẽ bị chuyển về thiên thương vực giờ khác này là nên đến rời đi thời điểm sau nồng đậm không bỏ x ô n g hủy đi tại trần lâm trong lòng nay ngắn ngủi ở chung trần lâm đã sớm coi triệu nhược tịch là làm nữ nhân của mình nhưng là bây giờ lại phải rời đi đại thế không thể trái k h ẽ cắn răng nói ra nhược tịch ngươi yên tâm rất nhanh sư minh nhất định đến đây thiên thương v ư ợ tiếp t ngươi ừ m triệu nhược tịch tầng tầng gật đầu nói sư minh ta c h ờ ngươi lời còn chưa dứt triệu nhược tịch quỷ dị biến mất trần lâm xứng sở thâm cơi khổ lại trong n g á y mắt phát hiện chính mình cũng một lần nữa về tới thập vạn đại sơn bên trong c h ư ơ n một trăm linh bốn t ư ớ p đoạt tiểu đối bảo vật thập vạn đại sơn bên trong cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung mấy người thậm chí bao gồm toàn bộ thái huyền một người đều không có thể đi vào vào bên trong mộ trước mộ địa liền đã bị yêu đế mộ cho đổi cũng may nhờ bọn hắn không có đi vào bằng không đối mặt dụ h o c bọn hắn có hay không còn có thể tự kiềm chế thật muốn theo đại lưu đối phó trần lâm chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một trận thương vong thế nhưng cứ việc không có tiến vào bên trong mộ thế nhưng thu hoạch cũng không ít bọn hắn dứt khoát liền bốn phía tìm kiếm từ trong trong mộ p h u n ra ngoài bảo vật trong đó bảo vật vô số không thiếu một hai kiện thần cấp pháp bảo cố thiên tuyết mấy người vận khí cũng không tệ nhất là thẩm linh l u n g thế mà đạt được một kiện thần cấp pháp bảo đẳng cấp có chút thấp thần cấp t ă n lưu vô định phi hoàn ngốc trong tay cùng người thời điểm đối địch xuất kỳ bất ý bay ra công kích kẻ địch nhưng mà một màn này l ạ Hạo i bị Tề、Hạo、Vân c h h o bắt gặp đây c í này h l thần cấp pháp n cấp bảo, l ò thẩm linh lung thủ cấp vô vô đang rút Hạo vút â h mà lại trong tay vô định phi hoàn trong lòng rất là cao hứng từ khi bái nhập thái ất sơn trên thân pháp bảo cũng không biết thế nhưng đều là sư phụ ban cho lần này có thể là chính mình có được bảo vật vẫn là thần cấp pháp bảo sư mội cẩn thận nhưng vào lúc này tề hạo vân chấu ngụy trang người áo đen xuất hiện tại thẩm linh lung trước mặt một trưởng hướng phía thẩm linh lung đánh ra chờ cố thiên tuyết phát hiện lúc sau đã đến muộn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn người áo đen một trưởng đánh bay thẩm linh lung thuận thế một thanh cướp đi trong tay nàng vô định phi hoàn cố thiên tuyết vội vàng một thanh tiếp nhận thẩm linh lung sư mội thẩm linh lung một ngụ máu m tươi b ắ n ra lo lắng nói sư tỷ ta bảo vật bị hắn cướp đi cố thiên tuyết nói ra đều đến lúc nào ngươi còn nhớ thương ngươi vô định phi hoàn thương thế quan trọng chờ sư phụ trở về bẩm báo sư phụ nhường sư phụ làm chủ cho chúng ta tại cố tiên h t u y ế t trong lòng sư phụ của mình không gì làm không được nhất định có khả năng t r a ra là ai tập kích bọn họ cướp đi vô định phi hoàn nơi này là thập vạn đại sơn bên ngoài có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt công kích bọn hắn trừ phi là hóa thần đại năng không ở ngoài liền là ba đại tiên môn hai đại cổ tộc năm đại giáo phái người thật to gan tập kích ta ngọc hư tiên tông người còn cướp đi bảo vật lưu lại cho ta nhưng vào lúc này một tiếng quát lớn chuyển đến nguyên lai là vừa vặn ở thời điểm này diệu thiện tiên tử chạy tới thấy cảnh này lập tức hướng phía người áo đen độc thủ tê hạ o vân lúc này đang trong hưng phấn đây chính là thần cấp pháp bảo đột nhiên bị diệu thiện tiên tử ngăn lại trong lòng thầm mắng một tiếng trở về có thể không dám k i n h thường vội vàng ngăn cản ban đầu theo lý thuyết thực lực của hắn còn mạnh hơn diệu thiện tiên tử bên trên một bậc thế nhưng hiện tại thuần dương kiếm mạch tuyệt học là không thể dùng ngược lại khiến cho hắn bó tay bó chân ở vào hạ phòng tê hạ o vân lập tức gấp càng sợ cái gì càng ngay cái gì vừa lúc lúc này phú tam thông vừa vặn đi ngăn qua diệu thiện tiên tử trong lòng hơi động quắt to phụ s Cái này n g ư ờ phù tam thông chẳng lẽ không biết là lão tử ta bất quá giống như thật không biết ban đầu tề hạ vân không dám bại lộ chính mình liền đã không phải là đối thủ của diệu thiện tiên tử hiện tại lại gặp được phù tam thông gia nhập càng không phải là đối thủ trong khoảnh khắc liền bị buộc chật vật không chịu nổi diệu thiện tiên tử bắt lấy tề hạ o vân một sơ hở vườn phiên t r ư ờ n g hung hăng đập vào tề hạ o vân trên bờ vai tề hạ o vân kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bị đánh bay chưa kịp hắn thở một ngụm p h ù tam thông công kích trong nháy mắt liền tới h ư không ven bừa đ ầ y trời p h ù kiếm hướng phía hắn liền đâm x u ố n g dưới tề hạ o vân sắc mặt đại biến đến lúc này tương đương với đem hắn đưa vào t u y ệ t lộ lại không thi triển chân thực bản sự chắc chắn thụ t h ư ơ n g khẽ c ả n hắn r ă n g thuần dương kiếm ý lập tức bị phát huy ra bàng bạc chủ quan thuần dương vô địch trong nháy mắt đem phủ tam thông phủ kiếm hóa giải diệu thiện tiên tê hạ vân phù tam thông lúc này xứng sở đến lúc này tê hạ vân cũng không tiếp tục cần giấu trên thân áo bào đen vỡ vụn lập tức lộ ra diện mục thật của mình tới không giả n g ả bài tê hạ vân hừ lạnh nói diện thiện nếu bị ngươi phát hiện thì tính sao bảo vật ta đoạn chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn trở không thành chỉ bằng ngươi nói xong quay người phẫn nộ đối phù tam thông nói phù tam thông đầu góc ngươi có bệnh à, ta huyền thành tiên môn cùng ngọc hư tiên môn lúc nào quan hệ tốt như vậy nàng nhường ngươi ra tay ngươi liền ra tay ngươi không ra tay ta cũng sẽ không bại lộ chính mình phù tam thông cũng ý thức được sai lầm của mình ngượng ngùng nói tề hạ vân đi lần này ta sai rồi còn không được sao ta làm sao lại muốn đến là ngươi bất quá không quan hệ phát hiện thì đã có sao chẳng lẽ chỉ bằng nàng diệu thiện một người có thể lưu lại hai chúng ta nếu như tính lô u n ta vanh một tiếng một bóng người đột nhiên xuất hiện trên chiến trường đương nhiên đó là dương vô địch dương vô địch hừ lạnh nói tốt các ngươi h u y ề n thanh tiên muôn người h è n hạ vô sĩ đã quen đúng không đường đường thái thanh truyền thừa liền bị các ngươi suy tàn thành rằng này xứng đáng chúng ta tổ sư ra sao đánh g á m tề hạ vân hừ lạnh nói đúng ta là cấp đi thần cấp bảo vật thế nhưng không nên đem này cùng cái gì tổ sư ra rắt liên quan đến nhau ta thừa nhận tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc chúng ta đúng là một nhà thế nhưng sớm tại mấy chục vạn năm trước chúng ta cũng không phải là người một nhà làm theo ý mình ít tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc dương vô địch lắc đầu nói nếu không tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc cũng tốt ta đây động thủ cũng không có gánh chịu trả lại bảo vật sau đó hướng ta ngọc hư tiên tông nói xin lỗi bằng không cũng đừng trách ta không k h á c phí tê hạo vân cùng phù tam thông trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút dương vô địch cũng không giống như là bọn hắn đây chính là động huyền cự đầu áp bọn hắn b thật muốn động thủ bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của dương vô địch nếu như chúng ta không trả về nhưng vào lúc này một cái khinh thường thanh â m vang lên thưa không ta h coi một bóng người chậm rãi đi ra theo cái này người xuất hiện tề hạo vân cùng phụ tam thông mừng rỡ rất là cung kính nói bạch mi sư huynh người vừa tới không phải là người bên ngoài chính là bạch mi trân quân thấy bạch mi trân quân diệu thiện tiên tử lập tức biến sắc không không có khả năng n g ư ờ i rõ ràng không phải là bị trần lâm sư đệ rết đi sao ngươi làm sao có thể còn sống nhất đoạn trí nhớ trong nháy mắt xuất hiện tại bạch mi chân quân trong đầu bạch mi chân quân trên mặt hồng quang loại lên một mặt điên cũng nói đúng trần lâm giết ta thế nhưng ta không chết không chỉ không chết hơn nữa còn để cho ta công lực đại tăng các ngươi đều là trần lâm môn đồ h ắ n không tại vậy liền cái kia tàn sát của các ngươi soạt ta xỉ n h ụ giết bạch mi điên rồi nam minh ly hoặc kiếm hung hăng hướng phía rượu thiện hiện tại cùng dương vô địch chém giết tới không tốt mau tránh bạch mi là tạo hóa chân quân chúng ta không phải là đối thủ dương vô địch cùng diệu thiện tiên tử quá sợ hãi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bạch mi chân quân đến nay liền thống hạ sát thủ tựa như là một người điên một dạng bạch mi chân quân trước đó chỉ làm hóa bảng thứ chín toàn bộ ngọc hư tiên tông cũng là thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn chân quân mới có thể cùng đánh một trận tối đa cũng liền tăng thêm trận lâm có thể là những người này một cái đều không có liền hai người bọn họ một cái hô huyền một cái hóa thần chỉ sợ liền bạch mi chân quân một chiêu đều không t i ế p nổi、Và、anh bàng bạc kiếm ý bẹ gãy nghiền nát quét ngang mà ra mặt đất bị kiếm ý trực tiếp chạm ra một đạo sâu không thấy đáy vết nước dương vô địch cùng diệu thiện hai người liền như là hai cái người bù nhìn một dạng bị mạnh mẽ kiếm ý đánh bay ra ngoài cố thiên tuyết đám người đều sắc mặt đại biến thử vong trong nháy mắt nồng gắn vào trong lòng của mỗi người dương vô địch liền vội vàng đứng lên nói ra bạch mi ngươi làm thật muốn thống hạ sát thủ sao chẳng lẽ ngươi muốn tìm lên huyền thanh tiên môn cùng ngọc hư tiên môn đại chiến sao bạch mi khinh thường nói bước lên đại chiến lại như thế nào các ngươi ngọc hư tiên môn đều phải chết v ộ vặn ta liền v ậ ngươi trước khai đao bạch mi sát ý ngưng nhưng, hư lạnh một tiếng hướng phía dương vô địch liền là nhất kiếm đâm số dưới dương vô địch sắc mặt đại biến. b a y đầu nhìn thoáng qua ngọc hư muôn người trong lòng một cái quyết nhiên ý nghĩ đột nhiên sinh ra khẽ cắn răng h é t lớn diệu thiện sư muội mang theo các đệ tử đi ta tới ngăn lại hắn sư minh không thể ngươi sẽ không toàn mạng diệu thiện phản phất ý thức được cái gì hô lớn dương vô địch dứt khoát nói nhanh lên nếu ngươi không đi mọi người chúng ta đều đi không được ta đã cho trưởng môn phát ra tín hiệu hy vọng đứng môn còn kịp chạy tới bạch mi muốn giết ta ngọc hư muôn người vậy liền theo ta trên thi thể bước qua đi dương vô địch hét lớn một tiếng ý nguyên quyết nhiên hướng phía bạch mi vào tới bạo khí quyết đây là một môn thái hoa sơn truyền thường một môn vương cấp bí pháp có thể trong nháy mắt lịch c h u y ể n khí huyết tăng cao tu vi buộc phát ra vượt xa bản thân chiến lược nhất kích thế nhưng sau một kích liền sẽ hao hết trong cơ thể pháp lực khí huyết hao tổn trở nên suy yếu vô cùng lúc này dương vô địch không có lựa chọn nào khác mà lại hắn thi triển bạo khí quyết cũng không phải công kích bạch mi mà là ôm chặt lấy bạch mi thân thể điên cồn g hướng xuống đất đập xuống dương sư huynh rượu thiện nước mắt không tự chủ rất xuống hắn biết hắn nhất định phải đi mang theo ngọc hư đệ tử có thể trốn mấy cái là mấy cái bạch mi điên rồi hắn đây là muốn giết sạch ở đây hết thể ngọc hư diệu thiện khe tắn răng hét lớn đi lập tức rời đi nơi này ta không đi ta muốn lưu lại bồi sư phó dương long kiên định nói c h ơ mắt nhìn chính mình sư phụ thấy chết không sờn phóng tới kẻ địch dương long lòng đang dỉ máu diệu thiện quát dương long chẳng lẽ ngươi mong muốn sư phụ ngươi chết chết vô ích sao mang theo ngọc hư môn người cùng đi trở về bẩm báo trưởng môn tìm tới trần lâm sư đệ vì sư phụ ngươi báo thủ dương long khe tắn răng hét lớn đi bạch my đang chuẩn bị đánh giết ngọc hư môn người đột nhiên bị dương vô địch ôm chặt lấy thân thể phẫn nộ trong lòng đặt đến đình phòng ánh mắt bên trong hồng quang lấy lên hư lạnh một tiếng. sắc ý vô biên s ô n g thẳng lên trời hét lớn ai cản ta thì phải chết một t r ư ờ n g hung hăng đập vào dương vô địch đỉnh đầu dương vô địch như bị địa giật thân thể k h ẽ run chớp mắt mềm nhúng b u n g hai tay ra n g ã xuống đất chết rồi dương vô địch bị giết phù tam thông chờ huyền thanh tiên môn thủ tọa trưởng lão đệ tử đều tròn váng hoảng sợ nuốt xuống nước miếng một cái bạch mi chân quân sợ là điên rồi đi hắn làm sao dám thật giết dương vô địch đây là muốn bùng nổ huyền thanh tiên môn cùng ngọc hư tiên môn đại chiến sao phù tam thông nhịn không được nói ra bạch mi sư huynh ngươi làm sao lại đem người giết đi bạch mi d ừ n g thân hình lạnh lùng nhìn xem phù tam thông nói ngươi là đang dạy ta làm việc màu đỏ như máu ánh mắt sắc ý lạnh như băng lúc này bạch mi tựa như một tôn địa ngục mà đến đất ma doa đến phù tam thông toàn thân khẽ run r u dậy liền vội vàng lắc đầu lui trở về quá kinh khủng vừa rồi một khắc này hắn thậm chí cho là mình liền phải chết tê hạ vân ngươi có cảm giác hay không đến bạch mi sư h ì n h như trước kia không đồng dạng phù tam thông nhịn không được thấp giọng hỏi tê hạ vân cau mày rõ ràng hắn đồng dạng có loại cảm giác này bất quá vẫn là hoảng sợ nhìn bạch mi liếp mắt nói ra ngươi không muốn sống im bạch mi đánh rết dương vô địch thân hình loại lên rất nhanh liền đuổi theo khắc khắc trong miệng phát ra như là ác ma nhỏ dọc tới ngọc hư muôn người các ngươi đều phải chết một cái đều đi không được diệu thiện trần lâm tiểu tình nhân ta liền chỗ nào thứ nhất khai đao giết trong nháy mắt bạch mi liền đến đến diệu thiện tiên tử trước mặt mạnh mẽ kiều ý trong nháy mắt bùng nổ không tốt diệu thiện quá sợ hãi tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ cường hãn kiều ý phản phất muốn đưa hắn toàn bộ thân hình đều xuyên thủng khe t ặ n răng phất tay một mảnh liếu diệp bay ra nay một mảnh liễu diệp có thể là các t r i ề u đại lạc già sơn thủ tọa r ố t vào pháp lực cô động mà thành chỉ vì tại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt phát ra một k í c h trí mạng lúc này một k í c h này có thể so với nửa bước chạm đạo vương giả cũng là diệu thiện tiên tử tối cường át chủ bài đến lúc này nàng không thể không dùng một chiêu này bạch mi chân quân quá c ư ờ n g hãn một chiêu có thể đủ đem chính mình đánh giết chính mình chết không sao sau lưng mười cái ngọc hư đệ tử liền đều phải chết bạch mi chân quân đã điên rồi gặp người liền giết nay chút ngọc hư đệ tử đều là ngọc hư tiên môn tương lai cùng tinh anh lần này đại hội luận võ tiến vào hai mươi vị trí đầu thình l vây anh liễu diệp hòa kiếm cường hát kiếm ý hướng phía bạch mi chân quân công kích chống đỡ cản lại hai đạo kiếm ý va chạm lực lượng khổng lồ quét ngang mà ra hơi cách gần đó điểm người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài ngọc hư đệ tử cũng không ngoại lệ diệu thiện tiên tử thân hình run lên liễu diệp tùy theo răng rắc một tiếng sau đó vỡ vụn ra chỉ để lại lớn chừng ngon cái một mảnh nhỏ tàn phá liễu diệp hướng phía diệu thiện tiên tử bay trở về tiến vào ngọc tịnh bình bên trong liễu diệp xem như phế đi không có trăm năm tu bủ căn bản không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu bạch mi chân quân đối với diệu thiện tiên tử phát ra mãnh liệt như vậy nhất kích cảm thấy rất hứng thú cười nói thật quỷ dị liễu diệp nghe đồn các ngươi lạc g i ả sơn có ba mảnh liễu diệp các có bất p h ẳ m hôm nay xem như t h ấ y được đáng tiếc liễu diệp bị hủy ta nhìn ngươi còn như vậy ngăn cản công kích của ta diệu thiện ngươi có thể đi chết rồi lời còn chưa dứt bàng bạ c kiếm y trong nháy mắt xuyên thấu diệu thiện tiên tử thân thể c h ư một trăm linh sáu ta nhồi ngươi hồn phi phát tán diệu thiện tiên tử thân hình dừng lại như bị địa giật trong miệng phát ra thê thảm tiếng cười đến quay người nhìn về phía cô thiên tuyết đám người dùng ra chút sức lực cuối cùng một ngụm máu tươi bắn ra diệu thiện tiên tử ngẩng đầu nhìn về phía phương xa không bỏ nói trần lâm sư đệ sư tỷ chỉ sợ muốn đi thật hối hận không có sớm một chút nhận biết ngươi nói xong nghèo đầu từ không trung đi rơi xuống chết rồi không sư phụ diệu thiện sư bá một đám đệ tử l ệ rơi lầy mặt mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm bạch mi bạch mi giết dương sư bá giết diệu thiện sư bá chúng ta liều mạng với ngươi đúng liều mạng ngược lại trốn không thoát vậy liền không trốn một đám đệ tử dồn dập lấy ra vũ khí hét lớn một tiếng hướng phía bạch mi liền v à tới bạch mi cười lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình ban đầu ta còn cảm thấy từng cái dết phiền thoái chính các ngươi đến tìm cái chết ta thành toàn các ngươi chết thần long ngự kiếm thuật thục sơn kiếm mạch vương cấp ngự kiếm thuật kiếm hóa thần long là thích hợp nhất diện tích lớn đồ s á t kiếm thuật một người nhất kiếm lúc này bạch mi liền là theo địa n g ụ c bỏ dậy ác ma hắn là tới báo thủ cũng là tới giết người mọi người cùng nhau đậu thủ cùng lắm thì liền là vừa chết đúng cùng lắm thì liền là vừa chết kiệt kiệt kiệt chết hết cho ta bạch mi phát ra ác ma tiếng cười tới một đầu cự long gầm t h t hướng phía mọi người một ngộp xuống bạch mi ngươi thế mà không chết còn dám giết ta ngọc hư mua người nhưng vào lúc này mắt thấy ở đây tất cả mọi người bỏ mạng ở tại bạch mi kiếm giới một cái tràn ngập sát ý thanh â m bao phủ mà ra vang cắt toàn bộ thập vạn đại sơn bên ngoài trần lâm mặt mũi tràn đầy sát ý vào ra không quan trọng cự long chết cho ta vương đạo sát quyền một quyền cự long phát ra một tiếng không dám g ầ m rú oanh một tiếng nổ tung lên lực lượng khổng lộ thổi đến mọi người ngã trái ngã phải thần long tiêu tán nam minh ly hỏa kiếm một lần nữa trở lại bạch mi chân quân trước mặt trần lâm là ngươi cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi ta muốn giết người dết người bạch mi chân quân sắp điên rồi nhìn t r ò n g chọc vào trần lâm toàn thân tản ra kinh người sắc ý sư phụ trần lâm sư thúc cố thiên tuyết đám người cuối cùng là thở dài một hơi nước mắt không tự chủ rất xuống ô ô ô khóc ổ lên sư phụ dương sư ba chết rồi diệu thiện sư ba cũng bị hắn g i ế t đi ngươi cần phải vì bọn họ báo thủ thẩm linh lung khóc thút thích nói ngươi nói cái gì diệu thiện sư tỷ chết rồi trần lâm toàn thân d ừ n g không ngừng run dậy một vện bi thương trong nháy mắt theo trong lòng bay lên hai mắt nổi lên một hồi nước mắt bạch mi ngươi đang chết diệu thiện chết rồi không làm sao có thể chính mình giống như lấy trở lại ngọc hư tiên tông thêm chút sức cũng cùng với nàng kết thành tình lữ thậm chí thêm chút sức triệt để bắt lại thành vì đạo lữ của mình trần lâm phẫn nộ sắc ý bốc lên tựa như một tôn ma thần giống giận hướng phía bạch mi vào tới bạch mi ta muốn giết n g ư ơ i bạch mi mặt mũi tràn đầy điên cùng nói ha ha trần lâm ngươi tức giận xem ra ta giết diệu thiện là đúng đáng tiếc không có, có thể giết ngươi đệ tử bất quá không quan hệ đợi lát nữa ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi lại đem ngươi đệ tử giết cuối cùng lại giết ngươi khát máu nhất kích bạch mi giờ khắc này không chỉ từ bỏ chủ tu vạn kiếm quy tông thế mà thi triển này khát máu nhất k í c h tựa như là con nện nhà tơ trong tay nam minh ly hỏa kiếm hướng phía trần lâm liền ném tới kiếm lóe lên liền biến mất đột nhiên tan biến tại hư không sau m ộ t khắc liền xuất hiện tại trần lâm trước ngực hung hăng đâm xuống dưới người đi chết đi trần lâm trong lòng giật mình bạch mi thực lực lại một lần nữa đạt được tăng lên nhất là cái kia màu đỏ tươi hai mắt toàn thân tản ra mùi huyết tinh lúc này bạch mi cùng hắn nói là một người còn không bằng nói là một con yêu thú hắn điên cuồng tràn ngập sắt lục khí tức thế mà so định quang lão lựa chọc đều cường đại hơn mấy phần đều nhanh có thể so với kim điệu yêu x o á i thế nhưng thì tính sao bạch m i tại tiến bộ h ắ n trần lâm một dạng tại tiến bộ lúc này trần lâm có thể xương tạo hóa vô địch nhốt ngươi bất luận cái gì công kích ta nhất kiếm đầy đủ đại chu thiên bản kiếm thuật nhanh tàn nhất chuẩn phát huy đến cực hạn một kiếm bạch m i khát máu nhất kích rất nhanh thế nhưng trần lâm bản kiếm thuật càng nhanh ác hơn càng chuẩn ngay tại bạch m i chân quân muốn đâm chúng trần lâm trong nháy mắt trần lâm trong tay kiếm trước một bước xuyên thủng bạch my chân quân máu tơi theo vết thương không ngừng chạy không tại sao có thể như vậy ngươi làm sao có thể mạnh như vậy bạch mi chân quân nhanh hỏng mất chính mình đại nạn không chết trong lúc vô tình còn được đến thị huyết ma vương khát máu truyền thừa dùng máu tươi lúc lại thân thể thực lực so với t r ư ớ c mạnh mẽ mấy chục lần không thôi tự nhận là có thể quét ngang hết thảy đánh giết trần lâm báo thù rửa hận thế nhưng lúc này lại liền trần lâm nhất kiếm đều không tiếp nổi d i hết thảy đều là giả ngươi đến cùng là người hay quỷ trần lâm nghiến răng nghiến lợi nói bạch mi lần trước ta không biết ngươi vì cái gì còn có thể sống được lần này ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh ngươi đang chết ngươi thế mà rét rượu t i ệ n sư tỷ ta muốn cho ngươi hồn phi p h á c tán vĩnh thế không được siêu sinh trong nháy mắt bầu trời ô vân giang đầy lôi đ ỉ n h tụ tập một đạo mấy người to ngọc thanh thần lôi không ngừng tụ tập sau đó oanh một tiếng bổ xuống ở giữa bạch mi ngọc thanh thần lôi hủy diệt chi lôi pham la bị chém trúng trong khoảnh khắc biến thành cho bụi liền một giọt máu thịt một tia linh hồn đều sẽ không lưu lại a không đừng có giết ta bạch mi chân quân cũng giống như ý thức được tử vong tới gần doa đến kêu thảm một tiếng không ngừng cầu xin tha thứ trần lâm lạnh lùng nói ta hối hận lúc trước không có thể làm cho ngươi triệt để hồn phi phát tán đúc thành sai lầm lớn lần này há có thể để ngươi sống sót ngọc thanh thần lôi trong bạch mi chân quân triệt để hồn phi phép tán trong tay nam minh ly h o a kiếm cũng tại bạch mi chân quân bỏ mình về sau biến thành vật vô chủ mắt thấy rơi xuống đất trần lâm vung tay lên đem hắn nhặt lên lúc này tề hạo vân cùng p h ụ tam thông sợ hãi trần lâm này tôn sát thần thật giết bạch mi bạch mi nên giết sao nên ngươi liên sát hai tôn ngọc hư tiên môn thủ tọa quả thực là đen ê n rồi mà lại còn muốn giết sạch ở đây hết thầy ngọc hư m ô n người người ta giết ngươi báo thủ có lỗi sao nhìn xem trần lâm ngầm đầu nhìn về phía chính mình doa chính mình dưới trong lòng run sợ nói trần lâm ngươi ngươi muốn làm gì trần lâm sát ý ngưng nhưng nói nói đủ chưa nói đủ rồi các ngươi có thể đi chết rồi trần lâm nhất kiếm hướng phía hai người kích giết tới chương một trăm linh bảy cựu chuyển hoàng hồn đan tại diệu thiện tiên tử bị giết một k h ắ c này hết thệ ở đây huyền thanh môn người đều phải chết một kiếm phù tam thông cùng tề hạo vân liền kêu thả một m tiếng đều không phát ra liền bị chém thành hai khúc thủ đoạn tàn nhẫn s á t lục quả quyết t r u n g quanh các thế lực lớn cường giả toàn trình mắt thấy tất cả những thứ này đều c h ó n g váng đầu tiên là bạch my đánh giết ngọc hư tiên môn hai đại thủ t ạ n tiếp theo là trần lâm xuất hiện đánh giết huyền thanh tiên môn ba đại thủ t ạ n huyền thanh tiên môn cùng ngọc hư tiên môn chỉ sợ muốn triệt để địch đúng rồi ta thái huyền vực hai lớn thế lực tối cường trở mặt chỉ sợ tiếp xuống thái huyền vực tuyệt sẽ không thái mình ở đây các thế lực lớn đều thở dài. phản phất đã thấy một cái ánh đao bóng kiếm thái huyền vực chư vị có phải hay không suy nghĩ nhiều hai đại tiên môn trở mặt cũng không nên quên trư vị thái ớt sơn thủ tọa trần lâm một người nhất kiếm bạch mi chân quân liền ba chiêu đều không tiếp nổi s á t lục quả quyết các ngươi cho rằng thật muốn giao chiến huyền thanh tiên môn trốn được tốt có người buồn lo vô c ớ nói lại nói này một trận chiến rõ ràng huyền thanh tiên môn đã làm sai trước đầu tiên đường, đường lõe lên thủ tọa cướp đoạt tiểu bối bảo vật thứ hai bạch mi chân quân đánh khai sát giới không chỉ giết ngọc hư tiên môn thái hoa sơn thủ tọa còn giết lạc giả sơn thủ tọa trần lâm thủ tọa giết bạch mi đám người đó là thay đồng môn báo thủ đi tới chỗ nào đều có lý mà lại các ngươi không có phát hiện trần lâm thủ tọa đang nghe diệu thiện tiên tử chết về sau thần tâm rõ ràng nhận cực lớn chấn động sao rất nhanh một đám đệ tử liền đem dương vô địch cùng diệu thiện tiên tử thi thể tìm được bi thương vây quanh ở hai người bên cạnh thi thể sư thúc thấy trần lâm tới dồn dập tránh ra một lối tới trần lâm yên lặng đi đến hai người bên cạnh thi thể chậm rãi ngồi sổn người xuống bi thương nhìn xem diệu thiện tiên tử sư tỷ thật xin lỗi sư đệ ta đến t r ư m nếu như ta có thể sớm một chút thấy ngươi cũng sẽ không chết sư thúc sư phụ ta thật không cứu sống n ổ i sao lâm thu nguyệt bi thương nói trần lâm lắc đầu nói người chết phục sinh nói thì dễ là mới m khó làm sao a trừ phi là có tiên phẩm đan dược cựu chuyển hoàn h ồ n đan mà lại nhất định phải trong vòng bảy ngày uống vào này cựu chuyển hoàn h ồ n đan chẳng qua là trong truyền thuyết đan dược đạo đi nơi nào tìm vạn lần bạo kích trần lâm đột nhiên kích động lên đúng vậy a chính mình không vừa vặn theo kim điêu yêu xoáy chỗ nào đạt được một gốc hoàn hồn thảo sao thân cấp tuyệt đỉnh linh dược lại đến cái vạn lần bạo kích tuyệt đối có thể được đến một gốc tiên dược thậm chí cải tự hồi sinh tiên đan hoàn hồn thảo trên lý luận có cải t ừ hồi sinh công năng đó là còn có một hơi tại mà dương vô địch cùng diệu thiện tiên tử đã triệt để bỏ mình hoàn hồn thảo dược hiệu y nguyên kém một chút trần lâm hít sâu một hơi nói ra linh l u n g ngươi làm người là nhất ngày thoát lần này thì ngươi sai rồi không biết tiền t à i không để ra ngoài lời giải thích sao đạt được bảo vật còn không biết cất giấu thẩm linh lung hổ thẻ nói sư phụ đệ tử biết sai trần lâm nói ra tốt biết sai có thể thay đổi liền tốt lần này coi như là cho ngươi một bài học cũng may tề hạo vân cuốn quýt ra tay bằng không đột nhiên đánh lén ngươi khả năng liền bệnh cũng không có Ta chỗ này lâm thu nguyện ư ơ i cầm thể phù ể cứu p h i một hạ quỷ xuống lại lâm thu nguyện phù phù một hạ quỷ xuống nói ra còn mời sư thúc mau cứu sư phụ ta trần lâm lắc đầu nói hoàn hồn thảo hoàn toàn chính xác có công hiệu khởi tử hồi sinh thế nhưng đó cũng là tại trạm thái chết giả mới có được diệu thiện sư tỷ thầm linh lung nói ra sư phụ sư tỷ nói rất đúng ngươi vẫn là cho diệu thiện sư bà húm vào cố thiên tuyết cũng lên tiếng xin xỏ cho sư phụ trần lâm sư thúc mọi người dồn dập cầu tình trần lâm nói ra ta biết ý nghĩ của các người ta làm sao không muốn cứu sống sư tỷ linh lung diệu thiện sư tỷ nơi này ta tự có biện pháp can đoan nhường hắn khởi tự hồi sinh thế nhưng này trước đó này gốc hoàn hồn thảo ngươi nhất định phải nhận lấy thẩm linh lung ở vào đối trần lâm tín nhiệm khẽ cắn răng nói ra tạ ơn sư phụ ta tin tưởng sư phụ lời của ngươi theo thẩm linh lung tiếp nhận hoàn hồn thảo trần lâm cuối cùng là thở dài một hơi k e n ký chủ ban cho đệ tử thẩm linh lung thần cấp dược liệu hoàn hồn thảo phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám ngàn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp đan dược cựu chuyển hoàn hồn đan một viên có hay không nhận lấy nhận lấy thật đạt được cựu chuyển hoàn hồn đan quá tốt rồi rượu thiện được cứu rồi trần lâm lập tức ngồi sổ người xuống xuất r i a cựu truyền hoàn hồn đan thay rượu thiện u ố n g bảo sư phụ n g ư ơ i đây là thì tốt hơn thiện sư bá ăn vào cái gì cố tiên h tuyết hỏi cựu truyền hoàn hồn đan trần lâm nói ra chín cựu truyền hoàn hồn đan trong nháy mắt tất cả mọi người gương mặt không thể tưởng tượng nổi a đây chính là tiên đan a không muốn nói tiên đan có thể xuất ra một hạt thần đan thì ngon ngọc hư tiên môn thập nhị sơn môn còn thật không có một cái nào sơn môn am hiểu lệ đan ngược lại là am hiểu lệ khí đây cũng là vì cái gì các đại sơn môn vương phẩm pháp bảo thần cấp pháp bảo không ít nguyện ý thật nếu nói ba đại tiên môn. ngọc thanh tiên môn am hiểu luyện khí la phủ tiên môn kỳ thật liền là lúc trước thượng thanh thánh địa nhất mạnh am hiểu kiếm đạo trận pháp hơi có chỗ độc lướt qua mà huyền thanh tiên môn cơ hội hoàn toàn kế thừa thái thanh thánh địa hết thảy luyện khí luyện đan trận pháp phụ lục kiếm đạo toàn diện nở hoa ai trần lầm sư thúc thế mà có thể xuất r a tiên đ ạ n tới bất quá bọn hắn lúc này cũng không lo được những cái kia theo đan dược, vào cơ thể, dược lực hết sức nhanh có tác dụng trong chốc lát một vệ kim quang theo diệu thiện tiên tử trong cơ thể bạo phát đi ra nhường ở đây tất cả mọi người bị một đạo kim quang này cho trấn n h i t đến không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước Long l á theo dược hiệu phát huy thể xác thương thế đến để khôi phục linh hồn bị tu bổ cường hãn tiên đan lực lượng không ngừng kích thích diệu thiện tiên tử diệu thiện tiên tử tại thời khắc này chậm rãi mở hai mắt ra ta đây là ở đâu bên trong ta không là chết sao diệu thiện tiên tử một mặt mở mịt mà hỏi sư phụ diệu thiện sư bá tỉnh diệu thiện tiên tử tỉnh quá bất khả tư nghị người chết đều có thể cứu sống các thế lực lớn không không đẩy mặt rung động bất khả tư nghị nhất chính là trần lâm thủ tọa thế mà người mang cựu chuyển hoàn h ồ n đan đây chính là tiên dược a chương một trăm linh tám khởi tử hồi sinh lâm thu nguyệt tranh thủ thời gian giải thích nói sư phụ ngươi thật sự là chết rồi thế nhưng bị trần lâm sư t h u c cứu sống trần lâm sư đệ diệu thiện tiên tử liền vội và hỏi trần lâm sư đệ ở nơi nào sư tỷ ta tại trần lâm một cái liền vội vàng đem rượu thiện tiên tử dịu dắt đứng lên sư tỷ đều là ta đến chậm cũng may lần này yêu đế mộ bên trong ta được đến một viên cựu truyền hoàn hồn đan bằng không ta liền triệt để mất đi ngươi cựu truyền hoàn hồn đan rượu thiện tiên tử toàn thân run lên nói ra sư đệ ngươi làm sao ngốc như vậy đây chính là tiên đan à, ngươi làm sao cho sư tỷ dùng trần lâm nói ra sư tỷ ngươi nói cái gì mê sảng tiên đan nào có mệnh của ngươi trọng yếu vì sư tỷ ngươi không muốn nói không quan trọng tiên đan cho dù là cần toàn thế giới ta cũng sẽ không tiếp sư đệ ngươi diệu thiện tiên tử không khỏi mặt đỏ lên sư tỷ đây chính là cựu chuyển hoàn hồn đan ngươi mau nhìn xem thân thể ngươi khôi phục như thế nào trần lâm hỏi diệu thiện tiên tử kinh h ỉ phát hiện thu vi của ta đi đến hóa thần đình phong mà lại thương thế hoàn toàn khôi phục thậm chí liền thể chất của ta đều tăng cường không ít ta trước đó chẳng qua là thượng phẩm vương thể hiện tại thế mà biến thành thực phẩm vương thể trần lâm cao h ứ n g nói chúc mừng sư tỷ chúc mừng sư tỷ lần này xem như nhân họa đất phúc diệu thiện tiên tử nói ra còn muốn đa tạ ngươi mới đúng nếu không phải ngươi xuất gia cựu chuyển hoàn hồn đan đến ta đoán chừng chỉ có một con đường chết à, không tốt sư đệ nhanh huyền thanh tiên môn thục sơn kiếm mạch thủ tọa bạch mi chân quân còn sống ta chính là bị hắn giết chết hắn còn lại truy sát ta ngọc hư muôn người liền dương sư huynh đều chết ở trong tay của hắn diệu thiện tiên tử sắc mặt đại biến thần sắc bối rối nhìn chung quanh dâng lên trần lâm nói ra sư tỷ không cần lo lắng bạch mi đã chết lần này triệt để chết rồi ta khiến cho hắn hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh tuyệt không có khả năng tại sống lại đều là lỗi của ta nếu không phải ta lúc ấy chủ quan khiến cho hắn sống lại cũng sẽ không để ngươi kém chút chết đi bạch mi chết rồi diệu t i ệ n tiên tử không xác định nói sư phụ bạch mi chân quân đích thật là chết rồi lâm thu nguyệt nói ra mà lại trần lâm sư thúc còn nắm tề hạo vân cùng phù tam thông hai vị thủ tọa cũng giết đi a diệu thiện tiên tử sắc mặt đại biến sau đó nghiến răng nghiến lợi nói bọn hắn đang chết đúng rồi sư đệ người đem ta liền sống còn có dương sư m i n h dương sư m i n h thế nào diệu thiện tiên tử liền nội vắng hỏi phù phù nhưng vào lúc này dương long phủ phù một thoáng quỷ gối trần lâm trước mặt nói ra sư thúc văn cầu ngươi mau cứu sư phụ ta văn cầu ngươi dương sư h u n h diệu thiện tiên tử lúc này mới chú ý tới nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có dương vô địch nàng hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ dương vô địch dứt khoát dứt khoát thi triển bạo khí quyết vì bọn họ tranh thủ thời gian chạy trốn một màn đáng tiếc là bạch mi q u á cường đại diệu thiện tiên tử nói ra sư đệ ngươi có thể có thể cứu sống dương sư m ì n h trần lâm gật đầu nói có thể giờ khắc này trần lâm rất là tự tin hệ thống thật đúng là giá sức ga keng ký chủ vì diệu thiện tiên tử dùng cựu chuyển hoàn hôn đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích thật kích khởi bạo kích trả về còn tốt nếu là không thể kích khởi chỉ sợ dương vô địch thật không cứu nổi may mắn tất cả những thứ này còn kịp bạo kích bạo kích thành công bởi vì cựu chuyển hoàn hồn đan là bạo kích ban t h ư ở n g lần thứ hai bạo kích chỉ có thể thu hoạch đồng giá bạo kích trả về dựa theo ký chủ nội tâm mãnh liệt yêu cầu bạo kích trả về cựu chuyển hoàn hồn đan một viên lại là cựu chuyển hoàn hồn đan dương vô địch được cứu rồi trần lâm hít sâu một hơi nói ra kỳ thật lần này ta tại yêu đế mộ ở bên trong lấy được hai cái cựu chuyển hoàn hồn đan vừa vặn ngươi cùng dương sư huynh một người một viên cựu chuyển hoàn hồn đan còn có sư phụ được cứu rồi dương long vui đến phát khóc cho tới nay sư phụ đối với hắn tình như phụ tử Rồi rồi. m ắ nói, nói xong liền lấy ra cựu chuyển hoàn hồn đan vì đó uống vào đan dược vào cơ thể khổng lồ dược lực trong nháy mắt có tác dụng một vệ kim quang tán phát ra cùng trước đó rượu thiện tiên tử dùng nước mắt hóa thành điểm điện kim quang sau đó lần nữa tiến vào trong cơ thể tới nhuần thân thể khôi phục đưa ra thị trường tu bổ linh hồn di bổ khí huyết À, không đúng dương sư huynh khí huyết cùng pháp lực làm sao dấu tuyết không có pháp lực và khí huyết coi như là cựu c h u y ể n hoàn hồn đan cũng không nhất định có thể để cho khởi tử hồi sinh hết t h ể cũng rất thuận lợi thế nhưng mọi người ở đây lại một lần nữa có thể gặp chứng dương vô địch cải tử hồi sinh một màn trần lâm lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng khí huyết không đủ pháp lực hao hết cựu c h u y ể n hoàn hồn đan tuy mạnh thế nhưng tu bổ chính là thể s á t thương thế cùng linh hồn khí huyết cùng pháp lực tác dụng lại là rất nhỏ cho dù là có một tia pháp lực và khí huyết cũng không quan hệ thế nhưng bây giờ lại là một điểm không có dương long sắc mặt đại biến liền vội vàng hỏi sư thúc bây giờ nên làm gì lúc này dương long đã là chân tay luôn uống dù sao còn quá trẻ chỗ nào gặp được này loại tư thế liên quan đến sinh mệnh diệu thiện tiên tử nói ra sư đ ệ ngươi có thể có biện pháp nào trần lâm gật đầu nói có vừa vặn ta tân học một môn thần cấp bí pháp có lẽ có dùng trần lâm nói môn này thần cấp bí pháp chính là thánh linh quyết chẳng những có thể trợ giúp chính mình khôi phục thương thế pháp lực khí huyết linh hồn chỉ cần bất tử đều có thể ra tốc khôi phục lúc này hắn miễn cưỡng nhập môn tốc độ khôi phục là người thường gấp m ư ơ i lần tu luyện tới đại thành thậm chí có thể đạt tới nghìn lần một khi viên mãn Cái kia chính là lần đây cũng là lúc trước phục lúc quá kia tiêu giờ thương thế liền khôi thanh nửa ban thân thương, thương thế như nhân, vạn lần bản trọng nguyên là là đầu đây đế bất bị môn à Thành. hắn cảnh cũng luyện giới bất tu tới tiểu. quá m công pháp này chẳng những có thể giúp mình khôi phục cũng có thể giúp người khác khôi phục thân cấp tuyệt đỉnh đáng tiếc không phải t i ê n thuật trần lâm lúc này cũng có một cái ý niệm trong đầu biết bao dùng môn công pháp này hao một đợt lông dê bất quá rõ ràng nơi này không thích hợp nói đến hắn sở dĩ một môn công pháp thêm chút tu luyện rất nhanh liền có thể nhập môn còn nhờ vào thông linh t i ê n thuật pháp lực có lệnh công pháp có linh một khi biết phương pháp tu luyện liền sẽ tự động tu luyện diệu thiện tiên tử nói ra sư đệ ngươi tranh thủ thời gian mau cứu dương sư minh trần lâm gật đầu nói t ố t ta cũng chỉ có thể nói hết sức nỗ lực nói xong trần lâm liền đối dương vô địch trong cơ thể thi triển thánh linh quyết tới gấp mười lần tốc độ khôi phục là bị dược lực hấp thu tốc độ vừa vặn đền bù thâm hụt pháp lực và khí huyết vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng cũng bởi vì thánh linh quyết tồn tại dương vô địch chậm rãi mở hai mắt ra ta đây là tại địa phụ sao dương vô địch chậm rãi mở hai mắt ra sư phụ ngươi cuối cùng tính dương long liền vội vàng hỏi dương vô địch sắc mặt đại biến dương long ngươi cũng đã chết đều là sư phụ không có năng lực không có thể cứu hạ ngươi chương một trăm linh chín trả về kinh nghiệm đan dương long mặt đỏ lên nói sư phụ ngươi nói cái gì đệ tử không chết mà lại ngươi cũng không chết dương vô địch lắc đầu nói ngươi không nên gạt ta vì sư nhớ rõ vì ngăn cản bệnh mi thi triển bạo khí quyết đồng quy vụ tận cùng hắn há có thể sống dương long nói ra sư phụ là thật là trần lâm sư thúc dùng cựu chuyển hoàn hồn đan cứu được ngươi trần lâm sư đệ cựu chuyển hoàn hồn đan dương vô địch giật này mình dương sư minh ngươi thật đúng là không chết diệu thiện tiên tử nói ra sau đó đem tình huống đại khái nói một lần dương vô địch lúc này mới tin tưởng mình chết sau đó được người cứu sống khởi tử hồi sinh bị trần lâm dùng một viên cựu chuyển hoàn hồn đan cấp cứu sống trần sư đệ ngươi cũng quá phá của đây chính là cựu chuyển hoàn hồn đan ngươi làm sao lại cho dùng thật là đáng tiếc dương vô địch đau lòng nhức cóc nói trần lâm không còn gì để nói sư minh ngươi xác định ta không nên dùng cựu chuyển hoàn hồn đan cứu ngươi dương vô địch lập tức ý thức được chính mình giống như nói sai lung tung nói ta cũng không có nói ta cái gì cũng không biết trần lâm vừa cười vừa nói tại đây bên trong ta không chỉ muốn chúc mừng dương sư huynh khởi tử hồi sinh còn muốn chúc mừng dương sư huynh thành tựu tạo hóa chân quân c h i cảnh tạo hóa chân quân dương vô địch lúc này mới ý thức được tu vi của mình ta lại có thể là tạo hóa chân quân cựu chuyện hoàn hồn đan không hổ là tiên đan trần sư đệ lần này ngươi không chỉ để cho ta khởi tử hồi sinh còn để cho ta thành tựu tạo hóa chân quân đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau có làm được cái gì đến lấy ta thái hoa sơn dùng tới được ta dương vô địch cứ mở miệng cho dù là liệu mạng cái mạng này ta đều thay ngươi hoàn thành trần lâm cười nói đồng môn sư huynh đệ hết thể đều là hà là lại nói không phải liền là một viên cựu chuyển hoàn hồn đan sao nào có sư huynh mệnh của ngươi trọng yếu lời này có thể là trần lâm thật tâm thật ý ý nghĩ đạt được tình lưỡng hệ thống quả nhiên hệ thống bạo kích gia tăng một cơ hội trước đó một lần vạn lần bạo kích một lần đồng giá bạo kích sau đó liền không có hiện tại mới tăng một lần bạo kích cơ hội nhưng vào lúc này hệ thống vang lên keng ký chủ vì đồng môn sư huynh dương vô địch uống vào tiên cấp đan dược cựu chuyển hoàn hồn đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện một lần cựu chuyển hoàn hồn đan là hệ thống trả về đạt được chỉ có thể kích khởi đồng giá trả về đạt được tiên cấp đan dược thần thông viên mãn đan một viên trong h thông viên mãn đan. Tên như ý nghĩa, tiên cấp một thoáng thần thông phép thuật, một viên thuốc, nhưng để hắn ầ n viên mãn trong thiên hạ còn có bực này đan. Tên tiên viên một một t để ý cấp đó ngọc thanh thần lôi huyền quy t i ê n thuật nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp cũng chỉ là tu luyện tới nhập môn giai đoạn thiên tử vọng khí thuật mới cảnh giới tiểu thành còn có vạn kiếm quy tông cũng mới nhập môn cũng là đại chu thiên kiếm thuật sao trời kiếm thuật đi đến siêu phàm nhập thành cảnh giới bạt kiếm thuật đi đến cảnh giới viên mãn thủy d i ệ t kiếm thuật đạt đến đại thành cảnh giới còn có c h i tôn thần quyền mới đến hai quyền vương đạo sát quyền bước vào cảnh giới viên mãn mà hoàng đạo sát quyền mới bất quá nhập môn cảnh giới đây là may mắn mà có hắn thông linh tiến thuật công pháp hóa linh pháp lực hóa linh này mới khiến chính mình công pháp chính mình tu luyện rất nhanh nhập môn mà coi như là thông linh tiên thuật cũng mới cảnh giới tiểu thành thôi đối với trần lâm lai nói coi trọng nhất vẫn là thánh linh quyết đáng tiếc chẳng qua là thần cấp công pháp mặc dù là thần cấp thế nhưng hắn chỗ thần kỳ khiến cho hắn nhìn mà kinh ngạc tàn thán tu luyện tới đại viên mãn nghìn lần tốc độ khôi phục này tương đương với gặp được kẻ địch đánh không lại chính mình hao tổn cũng có thể nắm kẻ địch m i chết đây mới thật sự là vô hạn sức chịu đựng bất tử bất diệt so cựu chuyển huyền công lấy được tầng thứ nhất thần thông còn mạnh hơn dĩ nhiên này không có nghĩa là nhất định so tầng thứ nhất lấy được bất tử bất diệt thân cường hãn cựu tựa như hiện tại tầng thứ ba có thể tăng lên tốc độ khôi phục gấp năm trăm l ầ n cùng thánh linh quyết đại thành tương đương lúc này mới tầng thứ ba cựu chuyển huyền công có thể là hết thẻ chín tầng a hai ê n huyền m ư t i ê n hai u ậ t c trưởng h là đánh k ô chất tăng i u c Nhưng mà, thêm n n h tử h nhưng t vân tiên h n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý trí tôn tiên thể thập nhị phẩm tiên thể thiên nguyên thế giới đỉnh cấp thể chất thiên nguyên đại lục thể chất kim bảng bài danh thứ hai có thứ hạng mới phái thứ hai thứ nhất là cái gì hệ thống rất nhanh cho ra đáp án thiên nguyên tiên thể đến thiên nguyên tiên đạo sở trung khí vận tụ tập thiên đạo con trai được a đây là thế giới trí thể chính mình là không so được thế nhưng bài danh đệ nhị cũng là không tệ tiên thể tiếp tục xem bảng cảnh giới võ đạo đệ bắt cảnh giới động u y ê n hậu kỳ đặt ở toàn bộ ngọc hư tiên môn chiến lược xếp ở vị trí thứ hai gần với ngọc hư tiên môn trảm đạo vương giả tạo hóa bảng danh sách xếp hàng thứ nhất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 Bá khí lộ ra ngoài, trần lâm lúc này cũng phát hiện cái gọi là nhan trị kỳ thật bao quát rất nhiều dung nhan mỹ lực cùng với lực ảnh hưởng chính mình tự tin dung nhan cùng mỹ lực không kém kém cố kỵ liền là lực ảnh hưởng dù sao mới yêu động huyền hậu kỳ sao trần lâm chính mình cũng không biết thập vạn đại sơn một trận chiến trước đó hạ gục bạch mi đánh rết chú i ế m lại đến bây giờ đổ sát huyền thanh tiên môn đã sớm khiến cho hắn thanh danh truyền khắp toàn bộ thái huyền vực nếu như bọn hắn biết trần lâm tiến vào bên trong mộ sau chiến tích chỉ sợ không phải nhan trị m ộ ư ơ i vị trí đầu mà là năm vị trí đầu cũng có thể lấy một địch trăm trong đó không thiếu tạo hóa chân quân còn bao gồm giao trì thánh địa thánh tử đã là tiên i ê n cũng là chấn áp tất cả cường g i ả tuyệt thế động huyền rết tạo hóa khoáng cổ thức kim thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng có thể m ư ơ i năm trước thái huyền chân quân chấn áp thái huyền vực tạo hóa bảng danh sách đệ nhất một chiếu ngã xuống rất nhiều người đều cho rằng thái ớt sơn là suy bại bắt đầu đạo lý thịnh cực tất suy ai cũng biết nhưng mà chương một trăm mười chuẩn bị trở về núi trần lâm cuộc khởi triệt để đẩy ngã suy đoán của bọn hắn nhất để bọn hắn thấy kinh khủng là trong lúc này khoảng cách mười năm bạch mi chân quân bài danh thứ chín cứ như vậy bị hắn giết chết đây là tạo hóa bảng năm năm vừa đổi mới không tới thay mới thời điểm một khi thay mới thấy trần lâm bài danh treo ở đệ nhất về sau sợ rằng sẽ lại một lần nữa rung động tất cả mọi người động h u y n liền xếp số một như vậy tạo hóa nên mạnh bao nhiêu yêu đế mộ một lần nữa đóng cửa sơn bảo vô tung vô ảnh bọn hắn nhưng không biết sơn bảo hiện tại đã bị trần lâm đặt được chẳng những nhận được sơn bảo còn được đến chu hiếm h ò a đấu cùng cổ điêu tam đại thái cổ yêu thú s ư ơ n bảo chu hiếm s ư ơ n bảo đưa cho triệu nhược tịch có s ư ơ n bảo bàn đạo tin tưởng lần sau gặp mặt tất nhiên sẽ khiến cho hắn giật mình không biết có thể hay không bước vào trạm đạo vương giả cảnh giới trần lâm không khỏi đoán nhớ tới không nên quên triệu nhược tịch còn tu luyện tam thập lục tiên cương thần thông một trong trường khống ngũ lôi Tam thập lục thiên cương thần thông, trong truyền thuyết thần cấp tuyệt cấp lục cương đáng ỉ n công h h p p mỗi một m ô có thể bước thể trợ hắn h n vào p vương cảnh giới địa s á tiếc lưu, m một môn có thể trợ tu luyện tới tạo t hắn luyện cảnh、giới. Đáng có hóa giới. i vô luận là tam thập lục thiên cương vẫn là thất thập nhị địa sát thất truyền vài v à n năm chín đại cương vực chỉ sợ cũng liền thánh địa sẽ có một lượng môn lưu truyền tiên môn có thể có truyền thừa cực kỳ bé nhỏ kim điêu yêu xoáy bỏ mình yêu ma t ố i lui tam đại thái cổ yêu thú cũng đã chết mối nguy giải trừ mọi người cũng đều ai đi đường đấy mặc dù không có tiến vào bên trong mộ nhưng là từ bên ngoài mộ ở bên trong lấy được không ít bảo vật đẳng cấp không cao thế nhưng cũng cực kỳ khó được diệu thiện tiên tử hỏi sư đệ n g ư ơ i tiếp xuống có tính t o á n ấn gì là trở về sơn môn vẫn là trần lâm lắc đầu nói trước không v ộ i mà về núi thiên t u y ế t cùng linh lùng cảnh giới không ổn định cần phải thật tốt lắng động một phiên muốn mang lấy hai người đi chung quanh một chút sau đó tại về núi không mượn trước đó trần lâm nghĩ đến rời đi yêu đế mộ liền về núi đột phá sớm tạo hóa cảnh hiện tại xem ra muốn trí hoãn diệu thiện tiên tử một bộ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ thất vọng trần lâm không khỏi trong lòng hơi động sư tỷ n g ư ơ i có tính toán gì diệu thiện tiên tử nói ra ta vẫn là về núi đi lần này chết qua một lần nhân họa đắc phúc trở thành hóa thần đình phong cần phải thật tốt tu luyện củng cố một phiên sư đ ệ về sớm một chút sư tỷ chờ ngươi diệu thiện tiên tử lời này vừa nói ra chính mình cũng là xư sở rõ ràng không nghĩ tới chính mình làm sao lại nói lời như vậy mặt đ ỏ lên nói ra chú ý an toàn n à y thân sắc trần lâm đột nhiên trong lòng hơi động quá quen thuộc đây rõ ràng liền là diệu thiện đối với mình động tâm cảm giác nếu như chính mình có thể lại thêm một thanh sức lực nhất cử có thể bắt được trước đó công phu không phí công tăng thêm lần này cựu chuyển hoàn hồn đan vừa nghĩ tới vạn lần bạo kích trần lâm tâm động sư tỷ lần này ngươi liền ngọc tịnh bình nhận chứa công kích liễu diệp đều bị hủy trong tay tất nhiên không có tiếp nhận phát bảo sư đệ ta vừa vặn trong tay có một kiện thần cấp tiên kiếm sư tỷ cầm lấy dùng phòng thân trần lâm lúc này đem thanh công kiếm đem ra hắn lúc này trong tay có hai cái thần cấp tiên kiếm nam minh ly hỏa kiếm thần cấp nhất lưu đ â y chính là thuộc sơn kiếm mạch trấn sơn chi bảo tất nhiên không thể thiếu muốn đòi hỏi cũng không thiếu được muốn phát sinh xung đột thanh công kiếm mặc dù so nam minh ly hỏa s o ngũ long sơn ngũ long kiếm đều cường hắn hơn diệu thiện tiên tử làm sao cũng không nghĩ tới trần lâm thế mà xuất ra một kiện thần cấp tiên k i ế m đến vội vàng lắc đầu nói ra sư đệ này quá chất quý ta không thể nhận trần lâm nói ra sư tỷ ngươi liền thu cất đi coi như sư đệ đưa cho sư tỷ lễ vật của ngươi diệu thiện tiên tử nói ra đưa ta lễ vật dùng quan hệ thế nào đưa ta lễ vật trần lâm nói ra dùng tình lữ quan hệ diệu thiện tiên tử mặt bỏ lên nói ra ngươi nói bậy bạ gì đó không để ý tới ngươi nói xong đoạt lấy thanh công kiếm hướng phía nơi xa bay đi trần lâm tại chỗ sửng sốt đây là ý gì chính mình nói sai cái gì sao thế nhưng thanh công kiếm lại bị cầm đi chẳng phải là nói keng ký chủ cùng d i ệ u thiện tiên tử kết thành tình lữ quan hệ ban thưởng mỗi ngày bạo kích trả về cơ hội một lần ban thưởng tình lữ gói quà lớn một cái nhìn ký chủ không ngừng cố gắng cùng d i ệ u thiện tiên tử sớm ngày kết thành đạo lữ bạo kích trả về có tăng lên mười lần nàng đồng ý trần lâm trong nháy mắt bị vui sướng lấp đầy hiện tại là mỗi ngày có sáu lần bạo kích trả về cơ hội chủ yếu nhất là gói quà lớn lần trước gói quà lớn là đạt được trí tôn thần quyền t h ứ h a i hoàng đạo bạ quyền không biết lần này có thể khai ra bảo bối gì tới keng trần sư đệ vẫn là ngươi lợi hại diệu thiện sư hội đều bị ngươi mất lại dương vô địch cảm khái nói trần lâm ngượng ngùng cười hắc hắc dương vô địch tiếp tục nói trần sư đệ yêu ma đã lui yêu đế mộ một lần nữa đóng cửa ta cũng dự định về núi trần lâm nói ra cùng tiễn sư huynh dương vô địch nói ra sư đệ ra cửa tại bên ngoài nhất định chú ý an toàn đúng còn có lại không lâu nữa chính là ta thái huyền vực thái huyền t h ị n h hội đến lúc đó sư đệ cũng không nên vắng mặt ta thái huyền t h ị n h hội trần lâm còn năm n à y quên mất cố thiên tuyết tò mò hỏi sư phụ như thế nào thái huyền t h ị n h hội trần lâm nói ra thái huyền t h ị n h hội chính là ta thái huyền vực t h ị n h đại nhất t h ị n h hội trăm năm một giới tựa như là ta ngọc hư tiên môn năm năm một giới đại hội luận võ bất quá cùng đại hội luận võ không giống nhau chính là đại hội luận võ tất cả đều là nhập môn m ư ơ i năm tạ hữu đệ tử một lần luận bàn đại hội luận võ mà thái huyền thỉnh hội dính tới toàn bộ thái huyền vực theo thần thông tam cảnh đến trường sinh tam cảnh không chỗ nào mà không bao l cường giả tụ tập tiềm long bảng tạo hóa bảng chỉ sợ đều sẽ tham gia t h ầ m linh lung nói ra sư phụ sợ cái gì sư tỷ cùng ta có thể là tiềm long bảng đệ nhất đệ nhị tồn tại trần lâm nói ra tiềm long bảng chỗ đứng hàng thứ bất quá là ba mươi lăm tuổi trở xuống tuổi trẻ tuân kiệt mà lần này thịnh hội có thể là có không ít uy tín lâu năm cường giả mặc dù cảnh giới không cao thế nhưng ngang cấp cảnh giới phía dưới tu luyện nhiều năm cực kỳ thấu hiểu nếu như các ngươi sư tỷ m ộ i gặp được những cao thủ này có thể không nhất định là bọn hắn đối thủ trần lâm nói tới chỗ này ngữ khí một châu tiếp tục nói mà lại chính là bởi vì thái huyền thịnh hội tính đặc thù cũng đi ồ n n g d ạ trở về núi không ít chương một h nói, trăm h á i một h ị n mươi một và từ t lâu thủ tọa ta cảm thấy ngươi tại về núi trước đó tốt nhất có thể đi một chuyến kinh châu thành tạ thanh sơn nói ra trần lâm nói ra cho ta một cái lý do tạ thanh sơn nói ra thủ tọa có nghe nói qua vạn tượng lâu trần lâm gật đầu nói thiên nguyên thế giới đệ nhất thương hội làm người đẹp thấp có lợi cho thế tục cùng tiên môn ở giữa vạn tượng lâu trải rộng chín đại cương v ự c thần bí khó lường chế tạo ra thành tiên bảng tạo hóa bảng tiềm long bảng chờ bảng danh sách có thể nhìn ra bọn hắn năng lực tình báo vô suất k ỳ hưu tạ thanh sơn nói ra thủ tọa kỳ thật chúng ta kinh châu thành cũng có một tòa vạn tượng lâu vừa rồi phụ thân ta chuyển đến tin tức đáp lấy lần này yêu ma là mối họa yêu đế mộ xuất hiện thời cơ vạn tượng lâu dự định tại kinh châu thành triệu mở một lần đại hội đấu giá cho nên ta mới khiến cho thủ tọa ngươi đi một chuyến kinh châu thành. Ồ. Trong ngay mắt, Trần Lâm hứng thú. ngay hứng Lâm vạn tượng lâu Trần từng Lâm chưa đ ã từng q u e n giá hội ư n g l không trở n lái hắn chỗ thường n Vạn t có thế cái đặc điểm nhưng tiền không nhận mỗi một lần tổ chức đấu giá hội không lãi thường thế nhưng mỗi một lần tổ chức đấu giá hội không chỉ hấp dẫn các đại hoàng triều các thế lực lớn liền cổ tộc thiên môn giáo phái cường giả đều đã bị kinh động lần này lại là yêu đế mộ mở ra về sau nói không chừng vạn tượng lâu sẽ thả ra đại chiêu tới hoàn toàn chính xác đáng giá tham gia ngược lại cũng chính là nhân tiện trần lâm gật đầu nói t ố t đi trước kinh châu thành vạn tượng lâu ở vào kinh châu thành đông khu tại kinh châu thành dạng này đại đường cựu châu chủ thành bên trong người ở bên ngoài xem ra nơi này là một cái buôn bán dược liệu công pháp tình báo một tòa hết sức không đáng chú ý l ầ u nhỏ tình cơ sẽ còn tuyên bố một chút bảng danh sách cái gì thành tiên bảng danh sách tạo hóa bảng danh sách tiềm long bảng đơn để cho người ta xem không hiểu nhưng là chân chính biết nó liền sẽ biết vạn tượng lâu điểm mạnh kinh châu thành bên trong vạn tượng lâu liền cất giấu một vị hợp đạo cảnh cờ ư n giả g tại đại đường cảnh nội hợp đạo cảnh đó là cung p h ụ n g nhất cấp tồn tại tại kinh châu thành bên trong cái k i a chính là danh phủ kỳ thực đệ nhất cao thủ mà l i ề n tại mấy giờ trước vạn tượng lâu bên trong truyền ra một đạo tin tức vạn tượng lâu sẽ tổ chức một trận thịnh đại đấu g i á hội theo tin tức chuyên r a vạn tượng lâu bên trong đột nhiên xuất hiện vô số cờ giả có thiên cương hợp đạo thậm chí là hóa thần đại năng đi vào kinh châu thành một nhóm bốn người liền thẳng đến vạn tượng lâu mà đi Vài vị, chúng ta vạn tượng lâu đã đẩy mặc khách còn mời xếp hàng vừa tới cửa liên bị vạn tượng lâu một cái quản sự cả n lại tạ thanh sơn giận dữ nói cản dỡ biết chúng ta là người nào không đi nắm tống thư văn cho tà kêu đi ra tống thư văn chính là vạn tượng lâu kinh châu thành người phụ trách hợp đạo cảnh cường giả t h ả trước kia thân là đại đường cựu đại thế g i a một trong tạ gia con trai trưởng tại kinh châu thành bên trong tạ thanh sơn không sợ trời không sợ đất bao quát liêu thửa phong phụ tử đều không để vào mắt duy chỉ có tại vạn tượng lâu không dám cản dỡ đối mặt tống thư văn càng là thở mạnh cũng không dám mà bây giờ hãn đại biểu không chỉ là chính mình mà là Ngọc hư tiên tông Thái ớt sơn. người、so. ọ tới nắm mấy cái này gây dối người oanh ra ngoài các ngươi dám tạ thanh sơn giận dữ hét nâng sát cảnh giới khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra quản sự biến sắc tức giận nói tạ thanh sơn tạ đại yếu chẳng lẽ ngươi còn dám tại ta vạn tượng lâu động thủ không thành tạ thanh sơn kinh ngạc nói ngươi biết ta quản sự hư lệnh nói người nào không biết ngươi tạ thanh sơn tạ đại thiếu đại đường c ử u đại thế g i a một trong tạ gia con trai trưởng kinh châu thành một phương bá chủ ta nhắc nhở ngươi một câu ngươi đ â y là tại cho các ngươi tạ gia gây chuyện không quan trọng một cái tạ gia bọn hắn vạn tượng lâu thật đúng là không để vào mắt tạ thanh vân cười khinh thường nói ta động thủ thì đã có sao mấy cái tiểu tạp thoái dám cản ra ra đường cũng không nhìn một chút ra ra ta xưa đâu bằng này sao tốt nhất lập tức đem tống thư văn cho giao ra gia, liền nói thái ớt sơn thủ tọa tới vạn tượng lâu nhanh chóng nên đón quản sự hư lệnh nói ta nhốt ngươi cái gì thái ớt sơn thủ t ọ n dám xông vào vạn tượng lâu muốn chết các ngươi còn đứng lấy làm gì động thủ mắt thấy thuộc hạ liền muốn động thủ một giọng nói lo âu chuyển tới dừng tay cho ta mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người quản sự thấy nam tử trung niên lập tức vui vẻ vội vàng nói đại nhân ngươi tới quá tốt rồi bọn hắn to gan lớn mật lại dám tại chúng ta vạn tượng lâu gây dối ta đang chỉ phất tay đem bọn hắn xua đổi y miệng nam tử trung niên liền là vạn tượng lâu người phụ trách tống chính văn tống chính văn phẫn nộ nói chờ một chút mà tại thu thập ngươi nói xong mặt mũi tràn đầy h ấy này nói tại hạ tống chính văn thêm vị kinh châu thành vạn tượng lâu người phụ trách gặp qua trần lâm đại nhân mới vừa rồi là ta vạn tượng lâu không đúng lãnh đạm đại nhân ngươi ta tại đây bên trong hướng ngươi bồi tội quản sự tại chỗ bối rối đại nhân tự mình cho đối phương nói xin lỗi vị này đến cùng là cái gì sợ hãi v ô ngần trong nháy mắt lóe lên trong đầu phù phù quản sự trực tiếp quỳ dạp xuống đất liệu mạng cầu xin tha thứ đại nhân tiểu nhân có mắt như mủ m ạ n phạm chư vị đại nhân ta đang chết nói xong liền ba ba ba hung hăng phiến ở trên mặt tạ thanh sơn khinh thường nói hiện tại biết sợ sớm đi làm gì thứ đồ gì nói cho ngươi hiện tại ta tạ thanh sơn có thể là thái ớt sơn đệ tử cũng không phải trước tiêu kinh châu thành một phương bá chủ t ố t người ta cũng là vô tâm coi như xong đi trần lâm cắt ngang hung hăng c ả n quấy tạ thanh sơn nói ra đúng tạ thanh sơn vội vàng đáp ứng quản sự đối trần lâm liền dập đầu nói tạ đại nhân tạ đại nhân trần lâm đối tống chính văn nói ra ngươi biết ta tống chính văn nói ra đại nhân uy danh ai không biết ai không hiểu liền nhập ma về sau thục sơn kiếm mạch thủ tọa bạch mi chân quân đều chết tại đại nhân thủ hạ của ngươi lần tiếp theo tạo hóa bản g danh sách đại nhân nhất định vào năm vị trí đầu trọng yếu nhất là đại nhân mới động huyền cảnh giới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại nhân có thể là vì ba ngày sau đấu giá hội tới không sai t r â n lâm gật đầu nói vạn tượng lâu thiên nguyên thế giới đệ nhất thương hội lai lịch bí ẩn thế lực trải rộng chín đại cương n ự c đấu giá hội không lái t h ư ờ n g mỗi một lần đấu giá hội chắc chắn không thể thiếu kỳ chân dị bảo thần thông công pháp pháp bảo bí pháp lần này chính vào yêu đế mộ mở ra mà lại đấu giá hội cũng đúng lúc lựa chọn tại trăm năm một lần thái huyền thịnh hội trước giờ chắc hẳn vạn tượng lâu lần này đấu giá hội hẳn là không thể thiếu đồ tốt đi như thế tình lỵ làm sao lại thiếu đi ta c h ư n một trăm mười hai bị sơ s u ấ t luyện đàn kỳ tài nhận mông đại nhân hậu ái lần này đấu giá hội đích thật là ta vạn tượng lâu chuẩn bị đã lâu đấu giá hội bên trên không chỉ chuẩn bị nhất kiếm thần cấp pháp bảo còn chuẩn bị năm loại vương phẩm linh d ư ợ c bí pháp pháp bảo càng là vô số c à n đoan h ư ờ n g đại nhân ngươi hài lòng tống chính văn cười nói ồ trần lâm cảm thấy hứng thú pháp bảo bí pháp thì thôi mấu chốt là linh d ư ỡ n ngọc hư tiên môn am hiểu l u y ệ n khí b ị pháp cũng không ít duy chỉ có l u y ệ n đàn trận pháp có khiếm khuyết trần lâm hỏi nói như vậy vạn tượng lâu dược liệu nhất định rất là đầy đủ hết tống chính văn cười nói ta vạn tượng lâu tôn chỉ là chỉ cần có tiền hết thẻ dễ nói như vậy tiên khí tiên pháp không biết có không trần lâm nói ra có tống chính văn nói ra chỉ cần có tiền hết thẻ đều có bất quá tiên khí tiên pháp giá cả chỉ sợ có chút đ ắ t tiền trần lâm thật đúng là không để vào mắt hắn chính là không bao giờ thiếu tiền tới cái vạn lần bạo kích con sâu không có tiền hoa nói ra nếu lời đều nói đạo cái này phân lên ta liền chỉ nói ta cần một chút dược liệu cựu phẩm trở lên giá cả dễ nói luyện đan thuật chính mình giống như thất phẩm luyện đan sư lại tìm cái thời gian thật tốt hao một đợt lông dê tăng lên một thoáng luyện đan trình độ chính là nói lên luyện đan sư thái huyền vượt tối cường luyện đan sư liền là các đan sư phụ huyền thành tiên môn thái thượng t r ư ở n g lão c ắ t hồng vương phẩm luyện đan sư mỗi một vị luyện đan sư đều nhận vô số người tôn trọng cùng tín ngưỡng không chỉ luyện đan sư luyện ký sư cũng là như thế một tôn luyện đan sư luyện ký sư trong tông môn địa vị thậm chí so trưởng môn, đều môn cao. tống chính, chính văn nói ra đại nhân nếu đi vào ta vạn tượng lâu ta này cũng là người ta thay đại nhân an bài trụ sở ngươi mau dạy thật tốt dàn xếp đại nhân tống chính văn đối quản sự nói ra quản sự liền vội vàng đứng lên không dám chút nào lãnh đạo ai ra vị này thế mà có thể vào tạo hóa bảng năm vị trí đầu liền tống chính văn đại nhân đều mở miệng một tiếng đại nhân gương mặt linh mọn hắn cũng không muốn bị vạn tượng lâu đổi đi rất nhanh trần lâm liền được gan bài tại vạn tượng lâu nhất căn phòng tốt không sai dụng tâm trần lâm rất là hài lòng nói quản sự vội vàng nói đại nhân ưa thích liền tốt nếu như đại nhân có gì cần cứ việc phân phó tiểu nhân cáo lui trước nhìn xem quản sự rời đi trần lâm đem cố thiết tuyết thẩm linh lung t ạ thanh sơn cứ gọi vào trước mặt nói ra nếu tới vạn tượng lâu các ngươi nhìn xem có gì thích liền chính mình mua nói xong vung tay lên ba trăm vạn linh thạch trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt một người một đống sư phụ đây là cho chúng ta thẩm linh lung hưng phấn mạ hỏi tự nhiên trần lâm gật đầu nói tạ ơn sư phụ ba người thật cao hứng mỗi một c h ồ n g chất linh thạch trọn vẹn một trăm vạn a phát tải phát tải ba người không chút khách khí đem linh thạch thu vào trong lòng còn m u ố n lấy chờ trở, trở về đi vạn tượng lâu giao dịch hội đi xem một chút nói không chừng có thể mua được cái gì tốt bảo b ố i đấu giá hội ba ngày sau tổ chức thế nhưng trước lúc này hấp dẫn vô số cờ ư n giả g thế lực căn cứ nhổ lông dê ý nghĩ vạn tượng lâu liền tổ chức một trận cỡ nhỏ giao dịch hội bọn hắn phụ trách đáp cầu rác mới tổ chức sân bãi các ngươi tự chủ giao dịch vừa rồi sau khi vào cửa bọn hắn liền thấy bọn hắn nhưng lại không biết lúc này trần lầm càng cao hứng một trăm vạn linh thạch nhìn như không ít kỳ thật hết sức đang không phải rất nhiều người nào để bọn hắn thái ớt sơn quá nghèo những linh thạch này vẫn là trước đó đại hội luận võ ban thưởng cộng thêm yêu đế mộ đánh g i ế t vô số cừng giả vơ vét mà đến hiện tại tốt một cái bạo kích trả về trực tiếp nhường 300 r ă m vạn linh thạch biến thành 30 tỷ chỉ sợ toàn bộ thái ớt sơn linh thạch cộng lại đều không đủ một phần mười đi keng ký chủ đưa tặng đệ tử cố t h i ê n tuyết thầm linh lung t ạ thanh sơn 300 r ă m vạn linh thạch phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng gấp một vạn lần bạo kích trả về đạt được ba mươi tỷ l i h có hay không nhận lấy nhận lấy trong n g a y mắt càng không giới trong ngón tay liền xuất hiện như núi lớn linh thạch đây chính là ba mươi tỷ à. sư phụ chúng ta đi trước giao dịch hội thẩm linh lung nói ra ừm đi thôi trần lâm gật đầu nói bất quá tạ thanh sơn lưu lại a tạ thanh sơn rất là ngoại ý muốn nói thủ tọa trần lâm nghiêm túc nói tạ thanh sơn ngươi nhập môn cũng có mấy tháng đi mặc dù ta không thể nhận ngươi vì t r ầ n truyền đệ tử thế nhưng ngươi như là đã vào thái ớ t sơn chính là ta thái ất sơn người nương sát tu vi sơn môn chất sự ngươi có thể có nghĩ qua phát triển sau này tạ thanh sơn nói ra đệ tử đều nghe thủ tọa thế nhưng thủ tọa đệ tử mặc dù cũng biết luyện đan thế nhưng tài nghệ này hoàn toàn chính xác kém một chút cũng là lưỡng phẩm luyện đ à n sư người biết luyện đ à n trần lâm rất là ngoài ý muốn hắn sở dĩ nhường tạ thanh sơn luyện đ à n từ trên người hắn nổ lông dê thật sự là vô luận là cố thiên tuyết vẫn là thầm linh lùng còn thật không có bất kỳ cái gì luyện đan thiên phú đã từng chỉ đạo bọn hắn luyện đan quả thực là thu hoạch không nhiều hiện tại một cái tam phẩm luyện đan sư một cái nhị phẩm luyện đan sư này mới khiến hắn nghĩ tới tạ thanh vân hắn phát hiện tạ thanh vân lại có thể là một hỏa thể chất cái này thể chất hết sức thích hợp luyện đan lại không nghĩ rằng còn có niềm vui ngoài ý m ớ n tạ thanh sơn lại có thể là nhị phẩm luyện đan không phải đệ tử chính mình khen chính mình nếu không phải ta si mê luyện đan tu vi của ta không thể so liếu xuyên kém Kinh không không tuổi đời phải ai có thể hơn. Trần lâm cười nói, tốt, lời này của ngươi ta tin tưởng. Đã ngươi rồi, liền ngươi chi thành nhất hơn. Trần này tưởng. luyện đàn, vậy thì dễ làm rồi. Ta liền dạy ngươi luyện đàn Châu thủ thể hưa thích thì cao có của Lâm trẻ một tử tốt, ta ta làm đệ đệ Đã pháp. vậy dạy dễ sau đó trần lâm liền bắt đầu chỉ bảo tạ thanh sơn lúc này trần lâm mới phát hiện chính mình trước kia thật đúng là đánh giá thấp tạ thanh sơn thiên phú tự nhận là hắn một cái ăn chơi thiếu ra bị hắn lựa chọn ban đầu nhường hắn tiến vào thái ớ t sơn không nghĩ tới tư chất không ra sao tu luyện cũng không thế nào dụng tâm luyện đan thiên phu thật đúng là không lời nói hoàn toàn chính xác có trở thành tông sư luyện đan khả năng trần lâm nói ra luyện đan thuật nói đến đơn giản cũng phiền thoái nếu muốn trở thành một cái cường hãn luyện đan sư nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết cái kia chính là trường khống một loại có thể đủ chống đỡ ngươi luyện đan hòa diễm c h i pháp nói ra hòa diễm trần lâm còn đang không biết lựa chọn như thế nào hắn hiện giai đoạn nắm giữ tối cường hòa diễm thái âm t h ầ n hỏa cùng thái dương t h ầ n hỏa đều không thích hợp luyện đan mà thích hợp nhất luyện đan không thể nghi ngờ liền là giữa thiên địa hai mươi ba ngày tạo ra dị hỏa thế nhưng hắn một loại đều không có c h ư ơ n một loại đều không có Thiên điệu tạo ra 23 loại dị hỏa. Ban đầu nhất trạng thái thể trưởng thành. Dựa vào thôn thế tương hỏa, phẩm hỏa nhưng hạn phệ hỏa nhưng hỏa hợp nhau, không thể điệu loại diễm, lại diễm, loại diễm, rồi. ban vương đầu đều vào ra Dựa là dị bạo vô muốn có xem ra h ỏ a đấu bảo cốt có chủ nhân ban đầu trần lâm dự định đem h ỏ a đấu bảo cốt đưa cho thẩm linh lung hiện tại xem ra muốn thay đổi chủ ý trần lâm lấy ra một khối bảo cốt nói ra đây là thái cổ yêu thú h ỏ a đấu trong cơ thể bảo cốt ẩn chứa thôn phệ họa diễm thần thống đã ngươi lựa chọn luyện đàn trí lộ như vậy thì đưa hắn ban cho ngươi thái cổ yêu thú họa đấu b ả o cốt liền mang ý nghĩa bên trong thần thông rất có thể liền là thần cấp thần thông tạ thanh sơn kích động toàn thân run dày lên phù phù tạ thanh sơn trực tiếp quỷ dạm xuống đất đệ tử đa tạ thủ tọa trọng thưởng trần lâm nói ra t ố t đứng lên đi luyện hóa b ả o cốt ta giúp người một tay tạ thanh sơn liền vội khoanh chân ngồi xuống trần lâm liền bắt đầu xây lên luyện hóa b ả o cốt bản thân là thái cổ yêu thú trong cơ thể một khối bản m ệ n h xương cốt phía trên luyện chế các loại phù văn mà muốn luyện hóa bà cốt liền cần giá cả những phù văn này theo bà cốt bên trong tức đoạt sau đó khắc họa tiến vào trong cơ thể của mình theo mà thu được bảo cốt thần thông. nếu như là tạ thanh sơn chính mình tu luyện khó khăn đến c ự c điểm không có mấy năm tri công căn bản làm không được thế nhưng có trần lâm hỗ trợ liền không đồng dạng bảo cốt mặc dù kiên thế nhưng hắn nhưng là ẩn chứa thái dương thái dương tri hỏa trực tiếp tiến hành nguồn khô bảo cốt p h ù văn lập tức liền nổi lên sau đó lại dùng vô thượng kiếm ý tiến hành tước đoạt cuối cùng đánh vào tạ thanh sơn trong cơ thể toàn bộ quá trình bất quá mấy chục phút mà thôi tranh thủ thời gian luyện hóa phù văn trần lâm nhắc nhở tạ thanh sơn xúc động và phần thôn vệ phù văn đương nhiên cái này thôn vệ thôn vệ chẳng qua là hòa diễm bất luận cái gì hòa diễm đều có thể bị hắn thôn thành vì hỏa diễm của chính mình đốt cháy văn vật không gì không thiêu cháy hạn mức cao nhất cao mặc dù họa đấu bài danh không cao cũng là bởi vì cần thôn vệ hỏa diễm nhiều lắm giữa thiên địa mới nhiều ít h ỏ a diễm có thể nộ g nhưng không thể cầu mà lại thôn vệ thần thông cũng có tính hạn chế không muốn chết côn bằng cùng thao thiết thôn vệ thần thông không có gì không ướt hắn chỉ có thể thôn vệ h ỏ a diễm mà lại đang lợi dụng h ỏ a diễm rèn đúc thân thể linh hồn pháp lực phù văn vào cơ thể sau đó liền toàn bộ nhờ tạ thanh sơn chính mình thời gian trôi qua tạ thanh sơn y nguyên lâm vào trong tu luyện cố thiên tuyết cùng thầm linh lung hai nữ theo giao dịch hội tràng trở về hai người vừa vào cửa liền như là hiến vật quý một dạng xuất ra một cái hộp gấm nói ra sư phụ ngươi xem chúng ta giao dịch đến bảo bớ gì sư phụ mời xem nói xong hai nữ liền mở ra hộp gấm một tiếng kêu to chuyển đến một đầu hỏa phượng theo trong hộp gấm bay ra hướng phía trần lâm đối diện đánh tới trần lâm ngưỡng mày vung tay lên hỏa phượng t ạ n biến này mới nhìn rõ ràng trong hộp gấm dược liệu giống như hỏa phượng dược liệu phượng hoàng bất tử dược không đúng đây là bị hủy bất tử dược đáng tiếc thật tốt một gốc bất tử dược dự tính sói mòn hơn phân nửa trừ phi là một lần nữa dùng tiên lượt th không phải nhiều nhất vương phẩm linh dược thôi trần lâm rất là tiếc nuối nói phượng hoàng bất tử dược lại gọi phượng hoàng tiên dược trong truyền thuyết phượng hoàng nước bọt nhỏ tại nơi nào đó thai ngén mà thành trần lâm hỏi các ngươi này gốc linh dược chiếm được ở đâu cố thiên tuyết lúc này đem việc trải qua nói ra nguyên lai、like、bọn hắn giao dịch cũng không là d ư liệu mà là một tòa pho tượng một tòa san hô cá điêu nhìn xem rất là xinh đẹp mặc dù bình thường thế nhưng thắng ở xinh đẹp bọn hắn cũng biết chính mình sư phụ cái gì bảo vật không có muốn là một phần tâm ý thế là hai nữ liền ra mua mua lại về sau hai người muốn đoạt lấy đưa cho trần lâm ai biết vừa xảy tay đụng một thoáng rơi xuống tại chống đỡ lên ngã nắp ấy một đầu hỏa phượng trong nháy mắt bay ra hai nữ vội vàng đánh nát hỏa phượng liền phát hiện tàng ở trong đó này gốc bị hư hao phượng hoàng tiên dược sư phụ mặc dù hư hao nghiêm trọng thế nhưng dù sao đã từng là tiên linh dược đệ tử đưa cho sư phụ ngươi trần lâm tiếp nhận linh dược lắc đầu nói thuốc này đối ta vô dụng bất quá vừa vặn tạ thanh sơn đang ở luyện hóa thôn p h ệ p h ù văn vừa vặn có thể giúp hắn một bút lực lượng nói xong liền trở tay một trường đem này một gốc linh dược đánh vào tạ thanh sơn trong cơ thể anh, theo linh dược vào cơ thể tạ thanh sơn trong cơ thể h ỏ a đấu thôn vệ phù văn trong nháy mắt sôi trào lên phản p h ấ t nhận khống chế một dạng trực tiếp bị hắn hấp thu một đạo h ỏ a đấu chi hỏa theo tạ thanh sơn trong cơ thể sung ra phượng hoàng linh tài bên trong lần chứa ý tứ phượng hoàng hỏa diễm cũng thuận thế bị h ỏ a đấu chi hỏa hấp thu h ỏ a đấu chi hỏa trực tiếp đi đến vương phẩm đẳng cấp trần lâm vốn còn nghĩ như thế nào nhường hắn đủng có dị hỏa hiện tại tốt có phượng hoàng hỏa diễm gia nhập nhường h ỏ a đấu chi hỏa đi đến vương phẩm cho dù là đến cựu phẩm luyện đan sư này họa đấu chi hỏa đều đầy đủ kem ký chủ đưa tặng đệ tử tặng đ bạo kích thành công ban thưởng tám ngàn lần bạo kích trả về đạt được côn bằng bạo cốt một viên côn bằng thái cổ yêu thú bài danh trước ba tồn tại s o chú yếm còn cường hắn hơn chớ đừng nói chi là h ò a đấu h ò a đấu thôn vệ chẳng qua là thôn vệ hòa diễm mà côn bằng không có gì không ư ớ c h ò a đấu nhiều nhất xem như thần cấp yêu thú mà côn bằng tuyệt thế tiên thú chi thân h ò a đấu bảo cốt trần lâm là xem không sâu thế nhưng côn bằng bảo cốt trần lâm cũng rất là nhìn chúng thôn vệ thần thông có thể là đại thôn vệ thuật nhược hóa phiên bản đại thôn vệ thuật có thể là đại đạo pháp thuật đại đạo pháp thuật lại có thể coi là tiền tiên bảo thuật kem ký chủ đưa tặng đệ tử tiên cấp còn sót lại linh dược phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín ngàn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp tiên dược phượng hoàng tiên dược một gốc thế mà thật đem phượng hoàng tiên dược phá tan đánh ra tới tiên dược lại xưng là bất tử dược có thể cải thiện tư chất thoát thai hoa n cốt phạt mau tẩy tủy còn có thể để cho người ta giành lấy cuộc sống mới sống lại một đời tu l u y ệ người n cũng đồng dạng có tuổi thọ hạn chế cho dù là một tôn đại đế và năm tuế nguyện cũng là cực hạn mà muốn muốn tiếp tục sống sót hoặc là hiểu rõ sinh tử sống lại một đời hoặc là dùng một gốc tiên dược mà thiên nguyên thế giới tiên dược n ắ m chắc chỉ có chín cây cho dù là lấy được tiên đan nói thí dụ như trần lâm dùng trí tôn tiên đan đều không l ậ n chứa không nguyên nhân cái chết con có này gốc tiên dược chẳng khác gì là nhường trần lâm sống lại một đời giao trì thánh địa b à n đào tiên thụ liền là một gốc bất tử dược ba thời gian ngàn năm kết quả chín quả chẳng qua là dùng một quả chỉ có thể coi là bán tiên dược trừ phi là chín quả bản đào cùng một chỗ uống vào mới có thể sống lại một đời không phải chỉ có tăng thọ công hiệu mà và năm liền là một cái cực hạn một khi đi đến vạn năm cực hạn trừ phi là dùng hoàn chỉnh tiên dược sống lại một đời không phải dùng một k h ỏ a bàn đảo cũng không có thể đột phá tuổi thọ hạn chế theo trần lâm vạn lần bạo kích thu hoạch tương đối khá thời điểm tạ thanh sơn cũng trong nháy mắt mở hai mắt ra trong cơ thể họa đấu chi lực phun trào tu vi cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng lên mặc dù chỉ là vương phẩm hòa diễm nhưng lại có được cực mạnh tính dẻo tạ thanh sơn hướng phía trần lâm liền quỳ xuống đệ tử đa tạ thủ tọa trọng thưởng trần lâm nói ra đứng lên đi tốt rất quen thuộc trong cơ thể lực lượng ngày mai ta liền truyền thụ cho ngươi luyện đan chi đạo đúng đệ tử cáo lui tạ thanh sơn cao hứng đi quen thuộc cảnh giới đi nhìn xem tạ thanh sơn rời đi trần lâm quay người đối cố thiên tuyết cùng thẩm linh l u n g hỏi các ngươi lần này thu hoạch rất tốt vừa vặn gần nhất vì sư đạt được một môn công pháp đối với các ngươi rất có ích lợi hiện tại liền truyền thụ cho các ngươi lúc này trần lâm liền đem thánh linh quyết truyền thụ cho hai nữ thánh linh quyết, Vô Thượng pháp quyết, thần cấp tuyệt đỉnh thông tục điểm l ờ i giải thích tu luyện này pháp ngươi là có thể hóa thân thành đánh không chết tiểu cường bằng không cũng sẽ không trở thành giao trì thánh địa năm đại truyền thừa một trong mà giao trì thánh địa năm đại truyền thừa bốn môn tiên pháp thánh linh quyết là duy nhất một môn thần cấp pháp quyết e n g ký chủ truyền thụ đệ tử cố t h i ê n tuyết thầm linh lung thần cấp bí pháp thánh linh quyết phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích đạt được tiên thiên bảo thuật đại thánh linh quyết thế mà bạo kích trả về một môn tiên thiên bảo thuật đây chính là so tiên pháp cảng nhân vật cường hãn kém một chữ lúc ậ p t này trần lâm có được cựu t h u y ể n huyền công bất tử bất diện thể chất tử vân tiên ý h ĩ a huyền uy tiên thuật cộng thêm tiên tiên bảo thuật đại thánh linh quyết mới thật sự là đánh không chết tiểu cường trần lâm tiếp lấy nợ nụ cởi khổ trước đó đạt được một viên thần thông viên mãn đàn nhưng để tùy ý một môn tiên cấp phía dưới thần thông bí pháp lập tức bước vào cảnh giới đại viên mãn ban đầu hắn là nghĩ đến lưu cho thánh linh quyết bạo kích sau công pháp vốn cho rằng tối đa cũng liền tiên cấp công pháp không nghĩ tới thế mà bạo kích ra một môn tiên thiên bảo thuật đây chính là hắn đệ nhất môn tiên thiên bảo thuật không đúng đệ nhị môn còn có cựu chuyển huyền công hắn hiện tại xem như hiểu rõ cựu chuyển huyền công tuyệt đối là cấp cao nhất tiên thiên bảo thuật mà lại bởi vì là lần đầu tiên bạo kích hệ thống hoàn mỹ bạo kích mới may mắn đạt được môn này trí cường công pháp trừ tiên h vào giới tiên thiên bảo thuật bên trong có thể nhập mười vị trí đầu liệt kê thánh linh quyết biến thành đại thánh linh quyết trở thành tiên thiên bảo thuật thần thông viên mãn đan không cần mà tiên thuật của mình đến cùng nhường thế nào một môn tiên thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn thánh linh quyết là chọn lựa đầu tiên lựa chọn thứ hai là tại nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật một cái là thiên tử vọng kỹ thuật công kích mạnh nhất tối cường phụ trợ đầu tiên chơi chút đã đi thận trọng cân nhắc bất quá sao hệ thống ta hỏi ngươi ta phân biệt truyền thụ cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung thánh linh quyết vì cái gì chỉ cho ta một lần bạo kích ban thưởng ngươi có phải hay không cắt xén ta bạo kích trả về trần lâm lúc này hỏi bùn hệ thống căn cứ công bằng công chính nguyên tắc tuyết không có khả năng cắt xén ký chủ bạo kích trả về mặc dù ngươi phân biệt chuyển thụ cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung thánh linh quyết nhưng lại là chuyển thụ cùng một môn công pháp có thể s á t nhập bạo kích trả về lấy được bạo kích trả về bội số có thể tăng thêm không phải ngươi cho rằng ngươi có thể được đến tiên thiên bảo thuật đại thánh linh quyết mà lại liên hợp bạo kích chỉ chiếm dùng một lần bạo kích trả về cơ hội dựa vào đây không phải k i ế m bộ rồi thì ra là thế liền nói sao thế mà bạo kích trả về đến đại thánh linh quyết môn này tiên thiên bảo thuật mà lại giống như lần thứ nhất linh thạch bạo kích tính một lần hòa đấu xương bảo tính một lần phượng hoàng tiên dược tính một lần tăng thêm thánh linh quyết một lần m ư i bốn lần một ngày khóa bạo kích trả về năm lần còn có một lần trần lâm lập tức cười linh lung sư tỷ của ngươi có âm dương song kiếm mà ngươi không có có một thanh đem ra được tiên kiếm vừa vặn vi sư trong tay có một thanh nam minh ly h o a kiếm liền cho ngươi nam minh ly h o a kiếm huyền thanh tiên môn thuộc sơn kiếm mạch trần sơn t r i bảo thần cấp nhất lưu t r i bảo hòa thuộc tính pháp bảo vừa vặn thích hợp thẩm linh lung thẩm linh lung hai mắt sáng lên hưng phấn nói tạ ơn sư phụ đệ tử rất ưa thích tuyệt đối sẽ không cô sư phụ kỳ vọng của ngươi ưa thích liền tốt trần lâm rất là hài lòng lần thứ năm bạo kích trả về keng ký chủ đưa tặng thẩm linh lung thần cấp pháp bảo nam minh ly hỏa kiếm một thanh phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy ngàn lần bạo kích trả về đạt được tiên khí bá vương cung thế mà không phải tiên kiếm bất quá cũng tốt bá vương cung vũ khí công kích tầm xa giết người ở ngoài ngàn dặm chỉ cần biết đối phương khí tức truy tìm khí tức mà đi thấy máu mới trở về mà lại một khi bị bắn chúng liền sẽ trong nháy mắt phát động mũi tên phía trên mang theo phủ văn tử vong thở dài đem cả người linh hồn pháp lực khí huyết cho hấp thu hầu như không còn tốt một thanh t i ê n khí a lực sát thương thế mà so tử vân tiên kiếm lợi hại hơn nhiều có ba vương cung không thể nghi ngờ là khiến cho hắn chiến lược lại tăng như thế rất nhanh ba ngày liền đi qua ba ngày qua này trần lâm thật tốt chỉ bảo một phiên tạ thanh sơn thuận tiện còn nắm một lần đốn ngộ cơ hội cho hắn khiến cho hắn ngắn ngủi ba ngày từ nguyên bản nhị phẩm luyện đan sư trở thành tứ phẩm luyện đan sư so cố thiên t u y ế t cùng thẩm linh lung không kém chút nào mà chính mình cũng hết sức thuận lợi bước vào đến bắt phẩm luyện đan sư cảnh giới mà tại ba ngày này còn có một cái thu hoạch cái kia chính là trước đó cùng diệu thiện kết thành tình lữ lấy được gói quá lớn cuối cùng đạt được một môn đối chiến thân pháp ma ảnh thân pháp đối chiến thời điểm như một cái bóng nhanh như t h i ể m điện để cho người ta khó lòng phong bị mà lại thoáng như một cái bóng đến mức thần thông kinh nghiệm đan trần lâm cũng cuối cùng có quyết định cái k i a chính là thiên tử vọng k h í thuật có thể xương tối cường phụ trợ cũng không đại biểu phụ trợ không thể giết người bắt khí vận lấy khí vận giết địch đây cũng là tu luyện cảnh giới viên mãn mới có cường hãn thần thông t h ư ợ n h ư là nguyện r ũ a một dạng giết người trong vô hình có thể nói trở thành hắn âm người thủ đoạn mạnh nhất bởi vậy trần lâm giao diện thuộc tính ngắn n g i ba n g ư i phát sinh biến hóa cực lớn ký chủ trần lâm tư chất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 chương một trăm một t mươi năm huyền không đ ạ o thủ tọa nghệ phụ bát phẩm luyện đàn sư thất phẩm luyện ký sư thất phẩm trận pháp sư thất phẩm phụ sư thất phẩm tiên ý lia đầy đủ tối cường vương giả mọi thứ tinh thông a đấu giáo hội tổ chức trước giờ tống chính văn liền đến đây bãi phỏng đại nhân đây là ta này ba ngày đến chuẩn bị d ư liệu mời ngươi xem qua trần lâm rất là hài lòng nói không sai thế mà còn có hai gốc thần dược m ộ ư ơ i một gốc vương dược hết thể một trăm tám mươi bảy trung linh dược giá cả cũng hết sức hợp lý tống chính văn nói ra ta này đều là dựa theo thị trường giá thấp nhất cho đại nhân ngươi tính toán tổng giá trị ba trăm triệu năm hai trăm linh ba vạn đại nhân ngươi cho ba trăm năm mươi triệu là được rồi trần lâm không vui nói ngươi thấy ta giống là người thiếu tiền sao ba trăm triệu năm hai trăm linh ba vạn mà thôi đây đều là tiền lẻ bạo kích trả về có thể là chân thực thu hoạch lớn hiện tại hắn có thể là giá trị bản thân hơn ba mươi tỷ hơn ba trăm triệu mưa bụi mà thôi tống chính văn vội vàng biểu thị ấ y náy trước mắt vị này chủ có thể c h o không được mặc dù là lần này đấu giá hội vạn tượng lâu điều động một tôn hóa thần đại năng đến đây toa c h ấ n thế nhưng cùng trước mắt vị này so sánh liền là một cái rắc r ư ỡ i trần lâm nói ra đúng rồi ta chỗ này còn có một số không cần đến đ ồ v ậ t không biết các ngươi vạn tượng lâu có thu hay không thu tống chính văn vội và nói chúng ta vạn tượng lâu vô luận cái gì bảo vật đều thu trần lâm gật đầu nói vậy thì dễ làm rồi tống a c h chính văn ậ g vội và nói đại nhân xin yên tâm giá cả thống kê xong ta liền đem linh thạch vì đại nhân ngươi đưa tới đại nhân đấu giá hội lập tức liền bắt đầu ta tự mình dẫn ngươi đi dẫn đường đi trần lâm nói ra t ổ n g chính văn cung kính đem trần lâm đưa đến số một bao xương toàn đấu g i á hội tốt nhất bao xương kỳ thật lúc trước t ổ n g chính văn liền định nhường trần lâm ngồi số ba bao xương thế nhưng liền tại sáng sớm hôm nay lại tiếp vào thái huyền vực tổng lâu mệnh lệnh dùng trạm đạo vương giả chi lễ tiếp đại trần lâm lần này nhưng làm hắn t ổ n g chính văn sợ hãi hắn nhưng là biết trạm đạo vương giả phân lượng nay đã thuộc về thành tiên tam cảnh cảnh giới gần như tiên nhân chân chính đi vào thiên nguyên thế giới cao tầng liệt kê toàn bộ thái huyền vực cũng bất quá mới không quan trọng sáu vị mà thôi mỗi một vị đều là tiên môn c ủ tộc định hải thần trâm hắn thế mà bị tổng lâu coi trọng như thế lập tức điều chỉnh sách lược mang theo trần lâm tiến vào số một bao xương tiến vào bao xương tống chính văn liền cáo tử không hổ là số một bao xương vơi vặn ở vào đấu giá hội chính giữa vị trí l i ế c nhìn lại toàn bộ đấu giá hội thu hết vào mắt ngay tại bốn người chờ đợi thời điểm ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi tiền ồn ào tới thái tử điện hạ số một bao xương đã có khách còn xin ngươi đừng tự tiện xông vào lan đi nếu biết ta là thái tử còn dám cả n đường ta hỏi các ngươi nơi này là cái gì danh giới kinh châu thành kinh châu thành có phải hay không có phải hay không thuộc về ta đại đường cảnh nội tại buổi đấu giá hôm nay còn có ai so ta có tư cách ngồi số một bao xương quản sự gấp thái tử liền hạ bên trong ngồi là trong tiên môn người thái tử hư l ạ n h nói thì tính sao biết bên cạnh ta vị này là người nào không la phủ tiên môn huyền không đảo thủ tọa la phủ tiên môn ở vào thái huyền b ự c nhất đông vương ở vào đông hải c h ư đảo mỗi một mạch lại dùng đảo phân chia huyền không đảo liền là chín đảo một trong lan đi ba đ ụ ngay sau đó cửa bao xương bị một c ư ớ c đá văng thái tử cầm đầu mấy người nối đuôi nhau mà vào ta muốn nhìn là cái gì tiên môn thủ tọa giám cấp ta lý càn bao xương lý càn ngươi càn rỡ thẩm linh lung vô cùng tức giận thế mà thật dám xông vào b à o sương quản sự bộ mặt vội vàng nói xin lỗi nói đại nhân thật xin lỗi ta không có có thể cản bọn họ lại để bọn hắn xông vào mấy vị này đại nhân có thể là tống chính văn đại nhân tự mình đưa đến b à o sương mà lại nhiều lần phân phó nhất định phải tốt tiếp đai chú đáo nếu để cho mấy vị đại nhân sinh khí bọn hắn toàn bộ vạn tượng lâu liền muốn đi theo c h n cùng thế nhưng hắn đã tận lực căn bản ngăn không được lúc này hắn chỉ cầu mấy vị đại nhân có thể không trách tội chính mình bằng không hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ như thế nào lý càn bị gọi thẳng tên huý kinh ngạc nhìn xem thẩm linh lung nói、ra. n g ư ơ i meta À, làm sao nhìn như thế nhìn q u o n mắt là ngươi thẩm linh lung ta cái kia đoàn bệnh tam đệ mong muốn cưới ngươi lại bị ngươi cho đào hôn không nghĩ tới lại tại nơi này gặp được ngươi tốt rất tốt quá tốt rồi mặc dù ta cái kia đoàn bệnh tam đệ cưới ngươi là vì lôi kéo đại ca ngươi thế nhưng không thể không nói ngươi thật sự dáng dấp là khuynh quốc khuynh thành ta thấy m à yêu thẩm linh lung không bằng ngươi gả cho ta như thế nào gọi ta thái tử chất phi tương lai chờ ta làm nhân hoàng ta phong ngươi làm quý phi nhường ngươi làm dạng dỡ tổ tông thẩm linh lung tức đến run dày cả người mắn to lý càn chẳng lẽ ngươi nghĩ không bằng tam hoàng tử theo gót cũng muốn chết sao lớn mật thẩm linh lung ngươi làm sao cùng thái tử nói chuyện chẳng lẽ ngươi mong muốn thẩm ra diệt môn sao lý càn sau lưng một người trung niên nam tử q có lớn thẩm linh lung khinh thường nói lý càn ngươi cũng quá để cao bản thân đi nghĩ muốn tiêu diệt ta thẩm ra xem ra ngươi còn không biết ngươi tam đệ là chết như thế nào lý càn vẻ mặt tâm trầm trong lòng không hiểu liền là nhảy một cái tam hoàng tử người k h á c hoàng vị trí lớn nhất đối thủ cạnh tranh ỵ và phụ thân xử ái đối với mình thái tử vị trí là uy hiếp lớn nhất thế nhưng trước đây không lâu thế mà chết rồi mà lại phụ hoàng còn không cho người điều tra chẳng lẽ liền là bọn hắn giết chết hắn thân là thái tử cũng hiểu rõ một chút đại đường cũng không là không sợ trời không sợ đất vẫn có một ít thế lực không cho phép bọn hắn mạo phạm nói thí dụ như tiên môn nói thí dụ như cổ tộc cũng nói thí dụ như năm đại giáo phái thế nhưng vừa nghĩ tới bên cạnh mình huyền không đào thủ tọa ở đây lập tức bình thường trở lại hắn sở dĩ nhất định phải tới số một bao xương có thể là ôm định bợ đối phương quyết tâm giao hảo huyền không sơn thủ tọa tất nhiên sẽ đạt được phụ hoàng kết thưởng hư lệnh nói ta mặc kệ tam đệ là chết như thế nào ta chỉ biết là số một bao xương chúng ta nhìn chúng các ngươi hoặc là chính mình n h ư ờ n g ra số một bao xương hoặc là liền chớ trách chúng ta động thủ đem các ngươi đổi ra ngoài ngươi dám lý càn ngươi đổi một cái thử một chút thẩm linh lung nổi giận lý càn hư lệnh nói ta đây liền đổi cho người xem dừng tay lý càn đang muốn động thủ thời điểm đột nhiên vị k i u huyền không sơn thủ tọa p h ả n phất thấy cái gì khiến cho hắn hồn phi phách tán người m ộ t dạng vội vàng đứng dậy chặn lại nói lý càn cung kính nói chu thủ tọa ngươi có thể có dặn dò gì la phủ tiên môn huyền không đảo thủ tọa chu k i ế u hổ hơn bốn mươi tuổi d á n vẻ một đôi mày kiếm càng đột xuất trước một khắc toàn thân còn tản ra lanh lợi kiếm ý lúc này lại cẩn thận chương một trăm mười sáu hư hư thực thực kiến mục xin hỏi đại nhân có thể là ngọc hư tiên môn thái ớt sơn thủ tọa trần lâm đại nhân chu khiếu hổ thấp giọng hỏi không sai sư phụ ta chính là thái ớt sơn thủ tọa thẩm linh lung nói ra chu khiếu hổ dọa đến mặt mũi trắng bệnh một bàn tay hướng phía lý c à n quạt tới mẹ nó ngươi muốn hại chết ta à nói xong liền thận trọng nói đại nhân thứ tội đều là cái này tự xưng đại đường thái tử người là hắn cứng rắn muốn mang theo ta tới số một bao xương, ta nếu là, biết số một bao xương là đại nhân ngươi Coi như là cho ta một vạn cái lá gan ta cũng không dám càng rỡ ta cái này lan lý c à n trong nháy mắt bối rối tình huống như thế nào huyền không đ ả o thủ tọa đại nhân có thể là một tôn hóa thần đại năng a thế mà đối người tuổi trẻ trước mắt không đúng chỉ thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống chính mình đây là đến cùng đắc tội người nào thái ất sơn thủ tọa ngọc hư tiên tông chẳng lẽ là hắn gần nhất nếu như nói tại đại đường người nào thanh danh vắng nhất vậy liền trừ thẩm mộng khê ra không còn có thể là ai khác chiến thần chuyển thế mấy ngày trước đại chiến yoma chém giết yoma hơn vào đầu bao quát một tôn hợp đạo cao đẳng yoma mười hai vị thiên cương yêu ma hơn năm mươi vị địa sát yêu ma đây là yêu ma loạn thế đến nay đội yêu ma đại quy mô nhất lực sát thương tự xưng tham l a n g t i n h quân nhân hoàng cũng tự mình hạ lệnh phong kỷ vi tham l a n g hầu mà muốn nói toàn bộ thái huyền vực cái k i a chính là trần lâm ngọc hư tiên tông thái ất sơn thủ tọa chém giết huyền thanh tiên môn ba đại thủ tọa bạch m i phù tam thông tề hạ vân nhất là bạch m i c h â n quân tạo hóa bảng bài danh thứ chín tạo hóa c h â n quân sắt lục quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn thực lực cứng hãn trêu trọc hắn chẳng khác nào cùng diêm la vương vẽ lên ngang bằng chính mình làm sao lại đắc tội hắn khó đường đường phủ phủ. Ba ba ba. t lý càn nói h ra không ả muộn thẩm tiểu thư ta sau khi trở về liền bẩm báo phụ hoàng triệt tiêu đối ngươi truy nã sau đó ta đại biểu hoàng thất tự mình hướng các ngươi thẩm ra nói xin lỗi thẩm linh lung phẫn nộ nói các n g ư ơ i thế mà bây giờ còn chưa triệt tiêu đối ta truy nã càng không thể tính như vậy lý c à n khóc không ra nước mắt nói thẩm tiểu thư chuyện này không liên quan gì tới ta đều là phụ hoàng quyết sách làm nhi thần cũng bất lực à. thẩm linh lung h ừ lạnh nói nếu bất lực ngươi lại bằng cái gì có thể nhường ngươi phụ hoàng triệt tiêu đối ta truy nã lý c à n lập tức nói không ra lời trần lâm nói ra t ố t đấu giá hội muốn bắt đầu để bọn hắn cút đi thẩm linh lung nói ra thái tử điện hạ ngươi hẳn là hết sức vui mừng sư phụ ta để cho các ngươi lan cho nên ngươi sống tiếp được lan lý c à n mừng rỡ cái này lan chữ như là tiếng trời lộn n h à o thoát đi nơi này rời đi bao xương lý càn xóa sạch cái chán vết mồ hôi đối chu khiếu hổ nói ra chu thủ tọa lan chu khiếu hổ mắng to lý càn nếu không phải xem ở ngươi là đại đường thái tử phần bên trên chỉ bằng ngươi nhường ta đắc tội trần lâm đại nhân ta hiện tại liền một bàn tay đập chết ngươi nói xong hất lên ống tay áo quay người rời đi lý càn khóc không ra nước mắt bạn ý là muốn nịnh b ỡ chu khiếu hổ lại không nghĩ rằng đá phải một khối cứng hơn tấm sắt nịnh bợ không thành ngược lại ác đối phương thái tử điện hạ chúng ta bây giờ nên làm gì bọn thủ hạ hỏi đi v ề kinh lý càn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu v ề kinh bên ngoài quá nguy hiểm không phải hắn nên đợi địa phương đấu giá hội rất nhanh bắt đầu lần này đấu giá hội v ạ n tượng lâu mặc dù là bởi vì yêu đế mộ xuất thế thái huyền vực các thế lực lớn tụ tập lúc này mới tạm thời khởi ý tổ chức lần này đấu giá hội thế nhưng đấu giá hội bảo bối cũng không ít mỗi cái bao xương sớm liền chuẩn bị một bộ trang sách phía trên rõ ràng ghi chép bản này vật phẩm bán đấu giá liền như là tuyên truyền như thế bảo vật hoàn toàn chính xác không nhiều thế mà còn có thần cấp bảo vật mà chân chính nhường trần lâm nhìn chúng lại là một khối đầu gỗ trang sách viết hai chữ di bảo di bảo có hắn chỗ khác thường không biết đẳng cấp giá cả còn không cao đặt ở thứ ba kiện vật phẩm đấu giá cục ô này trần lâm trong lòng tràn đầy sự không chắc chắn thẩm linh l u n g hỏi sư phụ cục ô này chỗ gì đặc biệt sao trần lâm lắc đầu nói không xác định nếu quả như thật là nó vậy liền tuyệt không cho sơ thất ngay tại trần lâm nghiên cứu thứ ba kiện vật đấu giá thời điểm ở vào số một ư ơ i hai trong dạp một cái người áo đen cũng đang xem lấy số ba đấu giá vật kích động không thôi thật chính là thiên tri trụ cột kiến mục không nghĩ tới vạn tượng lâu cũng có không biết hàng thời điểm lần này đấu giá hội tới đúng như thế tiên bảo ta tình thế bắt buộc ngay tại lúc đó số hai trong dạp ngồi hai cái lao nhân nếu như lúc này có người ngoài tại đây bên trong chắc chắn nhận biết hai vị này lao nhân thái huyền v ự c năm đại giáo phái một trong ly hỏa giáo hai vị thái thượng trưởng lão tạo hóa c h â n quân tạo hóa trên bảng danh sách vừa vặn đập vào bạch mi c h â n quân đằng sau hai vị tạo hóa c h â n quân một cái xếp hạng thứ m ộ mươi một cái xếp hạng thứ một ư ơ i một thế nhưng nếu như các ngươi vẹn vẹn bởi vì bọn họ bài danh liền coi nhẹ bọn hắn vậy liền sai hai người họ tiêu một cái tiêu thiên tá một cái tiêu thiên hữu song bảo thai huynh đệ đi g a sinh c ù n A thật đúng là vô cùng nghĩ tiêu tiên hữu kinh ngạc nói bất kể có phải hay không là mua xuống trước đến dị bảo sao thuần túy làm ở manh hộp giá cả không cao cạnh tranh cũng không kịch liệt không phải kiến mục thì thôi nếu như là kiến mục vậy coi như là một kiện ghê gớm bảo vật hai huynh đệ lập tức làm ra quyết định mua rất nhanh kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bị cầm tới làm kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá tự nhiên không thể đơn giản một kiện vương phẩm pháp bảo bảo vật này tên là thiên cơ phiến vương phẩm pháp bảo giá khởi đầu ba vạn linh thạch vương phẩm pháp bảo không muốn nói thế tục các thế lực lớn coi như là tiên môn giao phái tất cả mọi người sẽ tâm động đại đường hoàng thất cựu đại thế gia trong tay truyền thựa pháp bảo đang lược vạn tượng lâu liền là bọn hắn tốt nhất nơi phát ra một kiện vương phẩm pháp bảo trần lâm thật đúng là trước mắt cuối cùng bị một cái giáo phái trưởng lão dùng tám vạn giá cả mua đi kiện thứ hai vật đấu giá cũng rất nhanh cầm tới là một kiện c ự u phẩm đan dược hợp đạo đan thăng lên hợp đạo cảnh giới tu vi đan dược giá khởi đầu là hơn một vạn linh thạch cuối cùng hơn ba vạn thành dao bị đại đường hoàng thất cho mua đi thái tử lý c ầ n đại biểu là cá nhân mà đại đường hoàng thất tông nhân phủ có chuyên môn gom góp vật liệu quan viên chương một trăm m ư ơ i bảy tham phương tranh đoạn rất nhanh thứ ba kiện vật phẩm đấu giá bị đã bưng lên đặt ở trên khay bị khăn đỏ cô dâu che kín tại bưng lên trong n g á y mắt trần lâm liền xác định này khối gỗ liền là t h i ê n tri trụ cột kiến mục kiến mục lại xưng là thông thiên tri mục tính cả thế gian cùng tiên giới cầu thang giữa thiên địa thập đại tiên tiên h linh căn một trong chân quý dị thường đây là tiên bảo thiên tử vọng khí thuật đại thành liếc mắt trần lâm liền thấy cục gỗ này b ả n chất khô héo bề ngoài dưới bên trong g ầ n giấu đi một k i a tiên khí thật đúng là liền là kiến mục trần lâm nói ra sư phụ người ý tứ nói đây là kiến mục cố tiên tuyết kinh ngạc nói sư phụ này kiến mục cũng không thể nhường người bên ngoài cho mua đi trần lâm mỉm cười nói tự nhiên đầu giá sư cũng lớn tiếng tuyên bố thứ ba kiện vật đầu giá dị bảo một kiện đây là một khối kỳ lạ đ ở gỗ có người nói là lôi kích mục có người nói là thiết mục cũng có nói là trong truyền thuyết kiến mục thế nhưng đến tột u cùng là vật gì vậy phải xem các vị nhãn lực chúng ta đầu giá hội quy định giá cả giá khởi đầu một ngàn vạn giá cả người theo đầu giá sư tuyên bố bắt đầu mọi người một hồi xôn xao lôi kích mục dễ nói như thế một khối giá trị mấy chục vạn nếu như là thiết mục vậy liền giá trị mấy khối linh thạch thế nhưng nếu như là kiến mục cái t i ế chính là giá trị liên thành mấy cái ước đều không quá đáng cho nên đây là tại cược cực cục gỗ này đến cùng là cái gì t a ra một một trăm vạn lập tức liền có người giá giá. Ta ra giá t a ra một hai trăm vạn t a ra một ư ơ i ba triệu không đến hai phút đồng hồ giá trị trực tiếp bị đề cao đến hơn ba vạn cố thiên tuyết lo lắng nói sư phụ tranh thủ thời gian ra giá bằng không bị người mua đi lúc này đại bộ phận đã bị hơn ba vạn giá cả cho dọa lui dù sao ai cũng không dám cam đoan cục gỗ này đến cùng phải hay không tiến m u ộ c trần lâm mỉm cười nhấc tay nói bốn vạn trực tiếp tăng ra tám trăm vạn lập tức nhường ở đây tất cả mọi người một hồi xôn xao người này điên rồi đi thật sự cho rằng là kiến m ụ c kiến m ụ c chân quý bực nào thời đại thái cổ ta thiên nguyên đại lục hoàn toàn chính xác có một gốc kiến m ụ c thế nhưng tại thái cổ hậu kỳ đại chiến không ngừng kiến m ụ c bị hủy đã sớm không tồn tại cái gì kiến m ụ c trăm vạn năm trước coi như là có một hai khối kiến m ụ c đã sớm cho rửa chia xong bằng vào ta ý kiến cục gỗ này liền là một khối lôi kích mục mà thôi lôi kích mục đồ đần độn số mười hai bao xương người á o đen hừ lạnh một tiếng chung quanh nghị luận bị hắn nghe rõ ràng dạng này cũng tốt ít nhất liền không có người cùng ta cướp đoạt kiến mục cũng là cái này số một bao xương người là ai chẳng lẽ hắn cũng phát hiện cục gỗ này c h â n diện mục không thành hẳn là sẽ không khối này kiến mục hàng năm mai táng tại dưới mặt đất sớm đã không còn mảy may kiến mục đặc thù có lẽ là có tiền nhà giàu mới nổi mà thôi người áo đen rất nhanh thoải mái chậm rãi tăng giá bốn một trăm i n h vạn bốn mươi hai triệu ra giá, giá là số hai bao xương tiêu thị huynh đệ người áo đen xứng sở bởi vì lúc này ra giá cũng là ba người cạnh tranh số một bao xương số hai bao xương hắn số m ộ ư ơ i hai bao xương ta ra giá năm vạn ngay tại người áo đen gây người công phu trần lâm ra giá số tiền này tiền lẻ Tới cái vạn lần bảo kích vạn tượng r ả về, t đấu giá hội không lớn hết thể một mươi hai cái bao xương có thể đi vào vào bao xương không phải trong tiên môn thân phận tôn quý người không thể vào coi như là tiên môn đệ tử chấp sự trưởng lão đều chỉ có thể ngồi tại bên ngoài này mới khiến ở đây tất cả mọi người thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương các ngươi có thể nói không biết thế nhưng những đại nhân vật này sẽ không phải nhận lầm rất nhiều người tâm động bảy ngàn vạn giá trị có thể so với một kiện quyết định vương phẩm bảo vật mấu chốt là không bỏ ra nổi tới a nếu quả như thật là kiến mộc táng ra bại sản đều đáng giá nếu như không phải vậy thì phải bồi cái táng ra bại sản lúc này tiêu thị huynh đệ có chút hấp tấp bảy ngàn vạn linh thạch ra tiêu thiên tá rất là phẫn nộ n à y số một bao xương cùng số mười hai bao xương người đến cùng là ai đệ ngươi nói đây quả thật là kiến mộc sao tiêu thiên h ư u nói ra xem số một bao xương cùng số mười hai bao xương thái độ rất có thể cục gỗ này thật liền là kiến mộc tốt vậy liền cược một lần tiêu thiên tá nói ra t a hỏa tới i ly g á o tiêu t i ê h n tá, ta ra g i á nháy cục gỗ này mướn, ta k ô không n này. g biết mũi ta mặt ở đây hay chư có cho c vị i gì? l hỏa giáo thái thượng hóa thứ giáo trưởng bảng lão, tạo hóa bảng thứ 10. Anh. Trong ngay mắt toàn bộ đấu giá hội đều sôi trào n à y nhưng là chân chính đại nhân vật có thể so với một các trưởng môn tạo hóa bảng danh sách hết thể hơn ba mươi vị cao thủ bao gồm toàn bộ thái huyền b ự c tạo hóa chân quân phàm là trên bảng nổi danh người vậy cũng là chúa tể một phương tồn tại hơn nữa còn là bài danh mười vị trí đầu mà thứ hạng này bên trong tiêu thị huynh đệ đặc thù nhất tại thái huyền vực có một câu nói như vậy trái không rời phải phải không rời trái tiêu thiên tá tại tiêu thiên hữu chắc chắn tại hiện tại xem ra c ụ ộ c gỗ này thật có thể là kiến mục biết lại như thế nào chẳng lẽ các ngươi còn có thể cùng tiêu thị huynh đệ cấp đoạt không thành mọi người yên lặng số mười hai trong giảm người áo đen lại là nhúm mày lại có thể là tiêu thị huynh đệ lần này phiền toái bất quá thì tính sao kiến mục ta tình thế bắt buộc tiêu thị huynh đệ ta ra ra tám mươi mốt triệu người áo đen mảy may không để mặt núi trần lâm đối với tiêu thị huynh đệ tên tuổi tự nhiên cũng biết chẳng những là hắn liên cố thiên tuyết thầm linh lung tạ thanh sơn đều không để vào mắt k i n h thường nói sư phụ này tiêu thị huynh đệ thật đúng là đủ cường thế mà lấy thế đại người trần lâm lắc đầu nói lấy thế đại người này nếu có thể ép người mới tính là lấy thế đại người không thể ép người cầu thí không phải ta ra giá tám mươi hai triệu vây anh tiêu thị huynh đệ nổi giận đây rõ ràng là không cho huynh đệ bọn họ mặt mũi biết thân phận của bọn hắn còn dám tăng giá khí tiêu thị huynh đệ m ắ g to các ngươi cần phải hiểu rõ lung tung tăng giá không cho ta mặt mũi này cũng đừng trách ta không khắc khí trần lâm k i n h thường nói mặt mũi của các ngươi rất đáng tiền sao cục gỗ này không phải kiến mục thì cũng tôi đi thế nhưng nếu như là kiến mục không muốn nói các ngươi tiêu thị huynh đệ mặt mũi cho dù là lao thiên ra mặt mũi cũng không cho tốt rất tốt tiêu thiên tá hừ lạnh nói đạo hữu có gan có bản lĩnh lưu lại danh h à o của mình ta tiêu thị huynh đệ ngược lại muốn xem xem là ai dám cùng chúng ta cướp đoạt bảo vật trần lâm k i n h thường nói hai cái rác rưởi không cần biết danh h à o của ta ta ra giá một trăm triệu cuộc gỗ này t a m lớn một trăm vạn một trăm vạn tăng giá nhiều phiền thoái so nhiều tiền ta còn không sợ bất luận cái gì người t. tốt t một cái nhà giàu mới nổi sắc mặt nay là hoàn toàn không đem linh thạch để vào mắt trực tiếp tăng giá đến một trăm triệu hiện trường một hồi xôn xao liền tiêu thị huynh đệ đều n h ú g mày người h áo đen càng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng chương một trăm mười tám hết t h ể vì kiến mục người h áo đen hung hăng một trường vỗ tạ i trên đùi sắc ý ngưng nhưng số một bao xương ủy vào nhiều tiền đúng không nếu như lúc này trần lâm có thể nghe được hắn thật đúng là móc ra một thanh linh t h ạ c h hung hăng vẫn trên mặt của hắn rõ ràng nói cho hắn biết lao tử liền là nhiều tiền thế nào tiêu thị huynh đệ phẫn nộ nói số một bao xương nghe k ỹ cho ta n g ư ờ i đây là không cho ta tiêu thêm tám ặ t mũi rất tốt tại thái h u y n vực vẫn chưa có người nào dám không cho ta tiêu thị huynh đệ mặt mũi hôm nay ta tiêu thiên tá liền đem lời để ở chỗ này cục gỗ này n h ư ờ n g cho ngươi nhưng cũng không biết ngươi có hay không mệnh đi ra này kinh châu thành tiêu thị huynh đệ không thể nghi ngờ là cho người áo đen cảnh tỉnh đúng a mình cần gì hiện tại tranh đoạt đấu giá hội kết thúc chặn giết số một bao xương người đến lúc đó kiến một tới tay một trăm triệu linh thạch cũng không cần h a o tốn trần lâm đối với tiêu thị huynh đệ uy hiếp k h ị t mũi coi thường thản nhiên nói ngươi m u ố n chiến ta liền chiến bất quá cũng phải nhắc nhở các ngươi huynh câu đầu tiên người sống không tốt sao không muốn tự tìm đường chết thành âm tuy nhỏ thế nhưng ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng điên rồi đi số một bao xương người là người nào chẳng lẽ không biết đây chính là tiêu thị huynh đệ chính mình muốn chết lại có thể t r á c h ai có trận này xung đột nhỏ tiêu thị huynh đệ người á o đen đều không có lại thêm vào cạnh tranh bên trong cuối cùng cục gỗ này lợi dụng một trăm i triệu giá cả thành dao rất nhanh tống chính văn tự mình mang theo đi vào trần lâm trước mặt đại nhân đây là ngươi vật phẩm đấu giá trần lâm tiếp nhận khối gỗ xem xét trong nháy mắt mừng rỡ t ố t thế mà thật chính là kiến mục kiến mục thiên tri trụ cột thông tiên tri mục cho dù là này một khối nhỏ cũng có thể đủ xếp vào tiên bảo liệt kê trước đó sơn bảo cũng là tiên bảo một trong rèn đúc tiên khí tài liệu một trong nếu như nói sơn bảo nơi tay có thể rèn đúc tiên khí như vậy tăng thêm kiến mục một cái tốt luyện khí sư thật là có khả năng luyện chế một kiện tiên khí ra tới nói lên tiên khí hắn trần lâm thật đúng là không thiếu thế nhưng cũng không trở ngại đạt được khối này kiến mục kiến mục tính cả tiên giới một khi luyện hóa vào thể có thể cuồn cuộn không dứt hấp thu tiên giới khí tức đáng tiếc là khối này kiến mục cuối cùng hư hao nghiêm trọng chỉ lưu lại một tia sinh cơ bằng không đây cũng không phải là tiên bảo mà là tiên tiên linh căn tống chính văn nghi ngờ hỏi đại nhân cục gỗ này thật chính là kiến mục sao trần lâm cười nói thế nào các ngươi vạn tượng lâu bảo vật các ngươi thế mà không biết tống chính văn nói ra lần này đấu giá hội có một bộ phận bảo vật là chúng ta vạn tượng lâu lấy ra còn có một phần là có người gửi đấu cục gỗ này liền là gửi đấu phẩm một trong chúng ta vạn tượng lâu cũng không nắm chắc được cho nên đặt ở dị bảo một cột trần lâm nói ra lúc này ngươi biết có phải hay không kiến mục có quan hệ sao tống chính văn cười khổ nói đại nhân nói đúng ta sẽ không cấy dày đại nhân ta cáo tử tống chính văn rời đi đấu giá hội lại tiếp tục cục ỗ này khối chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa thế nhưng cũng để người ta biết số hai bao xương lại có thể là tiều thị huynh đệ cái này khiến lần này đấu giá hội cấp bậc trong nháy mắt đ ể cao một đ o ạ n giải sau đó trần lâm làm một lần đều không có ra tay rồi cũng là kiến mục có thể vào hắn mắt những bảo vật khác thưa thất bình thường thôi rời đi vạn tượng lâu trần lâm mang theo cố thiên tuyết ba người quay người liền đi ra khỏi thành tạ thanh sơn tiếp nối nói thủ tọa phụ thân ta đã trong nhà chuẩn bị tiệc rượu chuẩn bị chiêu đãi ngươi cùng hai vị sư tỷ trần lâm lắc đầu nói muốn ăn cơm có không người không muốn để cho chúng ta ăn cơm thật ngon đi thôi ra khỏi thành cố thiên、tuyết、lập tức ý thức được cái gì sư phụ có thể là tiêu thị huynh đệ trần lâm gật đầu nói cũng không chỉ là tiêu thị huynh đệ đi thôi ra khỏi thành về sau ngươi xem xem thật kỹ một chút vì sư như thế nào dùng kiếm tranh thủ kiếm đạo trình độ tại tăng lên một đoạn đúng ba người vui mừng mặc dù tạ thanh sơn đi luyện đan tri đạo thế nhưng không trở ngại hắn tại kiếm đạo phương diện có phát triển lên a rời đi kinh châu thành bốn bên ngoài năm mươi dặm trần lâm dừng bước lại nhìn về phía hư không nói ra nếu tới liền ra đi ha ha ha một hồi cười to chuyển đến hư không chấn động hai bóng người lớn bước ra ngoài tiểu tử không tệ à thế mà phát hiện hai người chúng ta đến thế mà còn không chạy chính mình đưa tới cửa chịu chết người tới chính là tiêu thị huynh đệ trần lâm không thèm để ý tiêu thị huynh đệ tiếp tục ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại nói ra thế nào ngươi là chính mình ra tới vẫn là ta mời ngươi ra tới còn có người tiêu thị huynh đệ n h ú n mày ngay sau đó hư không dung chuyển một cái người á o đen trong nháy mắt xuất hiện trên không trung ngựa khí lạnh như băng nói ngươi là như thế nào phát hiện được ta trần lâm kinh thường nói ngươi sẽ không cho là ta không phát hiện được ngươi đi trần lâm đương nhiên sẽ không nói cho người á o đen chính mình sở dĩ phát hiện hắn đó là bởi vì khí tức thiên tử vọng khí thuật phía dưới mặc cho ngươi h ẩn giấu cho dù tốt cũng là không chỗ che thân tốt người đều đến đ ô n g đủ tiêu thị huynh đệ ly hỏa giáo hai vị thái thượng trưởng lão tạo hóa cảnh cừng giả các ngươi hẳn là số hai bao xương đi đến mức các h ạ hẳn là số mười hai bao xương giấu đầu lộ đôi không dám lấy chân diện mục gặp người khi tức quỷ dị các hạ là một tôn yêu ma đi trần lâm k i n h thường nói cái gì yêu ma tiêu thị huynh đệ lập tức kéo ra cùng người áo đen khoảng cách một mặt đề phòng người áo đen hừ lạnh nói hai vị có thể không nên tin chuyện hoang đường của hắn ta làm sao có thể là yêu ma hắn rõ ràng là đang k í c h bác quan hệ giữa chúng ta để cho chúng ta ngao cò tranh nhau hắn tiểu ố t ngư ông đắc l ợ k h ô n tử ngươi nói vẫn rất cuồng nhường ba người chúng ta cùng tiến lên tiêu thị huynh đệ hoài nghi mình nghe lầm người háo đen ngược lại lơ lên nói hai vị không ngại chúng ta cùng tiến lên giết hắn cướp đi kiến m ụ c sau đó chúng ta hai bên tại chia cái cao thấp quyết định kiến m ụ c nơi quý tụ được cùng một chỗ đậu thủ tiểu tử thiếp ta một chiêu tả thanh long ly h o a c ô n g phải thanh long ly h o a c ô n g tiêu thị huynh đệ song song b ẻ ra công kích trong khi xuất thủ hai tay liền hóa thành một đầu thanh long hướng phía trần lâm nào tới người áo đen cũng không cam chịu lạc hậu hóa thành một cái bóng trong n g á y mắt nào tới nhanh như thiểm điện thế như lôi đ ỉ n h thậm chí đều thấy không rõ lắm hình dạng sư phụ cẩn thận cố thiên tuyết cùng thầm linh lung vội vàng nhắc nhở trần lâm đối mặt ba người công kích hồn nhiên không sợ mỉm cười nói nhìn kỹ đợi lát nữa vi sư trước dùng đại chu thiên kiếm thuật đối địch có cái gì không hiểu trước ghi ở trong lòng chờ ta thu thập ba người các ngươi tại hỏi thăm không muộn